Trước 190, lực lượng bảo thạch mang đến Thủy Biến. Rô thân thể mặc dù trải qua không gian bảo thạch năng lượng còn có tín ngưỡng chi lực kéo dài lễ rửa tội chọn năm nhiều năm, đã thành tiểu bán thần thân thể. Nhưng ở lực lượng bảo thạch này, cổ giống như là biển gầm lực lượng của bảo dưới, rô cũng chỉ là so với lúc trước dung hợp không gian bảo thạch thời điểm cường một chút mà thôi. Khác nhau là rô hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng này cổ năng lượng màu tím đậm lưu không ngừng cọ rửa toàn thân mình tế bào, cảm giác đau so sánh với trên một lần càng thêm máy liệt. Một chút năng lực chịu được yếu tế bào trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, sau đó tại tín ngưỡng chi lực còn có ma lực lò luyện cung ứng dưới lần hai trọng sinh. Lần này rộn là nghĩ bất tỉnh đều khó khăn, linh hồn cùng ý chí đã rèn luyện vô cùng cường đại hắn chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận này của trọng sinh thống khổ. Vô số tế bào bị lực lượng bảo thạch năng lượng hướng hủy, sau một khắc liền lần hai trọng sinh, trở nên càng là cứng cỏi, tại dòng năng lượng trước mặt chống đỡ thời gian dài hơn. Sau đó tiếp theo bị hủy diệt, trọng sinh. Cứ như vậy qua lại tuần hoàn, tại rồi trong nhận thức, mỗi một giây đều giống như một năm dài như vậy lâu. Nguyên văn trong rộn nạn cùng tính tức bọn họ mặc dù đều tay cầm qua lực lượng bảo thạch, nhưng bọn hắn cũng chỉ là lấy tay hoặc là vũ khí gián tiếp lợi dụng sức mạnh bảo thạch mà thôi mà rồi chính là trực tiếp đem lực lượng bảo thạch cùng bản thân hòa thành tháng một năm không ba thể hắn thừa nhận năng lượng là tình tức bọn họ nghìn lần và lần tự nhiên muốn so với bọn hắn chịu đựng lớn hơn thống khổ thân thể không có trực tiếp sụp đổ đã là bán thần thân thể cường đại mà đang bế quan phòng biểu hiện chính là rồi như mày thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng thống khổ kêu rên. vô số màu tím mạch lạc tại toàn thân hắn qua lại chạy xuôi thỉnh thoảng liền có mấy cái năng lượng màu tím đậm lưu hướng phá rổ thể xác sau đó đánh tới phòng bế quan kia dậy đến hai mét vịt gian nghi ủng trên vách tường lưu lại một đạo nói sâu lỗ theo thời gian đưa đẩy Dụ toàn thân tế bảo bị một vòng lại một vòng thay đổi, cho đến rồ trên người sở hữu màu tím mạch lạc toàn bộ biến mất. Dụ mới chợt mở cặp mắt ra, thở phào một hơi, trong con ngươi một đạo màu tím chớp mắt lạc qua. Nhìn chung quanh một chút đã biến thành than tổ ong với tưởng, không khỏi đối lực lượng bảo thạch cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Chúc mừng chủ nhân, a cấp chủ động kỹ năng quang chi tử tấn thăng làm m cấp. Hệ thống, mở ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu. Tuân lệnh, chủ nhân. Tên họ, Dụ. A Cồn. Tuổi tác, 21 tuổi. chủng tộc, bán thần, tử vong chi thần. Chủ động kỹ năng, S cấp vương chi bảo khố. S cấp quang chi tử, A cấp thần chứng cớ vắng mặt, A cấp lói lên, cấp độ B chuột đùa chú, cấp độ B thiên nhân thiên liên diện, cấp độ C lông mày vũ. Bị động kỹ năng, S cấp tử hạ, còn thừa lại phục sinh số lần, 1.537 vạn lần. S cấp quốc gia tử vong, S cấp ma lực lò luyện, A cấp vô cùng võ luyện, cấp độ C tải nấu an đại sư. Rút thưởng số lần, không. Thấy cơ hồ không có thay đổi gì bảng sở kỳ sau rổ nhiễu nhiễu mày, lầm bầm lầu đầu nói, hai khoản ỉn phỉ tỷ sở tôn nở cũng không có khiến ma lực lò luyện tấn thăng làm cấp độ SS sao? xem ra S cấp cùng cấp độ SS thành lũy muốn so dỗ tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, còn như A cấp kỹ năng quang chi tử tấn thăng cũng tại dỗ trong dữ liệu. Sau đó dỗ liền mở ra ma lực lò luyện kỹ năng giới thiệu. S cấp bị động kỹ năng ma lực lò luyện đã khảm nạm không gian bảo thạch, lực lượng bảo thạch còn thừa lại tạp danh bảy cái phụ gia thuộc tính. 1. vô hạn năng lượng có thể thay thế sở hữu kỹ năng tiêu hao, đồng thời hai khỏa yền phệ y tỷ sở tôn nở năng lượng sẽ liên tục không ngừng cường hóa ký chủ. Hai, chỗ có không gian loại kỹ năng có thể được vô cùng đại gia trì. Ba, sở hữu công kích tính kỹ năng có thể được vô cùng đại gia trì. Bốn chủ nhân tất cả lực lượng đều hoàn toàn chịu chủ nhân khống chế. so sánh với trước kia, ma lực lò luyện tại khảm nạm song ma lực lò luyện sau đó nhiều hơn hai cái thuộc tính. mà quang chi tử tấn thăng cũng chính là thứ ba điều thuộc tính tác dụng. còn như vương chi bảo khố còn có quốc gia tử vong là là bởi vì s cấp cùng cấp độ ss giữa thành lũy thật sự là quá lớn. cho nên tại bảng sở kỳ trên không có thay đổi gì. nhưng rồ cũng cảm giác vương chi bảo khố còn có quốc gia tử vong trong đã nhiều hơn một đạo giống như trường hạ như vậy năng lượng màu tím lưu không ngừng tăng cường lấy trong bảo khố vũ khí còn có linh hồn trong không gian vong linh. rồ cũng thử xem, hai cái này kỹ năng uy lực lớn khái được cường hóa năm lần. Được đến thuế biến quang chi tử chính là trực tiếp được cường hóa hơn 20 lần. Kiếm một đạo chói ánh mắt trụ thiếu chút nữa đem phòng bế quan 2M dạy vịt dạng nghỉ ủm bách tường đánh ra một cái thông suốt lô lớn. Mặc dù lực lượng bảo thạch không có trực tiếp khiến rồ có tùy tiện diện tinh cấp lực lượng cường đại, nhưng lại thắng ở có thể vô thượng hạn ra chỉ độ lực lượng. Dù có thể cảm giác được rõ ràng, ba cái công kích tính kỹ năng đang không ngừng bị tăng cường. Theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó sẽ để cho mấy cái này kỹ năng đột phá thành lũy tấn thăng thành cấp độ SS, thậm chí là cấp độ SSS. So sánh với chớp mắt cường đại, rồ càng thích loại này nhân vật mạnh không tiếng động một chút thay đổi bởi vì này dạng khiến rồi có một loại loại lực lượng này là chân thật thuộc về mình cảm giác sẽ không bởi vì ngoại ý muốn hoặc là là những nhân tố khác tại một ngày nào đó đột nhiên rời đi chính mình nhưng mà rồi nhất đại thu hoạch cũng không phải thứ ba điều thuộc tính mà là lực lượng bảo thạch mang đến thứ tư điều thuộc tính đối với tự thân lực lượng hoàn mỹ không chế tại ma lực lò luyện khảm nạm vào lực lượng bảo thạch trước nếu như nói rồi đối với chính mình lực tử vong không chế lực là dân dụng máy cày cấp bậc nói như vậy hiện tại tối thiểu là vũ trụ phi thuyền cấp bậc loại kia mỗi một phần mỗi một chút nào lực lượng đều chịu bản thân điều khiển cảm giác thật sự là quá mỹ hảo Thậm chí hiện tại Rỗ đều có lòng tin tại không sử dụng bất kỳ kỹ năng 913 dưới tình huống đánh bại Nguyên Lai có thể áp chính mình một đầu ổ đìn. Dù là Rỗ vẫn như cũ một cái tứ duy sinh mạng, cũng không có lộ sắc thành ổ đìn như vậy năm duy sinh mệnh. Nguyên Lai Rỗ dùng 4 phân thần lực mới có thể phát huy ra một phân hiệu quả, mà bây giờ lại có thể dùng một phân thần lực phát huy ra 10 phân hiệu quả, mà còn có thể bảo đảm mỗi một phần lực lượng đều không chút nào sẽ lãng phí. Đây chính là bản thân lực lượng hoàn toàn chịu tự mình chi phối chỗ kinh khủng. mà còn Rỗ rõ ràng cảm giác theo tử vong thần lực hoàn toàn chịu tự mình chi phối. Tín ngưỡng hải lý tử vong thần lực chuyển hóa tốc độ mãnh liệt mà tăng lên một mảng lớn. Nguyên bản còn phải lại chờ đến 10 ngày qua mới có thể hoàn toàn chuyển hóa, hiện tại phòng trứng chỉ cần 3 ngày. Nhất thời dỗ tâm tình trở nên cường trố không có tốt, loại này mỗi phân mỗi khắc cũng có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên, cảm giác thật sự là quá mê người. Lúc này Dỗ liền đi ra phòng bế quan, chuẩn bị cùng Lôn Na các nàng chia sẻ chính mình vui vẻ. Lần này Dỗ không có lại bởi vì lực lượng thân thể kế hoạch đại nhảy vọt mà sinh ra không có thói quen hay vì. Dù sao lực lượng thân thể cũng coi là lực lượng một loại tại lực lượng bảo thạch dưới tác dụng hoàn toàn chịu rụi chi phối, căn bản là không thể nào có sai lầm không khả năng. mà ở rổ biệt lập dung hợp lực lượng bảo thạch cái này trong vòng nửa ngày, xuyên ngoại tiêu xái hỏa tiễn còn có gỡ rột chính là gặp phải phiền phiên phái. S, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. chương 191, trăm tinh tức không có bối cảnh. thời gian trở lại rổ mới vừa nắm vũ trụ linh cầu thuấn di trở về thuyền cứu nạn hảo thời điểm. tại rổ sau khi rời đi không lâu, đội cảnh vệ nhận ra được trung gian người nơi này sẽ ra nổ mạnh liền chạy tới. Mà Tinh tức bởi vì chính mình thân thể hệ thống thần kinh là bắt nguồn từ toàn bộ vũ trụ mạnh nhất ngựa giống Ygo, cho nên rất nhanh liền từ hôn mê tỉnh lại. Nhưng bể đầu chảy máu còn có nao chấn động chính là miễn không, ai bảo hắn còn không có thức tỉnh thần lực, chỉ là cái phạm nhân đây. Không cùng cái kia trung gian người một dạng trực tiếp chết hiểu tại chỗ, đã coi như là hắn vận khí tốt. Mà giờ khắc này đội cảnh vệ phi thuyền đã đem hắn và chuẩn bị đi tìm dỗ đoạt lại vũ trụ linh cầu gậy mồ dạ bao vây lại. Tuệ Đạt Tinh cũng không có ngốc đến sẽ bởi vì là một cái hai đạo con buôn liền cùng dỗ gây khó dễ, nhưng dù sao phải cho dân chúng một câu trả lời không phải cho nên tinh tức cùng lệ mộ dạ liền hoàn mỹ thành một cái bối nổi hiệp. ngươi nói có đúng lúc hay không? hai người này cũng đều là tại toàn bộ tinh tế truy nã cho phạm. cho nên cái này nổi bọn họ là không lưng cũng phải lưng. xem ra vô luận là kia cái tinh cầu, cao tầng loại này tồn tại đều là vung nổi cao thủ. kia nổi vung ly tính đương nhiên, thậm chí ngay cả lưng nổi người mình cũng không có phát giác. Liên giống như bây giờ, tinh tức cùng lệ mộ dạ không chút nào nhận ra được trên người mình tội danh lại nhiều một cái. chỉ cho là mình bộc lộ mà thôi. thật tại cảnh sát trước mặt phản ứng đầu tiên là cái gì? chạy a. điểm này tại nơi nào đều là giống nhau nhưng là tại tinh tức cùng lệ mộ dạ bước ra bước chân trong ánh mắt liền bị mấy đạo dẫn dắt trùm ánh sáng đinh tại chỗ tiếp lấy cái kia cho dội đưa vô hạn thẻ tiêu phí mập mạp liền đi tới không thể động đậy trước người hai người chiếu lấy trong tay khô khan trên phạm tội điều lệ bắt đầu tuyên đọc hai người tội danh mà còn thanh âm còn đặc biệt lớn hiện nhiên không phải đọc cho hai người bọn hắn cái người trong cuộc nghe mà là chung quanh quần chúng vây xem căn cứ tuổi đạt tinh luật pháp tì tơ dậy sần khuy nhĩ ngươi bởi vì sát hại tuổi đạt tinh vô tội công dân còn có phá hoại công chúng tài sản an toàn mà bị bắt mà ngươi lệ mộ dạ bởi vì phá hoại công chúng tài sản an toàn mà bị bắt hai người phạm tội điều lệ có rõ ràng khác nhau, tinh tức nhiều hơn một cái sát hại tuổi đạt tinh vô tội công dân tội danh, mà gậy mộ dạ vẹn vẹn chỉ là phá hoại công chúng tài sản an toàn, đánh tiểu liền bị do đủ quậy suất địa cầu, du tẩu cùng luật pháp bên bờ tinh tức, đương nhiên biết sát hại một cái tinh cầu công dân kết quả. nếu như có giá trị nói cũng sẽ bị quan ở trong ngục cả đời, tinh chờ mình có bị chính phủ lại lợi dụng một ngày, không có thân phận còn không có chỗ gì dùng nói, chỉ có một con đường chết, mà tinh tức chỉ là cái bị sở hữu văn minh bại xích kẻ cướp đoạt mà thôi, hiển nhiên không có thân phận gì cùng giá trị, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Bước vào vũ trụ văn minh cũng không sẽ hao phí tài nguyên dưỡng một cái phế vật. Ngươi cho rằng là người nào đều đáng giá bị giam ở trong ngục cả đời đây, đừng nói giỡn. Nếu như tùy tiện phạm cái tội, liền có thể ăn cả đời miễn phí thức ăn nói. Những kia nhanh chết đói người đã sớm đi phạm tội, không giống với bi thảm tinh tức, gậy mổ giả chính là tại trong vũ trụ vô cùng danh vọng đến điên cuồng titan thạ nổ dưỡng nữ. Cho nên khi biết không thể trực tiếp giết, ở trong ngục quan vừa đứt thời gian cùng thạ nổ muốn điểm chỗ tốt, cũng sẽ bị thả ra. Cứ việc tài liệu biểu hiện gậy mổ giả hiện tại đang giúp giúp bọn họ đối thủ muốn mất một con rô nạn, bọn họ vẫn như cũ không dám động nàng. Đây chính là có chỗ rửa cùng không có núi rửa phân biệt. Tho đặc biệt sao hiện thực? Tinh tước cũng không muốn chết, cho nên khi cho dù muốn giải thích, đây là hắn đường sống duy nhất. Còn không hiểu rõ đủ đối tình cảm mình hắn, thật không nghĩ qua rỗ đủ sẽ tới cứu mình. Ta không có. Nhưng là tại lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, liền có một cái đội cảnh vệ người nắm một cái sắt thép mặt nạ chặn lại hắn lời kế tiếp. Cái kia người còn hướng về phía tinh tức lộ ra một cái kinh tởm tươi cười, làm một chớ lên tiếng động tác. Xuyệt, Khác để cho chúng ta khó xử. Nói xong liền không để ý tinh tức dây rửa đem hai tay của hắn quẳng, mà chỉ xử cái tiểu tội danh lệ mồ ra sắc mặt cũng rất khó nhìn. Giờ khắc này nàng mặc dù không muốn thừa nhận cùng thản nô phụ nữ quan hệ, nhưng nhưng bởi vì thản nô mà tránh khỏi lương nổi kết quả, có thể nói rất châm trọng. Mà mang theo gợn rợt xuất ngoại tiêu Sái hỏa Tiễn, cũng nghe được động tĩnh, nhận ra được có náo nhiệt có thể nhìn. Cũng là khiến gợn rợt đẩy ra đám người, đúng dịp thấy tin tức cùng gệ mồ Dạ bị bắt một màn. Khi nhìn đến gệ mồ Dạ chính là vừa mới định tập kích rồ cái kia người sau đó, nhất thời không kiêng nể gì phát ra cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Đưa đến người chung quanh ánh mắt rối rít tập trung đến trên người hắn. Giờ khắc này Hòa Tiễn mình cũng không có nhận ra được chính mình thay đổi. Tại gia nhập rũ bọn họ trước, Hắn chính là đối đội cảnh vệ loại này tồn tại tránh không kịp. Sao có thể giống như bây giờ Quang Minh chính đại xem náo nhiệt. Hòa Tiễn biểu thị chính mình yêu thích như bây giờ tự do tự tại vô cầu vô thúc sinh hoạt. Mà còn hắn cũng ở đây mấy ngày ngắn ngủi trong tại rổ trên người bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Đó là một loại tên là nhà ấm áp. Hòa Tiễn hiện tại hồi tưởng lại xem nguyên lai like mình đều cảm giác rất thê lương. Một đêm kia, kỳ thực Hòa Tiễn cân nhắc không phải là cái gì có thể hay không đi theo rổ giết phụ nữ già yếu và trẻ nít. Đánh ra sinh bắt đầu liền sinh hoạt tại xã hội mặt tối Hòa Tiễn có thể không có gì thánh mâu tâm chết ở trong tay hắn người đã đến cũng hết, giống như rỗ đều rất thích kỷ hắn thế nào sẽ xem xét địch mạng sống con người. một đêm kia hỏa tiễn cân nhắc là mình gia nhập rỗ bọn họ sau đó, có hay không mất đi tự do, hắn có thể chịu không bị người đối với chính mình hô tới quát lui. hỏa tiễn ngày thứ hai không hề rời đi, chỉ là hắn một trận đánh cược mà thôi, một trận cầm chính mình nhân sinh đối nghịch tiền đặt cuộc đánh cược. sự thật cũng chứng minh, hắn đánh được thắng, tâm tư nhạy cảm hắn có thể cảm giác được rõ ràng rỗ đám người là thực sự coi hắn là làm một phần tử, mà không phải thủ hạ, hoặc là loại khác vật siêu tầm. Hỏa Tiễn thậm chí cũng cảm giác mình nửa đời trước bi thảm sinh hoạt đều là đang vì hiện tại tích góp vật khí. Hiện tại nếu như nếu là có người muốn phá hư chính mình cuộc sống mới nói, phòng trường cũng không cần rộ bọn họ ra tay. Hỏa Tiễn liền sẽ thứ nhất khiến áo, đem đối phương đánh thành trò cặn bã. Chỉ có trải qua thống khổ tuyệt vọng người, mới có thể minh bạch có đáng quý, mới sẽ xuất phát từ nội tâm quý trọng. Mà nghe được Hỏa Tiễn kia không kiêng nể gì tiếng cười nhạo sau, vừa mới bị mang theo cổ tay Lệ Mộ Dạ còn có tinh tức cũng đưa mắt nhìn sang thanh niên phát ra phương hướng. Không giống với giờ phút này Hoạn muốn chết tin tức, Lệ Mộ Dạ chính là liếc mắt liền nhận ra Hỏa Tiễn. Chưa nhưng chính là hàng này đứng ở đó cái kinh khủng nam nhân trên vai, triệu. Mà giờ khắc này, lẹ mộ dã còn có tin tức trung quanh đội cảnh vệ thành viên cũng bị hỏa tiễn tiếng cười phân tán lực chú ý, đang bị giam giữ đưa hai người thời điểm bung lòng thoát cái. Nhất thời lẹ mộ dã trong mắt lệ mang trợn lóe, từ nhỏ chính là đang chém giết lẫn nhau trong cao lớn nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội? Nhất thời một cái liêu âm cước đá vào áp tải cho nàng đội cảnh vệ thành viên trên người. Sau đó tại mấy người khác liền muốn móc súng thời điểm thật nhanh lộn một vòng cầm lên cái kia che đợi háng ngã xuống đất lao hinh thương. Trong phút chốc liền đem mấy cái mới vừa rơi xuống lên đội cảnh vệ thành viên đánh ngã đồng thời rơi súng lên nhắm không trung ba giá tiểu hình phi hành khí động cơ nơi rứt khoát bóc cỏ trong nháy mắt đội cảnh vệ toàn diện toàn bộ quá trình ngay cả 2 giây cũng không có tinh tước ngơ ngác đứng ở một bên đều xem lốc không ngừng nuốt phun nước miếng ngay cả chạy trốn đều quên mà gệ mồ dạ tại giải quyết đội cảnh vệ sau đó cũng đem sắc bén ánh mắt ngắm gở rột trên vai hỏa tiễn ds quỷ cầu tự động đặt quỷ cầu toàn đặt chân 192, chơi vơ hỏa tiễn trong nháy mắt lưỡi mồ rạ liền đem trong tay vũ khí từ nguyên lai đánh chết hình thức chuyển đổi thành với mọi hình thức sau đó hướng về phía hỏa tiễn bóc cỏ Năng cũng không muốn giết hỏa tiễn, đem hắn giết nói làm sao còn hỏi ra rồi hướng đi. Chỉ thấy một đạo hình tròn lôi cầu thẳng đến hỏa tiễn đi, nhưng ở sắp phải đánh tại chút nào không sắp sửa nổi giận trên thân mũi tên thời điểm, lại bị gờ rộn ngưng tụ ra cây thuận ngăn trở. Ải ảm gờ rộn, nhất thời gờ rộn phát ra gầm lên giận dữ, vung roi mây hướng về phía hướng bọn họ nổ súng gậy mồ dạ. Hỏa tiễn cũng cầm lên hút trên lưng năng lượng pháo trực tiếp nhắm gậy mồ dạ nổ súng, hắn cũng không có gậy mổ dạ như vậy của kỵ. Cái này đạo năng lượng pháo là chạy khiến gậy mổ dạ chết đi, mà từ nhỏ cùng chính mình muội muội chém giết gậy mổ dạ, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm phong phú không người có thể địch một cái nhanh nhẹn cuộn cuộn liền cùng năng lượng pháo đạn gặp thoáng qua, hoàn mỹ tránh thoát hỏa tiễn công kích, cũng nhặt lên một cái khác đội cảnh vệ thành viên trong tay thương, một tay cầm một khẩu súng hướng gở rột còn có hỏa tiễn nổ súng, nhưng sở hữu công kích đều bị ra giày thịt béo gở rột ngăn trở. Mà Nguyên Bản 083 hẳn lập tức chạy trốn tinh tức, nhìn bị hỏa tiễn năng lượng pháo còn có gở rột roi mây ép khắp nơi né tránh trật vật không chịu nổi gẻ mô dạ. Đột nhiên đấy lòng sinh ra một cổ háo hức hất thưởng. Sau đó tính tức thân thể phản phất không chịu hắn đại não khống chế một dạng gia nhập chiến đoàn trợ giúp lên đã sắp muốn bị ép vào tuyệt cảnh gẻ mô dạ. Gẻ mô dạ quỷ dị liếc mắt nhìn trợ giúp chính mình tính tức mặc dù không biết người địa cầu này vì cái gì sẽ giúp mình, nhưng bây giờ gậy mổ dạ cũng không có thời gian so đo nhiều như vậy. Có người giúp vẫn tốt hơn bị tạc thành thịt bọt muốn tốt. Gậy mổ dạ đánh giá sai hỏa tiễn còn có gờ rột lớn mật trình độ, phải biết đây là ở khác người trên tinh cầu a. Liên như vậy nắm năng lượng pháo không kiêng nể gì đánh tới đánh tới, thật tốt sao? Kỳ thực ngay cả tinh tức chính mình cũng không biết mình hiện tại tại tại sao phải rút gậy mổ dạ, có thể là bởi vì nàng vóc dáng rất khá. Tinh tức không biết có một cái từ gọi là vừa thấy đã yêu, hắn tìm cho mình lý do là gậy mổ dạ giúp hắn chạy thoát đội cảnh bị bắt, chính mình bây giờ là tại báo ơn xem bản đại gia đem các ngươi đầu đánh thành dưa hấu nước hòa tiễn điên cuồng bóp bắt tay ạt trong có súng nhất thời vô số vô cùng lực sát thương năng lượng pháo đạn phân tán bốn phía bắn tung tóe có năng lượng pháo đạn bởi vì gã mồ dã còn có tinh tức tránh né mà rơi đi đến vây xem trong đám người nhất thời cụt tay cụt chân phân tán bốn phía bắn tung tóe nguyên bản xem náo nhiệt đám người thấy tự có nguy hiểm tính mạng sau nhất thời thét lên chạy từ phía toàn bộ tình cảnh lập tức trở nên vô cùng hoảng gã mồ dã còn có tinh tức nhìn hòa tiễn này tấm không chút kiên kỵ nào dám vẽ nhất thời đồng loạt hướng về phía hắn giận dữ hét ngươi điên đó là dân chúng vô tội Nguyên nghĩ đưa tới tân tinh quân đoàn sao? Tùy đạt tinh quân đội, mà hỏa tiễn đối mặt hai người chất vấn, chính là lộ ra khinh thường tới cười, trong tay động tác không chút nào dừng tự động, từ từ nói: liên quan gì ta? Ta hiện tại giống như nổ ngươi cái này tìm rổ cùng ta phiền toái nữ nhân, còn có ngươi cái này mụ dính vào kẻ cốt đoạn, nhưng còn không chờ hỏa tiễn đem gậy mồ dạ còn có tin tức giết thời điểm, mấy trăm giá tiểu hình phi thuyền đã bay đến bọn họ trên không. Phía dưới côn đồ thả tay xuống trong vũ khí, băng không đánh gục tại chỗ. Phía dưới côn đồ thả tay xuống trong vũ khí, băng không đánh gục tại chỗ. Phía dưới côn đồ, thả tay xuống trong vũ khí, bằng không đánh gục tại chỗ. Nhất thời phía dưới người đều không hẹn mà cùng ngừng lại trong tay phá hỏa. Đều là cáo giả bọn họ cũng không sẽ nào tàn đến, cho là bằng vào trong tay tiểu thương liền cùng mấy trăm giá phi thuyền đối kháng. Mà tính tức giờ phút này cũng là hối hận không kịp, chính mình mới vừa rồi rõ ràng có cơ hội chạy, làm sao lại ngây ngốc sống ở chỗ này đây? Cái này ăn thua gì tới mình a? Lần này là thực sự chết chắc. Sau một khắc, mấy trăm đạo dẫn dắt chùm ánh sáng liền đem bốn người vững vàng không chế được mấy chục đạo dẫn dắt chùm ánh sáng cùng cộng lại lực lượng khiến bên trong hỏa tiễn ngay cả nháy mắt cái con mắt đều làm không được đến, chớ đừng nhắc tới là hướng rụi bọn họ cầu cứu. Ma thiên vong cũng không có đối tuổi đạt tinh tiến hành toàn diện theo dõi, cho nên cũng không biết hỏa tiễn sự tình. Dù cái này cái thời điểm còn đang bế quan trong phòng chịu được lực lượng bảo thạch năng lượng lễ rửa tội, giờ phút này hỏa tiễn là danh xứng với thực tứ cố vô thân a. Hỏa tiễn đột nhiên xấu hổ ý thức được chính mình thật giống như chơi vỡ. Sau đó mấy người liền cố dừng ở giữa không trung bị tháo xuống toàn thân trang bị, bao gồm hỏa trên thân mũi tên liên lạc thuyền cứu nạn hào máy truyền tin. Ma hỏa tiễn trong túi tấm kia rụi cho hắn có thể tại tuổi đạt tinh vô hạn thẻ tiêu phí nhưng cũng bi thảm không có bị tân tinh quân đoàn người nhận ra tấm tạp phiến này là tuổi đạt tinh chính phủ đặc biệt là rồ tạm thời chế tác trực tiếp nối liền tuổi đạt tinh ngân hàng có thể nói là vô hạn ngạch độ nhưng chỉ có được tiêu phí công năng cũng không thể chuyển tiền mà còn chuyện này tuổi đạt tinh chính phủ căn bản là không có hướng ra phía ngoài từ dương dù sao đây cũng tính là mất mặt sự tình kẻ ngu mới ra bên ngoài truyền đây sở hữu đám này tuổi đạt tinh đại binh căn bản là không nhận biết tấm này chân quý thẻ tại chỗ trong bốn người bối cảnh lớn nhất hỏa tiễn còn có gờ giọt liền như vậy bị đương thành bình thường côn đồ cho xử lý trong lúc. Hỏa Tiễn cũng đề cập tới tội tồn tại. Hắn lại không đốc, có bối cảnh không cần không phải rõ ràng bị tội sao? Nhưng là lại bị tân tinh quân đoàn người cho rằng là muốn chạy thoát xử phạt mà nói cản. Dù sao xem Hỏa Tiễn cùng gở rột dáng vẻ, thế nào cũng không giống là thuyền cứu nạn hào chủ nhân đồng bạn. Hai người thật sự là quá không xứng. Sau đó mấy người liền cùng Nguyên Văn một dạng bị áp đi ngục giam, chờ đợi cuối cùng thẩm phán đến. Không ra ngoài dự liệu nói, trừ ghế một dạ, còn lại một người một cây một gấu mèo tất cả chết chắc. Không cần quá lâu chỉ cần mấy ngày, chờ đến tuổi đạt tinh chính phủ đưa bọn họ tội hành hướng dân chúng công bố, bình tức hỗn loạn sau. Mấy người lập tức cũng sẽ bị xử tự hình. Trong ngục giam, không giống với nóng này tuyệt vọng tinh tức còn có mặt không chút thay đổi vẻ mồ dạ. Hỏa Tiễn cùng gỡ rốt lại có vẻ ngoài ý muốn thông thả tự đắc, ngục giam chỗ này đối với Hỏa Tiễn mà nói khả năng so trong nhà đều phải thân thiết. Bên trong ngục giam mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, siêu ưa thích ở bên trong cảm giác. Có gỡ rốt cái này cường đại võ lực ở bên người, có thể nói Hỏa Tiễn chính là trong ngục giam lão đại. Đối với tức sắp giáng lâm tại trên đầu mình tự hình, Hỏa Tiễn không có chút nào lo lắng, coi như là chính mình hiện tại liên lạc không được dụ bọn họ. Có 22 lần vượt ngục kinh nghiệm Hỏa Tiễn cũng có tự tin có thể tại sự tự hình trước liền mang theo gờ rột vừa ngục. dù sao cái này ngục giam cũng không phải là rộ tên biến thái kia thuyền cứu nạn hảo ts quy cầu tự động đặt quy cầu toàn đặt chương 193, cái gì tinh tước phải bị giang trong ngục giam hỏa tiễn mấy người chính dẫn hành lý đi trước khi đến phòng giam quá đạo thượng. nội tâm đã bị tử vong hoảng sợ bao phủ tinh tước theo bản năng muốn phát tiết dưới tâm tình mình bởi vì đối ghế mộ giả có vài phần loại kia ý tứ cho nên than phiền đối tượng chỉ có thể là hỏa tiễn còn có gờ rột đều là bởi vì ngươi tiểu quái vật này nếu không chúng ta đã sớm chạy Tinh Tước nổi giận đùng đùng thở nói, trong ngay mắt đi ở phía trước hỏa tiễn dừng lại chính mình bước chân, sau một khắc liền mặt không chút thay đổi xoay người tới nhìn về phía Tinh Tước. Gơ rột, cho ta hung hăng đánh cái này chỉ sẽ oan trách miễn đàn. Ải ảm gơ rột, gơ rột gật đầu một cái, trực tiếp cơ múa quả đấm đập về phía đã mộng bức Tinh Tước. Sau một khắc còn chưa kịp phản ứng Tinh Tước trực tiếp bị hở bay đụng vào trên vách tường phát ra một tiếng vang trầm thấp, kẹp xuống đất nửa ngày không có hoán qua khí lai. Trung Bình giám ngục cũng không có ngăn trở, mà là nắm điện côn cười đứng ở bên cạnh, cho hỏa tiễn bọn họ dọn ra không gian đến, một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tại nham chán trong ngục giam. Bọn họ duy nhất thú vui chính là xem đám này vô pháp vô thiên tù phạm lẫn nhau đánh chết đi sống lại, nơi nào còn có ngăn cản nói lý. Hoa Tiễn lúc này cũng đi tới nằm trên đất, ôm bụng tinh tức trước người. Sau đó Thô Bạo nói ra tinh tức tóc, khiến tinh tức tấm kia bởi vì đau khổ đã bóp méo khuôn mặt, mặt hướng mình. Nhã Đàm, lần tới nếu là lại nói ta là quái vật, thì không phải là đơn giản như vậy, trong ngục giam biến mất một hai người rất bình thường, biết chưa? Nhìn đứng ở Hoa Tiễn bên cạnh tùy thời chuẩn bị ra tay vỡ ruột, tinh tức mặc dù tâm lý bực bội muốn chết, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái nhận đúng. Ta minh bạch. Hừ. Hỏa Tiễn rên lên một tiếng liền bung ra tinh tức tóc tiếp lấy đi vào trong, gờ rụt theo sát hắn bước chân. Hỏa Tiễn cũng không phải là nguyên lai like cái tên hắn, nếu như là gặp phải Dô lúc trước, người khác gọi hắn quái vật, Hỏa Tiễn còn sẽ nhìn xuống. Nhưng là bây giờ sẽ không, lại cũng sẽ không. Gậy Mộ Dạ thấy tinh tức kết quả sau, cũng tự giác đem muốn hỏi Hỏa Tiễn nói ngẹn trở về trong bụng, rất sáng suốt lựa chọn đi lặng. Còn bên cạnh mấy cái dám ngục thấy trò hay liền như vậy kết thúc, cũng có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Bọn họ đều tại hy vọng lần này mũi tên có thể đem tinh tức giết, sau đó bọn họ liền có thể y theo điều lệ đem Hỏa Tiễn đánh gục tại chỗ. Không phải vì khác chỉ là là tìm tìm thú vui mà thôi. Tại ngục giam chỗ này ngây ngốc người, vô luận là phạm nhân vẫn là giám ngục đều không phải là cái gì người tốt. Thậm chí so sánh với phạm nhân, đám này lâu dài ngây ngốc ngục giam loại này, lột ngạt trong hoàn cảnh giám ngục muốn biến thái nhiều. Bọn họ chỉ là phòng ngừa phạm nhân chạy trốn, đối với phạm nhân giết lẫn nhau cũng không sẽ quản, bọn họ chỉ mong phạm nhân làm như vậy đây. Tối thiểu còn có thể cho mình khô khan sinh hoạt mang đến một chút cảm giác mới mẻ. Chờ đi qua hẹp hòi hành lang, vào ngục chỗ sâu nhất canh giữ cũng là nghiêm mật nhất phòng giam sau, mấy cái áp tải giám ngục liền kéo lên cửa cùng đi. Thấy có tân nhân gia nhập sau, Đặc biệt là Gậy Mộ Dạ xuất hiện, toàn bộ ngục giam nhất thời sôi trào. "Gậy Mộ Dạ, ngươi cái này gái điếm, ngươi chết định. Đợi lát nữa, ta phải đem ngươi tháo thành tám khối." "Ngươi cái này đồ phu, nhân tra." Vô Số tức giận mắng kèm theo rắc rưởi hướng Gậy Mộ Dạ của tới. "Phải biết nơi này phạm nhân có rất nhiều đều là theo cở trợ phái cấp tiến dụ nạn có lấy huyết hải thâm cứu. mà ở bên ngoài xem ra, Gậy Mộ Dạ chính là dỗ nạn thủ hạng, là hắn đồng lõa. Cho nên Lệ Mộ Dạ tự nhiên sẽ đưa tới công vấn." Ma Hỏa tiến chính là đứng ở bên cạnh tràn đầy phẫn khởi nhìn cố dạ bộ bình tĩnh Lệ Mộ Dạ. Đối với cái này vốn là tìm dụ phi toái sau đó lại tìm chính mình phiền toái, phong bình còn vô cùng không nữ nhân tốt, hỏa tiễn chính là không hề có chút thiệt cảm, thậm chí chỉ mong nàng đi chết đây. bất quá đang tra hỏi trong quá trình hỏa tiễn biết, lệ mộ dạ là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại thản nộ dưỡng nữ sau, liền xua tan tự tay đem nàng giết ý tưởng. không phải vì khác, chỉ là không muốn cho dội tìm phiền toái. đối dội lực lượng còn không có chính xác nhận thức hỏa tiễn, chỉ là cho là dội là có thể cùng dội nạn sánh bằng tồn tại, lại hồn nhiên không biết dung hợp xong lực lượng bảo thạch dội đã có thể treo lên đánh hiện tại thản nộ. bất quá xem tình huống bây giờ, thật giống như căn bản cũng không cần hỏa tiễn tự mình đấu thủ. Xem các tù phạm cái này, hận không được lập tức liền đem gẻ mộ dạ nghiền xương thành cho thái độ, liền biết cái này ra xanh biết nữ nhân không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói tuyệt đối không sống qua tối nay. Đám này không có nhà không có phòng tứ liệu mạng cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Không. Cầu hoa tươi. Mà tinh tức hiện tại tình cảnh khả năng so gẻ mộ dạ còn thê thẳng hơn. Dung mạo so với so với trắng luôn hắn, thật giống như ngoài ý muốn phù hợp trong ngục giam mấy cái yêu thích đặc biệt xấu bức thẩm mỹ quan. Giờ phút này hắn đang bị mấy cái màu da kỳ lạ đại hán vây lại, thế nào giãy rửa cũng vô dụng. Ở trong ngục cũng không có thương cái gì không có phát giác tỉnh thần lực tinh tức mất đi trang bị sau đó, chỉ là một thân thủ còn thấu hoạt bình thường cầu người mà thôi. Nơi nào có thể chạy thoát vóc người cao hơn hắn đại gấp đôi người ngoài hành tinh không chế. Phòng trưng sáng mai chúng ta tinh tức có thể ngay cả đường đều đi không? Đây thật là một bi thương cố sự, không giống với tinh tức còn có gẻ mổ dạ hai cái này ban đầu vào ngục thái kê. Kinh nghiệm phong phú hỏa tiễn trước tiên mang theo gở rụt đi tới trong phòng giam một cái thoạt nhìn cao lớn nhất tù phạm trước mặt. Sau đó hướng về phía gở rụt dùng một cái ánh mắt, đã sớm đối xáo lộ quen việc dễ làm gở rụt lúc này liền biết mình làm gì sau đó gờ rột liền đem cái kia chính tràn đầy phấn khởi đi theo người khác nói chuyện phiếm to con dùng dây leo trói. sau đó mãnh liệt mà đem nâng lên đi hợp kim trên mặt đất đập một cái cái kia to con còn không có chờ phản ứng lại liền trong nháy mắt ngã đi đầu hắn chạm đất tiếng vang cực lớn khiến nguyên bản huyên náo ngục giam trong phút chốc trở nên yên lặng như tờ tất cả mọi người đều đem chính mình ánh mắt tập trung đến hỏa tiễn còn có gờ rột trên người lúc này hỏa tiễn cũng bắt đầu phát biểu ghi nhớ ta không muốn tìm phiền thoái nhưng nếu như có người tìm ta phiền phải nói ta sẽ nhượng cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương Nói xong liền xách hành lý mang theo gợn rợn hướng đi một người trong đó phòng đơn, ngăn ở trước mặt hắn phạm nhân rất tự giác vì đó nhường ra một lối đi. Đây chính là ngục giam sinh tồn quy tắc, không biểu diễn ra bản thân cường đại, chính mình áp độc, chỉ sẽ bị khi dễ giống con chó mượn dạng. Mà Tinh Tức thấy hỏa tiễn biểu hiện sau, cũng muốn nói theo, nhưng nhìn xem chính mình cánh tay nhỏ, còn có nghiêm nghị mị mị nhìn mình mấy cái người ngoài hành tinh kia đặt tới chính mình eo to cánh tay sau. Tinh Tức bất đắc dĩ lưu lại quốt nhục nước mắt, mà cùng lúc đó, thuyền thiếu nạn hảo trong rổ cũng vừa tốt dung hợp xong lực lượng bảo thạch, xuất quang. DS, quỷ cầu tự động đặt. Quỷ cầu toàn đạn. Trước 194, quả đấm lớn chính là lý. Sau khi xuất quan rổ cũng là đến ngày thứ 2 thời điểm mới nhận ra được dị thường. Dựa theo hỏa tiễn tính tỉnh, ở bên ngoài chơi một trận tiêu là rất bình thường sự tình. Cho nên tối hôm qua đối với hỏa tiễn trắng đêm không về rổ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ở ngày thứ 2, rổ liên lạc hắn thời điểm hỏa tiễn máy truyền tin lại biểu hiện là đóng trạng thái. Cái này liền có cái gì không đúng? Đầu tiên dùng vị dạng nghi ủn tài liệu chế thành máy truyền tin ít ỏi khả năng sẽ hư hại. Mà hỏa tiễn cái kia tiểu cơ linh quỷ cũng không sẽ ngốc đến cùng chính mình đoạn liên lạc. Như vậy thật nghĩ chỉ có một hỏa tiễn cùng gờ rột xảy ra chuyện. Thiên Võng tra một chút hỏa tiễn bọn họ ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tốt lão bản nhất thời Thiên Võng trong đôi mắt màu xanh đậm số liệu lưu như là thác nước cực nhanh tuột xuống. Giờ phút này Thiên Võng đã liên tiếp trên bảy hai tuổi đạt tinh võng lạc. Chính tại lục xoát hỏa tiễn cùng gờ rột dấu vết. Chẳng mấy chốc Thiên Võng liền tại một cái theo dõi trong video tìm tới hỏa tiễn bọn họ mất tích nguyên nhân. Nhìn trong camera theo dõi hỏa tiễn bị gậy mổ dạ chủ động khiêu khích, sau đó cùng gậy mổ dạ còn có tinh tước đánh. Cuối cùng bị tân tinh quân đoàn người bắt lại, rộ khuôn mặt càng ngày càng đen. Dù không có trách hỏa tiện gây chuyện, hắn quái là tuổi đạt tinh tân tinh quân đoàn một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, ngay cả người mình cũng dám động. Còn như những kia bị hỏa tiện giết lầm các bình dân, dấu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền không nhìn thẳng bọn họ. Không sai, chính là không nói lý lẽ như vậy. Vô luận người một nhà phạm cái gì ở bên ngoài xem ra ngút trời lỗi lầm, nếu như sự kiện kia tại rổ trong mắt là đối thoại, đó chính là không sai. Coi như là có lỗi, cũng không tới phiên tân tinh quân đoàn những này tạm ngư tới trừng phạt. Không có cách nào, tiếp trước là đứa cô nhi rổ, tại ở kiếp này phá lệ quý trọng từng cái người bên cạnh. Nói cách khác, hàng này tương đối bao che mà bây giờ, thấy hỏa tiễn đã bị tuổi đạt tinh bắt, dung hợp xong lực lượng bảo thạch, có lực không có nơi dùng dỗ có thể không có ý định đi cùng tuổi đạt tinh nhân tư lượng, mà là chuẩn bị dùng nhất trực quan phương pháp nói cho bọn hắn biết chính mình phạm sai lầm rốt cuộc có bao nhiêu. sau một khắc, dỗ liền trực tiếp lóe lên đến hỏa tiễn còn có gờ dỗ cùng tình tức bọn họ giao chiến quảng trường kia trên. sau đó như là biển sát khí trong nháy mắt từ trên người dỗ nghiên về mà ra, tại chu diệt băng xương cự nhân quốc độ sau, dỗ sát khí đã có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung, đã ở trong không khí ngưng tụ thành thực chất đỏ như màu máu sát khí, lấy dỗ làm nguyên điểm, cực nhanh hướng bốn phía quấy tán tất cả mọi người tại tiếp xúc được rổ kinh người sát khí trong nấy mắt, không phải trực tiếp cái rượu, chính là lâm vào tự mình bệnh luyện canh trong, bắt đầu cùng bảo công kích chính mình chung quanh bất kỳ hoạt động gì vật thể, biến thành từng con từng con sẽ chém giết gia thú, bị rổ sát khí chỗ phạm vi bao phủ bên trong nhất thời trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Mọi người kêu thảm thiết còn có tiếng kêu rên liên tiếp, hợp tấu ra một mảnh tên là luyện ngục chương nhạc. Chỉ có số ít ý chí kiên định người còn đang rẽ rủa khổ sở lấy, nhưng bảo trì thành tỉnh bọn họ mới là tham nhất. Kết quả cuối cùng không phải là bị đã ra thu biến hóa đồng bảo cắn đứt cổ họng, chính là nhìn mình trước mắt thảm trạng mà tâm lý sụp đổ. Tại toàn cầu trải rộng hệ thống theo dõi cự đạt tinh đương nhiên cũng ngay đầu tiên liền phát hiện cái này, nghe giận cả người một màn. Lúc này phái ra số lớn hạm đội chuẩn bị diệt trừ hỗn loạn man mủn. Dụ, mặc dù bọn họ một mực không muốn đắc tội rồ, nhưng bây giờ rồ làm việc đã qua tuổi đạt tinh chính phủ danh giới cuối cùng. Không ra tay nữa nói, ai biết rồ tiếp theo sẽ làm gì mất trí sự tình. Nhìn phương xa chính hướng mình phương hướng chạy tới chiến đấu các phi thuyền, rồ khẽ miệng đột nhiên lộ ra khinh thường tới cười. Rồ bình tĩnh giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng bọn họ phương hướng. Sau một khắc một đạo lớn bằng cánh tay chói mắt ánh sáng thẳng bắn ra cũng tại bắn ra trong nháy mắt phân hóa thành 574 nói chỉ so với quặng tóc thô trên một chút ánh sáng, mà tuổi đạt tinh phái tới phi thuyền cũng chính là 574 chiếc, một chiếc không nhiều một chiếc không ít. Tiếp lấy vậy cùng phi thuyền số lượng giống nhau, ánh sáng phảng phất mang từ mê ngoại quải một dạng, tinh chuẩn xuyên thấu ngoài phi thuyền sát, đem bên trong người điều khiển đầu xuyên thấu. Trong nháy mắt, sở hữu phi thuyền đều mất đi sự không chế, rồi rít rơi tan tại thành phố các ngóc ngách, cả thành phố nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía. Nếu là trước đây, do khẳng định không thể dùng quang chi tử làm ra như vậy tinh tế thao tác. Nhưng là bây giờ Dữ có sức mạnh bảo thạch mang đến hoàn mỹ không chế lực, lại thêm vô cùng võ luyện mang đến kinh khủng trực giác. Có thể rõ ràng phán đoán từng cái phi thuyền quỹ tích vận hành rồi, tự nhiên có thể hời hợt làm ra nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ tao thao tác không. Đồng thời, bãi đầu máy bay trong thuyền cứu nạn hào cũng là trực tiếp tránh thoát cố định cái neo bắt đầu cất cánh, trải qua ngắn ngủi đi sau liền bay đến rổ trên không. Sau đó trực tiếp trên không trung thả ra một cái to lớn rổ nửa người hình chiếu. Tùy đặt tinh nhân, các ngươi nghe, hiện tại giới hạn các ngươi nửa giờ bên trong, thả ra hai người kia, bằng không các ngươi liền cùng cái thế giới này nói bái bai đi. Rô nói bị thuyền cứu nạn hào phóng đại âm lượng sau trong lúc nhất thời truyền khắp cả thành phố, mà hỏa tiễn còn có gờ rộn toàn thân hình chiếu cũng bị thuyền cứu nạn hào thả ra. Con như rô một câu cuối cùng ý hiệp cũng không phải vô cớ bung thả. Không thấy thuyền cứu nạn hào toàn hạm thân pháo đồng đều sáng lên sao? Ngay cả duy nhất một môn tiêm tinh pháo cũng tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn. Hiện tại từ không gian bảo thạch cùng lực lượng bảo thạch đồng thời cung ứng năng lượng thuyền cứu nạn hào uy lực có thể không giống ngày xưa. Trên căn bản mỗi một môn năng lượng pháo uy lực đều bị tăng cường ba lần trở lên. Phải biết lực lượng bảo thạch có thể nói là Infi tỷ sở tôn nở trong lớn nhất công kích tính một viên, cơ hồ sở hữu công năng đều là dùng để hủy diệt. Cho nên thuyền cứu nạn hào nếu là trực tiếp tới một lần vạn pháo tê phát, phòng trường tuổi đạt tinh thật đúng là thì sẽ hoàn toàn biến thành một viên tử tinh. Mà kiểm tra đến thuyền cứu nạn hào khổng lồ kia dọa người năng lượng phản ứng sau, tuổi đạt tinh cao tầng cũng là một bước. Ngọt tạo, cái này đại lao tới thật. Nhất thời tuổi là không. Ba tinh lập tức vận dụng toàn quốc lực lượng lục soát hỏa tiễn còn có gở chỗ. Đồng thời cũng phái ra đảng phán quan đi trấn an dỗ tâm tình, còn như dùng vũ lực trực tiếp đem thuyền cứu nạn hào kết hủy đó là não tàn mới sẽ làm sự tỉnh. Chứ không đề cập tới có cao như vậy năng lượng phản ứng vũ trụ phi thuyền căn bản cũng không phải là nhất thời nửa sẽ có thể kích hủy, coi như là thuyền cứu nạn hào là đầu hủ cạn bã công trình vừa đụng liền bể, nhưng theo thuyền cứu nạn hào rơi tan phần kia chất chứa năng lượng cũng sẽ trong nháy mắt buộc phát ra. Theo chuyên gia phân tích, nhất kết quả tốt cũng chính là nửa tuổi đạt tinh trở thành từ vực, cho nên tuổi đạt tinh đám người này, mặc dù không biết mình là nơi nào đắc tội rổ cái này đại lão, nhưng người cháu này bọn họ là phải trang, không có cách nào quả đấm lớn chính là lý. DS quy cầu tự động đặt quy cầu toàn đặt. Trước 195, hỏa tiễn vẫn ngục. mà ở tuổi đạt tinh phí đem hết toàn lực tìm hỏa tiễn bọn họ tung tích thời điểm, hỏa tiễn chính là cùng gờ ruột ở trong ngục chính tại chủ tính vẫn ngục. Gờ ruột, ngươi nghe chờ ta đem cảnh vệ giải quyết, ngươi lại đi cầm tin, bằng không toàn bộ ngục giam liền sẽ tiến vào tình trạng báo động, đến lúc đó chúng ta liền chết chắc. Hỏa tiễn nghiêm túc nói, Hải ảm gờ ruột, không, là lấy sau cùng, đi trước dùng lời, chúng ta đều chạy không. Tốt hiện tại lập lại một lần nữa, ái ảm gờ ruột. Ừm, hỏa tiễn hài lòng gật đầu một cái, ái ảm gờ ruột. Ân ân, không sai, tiếp tục. Ái ảm gờ ruột không lấy sau cùng cái tiếp tin. Hoa Tiễn thở hổn hển hướng về phía gờ ruột hết. Cuối cùng tại Hoa Tiễn kiên nhận dưới sự dạy dỗ, gờ ruột thực hành tính đi tới trong phòng giam giữa khán đài bên cạnh. Sau đó một cái kéo cái kế tiếp mạo hiểm đèn xanh trang bị vào ngoài lôi ra một cái tin, khoe khoang thức đưa cho bên cạnh đại trận mắt hốc mồm Hoa Tiễn. Không ba hàm gờ ruột. Hoa Tiễn trong ngay mắt trói thay còi báo động nổi lên bốn phía. Toàn bộ phòng giam nguyên bản sáng ngời ánh đèn biến thành đỏ như máu. Mười mấy giá cảnh vệ người máy đem gờ ruột vây vào giữa. Tù phạm lập tức bỏ xuống tin, trở lại trong phòng giam bằng không đánh cùm tại chỗ giám ngục phát thanh nói gờ rột nơi nào sẽ nghe hắn nói trên người nhánh cây nhanh chóng tăng thêm trong tay nắm thật chặt tin, giận dữ hét ai ảm gờ rột thấy gờ rột không chút nào nộp khí dưới đầu hàng ý tứ sau đó giám ngục quả quyết ra lệnh nổ súng gờ rột trước tiên túi người xuống đem hỏa tiễn ôm vào trong lực, ngưng tụ ra vài mặt cây thuận ngăn trở bắn về phía bọn họ đạn gờ rột đi khán về đi hỏa tiễn hét thật giống như đối gờ rột loại này hố đồng đội hành vi đã sớm thành thói quen hỏa tiễn trải qua chốc lát sụp đổ sau đó lập tức lần nữa định ra kế hoạch ngay sau đó gờ rột liền đỡ lấy mười mấy cảnh vệ người máy thương pháo đi kháng đài chạy đi bên trong còn thuận tay vỡ ra một cái tới ngăn trở giám ngục, giành lại trên cánh tay hắn không chế phòng giam không chế khí. Cùng lúc đó, gậy mổ dạ còn có nút ở độc lập trong phòng giam Jun lẩy bậy tinh tức xem vào ngục đại loạn sau đó, phản vật cũng nhận ra được cơ hội, rồi giứt ra tay giành lại giám ngục trong tay xuống ống, bắt đầu phản kích, muốn chạy ra khỏi phòng giam. ngay tại hỏa tiễn còn có gờ rột liền sẽ đến đạt mục đích địa lúc, trưởng ngục đột nhiên thu được một cái tuổi đạt tinh người lãnh đạo tối cao tin tức, đại khái nội dung chính là lập tức phóng hỏa mũi tên còn có gờ rột, cũng bằng cao đái ngộ đưa bọn họ đưa về tuổi đạt tinh, nếu hắn không là người trưởng ngục này liền cùng tù phạm đi làm chuyện đây đi. Đại khái biết được rồi tại tuổi đạt tinh làm trưởng ngục, khi nhìn đến trong theo dõi chính đỡ lấy vô số thương pháo từng bước một hướng khán đài chuyện vào hỏa tiễn còn có gờ rộn sau đó, nhất thời hù dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đè xuống phát thanh nút tấn, cuộc loạn hô lớn. Ngưng bắn, lập tức đặc biệt sao ngừng cho ta hỏa. Nhất thời nguyên bản bởi vì hỏa tiễn để cho bọn họ vượt ngục mà trở nên hốt hoảng vô cùng phòng giam trong phút chốc liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao nhìn nhau đối phương, không minh bạch trưởng ngục vì cái gì lại đột nhiên như vậy. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có phạm nhân vượt ngục, dựa theo thông thường sáo lộ không phải hẳn tăng thêm nhân viên đem phạm nhân đánh gục tại chỗ sao? Cái này gọi là dừng tay là cái gì quỷ? Nhưng gờ rột cùng Hòa Tiễn cũng không để ý nhiều như vậy, cảnh vệ người máy dừng tay sau đó, áp lực giảm nhiều gờ rột bước dài nhằm phía khán đài. Đang lúc bọn hắn đã tới khán đài cửa vào thời điểm, một đội cảnh vệ đột nhiên vọt vào phòng giam xếp thành trình tề đội ngũ. Tiếp lấy trưởng ngục đầu đầy mồ hôi xông vào, lớn tiếng hô: "Hòa Tiễn tiên sinh còn có Gở rột tiên sinh ở đâu? Nghe được sao?" Một cái mộng bức giám ngục theo bản năng chỉ chỉ trên khán đài chính tại kệ cửa Gở rột. Trưởng Ngục theo ngón tay hắn thấy Hỏa Tiễn còn có gờ rụt thân ảnh sau đó nhất thời hết sức vui mừng. Tâm lý không ngừng hô to đến, không có chết liền tốt, không có chết liền tốt. Tiếp lấy hướng về phía Hỏa Tiễn bọn họ chỗ phương hướng hô lớn. Hỏa Tiễn tiên sinh, chờ một chút, các ngươi không cần vội ngục, hiện tại liền hắn có thể theo ta trở về tụi đạt Tinh. Mà Hỏa Tiễn nghe được Trưởng Ngục nói sau, cũng minh bạch đây là rồ biết rõ mình tình cảnh, hướng tụi Đạt Tinh làm áp lực. Lúc này liền kêu ngừng gở rụt động tác. Hai ảm gở rụt. Gở rụt quay đầu nghi hoặc nhìn Hỏa Tiễn. Ngung ngốc, rồ tới cứu chúng ta, hiện tại chúng ta về nhà đi. Hỏa Tiễn khắp khuôn mặt là nụ cười giực rỡ nói. Ai ảm gờ rụt, Gờ rụt cũng là vui vẻ lên chút gật đầu. Tiếp lấy hai người liền tại tù phạm còn có dám ngục nhìn kỹ, ung dung thong thả đi vào ngục dài trước mặt. Trường Ngục thấy bọn họ cái này chậm rãi tư thái, nóng lòng như lửa. Bởi vì giờ yêu cầu nửa giờ đã chỉ còn 25 phút, mà trong ngục giam nhanh nhất phi thuyền chạy về tuổi Đạt Tinh cũng cần gần 20 phút. Lại nét một nói, ai biết cái kia đại ma vương có hay không trong cơn tức giận trực tiếp đem tuổi Đạt Tinh biến thành một cái tử tinh. Bất quá hắn nhưng cũng không dám thúc dục bọn họ, vạn nhất hai cái này tiểu tổ tông lại đùa bỡn điểm yêu tiêu thân, trên ngoài thời gian có thể làm sao bây giờ? đây chính là mấy chủ cước tuổi đạt tinh tánh mạng người a cái này nổi ai cũng lưng không nổi rồi cho ngươi tới đón chúng ta hỏa tiễn bình tĩnh hỏi trường ngục đổi vội vàng gật đầu đồng thời cười nịnh hướng về phía hỏa Tiễn nói hỏa Tiễn tiên sinh chúng ta đi nhanh đi rồi các hạ đã tại tuổi đạt tinh chờ ngươi nha nhận ra được giam 053 ngục trưởng thái độ hỏa tiễn cũng lớn đến mức đoán ra rộ nhất định là đang làm một chút quá phận sự tình bằng không đối phương thái độ sẽ không như thế cung kính cũng không sẽ gấp gáp như vậy ta đột nhiên cảm giác chỗ này cũng không tệ đột nhiên không muốn đi hỏa tiễn nhàn nhã nói ai ảm gơ không rõ vì sao gờ dột nghi hoặc nhìn về phía hỏa tiễn, hỏa tiễn vô vô hắn du một nao đại tỏ ý hắn đừng nói chuyện. nghe được hỏa tiễn nói sau trưởng ngục đầu xuất mồ hôi lạnh càng nhiều, trên mặt kia vốn là cứng ngắc vô cùng cười nịnh nhất thời cứng đờ. hỏa tiễn tiên sinh, ngài muốn thế nào? ta muốn ánh mắt hắn. hỏa tiễn nói nghiêm trang chỉ chỉ một ngục cảnh trên mặt máy móc mắt giả. lúc này lòng như lửa đốt trưởng ngục đều không mở miệng muốn, mà làm một cái hổ nhào qua, tại giám ngục trong tiếng kêu thảm đem hắn mắt giả trừ đi. sau đó liền đem còn mạo hiểm lửa điện hoa máy móc mắt giả hai tay dâng đưa cho hỏa tiễn. hỏa tiễn mặt đầy tồi tệ tươi cười vớt vớt trong tay mắt giả. Sau đó mới tại trưởng ngục trông đợi dưới ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ: "Đi thôi." Quá đạo thượng, Hòa Tiễn ngồi ở gờ ruột trên bay, quay đầu thấy trong phòng giam bị giám ngục đấm ngã xuống đất tinh tức còn có gẻ mồ dạ sau đó. Nhất thời tâm lý muôn vàn căng khái, cuối cùng tổng kết ra một câu nói: "Có người nhà cảm giác thật đặc biệt sao sáng." DS, quỳ cầu tự động đặt. Trước 196, Vượn Vân A. Phải nói hiện tại tuổi đạt tinh trên nhất sụp đổ người là người nào, rất nhiều người khẳng định cho rằng là các bình dân hoặc là chính phủ đám người kia. Dù sao có cái đại lao chính uy hiếp bọn họ phải đem tuổi đạt tinh toàn diện nhưng trên thực tế nhất sụp đổ người không là bọn hắn mà là chính phủ phái tới chấn an dỗ tâm tình người đám phán viên cái này người dỗ còn gặp qua không sai chính là dỗ vừa tới tuổi đạt tinh thời điểm cái kia với hắn muốn ngừng máy phí cô em gái kia con nói ra ngươi khả năng không tin đây thật là một cái thuần túy trùng hợp ban đầu cô em gái này con bị dỗ hù đến sau đó ngày thứ hai quả quyết từ trước sau đó liền ở nhà thân thích giới thiệu một chút gia nhập tuổi đạt tinh đối bên ngoài đám phán ảnh treo cái chức ngồi chơi sới nước mỗi ngày cho lãnh đạo bưng bưng trà xử lý điểm vật vang chuyện nhỏ mặc dù khô khan bận rộn nhưng thắng ở không có gặp nguy hiểm à cô em gái này con cũng rất ưa thích công việc này cảm giác mình nhân sinh bừng sáng nhưng ngay vừa mới rồi người lãnh đạo tối cao dưới tử mệnh lệnh phải phái một cái người đi chấn an rộ tâm tình lúc ấy đàm phán ngành thấy rộ tàn bạo làm sao là giả bộ bệnh giả bộ bệnh từ chức từ chức. tóm lại không có một người tán thành tiếp được công việc này tiền đồ tuy tốt nhưng vẫn là mạng nhỏ mình trọng yếu nhất ta. nhưng còn trẻ muội tử sao có thể giống những này trước chàng cáo già một dạng bất động thanh sắc thấy trong video rộ khuôn mặt sau đó không kìm lòng được kinh hô một tiếng là hắn sau đó bi kịch sự tình xảy ra đang đàm phán bộ lãnh đạo và các đồng nghiệp thấy cứu tinh trong ánh mắt. Cô em gái này con tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, từ một cái kiến tập sinh tăng lên tới phó bộ trưởng. Sau đó trực tiếp cùng người lãnh đạo tối cao tiến hành video nói chuyện điện thoại. Người lãnh đạo tối cao khi biết cô em gái này con cùng Dụ đã từng quen biết sau đó, nhất thời hết sức vui mừng. Sau đó liền quyết định đi chấn an Dụ tâm tình người chính là nàng. Cho đến ngồi phi thuyền chạy tới dọc theo quảng trường thời điểm, mọi tử đều làm động. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đặc biệt sao đời trước tạo cái gì nghiệt? Khi nhìn đến trung quanh quảng trường thảm thiết cảnh tượng sau đó, Cô em gái này còn càng là trực tiếp tại trên phi thuyền phun ra. Ngồi ở bên cạnh nàng trước chuyện có chuẩn bị đàm phán bộ bộ trưởng, lập tức đưa cho nàng một cái nôn nửa túi. Sau đó ôn nu vô vô nàng sau lưng. Không việc gì, khạc khạc ngươi liền thói quen. Còn đại ói như điên muội tử không có chú ý tới, đang đàm phán bộ bộ trưởng chụp nàng thời điểm, trên người nàng nhiều hơn một cái bằng sắt vòng tròn. Sau một khắc bay cửa khoang thuyền chợt mở ra. Sau đó mới vừa rồi còn ấm áp như tiêu dương bộ trưởng không chút do dự đem vẫn còn mộng bức trạng thái muội tử một cái đẩy ra ngoài. Tiếp lấy bộ trưởng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đóng lại cửa khoang, hướng về phía người điều khiển hô lớn nhanh, nhanh đặc biệt sao rời đi cái địa phương quỷ quái này, mà vốn còn muốn cùng bộ trưởng nói cảm ơn nội tử, giờ phút này nội tâm giống như bị mười ngàn dê đầu đàn đà dâm đạp lên ngàn lần vạn lần một dạng. vì cái gì đám người này xáo lộ nhiều như vậy, ta đặc biệt sao vẫn còn con nít như vậy thật tốt sao? cái này rõ ràng chính là không châu bắt chó đi cày được không? chẳng lẽ các ngươi làm như vậy sẽ không sợ ta đi lên mắng người nam nhân kia một trận sao? tốt đi, cô em gái này con còn thật không dám, dù sao người nhà nàng còn tại tuổi đạt tinh trên đây, cho nên giờ phút này nội tử chỉ có một ý tưởng, lần này nếu như sống sót nói, nàng tuyệt đối còn muốn từ trước mà cái kia bị bộ trưởng chụp ở trên người nàng vòng tròn, cũng tại nàng bị bộ trưởng đẩy ra phi thuyền một cái chớp mắt liền triển khai tạo thành một cái đơn sơ phi hành khí. Sau đó tại bụi tử sinh không thể yêu biểu tình dưới, mang theo nàng dựa theo trước đó thiết lập tốt phương hướng bay đi. Mục đích chính là dỗ chỗ. đã trống không vô cùng trong quảng trường giữa, dỗ ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, nhắm mắt tiên tĩnh chờ hỏa tiễn bọn họ trở về. đột nhiên hắn cảm giác một cái người đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. sau một khắc, dỗ mở tròn mắt xem hướng người tới phương hướng, đồng thời đầu ngón tay lần hai toát ra chói mắt ánh sáng. dỗ cũng đoán được người tới mục đích, đơn giản chính là muốn cùng chính mình đàm phán bình tức chính mình lựa giận hoặc là kéo dài thời gian mà thôi. Xin lỗi, giờ bây giờ còn thật lười cùng đám người này nét mực. Cái gì chó má hai nước giao chiến không chém sứ, tại chỗ nơi này căn bản là không hữu hiệu. Nếu như đàm phán có thể giải quyết sự tình nói, kia dù còn theo đuổi lực lượng làm gì? Nhưng là tại thấy rõ người tới tướng mạo sau, rũ đầu ngón tay ánh sáng lặng lẽ tàn đi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cổ quái. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, rồ vẫn nhớ cái này, lúc ấy làm cho mình nhỏ nhỏ xấu hổ thoáng cái một tử. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vớ vẩn. Thật đúng là đặc biệt sao là tuyệt không thể ta chờ đến muội tử bay đến rỗ trước mắt sau, hút sau lưng nàng phi hành khí lập tức tự động tiêu hủy, ngay cả để cho nàng quay đầu cơ hội cũng không cho. cái kia, thật là đúng dịp a, thiên sinh, hỏi ngài thế nào, sưng hô, muội tử khẩn trương đứng ở rỗ trước mặt, run rẩy nói, cô em gái này con thấy rỗ sau đó, sợ hãi cả người run rẩy, thật giống như sau một khắc rỗ liền muốn đem nàng ăn tựa như. người có thể gọi ta rỗ, yên tâm, liền hướng về phía phần này duyên phận, ta liền sẽ không giết ngươi. lời nói ngươi không phải tại bãi đậu máy bay thu lệ phí sao? thế nào đến cái này? đô hiếu kỳ hỏi, nghe được đô nói sau ngụy tử cũng không có sợ hãi như vậy, nhưng vẫn là rất khẩn trương. lập tức không rõ chi tiết giao phó tự mình xui sẹo trải qua. sau đó càng nói tâm lý càng bực bội, càng nói càng cảm giác cả thế giới đều tựa như ở lưng phản bội chính mình. cuối cùng trực tiếp tại chỗ ngồi xuống ôm đầu khóc lên. cả dỗ ngồi ở chỗ đó xấu hổ không nên không nên. lời nói ngươi không phải tới theo ta đàm phán, trấn an tâm tình ta sao? thế nào? đây là muốn trả đũa sao? khiến ta an ủi ngươi a? xa xa giám sát quản chế thế cục tiến triển đàm phán bộ bộ trưởng còn có tuổi đạt tinh người lãnh đạo tối cao. thấy dỗ cùng cô em gái kia con đã câu thông trên sau đó, lúc này thở phào một cái có thể câu thông liền tốt, sợ là sợ ngay cả giao lưu cơ hội cũng không cho. Người lãnh đạo tối cao tâm lý đã âm thầm quyết định, chỉ cần chuyện này đi qua, lập tức cho cô em gái kia con thăng chức tăng lương. Sau đó cái này tham sống sợ chết đàm phán bộ bộ trưởng, trực tiếp xuống trước đi quét nhà cầu. Muốn hắn tác dụng gì, nước đã đến chân lại khiến một cái tiểu cô nương đi đỉnh. Lời nói tiểu cô nương này thật đúng là đặc biệt sao là cái đàm phán quỷ tài a. Đi lên liền bắt đầu khóc, cái này nhìn như ngây thơ cách thức, lại vô hình trung khống chế đàm phán quyền chủ động. Không thấy dụ hiện tại đã, li tốt, trải qua không có mới bắt đầu mặt lạnh dáng vẻ sao? Loại nhân tài này phải trọng dụng. Chọn khắp 3 phút, mọi tử mới nhớ chính mình chuyến này mục đích, ngẩng đầu lên đáng thương nhìn rồ nói: "Dụo tiên sinh, ngài có thể để cho chiến hạm thu hồi công kích sao?" "Không thể." Dụo Kiên quyết nói. "Vậy ngài có thể nhiều cho chúng ta một ít thời gian sao?" Nửa giờ quả thực quá gấp gáp. "Không thể." "Tốt, ngươi đừng tại hỏi, biết điều ngồi ở bên cạnh trời liền tốt." "Được rồi." Mọi tử thấy Dụo hơi không kiên nhẫn, vội vàng không bại nguyện gật đầu một cái. Biết điều ngồi vào một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm. Một chút dư thừa động tác cũng không dám làm, ngay cả mọi tử đã nhìn ra Dụo thái độ kiên quyết, ngược lại giao cho nàng nhiệm vụ Nàng đã toàn bộ hoàn thành. Lại tiếp tục hỏi tiếp liền là muốn chết. DS, quy cầu toàn đặt. Quy cầu tự động đặt. Chương 197, nổ súng. Thời gian ngay tại rồ tính toán thể ngộ tử vong thần lực còn có cái kia xui xẻo mỗi tử ngẩn người trong lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đến 29 phẩy 40 giây. Rô chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thiên vong nói, "Thiên vong, đến 30 phút còn không có tại tuổi đạt tinh phát hiện hỏa tiễn cùng gờ rột thân ảnh nói, một phút cho ta phá hủy một thành phố." Rô giọng nói vô cùng là lãnh đạm, lãnh đạm khiến bên cạnh ngồi ở mỗi tử cảm thấy từ trong ra ngoài một trận băng lạnh phải biết rồ nói hời hợt nhưng đây chính là mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu sinh mạng a tuấn lệnh lão bản thiên vong ngữ khí cũng cực kỳ bình thản thật giống như không phải muốn đi hủy diệt thành phố mà là đi mua thức ăn một dạng từ hắn đến rồ thủ hạ một khắc kia trở đi rồ liền đối với hắn một mực tương đối hài lòng không ngoài chính là một chút tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh có thể rất hoàn mỹ thông suốt rồi ý chí có loại này thủ hạ liền rất thoải mái ngay tại thuyền cứu nạn hào một ẩu phó pháo nhắm phương xa một thành phố bắt đầu bổ sung năng lượng thời điểm nguyên bản ngồi dưới đất ngẩn người muội từ đột nhiên thu được một cái tin tức rồ tiên sinh Chốc chờ một chút, ngài muốn tìm người đã tại đường đi trên, lại có nửa phút liền có thể tới. Mội từ hốt hoảng nói 220. Nhưng dầu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một dạng, băng lanh đếm đến ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đã đến giờ, thiên vong nổ súng. Mà tuổi Đạt Tinh cũng không có ngồi chờ chết, tại nửa phút trước thông qua theo dõi video liền phát hiện ra ý đồ bọn họ. Lập tức phái ra tân tinh quân đoàn sở hữu phi thuyền. Nhưng mục tiêu cũng không phải thuyền cứu nạn hào hoặc là rồ. Dù sao trước mấy trong chiếc bị rộ giết chết phi thuyền chính là vết xe đồ. Tân tinh quân đoàn người cũng không có ngốc đến đi tìm chết. Bọn họ mục tiêu là ngăn lại thuyền cứu nạn hào nhắm bên cạnh thành phố năng lượng pháo đạn. Chỉ thấy vô số giá tiểu hình phi thuyền trên không trung sắp hàng chỉnh tề lên. Sau đó mỗi một giá phi thuyền trô nối tiếp đều tạo thành một tấm tiểu hình tấm chắn năng lượng. Hàng ngàn hàng vạn chiếc phi thuyền cứ như vậy dùng thân thể của mình ở trên trời tạo thành ba tầng che khuất bầu trời tấm chắn năng lượng, chỉ vì cứu tòa kia sắp bị phá hủy thành phố. Ngay tại tân tinh quân đoàn chuẩn bị tư thế thời điểm, vừa mới bổ sung năng lượng hoàn tất pháo pháo cũng tại thời gian vừa vận đến 30 phút thời điểm nổ súng. Trong nháy mắt một đạo chói ánh mắt bóng vụt xẹt qua trên trời. Thẳng đánh vào tân tinh quân đoàn kết cấu hộ thổ trên, to lớn động năng trực tiếp đem tầng thứ nhất tấm chắn năng lượng đánh long xuống. Vô số ngoài phi thuyền sắc bắt đầu tan vỡ, phát ra chói thai sắt thép bóp méo âm thanh. Vui mừng là bọn hắn ngăn trở, bọn họ cứu một thành phố sinh mạng. Ngay tại hộ thuẫn lõm xuống đến cực hạn thời điểm, năng lượng pháo đạn động có thể thật giống như đã tiêu hao hầu như không còn. Đang lúc bọn hắn vừa muốn thở pháo một cái thời điểm, kia nói tia năng lượng trong đột nhiên thoáng hiện lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra màu tím vàng sáng. Sau đó nguyên bản thành trụ trạng tia năng lượng đột nhiên bắt đầu khôi tán, tiếp lấy một đạo vang rọi tủ đạt tinh nổ lớn âm thanh cuốn tới. Phía dưới vô số kiến trúc thủy tinh rối rít bị chấn bể, cả thành phố phản phất cuộc kế tiếp sắc bén thủy tinh mưa. Trong phút chốc cả thành phố trở nên hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều tràn đầy mọi người kinh hoàng tiếng thét chói tai. Mà lúc này mới chỉ là dư âm mà thôi. Thừa nhận tuyên cứu nạn hảo phó pháo đánh chính diện mới phát quân đoàn mới là thật thảm đây. Lần đầu tiên hộ thuẫn trên sở hữu phi thuyền đang nổ trong chớp mắt liền rối rít hóa thành bay múa đầy trời mạnh vụn. Ngay cả tầng thứ 2 cũng có hơn nửa phi thuyền mất đi sự khống chế, khói đen bốc lên thẳng xuống phía dưới thành phố rơi xuống. Sau đó hóa thành một đoàn chói mắt tia lửa, cho nguyên bản liền hỗn loạn thành phố lại thêm một cây độc. Khi thực Thiên Vong đã sớm kiểm tra đến Tần Tinh Quân Đoàn động tác, mà Thiên Vong còn như cũng nhắm tỏa thành thị nào nguyên nhân cũng chỉ là nghĩ thử một chút phó pháo uy lực mà thôi. Dù sao từ lúc thuyền cứu nạn hào xây xong tới nay, thật giống như liền không có mở quá tải, chỉ có trên lý thuyết số liệu. Cho nên, ắt vẹ, làm một thí nghiệm vẫn rất có cần thiết. đương nhiên đây cũng là tại rộ cho phép bên dưới mới tiến hành. Bây giờ nhìn lại khi lấy được lực lượng bảo thạch năng lượng ra chỉ sau, phó pháo lực công kích muốn vượt xa Thiên Vong đón trước. Tỷ như cuối cùng cái tia vượt quá lẽ thường nổ lớn, liền vượt qua xa phó pháo công kích giới hạn sẽ ở đó ổ phó pháo bắt đầu lần hai bổ sung năng lượng thời điểm muội tử lần hai thu được một cái gấp ti tức do tiên sinh bọn họ đến bọn họ đến muội tử đứng dậy kích động hô do lúc này mới quay đầu liếc nhìn nàng một cái sau đó cùng thiên vong nói thiên vong xác nhận tốt lão bản vẹn vẹn dùng hai giây thiên vong liền cho ra câu trả lời lão bản chờ hỏa tiên còn có gở rột đã đột phá tuổi đạt tinh tầng khí quyển giờ phút này chính tại tới chúng ta nơi này trên đường thiên vong vừa dứt lời một chiếc trung đẳng cơ vũ trụ phi thuyền liền dẫn tầng tầng âm bạo thanh xuất hiện ở rổ mục đích châu cùng trên bầu trời sau một khắc liền hoa phá trời cao đến rộ trên không tiếp lấy một đạo dẫn dắt chùm ánh sáng trực tiếp bắn tới rộ trước mặt trên mặt bên trong hiện ra thân ảnh chính là gờ rộn còn có ngồi ở trên vai hắn hòa tiễn hưng phấn, rộ. ái ảm gờ rộn hòa tiễn cùng gờ rộn có chút xấu hổ hướng về phía rộ lên tiếng chào hỏi thấy hai người bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại sau rộ trên mặt lanh y mới thoáng gặp chậm các ngươi hai người này đi ra ngoài đi bộ một chuyến cũng không để cho ta bất lo hắc hắc có cái điên kĩ nữ đi lên liền họ ta ta trung quy không thể không trả tay không phải kết quả đánh đánh liền chơi đại hòa tiễn xấu hổ gãi gãi sau gãi nơi nào còn cũng có chiếc điên cuồng dám vẻ, giống như cái bị gia trưởng giáo huấn hải tử, mà gờ rộn cũng là không dám xem dổ con mắt, quỳ khuất túi đầu xuống. Ải ảm gờ rộn, cái kia, dồ các hạ, người xem ngài muốn người đã chơi tốt không tổn hao gì trở lại, chuyện này có thể hay không liền như vậy dừng ở đây, đi cùng hỏa tiễn bọn họ cùng một chỗ đi xuống trưởng ngục cung kính nói, ta khiến ngươi nói chuyện sao? Dồ trong mắt lóe lên một chút lanh ý, trong phút chốc trưởng ngục cảm giác mình thật giống như bị cái gì nhân vật khủng bố để mắt tới, cảm giác kia giống như là thân thể trần truân bị ném vào bắc cực băng xuyên trong một dạng, hoảng sợ ngay cả hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn. Ngắn ngủi một giây, trưởng ngục cả người liền bị mồ hôi lạnh trố thấm ướt, giống như mới vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Thiên võng, hỏa tiễn bọn họ trở lại tổng cộng dùng nhiều tràng thời gian. Giố hỏi, Lão bản, tổng cộng dùng 30 phân 42 giây. Biết, tiếp tục nổ súng. Trong ngay mắt, bổ sung năng lượng hoàn tất phó pháo lần hai toát ra tia sáng chói mắt. DS, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Trước 198, ngươi, quỳ xuống. Sau một khắc, thuyền thiếu nạn hào ngay tại trưởng ngục run rẩy dưới ánh mắt lần hai tóe ra một đạo chói mắt tia năng lượng. Không ra thiên vong tính toán, Tân tinh quân đoàn kết cấu tâm chắn năng lượng lần hai chặn phó pháo công kích, nhưng đại giới chính là tân tinh quân đoàn đoàn diện. Cái này tuổi đạt tinh duy nhất lực lượng quân sự, từ giờ khắc này hoàn toàn biến thành lịch sử. Cái này cũng chưa hết, thuyền cứu nạn hào kia bởi vì liên tục hai lần phát động công kích mà trở nên nóng bỏng vô cùng pháo pháo, lần hai bắt đầu bổ sung năng lượng. Mà đã quỷ sụp xuống đất trưởng ngục trên người đột nhiên xuất hiện một giọng nói. "Dụ các hạ, ngài chờ một chút, có yêu cầu gì ngài có thể nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta khẳng định sẽ để cho ngài hài lòng." Dụ phất tay một cái, tỏ ý thiên vông tạm thời dừng lại công kích cùng sử dụng lực tử vong cách không gỡ xuống trưởng ngục trên người máy truyền tin cho các ngươi người lãnh đạo tối cao lăn đến trước mặt của ta nói chuyện ghi nhớ ta chỉ cho các ngươi 5 phút năm hai không nói xong rồi liền bóp vỡ máy truyền tin căn bản không cho đối phương giao lưu cơ hội mà hỏa tiễn cũng trong lúc này thông qua cái kia xui xẻo bội tử biết được mình và gỡ dột bị quan sau khi thức dậy rồi làm những chuyện kia hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm động vô cùng cảm động nếu như nếu là có người cho ngươi đi uy hiếp một cái văn minh không cảm động đó là đến có nhiều bạch nhãn lăng à phòng trưng hiện tại rồi khiến nhiệt huyết phía trên hỏa tiễn đi độc thân khiêu chiến rồi nản Hỏa Tiễn đều sẽ không nói hai lời gánh lên thương chính là làm. Sĩ là chi kỷ chết cảm giác, không phải mỗi người đều có thể thể hội. Hỏa Tiễn cái thứ nhị phản ứng chính là khiếp sợ, khiếp sợ với Dụ Cường Đại cùng không kiêng nể gì. Xem trước khi tới hắn vẫn đánh giá thấp rỗ lợi hại trình độ, có thể bằng vào sức một mình đè nén một cái vũ trụ văn minh. Loại này chuyện hoang đường tình, Hỏa Tiễn chỉ từ những kia uống rượu say kẻ cướp đoạt trong miệng trong truyền thuyết đã nghe qua, nhưng lại vừa vặn xuất hiện ở trước mắt mình, không thể không khiến Hỏa Tiễn cảm thấy khiếp sợ. Còn như Hỏa Tiễn sẽ sẽ không cảm thấy rỗ làm quá mức. Xin lỗi, căn bản không tồn tại Hỏa tiên cũng không nhiều như vậy đa sầu đá cảm, người ta đều phải cho ngươi phản bội tử hình, ngươi lại ngược lại đồng tình đối phương. Đâu có hồ đi. Sau 4 phút, một chiếc hình dáng hoa lệ phi thuyền đi tới rộ bọn họ trên không. Tiếp lấy một người mặc hoa lệ người trung niên xuất hiện ở rộ bọn họ trước mắt. "Rộ các hạ, ta chính là tuổi đạt văn minh người lãnh đạo tối cao, hỏi chúng ta muốn thế nào mới có thể bình tức ngài lựa giận." Người lãnh đạo tối cao đi tới rộ trước mặt cung kính nói. "Ta cái gì cũng không cần, các ngươi văn minh cũng không có cái gì có thể để cho ta xem trên." Rộ đạm nhiên nói. Nhất thời cái này tuổi đạt tinh người lãnh đạo tối cao không lời nào để nói. Cái này cũng rất xấu hổ, tốt xấu cũng nói điểm yêu cầu a, cái này làm cho hắn thế nào đi xuống tiếp. Muốn chuyện này liền tính như vậy, kỳ thực rất đơn giản." Dô tiếp tục nói, "Dô các hạ ngài nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng." Thấy có chừa chỗ thương lượng sau đó, người lãnh đạo tối cao trong ánh mắt xuất hiện hy vọng ánh rạng đông. Nếu như tòa thành thị nào thật vị diễn nói, hắn cái này người lãnh đạo tối cao nhất định là đừng nghĩ làm. Thậm chí tại hắn cầm quyền trong lúc nếu như xảy ra loại này thảm kịch nói, hắn cái này người lãnh đạo tối cao khẳng định sẽ được ghi vào tủ đạt văn minh trong sử sách để tiếng xấu muôn đời, bị các đời sau thời đại chửi rủa. Người cả đời đồ là cái gì, không ngoài danh cùng lợi nhuận hai thứ này. Quyền lực và tài phú trên hắn đã tới đỉnh phong, hắn hiện tại sở cầu cũng chính là kia bố chữ. Lưu danh bát thế, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xảy ra. Nhưng cái này người lãnh đạo tối cao lại không phát hiện dụ khuôn mặt kia mặt đầy mang ác ý tươi cười. "Tốt, nếu ngươi có thành ý như vậy, ta lại làm khó dễ các ngươi liền không nói được." Dồ trên mặt mang theo nụ cười giực giỡn nói. Thấp giọng trong lòng người lãnh đạo tối cao vội vàng không tội nguyện gật đầu một cái, tiến tính chờ dồ nói ra yêu cầu hắn đã làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị chỉ cần có thể khiến rổ cái này đại ma vương không truy cứu chuyện này nữa lại hà khắc yêu cầu hắn cũng sẽ hết sức làm được ngươi hiện tại đang cho bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi chuyện này coi như xong nói rổ chỉ chỉ bên cạnh mình hỏa tiễn còn có gờ rột cái gì người lãnh đạo tối cao phảng phất không thể tin được chính mình nghe được không kìm lòng được hỏi ngược một câu hắn nghĩ tới rổ sẽ phải tài nguyên muốn kỹ thuật hoặc là xử tử sở hữu phản bội hỏa tiễn còn có gờ rột có tội người nhưng lại vạn bạn không nghĩ tới rổ sẽ làm cho mình cho cái kia gen hợp thành tội loại có chỉ là cái chậu cảnh quái vật quỳ xuống nói xin lỗi Ta sẽ không lại nói lần thứ hai, ta cho ngươi 10 giây thời gian chuẩn bị. Nói xong, Dỗ liền bắt đầu đếm ngược. 10. Người lãnh đạo tối cao trong mắt dần hiện ra vẻ rũ vẻ mặt, tự xưng là sinh vật bậc cao vẫn là văn minh chủ, hắn làm sao có thể quỳ xuống, mà còn đối tượng vẫn là hai cái quái vật không? 9. Người lãnh đạo tối cao máy truyền tin trên xuất hiện tham lưu thanh âm. Đại nhân, quỳ đi, đây chính là mấy triệu mạng người a. 8. Cao ngạo tâm bắt đầu dao động, đầu gối đã không bị khống chế bắt đầu run rẩy. 7. Đầu gối đã bắt đầu hơi hơi cong, nhưng lại vẫn không có quỳ tự động. 6 mãy truyền tin trên xuất hiện rất nhiều người hợp thanh âm đại nhân van cầu ngươi quỳ đi nam tại hỏa tiễn trở mong trong ánh mắt cái này tuổi đạt tinh người lãnh đạo tối cao đầu gối chợt đập tới mặt đất trên phát ra bành một tiếng đúng thật xin lỗi người lãnh đạo tối cao thất hồn lạc phách nói còn như gõ rôn hàng này thật giống như từ đầu tới cuối đều không hiểu được đấy xảy ra cái gì như cũ đắm chìm trong trở lại rộ bên người vui sướng chính giữa ma hỏa tiễn chính là cảm giác giờ phút này chính mình thật giống như sống ở trong mơ một dạng trước mắt quỳ dặm xuống trước người mình người là người nào một cái văn minh giang bả tử a là hắn nguyên tới tiếp xúc đều tiếp xúc không tới tồn tại, nhưng là bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ xuống hướng mình nói xin lỗi. trong lúc nhất thời, hỏa tiễn không biết vì cái gì lại có một loại muốn khóc xung động. Mã đức nhất định là trong đôi mắt vào cát, bằng không tiên cường hỏa tiễn đại gia thế nào sẽ khóc đây? thế nhưng giọt nước mắt cuối cùng vẫn là rất xuống, rơi xuống mặt đất, vỡ thành không không, Tám mấy bọt nước nhỏ. đó là hỏa tiễn nửa đời trước lòng chua xót cùng ủy khuất, cuối cùng dội mắt nhìn xuống cái này tuổi đạt tinh người lãnh đạo tối cao liếc mắt, mang theo hỏa tiễn còn có gở dọn bước lên thuyền cứu nạn hảo sau đó trên mặt đất tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, thuyền cứu nạn hào lao ra tuổi đạt tinh tầng khí quyển, lái về phía vũ trụ mênh mông. giống như rồ nói, chuyện này dừng ở đây. trên thực tế, chuyện này so rồ tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng một cái tinh cầu toàn bộ lực lượng chỉ có mấy ngàn giá tiểu hình phi thuyền. cái này ở thường xuyên lẫn nhau chinh chiến người địa cầu trong mắt đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phù hợp suy luận. có thể là tuổi đạt văn minh hòa bình quá lâu, cũng có thể là giống người địa cầu như vậy ướt ruột hủy diệt, điên cuồng phát triển vũ khí văn minh chỉ là số ít tồn tại. ts quỷ cầu toàn đạt, quỷ cầu tự động đạt. Trước 199, SS cấp kỹ năng xuất hiện. Một đầu khác, trong mục giam tại hỏa tiễn cùng gờ rột chân trước mới vừa đi, đạt được vũ trụ linh cầu đầu mối rột nạn liền dẫn hắn quân đội chân sau chạy tới. Hai người trên lệch không đủ thời gian một phút, hoàn mỹ gặp thoáng qua. Phòng chừng nếu là rột nạn sớm đến một hồi, đem hỏa tiễn bọn họ ngăn lại. phòng chừng vào lúc này, tuổi đạt tinh khả năng đã trở thành tử tinh. Từ nơi này loại góc độ đi lên nói, tuổi đạt văn minh vận khí tốt giống cũng không tệ lắm. Rột nạn cái này cờ rợp phái cấp tiến đại biểu, một lòng truy đuổi vũ trụ linh cầu nguyên nhân rất đơn giản. Hắn và thả nổ đạt thành một cái hiệp nghị chỉ cần hắn bắt được vũ trụ linh cầu giao cho Thả Nộ, Thả Nộ liền sẽ trợ giúp hắn phá hủy hắn tổ tiên tự địch tuổi đạt văn minh. Giá tâm bừng bừng dỗ nạn ngoài mặt mặc dù tìm vũ trụ linh cầu tìm rất chuyên cần, nhưng biết vũ trụ linh cầu bên trong chứa là lực lượng bảo thạch hắn, làm sao có thể cam tâm mặc cho Thả Nộ thúc đẩy? Hiện tại hắn chỉ là khoác Thả Nộ đại kỳ, chẳng trận phải đem lực lượng bảo thạch bắt được trong tay mình mà thôi. Có sức mạnh bảo thạch sau đó tuổi đạt văn minh tồn tại chỉ tại hắn nhất niệm chi gian mà thôi, nơi nào còn cần Thả Nộ giúp đỡ? Chờ đến phá hủy mười một đạt văn minh sau đó hàng này liền định đi tìm Thả Nộ, sau đó trở thành mới vũ trụ bá chủ. Ý tưởng không sai, rất có giá tâm giao ý tứ. Nhưng là, trước không nói căn bản không có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng Bảo Thạch hắn có gọi hay không qua được thản độ. Hết thệ các thứ này, đại tiền đề cũng muốn hắn có thể tìm được lực lượng Bảo Thạch a. Hiện tại lực lượng Bảo Thạch đã cùng Dụ dung hợp, hoàn toàn từ mạ vẹo vũ trụ biến mất. Cho nên Dụ nạn hiện tại kế hoạch hết thệ từ mới bắt đầu chính là một đoàn đâm một cái liền phá bọt nước mà thôi. Mà rất bi thảm là, phòng trường chờ Dụ nạn ngược dòng đến ngọn nguồn thời điểm, chờ đợi hắn cũng không phải ỷn với ý tị sở tôn nợ, mà là bị lôi hái tử thần tiêu rơi đầu. Đối với hết thệ các thứ này đều hồn nhiên không biết Dụ nạn còn tại rất cố gắng truy tầm lực lượng bảo thạch đầu mối, không thể không nói, có lúc tin tức không cân đối liền sẽ tạo thành liên tiếp bi kịch. hiện tại rồ nạn quân đội dễ như trở bàn tay đánh hạ ngục giam sau, tìm được gậy mồ dạ. từ nào đó một loại góc độ đi lên nói rồ nạn là cứu gậy mồ dạ còn có tin tức, nếu không thì tính giám ngục không đánh chết định vượt ngục bọn họ, buổi tối hai người kia cũng sẽ bị các tù phạm chơi chết. khác nhau là gậy mồ dạ là bị giết chết, mà tin tức nhưng là bị bạo mới vừa mà chết. gậy mồ dại, vũ trụ linh cầu hiện tại đến đấy tại nơi nào? trên mặt thật giống như mặt đại trăn rồ nặn hỏi, ta không biết. Bị binh lính mang tới rổ nạn trước người gãy mộ giả nói, nàng nói là nói thật, nàng biết vũ trụ linh cầu trong tay rổ, nhưng rổ tại nơi nào nàng liền không biết được. Rổ nàng nghe gãy mộ giả câu trả lời sau, yên lặng nhìn chăm chú nàng đã lâu, sau đó từ từ nói, vậy ngươi liền không có dùng, đi chết đi. Nói liền muốn động thủ giết gãy mộ giả, mặc dù nàng là thạ nộ dưỡng nữ, nhưng vẫn muốn phản bội thạ nộ rổ nạn cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Đến lúc đó trực tiếp từ chối gãy mộ giả là tại ngục giam bạo động thời điểm chết, liền xong sự tình. Dự đoán một lòng nào vào ỉn phì tỷ sở tôn nở trên người thản nộ cũng không sẽ bởi vì là một cái kẻ hèn rượng nữ cùng mình trở mặt. Nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết gẻ mồ dạ mặc dù chỉ là cái dưỡng nữ, nhưng là thạ nộ ở trên đời này duy nhất yêu say đám người. Chỉ cần hắn một truy này hạ xuống, hắn và cờ Dở Văn Minh đều sẽ bao phủ tại vũ trụ bá chủ thạ nộ lửa giận trong. Ở nơi này khẩn yếu thời điểm, đột nhiên từ trong góc truyền tới một giọng nói. "Ta biết vũ trụ linh cầu ở đâu." Nguyên bản bị binh lính không chế tinh tức thấy gẻ mồ dạ sẽ chết thời điểm, chợt tránh thoát khống chế, hô lớn. Nhất thời dỗ nạn đập về phía gẻ mồ dạ sương sợ đại truy ngừng ở nàng chắn trước, truy phong trực tiếp thổi ra nàng trước trán tóc. Lại chậm một giây phỏng chừng lệ mộ dạ chính là cái náo tương vỡ toàn kết cục. Ở đâu? Dù nàn thủ tay về trong bữa quay đầu nhìn về phía Tinh tức hỏi. Tuổi đạt Tinh. Lần hai bị thương chỉ ở vào đầu Tinh tức liền vội vàng nói. Hắn tại trường ngục đưa đón hỏa tiễn bọn họ lúc rời đi sau khi vừa vặn cách bọn họ không xa, trong lúc vô tình nghe được bọn họ muốn trở lại tùy đạt Tinh tin tức. Lại thêm tại tới ngục giam trên đường nghe lệ mộ dạ nói qua chính là hỏa tiễn đám người này lấy đi vũ trụ linh cầu. Cho nên Tinh tức mới có thể nói ra đáp án này. Tại loại này hơi chút không cẩn thận chính là cái thân tử đạo tiêu dưới tình huống, hắn cũng không dám đang nói lão chính là tin tức vẫn là đánh giá thấp độ nạn tàn bạo trình độ, bọn hắn bây giờ còn sống duy nhất giá trị chính là trong đầu tình báo. Một khi nói ra, rỗ nạn là tin tức không tiết lộ cũng chỉ có thể. Nếu ta biết câu trả lời, vậy các ngươi hiện tại liền không có dùng. Nói rỗ nạn ý chào một cái vẫy ở gệ mộ dạ còn có tin tức chung quanh binh lính. Ta biết vũ trụ linh cầu tại trong tay người nào? Gệ mộ dạ thật sâu liếc mắt nhìn, tin tức cái này ba phen mới bận trợ giúp nam nhân mình nói. Người nào? Rỗ nạn xoay người hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến bây giờ nói cho ngươi biết sao? Sâu hiểu rỗ nạn thay đổi thất thường gệ mộ dạ đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra rồ tội tại nói ra cái này trong ngục giam người liền đều chớ nghĩ sống bao gồm nàng và tinh tức cuối cùng dỗ nàn không thể làm gì khác hơn là mang theo gệ mổ dạ còn có bị gệ mổ dạ đặc biệt là tinh tức bước lên đi tuổi đạt tinh con đường ngay tại lúc đó mới ra tuổi đạt tinh dỗ đột nhiên thu được hệ thống tin tức khen kiểm tra đến đặc thù sự kiện ban bố có thể tuyển nhiệm vụ nhiệm vụ 1, phá hủy tuổi đạt văn minh nhiệm vụ khen thưởng coi tham dự độ khen thưởng cấp độ B đến cấp độ SS kỹ năng rút thưởng một lần thất bại trừng phạt không nhiệm vụ hai phá hủy cỡ dở văn minh nhiệm vụ khen thưởng coi tham dự độ khen thưởng a cấp đến cấp độ ss kỹ năng rút thưởng một lần. thất bại trừng phạt. không. 452 nhiệm vụ chỉ có thể tuyển chọn một cái, lựa chọn sau đó một cái khác coi là tự động bung tha. hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. nghe được hệ thống nói sau, dô theo bản năng quay đầu nhìn tuổi đạt tinh lướt mắt. nhiệm vụ này thật giống như ban bố hơi chậm một chút, lại sớm 5 phút cũng không cần chọn. Dô là cái chọn cam kết người. hiện tại nếu là đổi ý tạm biệt tuổi đạt tinh nói thật giống như cũng có chút không nói được. ta tuyển nhiệm vụ hai. tuấn lệnh chủ nhân, nhiệm vụ một tự động tiêu trừ trong. tiêu trừ hoàn thành cái này hai nhiệm vụ bất đồng duy nhất chính là mở đầu khen thưởng một là cấp độ B một là A cấp dự đoán cũng là bởi vì cái kia rộn nạn, rồi nhớ cái này nguyên văn trong bị tinh tức lúng túng vũ chết nhân vật phản diện chính là cờ dở văn minh đang nhìn trong nhiệm vụ này cái kia chói mắt cấp độ SS khen thưởng sau rồi ánh mắt lóe lên một chút nóng bỏng ánh sáng quả nhiên muốn có được cấp độ SS kỹ năng chỉ có tại vũ trụ cái này hoàn cảnh lớn dưới mới có cơ hội cái này cơ hội rộ đã đợi thật lâu thật lâu rốt cuộc xuất hiện lần thứ hai lần đầu tiên là xuất hiện phá hủy Asgard thời điểm rồi cân nhắc đến tiên là đồng minh mình cho nên buông tha lần này cái này cấp độ SS kỹ năng rộp tình thế bắt buộc Đờ S, quy cầu toàn đặt quy cầu tự động đặt cho mọi người nói một cái kinh khủng cố sự kỳ nghỉ liền còn dư lại một thiên kỳ hỉ chương 200, thành thần cơ hội thiên võng cho ta toàn bộ kênh ban bố chúng ta vị trí cuối cùng lại thêm một cái thuộc tin tức cái gì lão bản liền nói vũ trụ linh cầu hiện tại trong tay ta muốn liền lấy tới do khoe miệng lộ ra một chút khát máu tươi cười tốt lão bản không sai do làm như vậy mục đích là vì dẫn rộn nạn tới do cũng không có lòng dối rảnh đi khắp nơi đi tìm rồ nạn Cứ như vậy khiến hắn chủ động tới chịu chết là hữu hiệu nhất xuất phương pháp. Nếu nhiệm vụ không có độ hoàn thành yêu cầu, kia rỗ liền muốn làm cực hạn. Cũng chính là chỉ cần cùng cờ trợ Văn Minh đứng ở một bên tồn tại toàn bộ đều muốn chết. Bao gồm cờ trợ chủ thể Văn Minh, thuộc Văn Minh, còn có rỗ nạn cái này bên ngoài khắp nơi gây sự phái cấp tiến, hết thảy đều là rỗ muốn tìm mục tiêu. Mấy chục tỷ cái sinh linh tại hồn nhiên không biết tình huống dưới, liền như vậy bước lên tự thần danh sách. Bằng không chỉ đơn giản như vậy chạy đến cờ trợ tới một phát tiêm tinh thảo, làm sao có thể sẽ có được cấp độ SS rút thưởng cơ hội, tối đa cũng liền đến cái A cấp. Bất quá rồ hiện tại cũng có chút cuốn quýt, ngược lại không phải là đối kia mấy chục tỷ sinh mạng không xuống tay được. Dù sao rồ trên tay đã sờm máu me đầm địa, cũng không có cái gì chó má thánh mẫu tình tiếc, mà còn vậy cũng là một đám người ngoài hành tinh. Hiện tại lại thánh mẫu cho ai thấy thế nào, rồ cũng không như vậy khác người, cả tại chính mình con đường trước mặt rồ giết chút nào không gánh nặng trong lòng. Bị đời người coi là ám ma, đồ phu thì như thế nào, sẽ không cho rồ mang đến một chút áp lực. Đem cấp độ SS kỹ năng bắt vào tay mới là thật. Rồ cuốn quýt là, hiện tại hắn tử vong thần lực liền còn dư lại không tới hai ngày liền có thể toàn diện chuyển hóa hoàn thành, đã đến thuế biến bên mở. Nếu như quốc gia tử vong trong đột nhiên gia nhập mấy chục tỷ vong linh, kia khoảng cách tử vong thần lực toàn diện chuyển hóa hoàn thành thời gian khẳng định sẽ cực kỳ theo sau. Nhưng đã đối cấp độ SS kỹ năng không kịp chờ đợi rồ nơi nào còn chờ. Theo sau liền theo sau đi, ngược lại chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chính gọi là cao vạn trượng lầu đất bằng thẳng lên, nền móng mới là trọng yếu nhất. Nguyên Lai Dụ còn đang kỳ quái thượng đế cái kia lão tà mau, là thế nào bằng vào mấy chục triệu người kia không thế nào thuần tín ngưỡng chi lực thành thần. Chính mình hiện tại tiến độ đã sớm vượt qua ban đầu thượng đế, mà còn tín ngưỡng chi lực tinh thuần trình độ cũng muốn không thể thắng được Dova thế nào vẫn không có một chút thiêu đốt thần hỏa nhất cử phong thần cái bóng cho đến tại tử vong thần lực sắp hoàn thành lột xác thời điểm dù mới đột nhiên hiểu ra chính mình sở dĩ tới hôm nay còn không có phong thần nguyên nhân không ngoài liền là mình phát triển quá nhanh nhanh hơi doanh người thượng đế hồ vạ cũng không có quốc gia tử vong như vậy thu hoạch tín ngưỡng vũ khí xa bén người ta tín ngưỡng chính là từng điểm từng điểm lừa dối tới thậm chí dù lớn gan suy đoán hắn tín ngưỡng chi lực dự trữ lượng đều theo không kịp thần lực chuyển hóa tốc độ cho nên một khi tín ngưỡng chi lực đến cái tia thành thần thấp nhất giới hạn sau đó dù vạ lập tức có thể thành công phong thần từ đó nhất cử bước vào năm duy sinh mệnh cung điện nhưng đó cũng là nhỏ yếu nhất năm duy sinh mệnh cho nên lúc ban đầu hạn sĩ ell văn mới có năng lực đem đổi ra nhân gian hiện tại mấy ngàn năm trôi qua hồ vạ rốt cuộc lớn lên cũng có năng lực giết chết hạn sĩ ell văn nhưng hạn sĩ ell văn đã sớm dự liệu được cho nên mới thành lập ba ngụy thánh điện tại toàn bộ nhân gian thiết lập dưới kết giới ngăn trở cái khác duy độ tồn tại hàng lâm nhân gian một bước bước xéo bước sai bây giờ thượng đế hồ vạn chỉ có thể nhìn nhân gian vô số sinh mạng không chảy nước miếng cho nên nói nội tình thật rất trọng yếu nếu như rủ vạ có rủ hiện tại nội tình nói người kia dựa khả năng đã sớm trở thành rủ vạ thu hoạch tín ngưỡng đại mục trường cho nên hiện tại rủ sớm thì đến thành thần tiêu chuẩn chỉ chờ tử vong thần lực hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất liền nhất định có thể nhất cử phong thần hiện tại rủ chuẩn bị chờ thêm một đợi ngược lại hắn và lô nạ tuổi thọ đang bị động kỹ năng tử hà dưới tác dụng là vô hạn bao lâu hắn đều trở lên rất khó tưởng tượng không thành thần trước liền có mấy chục tỷ tín đồ thần linh phong thần sau đó sẽ là như thế nào quan cảnh nói không chừng có thể nhất cử bước vào năm duy sinh mạng thể chót đỉnh thậm chí cũng có thể đặt chân sáu duy cung điện Ngay tại dỗ bọn họ yên tĩnh chờ thời điểm, dỗ nạn vũ trụ phi thuyền cũng tiếp thu được thuyền cứu nạn hào phát ra tin tức. Cũng lúc này hỏa tốc chạy tới dụ vị trí chỗ ở. Chỉ dùng ngắn ngủi 20 phút, dỗ nạn tử linh hào liền xuất hiện tại thuyền cứu nạn hào trong tầm nhìn. "Lão bản, có người cầu tiến đi truyền tin, hỏi có hay không kết nối?" Thiên vong quay đầu nhìn dỗ hỏi. "Kết nối đi, trước khi chết cũng phải nhường đối phương nói tiếng gì luôn." Dỗ mặt mỉm cười nói. Ngay tại thiên vong khi lấy được dỗ sau khi cho phép kết nối tự linh hào phát ra truyền tin trong máy mắt, dỗ nạn kia khàn khàn thanh âm liền vang lên. "Giáo gia vũ trụ linh cẩu, ta có thể tha các ngươi bất tử." Dỗ nghe xong tiếng núi lắc đầu một cái, làm gì ngôn, Dỗ nạn những lời này nói rất không hợp cách. Tức giận là sẽ không tức giận, ai sẽ theo chết người tức giận a? Sau một khắc, Lôi Hái Tử Thần liền xuất hiện trong tay Dỗ. Cái này đem thần khí từ lúc xuất sinh tới nay còn chưa thấy qua máu đây, hôm nay Dỗ muốn nhường nó uống đủ. Thần khí thông linh, Lôi Hái Tử Thần phản phất cũng nhận ra được tức sắp đến chém giết, bắt đầu không dừng được thấp giọng tiêu thê ơ. cũng không có cùng người khác đánh miệng pháo thói quen, mà còn Dỗ nạn cũng không có tư cách cùng Dỗ đánh miệng pháo. Đối phó Dỗ nạn một tàu chiến hạm cũng tội dị vận dụng thuyền cứu nạn hảo. Cho nên, lần này Dỗ quyết định tự mình ra tay sau một khắc, rô trực tiếp tuấn di đến thuyền cứu nạn hào còn có tử linh hào bên trong trong hư không đã nửa bước năm duy hắn sớm liền có thể tại trong vũ trụ bình thường hoạt động rô ngăn lại bởi vì ngừng thở theo bản năng liền muốn phát động thần chứng cớ vắng mặt đối phó đám này thổ kê ngoa cầu rô còn tội gì đóa đóa thiềm thiềm tử linh hào trong thấy địa phương tốt tốt thuyền hào chưa có hồi phục sau rô nạn lần hai lên tiếng lần này hắn trong giọng nói đã mang theo không kiên nhẫn ta lại nói cuối cùng một lần lập tức giao ra vũ trụ linh cầu bằng không chờ các ngươi chỉ có diệt vong xấu hổ là tại rô nản vừa dứt lời thời điểm thiên vong trực tiếp chặt đứt truyền tin. Nhất thời rô nạn khí mặt đều đen, mà bị binh lính áp sau lưng hắn tinh tức cùng gậy mồ dạ cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, không có ai phát hiện trong hư không đã đem lưỡi hái tử thần rơi lên rô. Dù sao một cái thân thể con người tại trong vũ trụ thật sự là quá nhỏ, coi như là bị ra đa quét xem đến người bình thường cũng chỉ cho là là một cái thiên thạch mảnh vụn mà thôi, là cá nhân đều sẽ coi thường. Sau một khắc, lưỡi hái tử thần mãnh liệt rơi xuống tới, đồng thời phản phất gặp vô cùng nục nhã rô nản cũng xuống đặt công kích truyền cứu nạn hào mệnh lệnh. Đỡ ép thành thần sự tình sẽ không kéo, các đại lão yên tâm. Chương hai giải hoa. Chương 201: Lưới hái tử thần sơ lộ dữ tợn, Ngay tại giáp vào lượng lớn tử vong thần lực lưới hái tử thần vùng trong nháy mắt kế tiếp, một đạo cao mấy chục mét màu xám cự nhận chống rông xuất hiện, sau đó lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ kinh khủng nhằm phía rổ nạn tử linh hảo. Trong chân không là không tiếng động, chỉ có thể từ nơi này nói cự nhận đi qua quỹ tích trên này chút ít phản phất tinh tiết giống nhau không gian mạnh vụn mới có thể nhìn ra nó uy lực kinh khủng. Tử linh hảo thượng nhân ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, liền bị cái này lưới hái tử thần vùng ra cự nhận tại trên thân hạm vạch ra một cái đại lỗ thủng. Trong nháy mắt tại tuyệt đại vô cùng phía dưới, vô số binh lính bị hút tới trong chân không khuôn mặt giữ tợn biến thành từng cổ đóng băng thi thể. Biết đạo kia cơ hồ xuyên qua toàn bộ tử linh hào to lớn nhân chứng sống bị các biệt, tử linh hào trong người dừng lại phun ra. Lúc này tử linh hào mới rốt cục phát hiện trong hư không rỗ đạo thân ảnh kia. Lúc này tại rỗ nạn căn phấn giống to trong, mấy trăm giá phi thuyền từ tử linh hào trên bay ra ngoài, nhắm thẳng vào trong hư không rỗ. Rỗ cơ nhạt một chút, nắm chặt trong tay lưới hái tử thần. Từ sâu trong linh hồn chạy xuôi mà ra tử vong thần lực, như là sóng lớn hung mãnh tràn vào đến cái này đem thần khí bên trong. Đặt được lượng lớn tử vong thần lực ra chi sau, lưới hái tử thần cái kia khô lâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra hào quang lóe mắt. Có mấy cái phi hành khí thượng sĩ binh theo bản năng liếc mắt một cái cái này thần dị một màn, nhưng một nhìn qua liền di bất khai chính mình ánh mắt. Sau một khắc, bọn họ linh hồn 563 trực tiếp bị lưới hái tử thần cưỡng ép kéo qua đến, vượt qua hư không trực tiếp rơi vào lưới hái tử thần trên. Tiếp lấy liền bị lưới hái tử thần trên tiếp như nước chảy tuần hoàn tử vong thần lực xoắn thành mạnh vụn, biến thành lưới hái tử thần chất dinh dưỡng. Không người không chế phi thuyền trực tiếp lệch nguyên lai like quy đạo, hoặc là cùng cái khác đồng hành phi thuyền đụng nhau, tại trong chân không biến thành hai luồng chói mắt tia lửa, hoặc là cũng không quay đầu lại lái về phía Bao La hư không. Đừng xem hắn vũ khí, trực tiếp nổ súng. Dỗ nạn tại tử linh Hảo dùng chung trong kênh hô lớn. Bất quá, bây giờ nói thật giống như đã có nhiều chút quá muộn. Tại đưa vào lưới hái tử thần trong tử vong thần lực đạt tới hạn mức tối đa sau, rồi trên mặt xuất hiện một vòng đầy mang chờ mong nụ cười. Sau một khắc, lưới hái tử thần trên cái kia đầu khô lâu thật giống như sống lại một dạng, chật há miệng phát ra một tiếng không tiếng giống giận. Bẹp. Tiếp lấy dụ phía sau liền ra một đạo cao đến mấy chục thước đầu khô lâu hư ảnh. Sau đó cái này tản ra làm người ta nghẹt thở khí tức tử vong đầu khô lâu liền tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt không ngừng đẩy về phía trước rồi. Dỗ Nạn giờ phút này cũng ý thức được rồ thật giống như căn bản cũng không phải là mình có thể trêu chọc tồn tại. Bất quá hắn khi phản ứng lại sau khi hơi chậm một chút, nước đã đến chân, cũng chỉ có thể liều mạng một phen, Dỗ Nạn cắn chặt hàm răng hạ lệnh: "Đánh cho ta." Nhất thời tàu chiến bên ngoài mấy trăm giá tiểu hình phi thuyền thương miệng phun ra vô số đạo năng lượng màu đỏ đường bắn kính bắn thẳng về phía cái kia to lớn đầu khô lâu. Đối mặt đầy trời năng lượng đường bắn, từ lưới hái tử thần tạo thành khô lâu hư ảnh không tránh không né thẳng lên đón. Sau một khắc, những năng lượng kia bắn về phía giống như xuyên qua một đạo ảo ảnh một dạng xuyên qua kia cao lớn hơn 10m đầu khô lâu tiếp lấy cái kia to lớn đầu khô lâu còn nhân tính hóa tuét miệng cười cười, cứ việc chân không không thể truyền thanh âm. Nhưng sở hữu trong não hải người đồng loạt xuất hiện đạo kia làm người ta linh hồn run rẩy kinh khủng tiếng cười, cũng cũng nghe ra đạo kia trong tiếng cười muốn truyền đạt ý tứ. Đó là chà phúng, là khinh thường, càng là khát vọng. Còn đang kéo dài tiến tới đầu khô lâu, rốt cuộc đi tới cách nó gần nhất một chiếc tiểu hình phi thuyền trước. Lúc này chiếc kia phi thuyền liền muốn quay đầu chạy trốn, quỷ dị như vậy đại gia hỏa, kẻ ngu vừa muốn đi đụng lên đây. Bất quá ngay tại nó muốn bay đầu thời điểm, cái kia đầu khô lâu quỷ dị xuống phía dưới liếc một cái. Rõ ràng nó cặp mắt vị trí chỉ có hai cái trống rồng khô lâu mắt, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác nơi đó có một đạo băng lành ánh mắt đang không ngừng quét nhìn bọn họ. Tại nhắm chúng mục tiêu mục tiêu sau đó, đầu khô lâu trên người đột nhiên giọ theo một đạo dài mấy chục thước đâm vừa. Sau đó đột nhiên kích bắn ra, xuyên qua chiếc kia muốn chạy trốn tiểu hình phi thuyền, kỳ quái là thân thuyền chút nào không bị thương. Tiếp lấy một cái nhân hình hư ảnh liền bị đâm tụa lôi ra ngoài, sau đó bị đưa tới đầu khô lâu miệng vị trí. Kèm theo kia làm người ta rợn cả tóc gáy thứ này, đầu khô lâu trên mặt lộ ra một bộ chưa thỏa mãn vẻ mặt. Mà trước kia trong phi thuyền phi công hết thảy sinh mạng đặc trưng giờ phút này như cũ bình thường vô cùng, chỉ có hắn sóng điện não giờ phút này đã biến thành một cái thẳng tắp đường dài, linh hồn hắn bị ăn sạch. Cái này to lớn đầu khô lâu là lười hái tử thần kèm theo năng lực, do suy đoán là ban đầu ở ổ đỉnh tư nhân trong bảo khố bắt được viên kia tử vong bảo châu mang đến. Cái năng lực này chủ yếu tác dụng chính là theo thôn vệ linh hồn càng ngày càng nhiều, lười hái tử thần năng lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đồng thời còn sẽ phụng dưỡng cha mẹ cho rượu vô cùng tinh khiết linh hồn chi lực. Do đã sớm muốn thử một chút, lần này vừa vặn cầm rồ nạn bọn họ khai đạo. Mặc dù bị lôi hái tử thần ăn linh hồn sẽ lập tức hồn phi phách tán, liên tiến vào đến quốc gia tử vong cơ hội cũng không có. Nhưng nghĩ đến tiếp theo cỡ giờ văn minh kia mấy chục tỷ nhân khẩu, dấu biểu thị hiện tại điểm này chỉ là mưa bụi mà thôi. Kèm theo thứ nhất linh hồn được ăn sau đó đầu khô lâu trong mắt hôi mang tăng mạnh, tản mắt ra khát vọng tân sắc. Tiếp lấy trên người dọc theo vô số đạo đâm đũa, trận kích bắn ra. Một bên đi tới một bên đem tiểu hình trong phi thuyền người biến thành từng cổ mất đi linh hồn người không có chi giác. Từ linh hào trong, dấu nản giờ phút này cũng là bị đầu khô lâu quỷ dị người đổ mồ hôi lạnh hiện tại hắn đã không muốn xen vào nữa rồi muốn lực lượng bảo thạch dù sao khá hơn nữa bảo vật cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu nhanh quay lại thân thuyền phương hướng mở ra động cơ chính chúng ta rời đi nơi này rô nạn cuôn quyết hướng về phía lái nhân viên hô lớn nhất thời tử linh hào máy thúc đẩy kèm theo trên thân hạm khuôn mẫu chuyển đổi nhanh chóng quay lại 180 độ đi thẳng đến tử linh hào phía trước sau một khắc khởi động động cơ liền phun ra nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh đẩy tử linh hào đi cách xa đầu khô lâu phương hướng thật nhanh đi tới bên cạnh tinh tức cùng gậy mổ dạ thấy rô nản dáng vẻ chật vật sau cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ Bởi vì đạo kia đầu khô lâu chính hướng về phía tử linh hào địa phương tiến về phía trước. Quỷ đều biết nó mục tiêu chính là tử linh hào trên toàn bộ người sống, hai người bọn họ cũng bao gồm ở bên trong. Bọn hắn bây giờ cùng rồ nạn chính là trên một sợi thừng châu chấu, bọn họ cũng không có ngây thơ đến cho là cái kia quỷ dị đầu khô lâu công kích còn sẽ phân người. Coi như có thể phân người, bọn họ thật giống như cũng không phải rồ bằng hữu, thậm chí gẻ mổ dạ đều là rồ địch nhân. Thấy rồ nạn loại này gắn song bức liền muốn chạy hành vi sau, rồ chẳng những không có ngăn cản, ngược lại khinh thường cười một tiếng. Hiện tại đang muốn chạy, một TS, quỳ cầu tồn đạn. Chương 202 sinh hành hạ, kèm theo rổ khinh thường cười một tiếng, thấy sắp đến chính mình bên mép thức ăn bắt đầu chạy trốn sau đó, to lớn đầu khô lâu trực tiếp giống giận vào cái, sau một khắc nó giống như lưu xa giống nhau đột nhiên sụp đổ, nhi tử đàng xa giống như là bị gió thổi tán xa con một dạng, nhưng cách gần một xem liền sẽ phát hiện từng cái sụp đổ hạt cắt đều là một viên phiên bản thu nhỏ đầu khô lâu, ngay sau đó cái này vô số chỉ lớn chừng quả đấm đầu khô lâu liền dẫn màu xám bạo ảnh lấy vượt xa tử linh hào thoát đi tốc độ một cái đâm vào tử linh hảo nội bộ, trong ngay mắt tử linh hảo nội bộ tiếng súng nổi lên bốn phía, vô số binh lính phân tán bốn phía chạy. Nhưng đối mặt vô số tiểu khô lâu đầu thảm thức lục xoát, những người này trốn tới chỗ nào đều không có dùng, cuối cùng chỉ có thể bị sống sờ sờ bị đầu khô lâu đem linh hồn tươi sống kéo ra thể xác. Sau đó linh hồn liền sẽ bị mười mấy con tiểu khô lâu đầu vùa lên xé thành mà nhỏ, cuối cùng ăn. Giờ phút này Rỗ rất tự tin trực tiếp Tuấn Di trở về thuyền cứu nạn Hảo, sau đó hướng về phía Thiên Vong nói, đuổi kịp chiếc kia phi thuyền. Tốt, lá bản. Nhất thời thuyền cứu nạn Hảo mấy cái máy thúc đẩy phun ra năng lượng màu u lăng liêu, chỉ dùng ngắn ngủi ba giây dễ dàng cho Tử Linh Hảo sánh vai cùng. Giờ phút này Tử Linh Hảo trên sống người đã không nhiều kèm theo tiểu khô lâu không ngừng ăn uống, bọn họ cũng đang tiến hành tự mình chia ra. tại trên vạn người linh hồn nô dưới, vô số tiểu khô lâu nặng đầu giấy gấp chung một chỗ, chậm nhìn chính là một đạo màu xám sóng biển. có thể tự do xuyên thấu vách tường bọn họ có thể tùy tiện tìm tới thuyền cứu nạn hảo trong sở hữu vật còn sống, sau đó phân mà ăn bọn họ linh hồn. cuối cùng tại do nạn tuyệt vọng trong ánh mắt, chủ buồng lái bắt đầu xuất hiện đầu khô lâu thân ảnh. do nạn thử qua dùng súng năng lượng bắn, cũng thử qua lấy chính mình đại truy đánh, nhưng sở hữu công kích đều giống như là công kích ở trong không khí một dạng. mặc hắn cực kỳ công kích tiểu khô lâu đầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có linh hồn công kích mới có thể ngăn cản bọn họ bước chân, nhưng coi như là linh hồn công kích cũng không thể đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. tiêu diệt bọn họ phương pháp duy nhất chính là phá hủy rồ trong tay lôi hái tử thần, mà lôi hái tử thần bị gia nhập thế giới thụ cảnh khô sau đó còn thay đổi đến cơ hồ cứng rắn không thể phá vỡ. trước nó cùng lôi thần chi chủ y va chạm vô số lần, cuối cùng lôi thần chi chủ y đều đã trở thành một đoàn sắt vụn, nhưng là lôi hái tử thần trên ngay cả một đạo nhỏ bé nhất vết chảy đều không có để lại. muốn phá hủy kiện thần khí này nói dễ vậy sao? chúng chi lôi hái tử thần còn trong tay rồ, mà nạn vô luận kia điều kiện đều làm không được đến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể phí công dẽo rựa mấy cái mà thôi. Theo mười mấy con tiểu khô lâu cắn ở trên người hắn, rỗ nạn trong phút chốc liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vẫn tính là nửa cường giả rỗ nạn, lại bất đồng với thủ hạ của hắn những tiểu binh kia. Nguyên văn trong đều có thể tay cầm lực lượng bảo thạch mà bất tử, thực lực của hắn vẫn là có thể. Cho nên linh hồn hắn tự nhiên cũng muốn so với người khác muôn cứng cỏ nhiều. Cái khác tiểu binh, tiểu khô lâu đầu đều có thể dễ như trở bàn tay đem kéo ra ngoài thân thể. Nhưng rỗ nạn linh hồn làm thế nào cũng kéo không đứt. Đây vốn là rỗ nạn cường đại chứng minh một nơi, giờ phút này lại mang đến cho hắn vô cùng vô tận trống cổ. Tiểu Khô Lâu đầu tốn không ra rồ nạn linh hồn làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là trực tiếp gặm đi xuống ăn a. Loại kia linh hồn bị tấn xé chỗ đau, là bình thường người khó có thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác cái này mấy chục tại trên người mình gặm tới gặm đi tiểu Khô Lâu đầu, thấy được, nhưng là không sợ được. Giống như một đoàn giả tưởng ảnh hưởng một dạng thế, nhưng tan nát tâm can chỗ đau lại nói cho rồ nạn, cái này là thật. Cuối cùng đã sắp phải bị hành hạ tinh thần sụp đổ rồ nạn đã ném trong tay dài truy, thương lăn lộn trên mặt đất. Kia xé rách tiếng kêu thảm thiết còn có nước mắt nước mũi dàn rủ khuôn mặt, xem bên cạnh tinh tức cùng lệ mồ dạ dượn cả tóc gái. Zeta Cầu cầu các ngươi giết ta. Dỗ Nạn dãy rủa bò hướng tinh tức bọn họ phương hướng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Dỗ Nạn biết rõ mình hiện tại coi như là giải quyết hết trên người mình những này tiểu khô lâu đầu, cũng sẽ bị sau đó chạy tới dụ giết chết. Vậy bây giờ còn chịu địa ngục này như vậy hành hạ làm gì, còn không bằng trực tiếp chết, tốt kết thúc cái này vô cùng vô tận thống khổ. Tinh tức sau khi thấy một màn này cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng. Dũng bởi vì hoảng sợ mà run rẩy tay trái móc ra treo ở trên eo súng năng lượng, sau đó chỉ hướng Dỗ Nạn cái chán. Trong phút chốc, Dỗ Nạn trong đôi mắt tóe ra cảm kích ánh sáng. Cảm ơn, cảm ơn bởi vì đau khổ rồ nạn nói chuyện cũng bắt đầu trở nên run rẩy nhưng vẫn là rõ ràng phun ra hai chữ này Cầu hoa tươi không cần cảm ơn đời sau làm người tốt tinh tức quả quyết bóc cỏ. rồ nạn nằm trên đất giải thoát thức nhắm hai mắt lại tiên tinh chờ đạn xuyên qua đầu mình tốt kết thúc cái này vô biên vô hạn thống khổ nhưng xấu hổ sự tình xảy ra đau nhức bên dưới rồ nạn thần trí thật giống như bị một chút ảnh hưởng hàng này thật giống như quên mình là một có thể tay không trưởng khống lực lượng bảo thạch cường giả thân thể của hắn không phải tinh tức dùng một cái súng năng lượng liền có thể xuyên đấu cho nên kia bỏ buộc năng lượng vẹn vẹn chỉ là tại hắn trên mắt điển trên một đạo vết thương. Còn bổ sung thêm khiến hắn thoáng ngỡ về sau thoáng cái, trừ cái đó ra tác dụng gì cũng không có đưa đến. Không. Không. Kèm theo rỗ nản một tiếng tuyệt vọng giống giận, đã đem Tử Linh Hào những địa phương khác dọn dẹp xong tiểu khô lâu đầu nhóm rối rít chạy tới đem Viêm Không ở bên trong. Nhất thời rỗ nản tiếng kêu thảm thiết trở nên thật giống như một mực bị bóp cổ như con vịt ngạc nhiên mà thôi. Con mắt trừng trước đó chưa từng có đại, ngay cả khóe mắt đều bị xé nứt mở ra, chảy xuống màu xanh nhạt máu tươi. Cả người bởi vì kịch liệt thống khổ không ngừng co quắp, nhưng chính là không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Tính tước cùng gệ mồ dạ thấy cái này nghe rợn cả người một màn sau, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó rối rít không hẹn mà cùng móc súng ra chỉ hướng đối phương đầu. Bọn họ tha chết cũng không muốn chịu như vậy hành hạ. Kỳ thực rỗ nạn như vậy chỉ là một đặc biệt, thực lực của hắn thuộc về một cái rất xấu hổ tầng thứ. Nếu là cường một chút nói, đầu khô lâu căn bản là không làm gì được hắn. Nếu là yếu một chút nói, sở hữu đầu khô lâu lực tổng hợp cũng có thể đem linh hồn kéo ra ngoài thân thể, khiến hắn không cần chịu như vậy hành hạ. Hết lần này tới lần khác rỗ nạn thực lực ở nơi này loại không trên không dưới tầng thứ, đầu khô lâu căn bản là kéo không lúc nhích linh hồn hắn, chỉ có thể cứng rắn gặm. Giống như dao cùn cắt thịt một dạng, muốn chết đều chết không đều thoải mái đây chính là vừa ra sống sở sở nhân gian thảm kịch ta ta thật giống như có chút ưa thích trên người tinh tước xem lệ mộ giả nói lệ mộ giả cũng là nhìn tinh tước nhẹn miệng cười vậy thì đời sau gặp đi ừ ts quỷ cầu tự động đặt chương 203, cùng một chỗ lung túng vũ a chuyên tâm chuẩn bị chết vì tình hai người thật giống như không có chú ý tới trong buồng lái đột nhiên nhiều hơn một bóng người cao lớn dò sắc mặt cổ quái nhìn lẫn nhau cầm súng hướng về phía đối phương lệ mộ giả cùng tinh tức thế nào đây là vì ái thành hận sao nguyên văn trong hai người này hình như là tình nhân a mặc dù rồ thật sự là không biết tinh tức làm là một người địa cầu là thế nào vừa ý cái này toàn thân sám ngắt lệ mộ dạ. đang lúc này trên đất đem thân thể của mình bóp méo đến mức tận cùng rô nạn, rốt cuộc được như nguyện phát ra một tiếng thông thiên triệt địa tiếng kêu thảm thiết. a a kêu trong tiếng kêu thống khổ và tuyệt vọng. nghe lệ mộ dạ còn có tinh tức hai người theo bản năng thân thể du lên, liền muốn bóp có biết đối phương tính mạng. rồ nghe được rồ nạn cái này om sòm thanh âm sau cũng là cau mày một cái chân mày, Làm muốn chết. nói xong lưới hai tử thần ảo ảnh liền tại rồ nản trên người trước mắt là qua bắt bắt bảy. Sau một khắc rồ nạn tiếng kêu thảm thiết im mà đi, trên cổ từ từ xuất hiện một đạo huyết ngân. Ngay sau đó đầu liền bị phun ra ngoài màu xanh nhạt máu tươi hướng qua một bên. Quỷ dị là giờ phút này rồ nạn biểu hiện trên mặt tan ta tường vô cùng, thậm chí nơi khoẹt mắt đều đã ngậm trên nước mắt. Tại rồ nạn bỏ mình trong nay mắt, vô số tiểu khô lâu đầu dễ như trở bàn tay liền đem linh hồn hắn kéo ra ngoài, sau đó xé thành mà nhỏ. Trong phút chốc toàn bộ giường lái đều nếu như người giận cả tóc gãy tiếng ai, mà gãy mộ giả cùng tinh tức hai người lúc này mới nhận ra được dị thường, quay đầu nhìn về phía rồ phương hướng. Tinh tức đây là lần thứ nhất thấy rồ hình dáng chưa hắn bị hỏa tiễn một pháo trực tiếp bắn cho ngất đi, đương nhiên chưa thấy qua rổ dáng vẻ, mà xem qua rổ gậy mổ dạ chính là trước tiên cầm trong tay thương chỉ hứa rổ. chớ khẩn trương, chỉ bằng mới vừa rồi hai ngươi kia ra phiến tình đại hí, hai người các ngươi liền có thể còn sống sót. rổ trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ nói, sống rơi đồng thời tiểu khô lâu nhóm vừa vặn đem rỗ nản linh hồn gặm ăn hầu như không còn, chỉ thấy vạn ngàn tiểu khô lâu đầu xếp thành một đạo màu xám dòng lũ, giống như nhũ yến về tổ một dạng tuôn hướng lươi hái tử thần. đợi đến cuối cùng một cái tiểu khô lâu đầu trở về đến lươi hái tử thần trong sau đó. Một đạo thuần khiết vô cùng linh hồn chi lực theo lưới hái tử thần liền chạy vào rổ trong linh hồn. Trong phút chốc rổ cảm giác mình thật giống như tới một lần ba ấm áp một dạng, toàn thân thoải mái. Mà tinh tức cùng lệ mộ dạ giờ phút này cũng là rất biết điều lui sang một bên. Một chút động tĩnh cũng không dám lấy ra, rất sợ rổ tạm thời lật lọng lại đem bọn họ cho diện. Chết tử tế không bằng nghỉ lại con sống, có thể không chết hai nguyện ý chết ta. Thiên võng, tới đón thu tài liệu đi. Rổ đối lấy trong tay máy truyền tin nói. Minh Bạch, lão bản. Nói xong, cùng Tử Linh Hảo sóng vai tiến tới thuyền cứu nạn hảo liền đưa ra vô số máy móc móng to vững vàng sẽ chết linh hảo sau đó vô số tử năng người máy chen chúc mà ra chạy đến tử linh hào trên phá hộ giáp phá hộ giáp rời máy móc rời máy móc liền liền bên trong khoa học kỹ thuật tài liệu còn có đi quỹ tích cũng có đặc biệt người bản chính đi xuống thậm chí tử linh hào trên những binh lính kia còn sống thân thể cũng không có lãng phí trực tiếp bị dọn về thuyền cứu nạn hào trên chuẩn bị chế thành mới tử năng người máy đương nhiên không phải lại xa xỉ dùng vịt da nuôi ụm mặc dù thiên vong đã đem địa cầu họa cạn đạo vịt da nuôi ụm móc không có chút nào còn dư lại nhưng ở phong phú đồ bảo khố còn có xây dựng thuyền cứu nạn hào sau đó kỳ thực cũng không có còn dư lại nhiều ít xây dựng những này con chốt thí như vậy tồn tại, thiên vong có thể không nỡ bỏ lãng phí nữa chân quý vịt dạng nghỉ ung tài nguyên. tại asgard lúc học tập sau khi thiên vong triển khai phá ra một đời mới từ năng người máy, mặc dù không bằng vịt dạng nghỉ ủn chế thành chiến lược cường đại, vững chắc nhẫn nhịn, nhưng thắng ở dùng tài liệu đơn giản, chỉ là chế tạo thời điểm hao tổn có thể to lớn mà thôi, nhưng ở dồn vô hạn năng lượng cung đường dưới, hết thảy các thứ này cũng không thành vấn đề. theo thời gian đưa đẩy, hiệu suất cao từ năng người máy giống như là từng con từng con cần cụ con kiến một dạng một chút đem khổng lồ tử linh hào sách phân thành từng cái linh kiện dọn vào thuyền cứu nạn hào phong phú thuyền cứu nạn hào tài nguyên dự trữ tại tứ năng người máy nhà buôn thời điểm rô cũng là có chút hăng hái nhìn tinh tức, trước là bởi vì nóng lòng đạt được lực lượng bảo thạch, cho nên không có với hắn tiếp xúc. rô còn là rất hiếu kỳ cái này có thể sử dụng lúng túng vũ cứu vớt thế giới lộ bỉ, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? ngươi tới đây một chút, rô chỉ chỉ tinh tức nói, địa thế còn mạnh hơn người, không dám phản kháng rô mệnh lệnh tinh tức thấp thỏm đi tới rô người. đừng sợ, mọi người đều là địa cầu đồng hương, ta sẽ không giết ngươi. rô trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. nhạt nhưng tinh tức chính là không dám chút nào buông lỏng, chứ hắn chính là từ xa chỉnh theo dõi thấy qua, trước mắt cái này ăn mặc nhàn nhã quần áo nam nhân chính là mang theo nụ cười như thế, thả ra cái kia quỷ dị đầu khô lâu đem cái chết linh hào thượng nhân đều giết không, coi như là một đao đem dội nạn chém đầu thời điểm, cái này kinh khủng nam người biểu hiện trên mặt đều không có chút nào thay đổi, giống như giống như là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ một dạng, càng nghĩ tinh tức càng sợ hãi, nhưng hắn bay đầu lại liếc mắt nhìn chính quan tâm nhìn mình lệ mộ dạ, cuối cùng vẫn là chính diện tiến lên đón dội ánh mắt, hắn muốn sống, cũng muốn khiến lệ mộ dạ sống tiếp, các hạ. Hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Không việc gì, liền là muốn cho ngươi nhảy một đoạn vũ. Ta muốn nhìn một chút. Rỗ lộ ra tràn đầy ác thú vị tươi cười, đồng thời còn từ trong bảo khố móc ra một cái sa hoa tùy thân âm hưởng, phát hình ra bùng nổ vũ khúc. Mà tinh tức nghe được rỗ yêu cầu sau đều mở bức. Cái quỷ gì? Khiến ta cái đại lao ra khiêu vũ thế nào? Không muốn. Rỗ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nhất thời tại rỗ đột nhiên xông ra sát ý dưới tinh tức cảm giác mình như rơi xuống vực sâu, theo bản năng theo âm nhạc nhịp điệu bắt đầu cứng ngắc dãy thân thể của mình. Chỉ là động tác kia thấy thế nào thế nào không được tự nhiên rõ ràng là một đoạn bùng nổ vu khúc dĩ nhiên bị hắn nhảy ra phản nạn cảm giác biểu hiện trên mặt càng là sắp khóc đến cười một cái vẻ mặt đưa đám làm gì lúc này tinh tức cưỡng ép đem chính mình khoe miệng đi trên liệt cho nên cuối cùng hắn biểu hiện trên mặt từ nhanh khóc biến thành dở khóc dở cười do nụ cười trên mặt càng ngày càng tồi tệ ba năm bên cạnh lệ mộ dạ thật sự là không nhìn nổi rồ như vậy trêu đùa chính mình mới bạn trai tiến lên trực tiếp đóng lại âm hưởng bị tinh tức chọc cho rất vui vẻ rồ cũng không có ngăn cản mà là có chút hang hãi nhìn nàng người rốt cuộc muốn thế nào lệ mộ dạ lạnh giọng nói ngươi cũng đừng hiểu lầm ta nói rồi không giết các người, liền sẽ không giết các người, chỉ là tìm chút niềm vui mà thôi. hiện tại chuyện vui không có, ta cũng nên đi. nói xong dỗ không thú vị nhún nhún vai đứng lên liền muốn đi. gã mồm ra nhìn dỗ dáng vẻ, đột nhiên giận từ tâm lên, đầu phạm rút chất vấn một câu, ngươi còn nhớ mình giết bao nhiêu người sao? chẳng lẽ ngươi buổi tối liền không sẽ gặp thác động sao? dỗ bước chân ngừng lại, đột nhiên phốc một tiếng bật cười, ngươi sẽ nhớ ngươi ăn một chén trong cơm, có bao nhiêu hạt gạo sao? ts quỳ cầu toàn đặt. chương hai trăm linh văn minh tận thế. nói xong dỗ liền trực tiếp tuấn di trở về thuyền cứu nạn hảo chỉ để lại đối rổ câu trả lời cảm thấy tâm lạnh gãy mồ dại còn có tinh tức một mình tại trống giống buồng lái ngẩn người hiện tại toàn bộ tử linh hào đã bị từ năng các người máy phá chỉ còn một cái nho nhỏ buồng lái giờ phút này buồng lái chỉ là một bịt kín thiết vỏ bọc mà thôi chỉ còn lại một cái duy sinh công năng còn lại cái gì công năng cũng không có tại dù bọn họ mở ra thuyền cứu nạn hào cũng không quay đầu lại sau khi đi tinh tức bọn họ chỉ có thể cô độc trong thái không vía lưu liên phát đưa một tín hiệu cầu cứu đều làm không được đến chỉ có thể liên tinh chở có đường qua phi thuyền có thể phát hiện bọn họ nếu hắn không là nhóm coi như sẽ không thiếu dưỡng mà chết cũng sẽ bởi vì không có thức ăn bị chết đói, joe cũng không có thời gian quản bọn hắn, có thể không thuận tay kết quả bọn họ đã tính bạn tâm giao, dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn họ vì cái gì tại rổ nạn trên phi thuyền. đương nhiên là gã mồ giả nói ra vũ trụ linh cầu ở trong tay mình tin tức, joe cũng không có loại kiên lấy đức báo đoán cao thượng tình cảm sâu đậm, hắn càng nóng lòng với có người đắc tội chính mình trực tiếp một cái tát đập chết, không cho đối phương bất cứ chuyện gì sau tìm chính mình phiền thoái cơ hội. cho nên tiếp theo có thể không ba không có thể sống được liền xem bọn hắn hai vật khí, vô luận tiếp theo bọn họ thế nào, joe đều sẽ không quản hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phá dịch từ linh hảo trên những tin tức kia. Sau đó đạt được cờ dở văn minh đều có những kia thuộc văn minh, tại những tinh cầu khác có cái nào căn cứ các loại. Chỉ dùng 20 phút, tính toán lực cơ hồ vô cùng lớn thiên võng liền đem sở hữu tin tức phiên dịch ra. Lão bản, cờ dở văn minh tổng cộng có 6 cái thuộc văn minh, tại 132 cái tinh cầu trên co xây căn cứ, cầu chỉ thị tiếp theo. Cờ dở văn minh chúng ta tự mình đi, cái khác phái ra hạm đội tiêu diệt. Ta chỉ có một yêu cầu, gà chó không để lại. Jotan không nói, thanh âm lệnh thật giống như đều phải đem không khí đông. Minh bạch, lão bản. Nhận được mệnh lệnh thiên võng trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu thật nhanh lưu động đồng thời vờn quanh tại thuyền cứu nạn hào trên thân hạm những tất cả lớn nhỏ đó họng đại bác rồi rít thoát khỏi thuyền cứu nạn hào trải qua huyễn khốc máy móc biến hình sau đó biến thành từng chiếc một trong tiểu hình vũ trụ phi thuyền trong lúc nhất thời lớn như vậy thuyền cứu nạn hào thật giống như gầy gò không ít chỉ có lớn nhất một môn tiêm tinh pháo còn ở lại thuyền cứu nạn hào trên còn lại sở hữu họng đại bác toàn bộ biến thành độc lập chiến hạm cái này vẫn chưa xong thuyền cứu nạn hào bên trong vô số từ năng người máy rồi rít cầm lên vũ khí sau đó nện bước chỉnh tề bước chân tiến vào từng cái chuyển vận trong phi thuyền ngay sau đó những chiến hạm này còn có chuyển vận phi thuyền rối rít căn cứ tử linh hào trong phá dịch đi ra tinh tế toạ độ bắt đầu phân tán bốn phía rời đi tìm chính mình mục tiêu đi mà thuyền cứu nạn hào cũng bắt đầu hướng cờ dở phương hướng bắt đầu tiến tới trải qua mấy lần không gian khiêu dược sau đó một viên lấy màu vàng là chủ sắc điệu tinh cầu liền xuất hiện ở rổ trước mắt thiên võng cho ta đánh nó Dỗ từ tố nói tốt lão bản tiêm tinh pháo bắt đầu tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn đếm ngược năm phút bắt đầu đếm ngược trong thái không tiêm tinh pháo lớn như vậy học đại bắt trong bắt đầu xuất hiện màu tím lam sôi ngược tiêu năng lượng theo thời gian đưa đẩy Tiêm tinh pháo họng đại bắc càng ngày càng tới phát sáng, năng lượng phản ứng cũng càng ngày càng lớn. Cờ giờ người giờ phút này cũng rất giống đột nhiên cảm giác trên bầu trời thật giống như nhiều hơn một vòng hằng tinh. Chỉ là viên kia hằng tinh nhan sắc có điểm lạ, là màu tím lam, chật nhìn còn rất đẹp. Nhưng là không người quá coi là chuyện to tát, chỉ là xem hai mắt liên tiếp lấy đi làm chuyện mình. Hôn nhiên không biết đó là dùng tới phá hủy bọn họ văn minh. Không thể không nói, có lúc không biết gì cũng là loại có phúc ca. Tiêm tinh pháo càng ngày càng năng lượng thật lớn phản ứng, rốt cuộc cũng tầm xa kích động cờ giờ hệ thống cảnh vệ. Nhất thời mấy trăm giá phi thuyền từ cờ dở cất cánh, đột phá tầng khí quyển trực tiếp đậu ở thuyền cứu nạn hào phía trước, bắt đầu cùng nó rằng co lẫn nhau. Lão bản, có một đạo truyền tin cầu, có hay không kết nối? Cự tuyệt, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Thiên Võng liền không chút do dự bóp gậy cờ dở phát tới truyền tin cầu, bắt đầu chuyên tâm vùi đầu vào tiêm tinh pháo bổ sung năng lượng trong. Cửa này thuyền cứu nạn hào chủ pháo cũng không phải là giống những vũ khí khác như vậy là toàn bộ tự động, chỉ cần chỉ thị tiếp theo liền tốt. Tại gia nhập lực lượng bảo thạch năng lượng sau đó, còn không thế nào quen thuộc Thiên Võng phải chính xác tính toán tiêm tinh pháo trong mỗi một sợi năng lượng. Bang không thời không cẩn thận bên trong hội tụ tại tiêm tinh pháo trong hai khỏa bảo thạch kết dù năng lượng liền sẽ mất thăng bằng sau đó đem thuyền cứu nạn hào chính mình nổ đương nhiên tại thiên vong tính toán dưới loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ coi như là thật nổ thiên vong cũng sẽ trước tiên liền tiêm tinh pháo tách ra coi là một cái siêu cấp liều đạn ném bắn ra bảo đảm thuyền cứu nạn hào không bị tổn thương đây cũng chỉ là tạm thời theo thiên vong hoàn toàn quen thuộc lực lượng bảo thạch năng lượng sau cũng không cần phí nhiều như vậy sự tỉnh trực tiếp viết một đạo trình tự liền xong sự tỉnh mà thuyền cứu nạn hào đối diện hạm đội thấy đối phương hoàn toàn không có thương lượng ý tứ sau đó cũng là trước tiên bắt đầu hướng thuyền cứu nạn hào phát động công kích nhìn một cái cái kia sáng lên họng đại bát chính là dùng để công kích bọn họ mâu tình, lúc này lại không phản kích còn chờ cái gì thời điểm kiểm tra đến những công kích này năng lượng phản ứng sau đó thiên võng ngay cả thuyền cứu nạn hào tâm chắn năng lượng đều lười đến mở ra mặc cho những công kích này rơi vào thuyền cứu nạn hào vào ngoài phải biết thuyền cứu nạn hào chiếc này siêu cấp chiến hạm chính là toàn thân đều dùng bịt dạng nhìu um loại này mà vào trong vũ trụ cứng rắn nhất một trong kim loại chế tạo chẳng những cứng rắn không thể phá vỡ hơn nữa còn có phản đạn năng lượng đặc tính ở đâu là cờ dở những này phòng vệ phi thuyền khả năng công kích dung chuyển Phô thiên cái địa tia năng lượng đều không tại thuyền cứu nạn hào trên lưu lại một đạo vết chảy. thậm chí còn có vài khung suy xẻo vũ trụ phi thuyền còn bị từ thuyền cứu nạn hào phản đạn trở về tia năng lượng cho trực tiếp đánh bể nổ. Dừng lại công kích, dừng lại công kích. Thấy chính mình phương này công kích 957 chỉ là không công sau đó, cờ giờ quan chỉ huy lập tức kêu ngừng công kích. Cũng lần hai hướng thuyền cứu nạn hào gửi đi truyền tin cầu, đánh lại không đánh nổi, mắt thấy tiêm tinh pháo năng lượng phản ứng đã đến máy móc đo lượng cực hạn, cờ giờ không thể không nhận đúng, muốn đổi một chút tài nguyên cùng kỹ thuật để đổi tới hòa bình chứ bọn họ cũng không phải là không có gặp qua thuyền cứu nạn ảo như vậy tồn tại, nhưng cuối cùng đều là tại tiêu phí một chút đền bù sau đó, đối phương liền hùng hục rời đi. Bọn họ dự đoán lần này cũng sẽ là lấy cùng thường ngày tiến triển, đơn giản chính là cái này, lần tiêu phí đại giới lớn một chút mà thôi. Dù sao chưa có người nào sẽ làm loại này không có chỗ tốt sự tình. Ngươi trực tiếp đem người ta văn minh phá hủy, trừ lãng phí hết kết sù năng lượng ngoài, chỉ có thể có đến một đống phế tích. Loại này lô vốn mua bán không người sẽ làm. Nhưng là làm cỡ rỡ bộ trị uy kinh hạt lạ, bọn họ chuyển tin cầu lần hai bị từ tuyệt. Nhìn càng ngày càng sáng tiêm tinh háo, Lần này cờ rỡ bộ chỉ huy là hoàn toàn gấp, điên quồng hướng thuyền cứu nạn hào gửi đi tin tức. Cuối cùng phiền nuột không thôi thiên vong trực tiếp che giấu từ cờ rỡ chuyển tới hết thẻ tín hiệu, chuyên tâm bảo vệ tiêm tinh pháo vận hành. Bán đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bổ sung năng lượng hoàn tất. DS, quỷ cầu toàn đạn. Quỷ cầu tự động đạn. Chương 205, vô pháp vô thiên đám ra hỏa. Mục tiêu phong tỏa, bán. Nhất thời tiêm tinh pháo tản mát ra ánh sáng, đem cờ giỡ nửa cái tinh cầu đều bao phủ tại màu tím lam dưới vùng sáng. Ngay tại cờ giở trên dân tường mặt đầy ngộm bức nhìn về phía thiên không, không rõ vì sao thời điểm. Một đạo đường kính đạt tới 20 mét to lớn trùng ánh sáng trực tiếp xé phá ngăn ở thuyền cứu nạn hào trước mấy trăm giá vũ trụ phi thuyền. Sau đó tại cờ giở bộ chỉ huy hoàng sợ trong ánh mắt, thẳng xuyên phá tầng khí quyển trực tiếp đánh vào cờ giở trên mặt đất. To lớn động năng trực tiếp đang công kích địa điểm đưa tới một trận trước đó chưa từng có đại địa chấn, phụ cận vài tòa đỉnh núi bắt đầu băng than. Cũng may sự đả kích này địa điểm là tại không người hoang nguyên hùng, bằng không thương vong khó mà lường được. Sau một khắc kia năng lượng trực tiếp đem trên mặt đất đất đá hòa tan thành nham tương, cái này vẫn chưa xong. Tiên năng lượng thật giống như hữu hiệu nhất xuất độn thổ thò đầu một dạng trực tiếp xuyên qua cờ dở địa tầng tiếp theo là lòng đất nhắm thẳng vào cờ dở tâm trái đất sau đó tại tiên vong tinh vi tính toàn dưới tiêm tinh pháo phát ra tia năng lượng vừa vận tại đến tâm trái đất thời điểm ầm ầm nổ mạnh trực tiếp đem tâm trái đất anh huy bể hoàn toàn tan rã mở ra toàn bộ cờ dở đều khe chấn động mấy cái vô số cờ dở người rối rít chạy ra khỏi nhà nghi hoặc nhìn chung quanh đợi đến tiêm tinh pháo phát ra tia năng lượng hoàn toàn tiêu tan sau cờ dở trên đã lưu lại một cái to lớn vết thương xa xa ở trong không gian đều có thể nhìn thấy kia nói sâu không thấy đáy phảng phất đi thông vô biên địa ngục lô lớn nhưng coi như là đến bây giờ, cờ giở trên cũng chỉ là nhiều một cái lô thủng to mà thôi. thậm chí trừ ngăn ở tiêm tinh pháo trước mặt kia mấy trăm giá vũ trụ phi thuyền ở ngoài, toàn bộ cờ giở văn minh không có nửa điểm tổn thương. nếu như tiêm tinh pháo chỉ có điểm này tác dụng nói, nó cũng không có tư cách làm thuyền cứu nạn hảo chủ hàng pháo. tiêm tinh pháo thiết kế lý niệm và cái khác năng lượng pháo khác nhau. cái khác năng lượng pháo càng chuyên chú với uy lực, mà tiêm tinh pháo càng chuyên chú với lực xuyên đấu, là chính là phá hủy một cái tinh cầu tâm trái đất. chờ một chút, mọi người liền biết vì cái gì thiên vong cung rộ phải đem môn chủ này pháo mệnh danh là tiêm tinh pháo cho hay mới vừa mở màn, không thấy có chút có kiến thức cờ giờ người đã mặt lộ tuyệt vọng té quỳ dưới đất sao? Thậm chí có nhiều chút người cơ trí đây đã ngồi lên vũ trụ phi thuyền nghĩ muốn chạy trốn. Thiên võng, cho ta giám thị ở cờ giờ, một mực con muỗi cũng đừng nghĩ cho ta bay ra ngoài. Minh Bạch, lão bản. Kèm theo Thiên võng trong mắt số liệu lưu thoáng hiện lên. Thuyền cứu nạn hào bên trong còn thừa lại từ năng người máy rối rít lái tiểu hình phi thuyền dốc toàn bộ ra, bắt đầu đem toàn bộ cờ giờ bao vây lại. Đương nhiên lấy còn lại từ năng người máy số lượng, cũng không khả năng đem toàn bộ cơ giờ toàn bộ mặt bao vây ở bọn họ bao vây chỉ là tử linh hào trong tư liệu nhắc nhở mấy cái to lớn bãi đậu máy bay vị trí lúc này đứng ở rồ bên người lô nã đột nhiên kéo kéo rồ ống tay áo thế nào Rồ quay đầu lại nghi hoặc hỏi ta cũng muốn đi thử một chút lô nã trên mặt mang theo nhau nhau muốn thử vẻ mặt nghe được lô nã nói sau rồ nhất thời sừng sốt một chút nguyên bản hắn còn tưởng rằng lô nã là ngại chính mình như vậy quá tàn nhẫn muốn khuyên mình đây không nghĩ tới cô nàng này là nghĩ cho phía dưới sắp hủy diệt cờ giờ văn minh thêm một cây đước như vậy tàn bạo sao bất quá taưa thích chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ta chỉ muốn ngươi vững vàng đứng ở bên cạnh ta, tại ta muốn giết người thời điểm nhẹ nhàng nói một câu giết tốt, cảm giác này đặc, đặc biệt sao thoải mái. tốt, đi chơi một chút đi. Dù không nhịn được tâm lý hưng phấn, hung hăng xoa mấy cái lộ nạ đầu nhỏ. trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm tươi cười. tạ ơn. lộ nạ cũng là hưng phấn một chút gật đầu. quay đầu liền trở lại trong phòng ngủ xuyên với thiên vong vì đó chế tạo riêng vịt dạng nhỉ ủn cơ giáp. sau đó bay ra thuyền cứu nạn hảo, tham dự vào bao vây cờ giở trong hàn ngũ. mà thấy lộ nạ đã đi ra ngoài, còn lại mấy cái vô pháp vô thiên giá hỏa giờ phút này cũng là mục đích lẩn tránh nhìn rồ bọn họ có thể cùng lô nạ cùng rộ quan hệ không giống nhau cũng không dám ở nơi này dạng lúc mấu chốt nói rằng chỉ có thể lấy chính mình con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm rộ bị bọn họ xem cũng sắp nổi da gà rộ cuối cùng quả thực chịu không hảo hảo muốn đi ra ngoài chơi đều đi ra ngoài đi được rồi tuấn lệnh chủ thượng ta rộ ta bảo đảm bất kỳ một chiếc phi thuyền cũng đừng nghĩ tránh được hỏa tiễn đại gia họ đại bác ai ảm gơ rộ nhất thời còn lại tất cả mọi người đều rời đi thuyền cứu nạn hảo chuẩn bị kích hủy sau này chuẩn bị chạy ra khỏi cờ dở phi thuyền xe của bọn hắn bộ kia không kiêng nghề gì đến dạng rộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người này, chỉ là mặt kia trên ấm áp cười lại là thế nào cũng không ngừng được. Nhất thời, cơ giỡ bên ngoài trừ dặm dặm chẳng trị từ năng người máy lái tiểu hình máy phi thuyền. Còn xuất hiện một người cao lớn nữ bản cao đạt, người bên trong chính là Lona. Không biết Lona vì cái gì ưa thích cao đến loại này nam nhân lắm mạn, đây là nàng yêu cầu tiên vong vì chính mình chế tạo. Chẳng những nhũ hợp các loại hắc khoa kỹ, mà còn hoàn toàn phối hợp nàng năng lực. Không khoa trương bảo hoàn toàn có thể treo lên đánh tốn nghi. Sờ tắc cái kia một bút tờ. Tiếp lấy một đầu cao đến 100m màu đen con báo cũng xuất hiện tại trong hư không. To lớn sáng ngời thú đồng giống như hai quả chói mắt sao một dạng tản ra nguyên thủy nhất gia tính, giống một cái hồng hoang cự thú giống nhau chấn áp tại trong hư không, giữ tận nhìn chăm chú cỡ giờ, không sai, chính là Tiểu Hắc. Phải biết ban đầu Tiểu Hắc chính là cùng dỗ cùng một chỗ tiếp nhận quốc gia tử vong vong linh cung phụng. Theo thời gian đưa đẩy còn có quốc gia tử vong trong vong linh không ngừng tăng nhiều. Mặc dù nàng đạt được tín ngưỡng chi lực kém sa dỗ, nhưng nàng cũng đã sớm khôi phục như cũ thực lực. Thậm chí bởi vì tiến ngưỡng, lý sao, lực liên tục không ngừng lên tinh thuần vô cùng, đã tiến hơn một bước. Tiểu Hắc đã tại trong lúc vô tình cùng Dụ một dạng, đến phong thần bên B. Đừng xem hàng này bình thường không có tiết tháo chút nào tại rổ trước mặt bán manh lan lộn, nhưng kỳ thật lực tại đám người này trong chính là đứng sau rổ. Nếu là nàng nghiêm túc nói, tiểu cốt có thể ngay cả 3 giây đều không kiên trì nổi, cũng sẽ bị giả thành một đống xương đầu. Thậm chí ngay cả rổ muốn công phá nàng phòng ngự nói, cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Dù sao hàng này tín ngưỡng chi lực thuộc tính có thể là thủ hộ a. Rõ ràng là một đầu lấy tốc độ xương con báo, chính là thuộc rổ đen. Mà tiểu cốt, hòa tiễn còn có gở rột liền không có như vậy thu hút. Tại trong hư không, nếu như không tỉ mỉ ngay cả nhìn cũng không thấy bọn họ bất quá mấy tên này giờ phút này nội tâm cùng nhiệt chính là một dạng mà bây giờ cờ dở hai nạn cũng bắt đầu lên men S, quy cầu toàn đặt chương 206, máu người hừng ngọc chỉ thấy cờ dở kia bị diệt tinh phá vinh bệ tâm trái đất trải qua ngắn ngủi bình tĩnh sau giống như thức tỉnh giống như ra thú toái ra nghe giận cả người cùng bạo vô số mất đi ràng buộc nham tương mở điên cuồng theo mỏm đá kẽ hở lan tràn ra phía ngoài đồng thời toàn bộ cờ dở cũng bắt đầu khe chấn động lên động đất tới mà còn kinh khủng là tại ngắn mũi trong vòng hai phút động đất đẳng cấp liền do nguyên lai nhất cấp biến thành thập nhị cấp đại địa chấn mà còn động đất phạm vi là toàn cầu tính tất cả mọi người đều vô số có thể trốn bây giờ tiến hành khẩn cấp thông báo sở hữu cờ dở thượng nhân nhanh chóng lái phi thuyền thoát đi chúng ta mẫu tinh liền muốn hủy diệt lặp lại sở hữu cờ dở thượng nhân nhanh chóng lái phi thuyền thoát đi chúng ta mẫu tinh liền muốn hủy diệt lặp lại sở hữu cờ dở thượng nhân nhanh chóng lái phi thuyền thoát đi chúng ta mẫu tinh liền muốn hủy diệt sướng ngôn viên đài phát thanh bi thương nói sau khi nói xong hắn cũng kéo xuống dùng để thông báo thanh e hốt hoảng trốn hướng vũ trụ phi thuyền chuẩn bị thoát đi cờ dở kèm theo trước đó chưa từng có đại địa chấn sở hữu thành phố cao úc đều bắt đầu nhíu vẻ thậm chí chặn ngang gãy, vô số còn không có phản ứng qua 187 tương lai cỡ giờ người, còn có đi tới cỡ giờ du ngoạn người ngoài hành tinh rối rít bị phế khư chôn. Chỉ có một số ít trước thời hạn nhận được tin tức người còn có cách phi thuyền tương đối gần người, hoặc là vận khí tốt không có bị sụp đổ kiến trúc đập thành bánh nhân thịt người mới có thể may mắn chạy thoát thân. Bọn họ ngồi vũ trụ phi thuyền lòng vẫn còn sợ hãi từ thiên không mắt nhìn xuống quê hương của chính mình, chỉ thấy mặt đất thật giống như bị xé nước mở ra, mục đích chỗ cùng hết thảy đều như muốn nghiền vào sập. Toàn bộ trời đất đều tựa như tại run rẩy kịch liệt, vô số đồng bào kêu thảm ngã vào sâu không thấy đáy trong khe. Nguyên bản phồn hoa thành phố trong phút chốc liền biến thành một tòa phế tích. Từng tòa vốn là du lịch thánh địa đỉnh núi đột nhiên hám sâu xuống lòng đất, biến thành một cái hố to. Cứ việc cờ rỡ văn minh đã phát triển đến tại hệ ngân hà tự do qua lại mức độ, nhưng ở mênh mông tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ chỉ là sâu trùng. Nhưng mà cái này làm người ta linh hồn đều cảm thấy run rẩy thái nạn, vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Rất nhanh trước thức ăn liền muốn lên bàn. Theo thành phố không ngừng sụp đổ, những cái hận sâu dưới đất để dùng cho cả thành phố cung cấp có thể nhiên liệu trang bị bị không ngừng chấn áp, vỡ vụn, không ổn định năng lượng dòng lũ vẫn là va chạm nhau. Nguyên bản chuyên trở nhiên liệu trang bị, giờ phút này giống như một cái nồi áp suất giống nhau tự cấp những kia mánh liệt cuồng bạo năng lượng dòng lũ không ngừng ra áp, lại ra áp. Sở hữu trói buộc năng lượng trang bị tại đạt tới chịu đựng hạn mức tối đa sau đó, ầm ầm vỡ vụt. Theo nhau mà đến chính là vô số vang vọng đất trời nổ lớn, cỡ giờ trên đại đa số thành phố đều trước trước sau sau bắt đầu diễn ra loại bi kịch này. Vô số trên đất tâm động đất sống lại mọi người đang chạy trốn phi thuyền trên đường liền bị cái này có thể so với đạn hạt nhân nổ lớn cho nổ hải cốt không còn, chỉ có số rất ít trước thời hạn một bước trốn vào trong phi thuyền vũ trụ người mới có thể may mắn còn sống sót. Trong ngay mắt, nguyên bản đã biến thành phế tích thành phố, đang bị năng lượng dòng lũ lễ rửa tội qua sau, hoàn toàn biến thành một mảnh nóng bỏng nham tương địa ngục. Theo nối thành một mảnh tiếng nổ vang lên, món ăn chính rốt cuộc bước lên bàn ăn. Chỉ thấy trên mặt đất những kêu bởi vì động đất mà nước ra lỗ hồng lớn trong, đột nhiên toát ra tràn đầy gây mũi mùi lưu hoàng khói dày đặc. Trong ngay mắt toàn bộ cỡ giờ bị một mảnh khói dày đặc bao phủ. Con số hàng triệu người bởi vì hút vào loại này tới từ địa ngục khói dày đặc, hoặc là chúng độc hoặc là ngẹt thở mà chết. Mà theo khói dày đặc xung ra, vết nước sâu bên trong cũng xuất hiện một vòng chói mắt màu đỏ. Tiếp lấy vô số nham tương từ trong khe mảnh liệt mà ra. Cờ dở trên những tiên núi lửa cũng đều bắt đầu phun ra. Vô số bụi núi lửa trong phút chốc liền trải rộng toàn bộ cờ dở thiên không, đem nguyên bản sáng ngời ánh mặt trời ngăn che lại. Nhất thời toàn bộ cờ dở không bao giờ nữa phục hồi như cũ tới sáng ngời màu vàng, mà là biến thành một viên tản ra tử khí màu xám hành tinh. Nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời. Theo lòng đất trong vô số nham tương rót ngược, hệt phạ. Toàn bộ cờ dở chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút, liền bị đỏ như màu máu nham tương bao ở trong đó. Có thể là cờ dở kết cấu thành phần cùng địa cầu hơi có bất đồng, nó nham tương không phải màu đỏ thẫm, mà là chói mắt đỏ như màu máu thoạt nhìn giống như máu tươi giống nhau đỏ như màu máu. trong phút chốc sinh cơ đoạt tuyển chỉ có ngồi ở vũ trụ phi thuyền bay ở trên trời người sống sót. trừ cái đó ra cờ giờ hoàn toàn biến thành một mảnh luyện ngụ. nguyên bản cư trụ mấy trụ ước sinh linh tinh cầu viên kia đầy dầu sinh cơ cờ dở giờ phút này đã hoàn toàn chết. đây mới là tiêm tinh pháo uy lực chân chính. muốn hoàn toàn nổ một cái tinh cầu thật sự là quá mức trần vật. cho nên thiên vong liền căn cứ tinh cầu cấu tạo nghiên cứu ra tiêm tinh pháo. sự thật cũng chứng minh thiên vong hán lý luận là chính xác. tiêm tinh pháo cũng đánh chịu nổi nó danh tự này. thuyền cứu nạn hào trên tại rổ thị rất trong hiện tại cờ dở giống như là một viên bị khói mù bao phủ, như ẩn như hiện máu người hồng ngọc. Đó là một loại không ai sánh bằng mỹ lệ. Thậm chí nó tản mát ra ánh sáng có một cái chớp mắt như vậy giữa, ngay cả tuyên cổ trưởng tồn hàng tinh đều tại trước mặt tạm đạm phai mở. Đó là một loại không cần tạo hình mỹ. Loại kia mỹ có một cái biệt danh, nó gọi tử vong. Mà đang ở cờ dở trên sống sót kia mấy triệu người đẩy mang theo tại trong tai nạn sống sót vui mừng cùng mất đi quê hương mất đi thân nhân bi thương, còn có đôi tương lai mới mang. Chuẩn bị lái phi thuyền rời đi viên này đã trở thành luyện ngục tinh cầu chờ bọn hắn thuận lợi đột phá bùi núi lượa kết cấu mây mù, đột phá tầng khí quyển sau đó đập vào mắt cũng không phải vô biên hắc ám vũ trụ, mà là vô số đạo u làm trong mang theo một chút tử ý năng lượng pháo đạn. trong phút chốc mấy chục nhà vũ trụ phi thuyền rối rít bị kích hủy, lần nữa rơi xuống trở về cơ sở trên. tại đỏ như màu máu trong nhang tương tràn ra từng cái bọt nước nhỏ. theo nhau mà đến chính là tiểu hắc kia dường như muốn đem không gian xé rách móng to. lô nạ cũng phát động năng lực mình, đem chính mình phụ cận sở lưu phi thuyền thông qua từ năng trực tiếp bóp vỡ sau đó lần nữa ném trở về cơ sở. cuối cùng cảm thấy như vậy còn không đã quyển bạo lực mỹ thiếu nữ trực tiếp rút ra cao đến sau lưng cong lấy sau lưng chém tàu chiến nào điên cuồng đem từng chiếc từng chiếc phi thuyền phân chia hai nửa tiểu cốt giết địch hiệu suất so sánh với các nàng liền thấp ít. nàng chỉ là nhảy đến một chiếc trên phi thuyền dùng ngục sau đó đem bên trong ngạch người điều khiển tiêu cháy thành cho bụi sau đó dùng địa ngục lửa đem dưới chân vũ trụ phi thuyền ma hóa thành chính mình đạo cụ dùng ra chỉ chạm đất ngục lửa năng lượng pháo đem từng chiếc một đi nàng cái phương hướng này thoát đi vũ trụ phi thuyền hết thảy nổ còn như hỏa tiễn chính là lái một chiếc cỡ trung chiến hạm không ngừng cùng thiếu bóp trong móng đút chốt gosanya chúng ta không cần phải để ý đến hắn ds quy cầu toàn đạt Quý câu tự động đặt. Chương 207, Trực tử ma nhãn. Nửa giờ sau, cơ giở toàn diện. Chỉ còn lại một viên tô điểm ở trong không gian máu người hổ ngọc, cũng bị dẫn lực chói buộc vần quanh tại nó trên quỹ đạo vô số phi thuyền mạnh vụ. Toàn bộ cơ giở trên mấy chục tỷ sinh linh, không một người chạy thoát. "Lão bản, cơ giở đã dọn dẹp xong." Thiên Vong báo cáo nói. Dô hài lòng gật đầu một cái. "Cơ giở những kia thuộc văn minh tình huống như thế nào?" Thiên Vong trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu chớp mắt là qua, liên tiếp trên phái đi ra ngoài những kia tự năng người máy internet. "Dự chủ, 1 giờ sau toàn bộ dọn dẹp xong." lúc này, lô na bọn họ cũng trở về thuyền cứu nạn hảo, chơi vui vẻ không? do xoay người cười hỏi. ân ân, lô na hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang theo vui vẻ tươi cười một cái đâm vào rội trong lực, Cũng thuận tay đem đã lần nữa thu nhỏ lại hình thể tiểu hắt bắt lại. đem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rội trên vai chính hướng về phía rội làm nũng nàng kéo xuống tới. do ôm lô na nhìn đám người này chưa thỏa mãn dáng vẻ, nội tâm không khỏi dâng lên cười khổ. đám người này thật giống như đều bị chính mình mang lệnh. bất quá như vậy bọn họ, thật tốt. sau một tiếng, kèm theo cái cuối cùng thuộc văn minh bị một viên siêu cấp đạn hạt nhân san thành bình địa. Cơ giỡn Văn Minh chính thức từ vũ trụ sân khấu lớn này trên tấm màn rơi xuống. Nó tồn tại qua duy nhất chứng cứ chỉ có những kẻ lưu lạc bên ngoài cơ giỡn người. Lời nói, trước bị rổ huy hiếp tuổi đạt Văn Minh còn phải cảm tạ rổ giúp bọn hắn giải quyết một cái tử đi đây. Đồng thời, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vang lên. Keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ 2, phá hủy cơ giỡn Văn Minh. Chính tại giám khảo độ hoàn thành. Giám khảo hoàn tất. Chúc mừng chủ nhân đạt được cấp độ SS kỹ năng rút thưởng một lần. Hỏi chủ nhân có hay không tiến hành rút thưởng. Mặc dù sớm có đón trước, chính mình khẳng định sẽ có được cấp độ SS rút thưởng. Nếu là như vậy còn không chiếm được cao nhất khen thượng, dù quả thực không biết mình còn có thể làm sao. Nhưng chờ đến hệ thống chính thức tuyên bố kết quả thời điểm, dù trên mặt vẫn là xuất hiện khó mà che giấu hưng phấn. Trước chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Tiếp lấy rồ liền đi tắm thay quần áo, đợi đến đem mặt và tay rửa vô số lần sau đó. Đã tới phòng tạm giam rồ, mới nén xuống kích động trong lòng, chỉnh trọng nói. Bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng trong. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng chủ nhân đạt được cấp độ SS bị động kỹ năng trực tự ma nhãn. Trong phút chốc rồ trái tim đều ngừng đợ nhịp. Lại là cái này nghịch thiên kỹ năng. Đời trước dù mặc dù không có tỉ mỉ tháo qua, nhưng cũng là nghe qua Trực Tử Ma Nhãn đại danh. Cầu kia coi như là thần, ta cũng giết cho ngươi nhìn bá khi tên luôn, chính là tại rỗ trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Không nghĩ tới chính mình hiện tại lại rút đến kỹ năng này, xem ra chính mình quả nhiên là cái ô khí tràn đầy nam nhân. Tiếp lấy rỗ liền cao hứng mở ra hệ thống giao diện bắt đầu kiểm tra kỹ năng này giới thiệu. Cấp độ SS bị động kỹ năng Trực Tử Ma Nhãn đã kích hoạt, đến từ vẻ thế giới Jujutsu nhân quả luật siêu năng lực. Trực tử chi ma nhãn có thể nhìn thấy sự vật chết, đem chết loại này không có thật thể khái niệm lấy thị giác tin tức hình thức tiếp thu. Vốn có trực tử chi ma nhãn mắt người trong, giống vẽ xấu như vậy rằng khắp nơi tuyến cùng từng bước từng bước tạo thành tuyến điểm sẽ hiện lên sự vật ngoài mặt. Tuyến đại biểu dễ dàng đem đối tượng chia nhỏ phá hoại tuyến, điểm đại biểu sự vật chết. Chết tuyến không cần hao tâm tốn sức liền thấy được, chết điểm là cần thiết chuyên chú tập trung tinh thần mới có thể thấy. Chết tuyến không có mềm phân biệt, vô luận nhiều cứng rắn cái gì cũng có thể không tốn sức chút nào dọc theo chết tuyến cắt đi. Cho dù bản thể còn đang hoạt động, chết tuyến bị cắt bộ phận đều sẽ hoại tử, không thể nào lại phục hồi. Nếu là hướng chết điểm đâm xuống, kia toàn bộ thân thể đều sẽ hoàn toàn dừng lại lại không động. Nói cách khác nên sự vật tồn tại bị tiêu diệt, sinh mạng bị kết thúc. Cho dù là không phải vật chất tính tồn tại, chỉ cần là có năng lượng nào đó hình thức hoạt động tĩnh, tỉ như kết giới hoặc năng lượng thả ra hình năng lực, cũng có thể nhìn ra trên đó tuyến hoặc điểm cũng tăng thêm phá hoại. Thậm chí chỉ cần thực lực đủ mạnh, có trực tử ma nhãn người thậm chí có thể thấy ý chí, thời gian, tâm tình những này khái niệm tính tồn tại tuyến cùng điểm. Trong nháy mắt rổ trong đôi mắt liền xuất hiện một vòng đỏ như màu máu vân sáng, vô số quang hoa ở trong mắt rồ nhanh chóng trôi qua. Tiếp lấy cả thế giới ở trong mắt rồ đều biến dạng, vô số viên náo bóp méo đường cong tại các loại vật thể trên vận động. Nguyên bản dùng vịt dạn nhì ủn chế thành vách tường thuật nhìn như vậy yếu ớt như vậy, không, cầu hoa tươi chỉ là những tuyến điều này cùng điểm tốc độ vận động đã vượt qua người bình thường phản ứng thần kinh tốc độ cực hạn. Nhưng ở dỗ loại này bán thần trong mắt lại cùng thả chậm vô số lần một dạng chỉ thấy dỗ con người đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy tay trái hóa thành một đạo ảo ảnh, mượt mà móng tay trực tiếp nhẹ nhàng lướt qua trước mắt vịt dạn nhì ủn trên bàn một cái lưu động chết tuyến. Sau một khắc tấm tiêu cứng rắn không thể phá vỡ bản liền vân chia hai nửa, mà dỗ chỉ là dùng móng tay nhẹ nhàng hoa một chút mà thôi. Còn như cái kỹ năng đó giới thiệu trong nhiều hơn tới đã kết hoàn. Dỗ cũng đoán được cái này là bởi vì mình từng có tử vong thể nghiệm mới có thể trực tiếp vận dụng Trực Tử Ma Nhãn. Tại việt trong thế giới chỉ có 2 người có Trực Tử Ma Nhãn, cái này không chỉ có riêng là vì vậy Nịch Tiên năng lực hiếm hoi tới cực điểm, mà là bởi vì kích hoạt Trực Tử Ma Nhãn còn phải có ít nhất chết qua 1 lần thể nghiệm. Cũng chỉ có trải qua tới tử vong người mới có thể dùng mắt thường nhìn thẳng vạn vật chung kết. Tóm lại cái này Trực Tử Ma Nhãn không hổ là cấp độ SS kỹ năng, không khoa trương nói, đây là rồi hiện tại Nịch Tiên nhất công kích kỹ năng. Có nó sau đó, Dỗ Lực tàn phá trực tiếp lật mới phen. Hệ thống, mở ra nhân vật bảng sở ký hiệu. Tu lệnh chủ nhân tên họ Do Ả Cổn tuổi tác hai mươi một tuổi chủng tộc bán thần tử vong chi thần chủ động kỹ năng S cấp vương chi bảo cố A cấp thần chứng cớ vắng mặt A cấp quang chi tử A cấp lói lên cấp độ B chuẩn bừa trú cấp độ B thiên nhân tiên diện cấp độ C lông mày vũ bị động kỹ năng cấp độ SS trực tử ma nhãn S cấp tử hạ còn chưa lại phục sinh số lần hai trăm lần S cấp quốc gia tử vong S cấp ma lực lò luyện A cấp vô cùng võ luyện cấp độ C tài nấu ăn đại sư rút thưởng số lần không Nhìn hệ thống giao diện trên bị động kỹ năng cái kia thuộc tính cột, nhiều hơn một cái cấp độ SS kỹ năng. Được như nguyện dỗ tâm tình trước đó chưa từng có tốt. Đồng thời cũng đối cái kia cao nhất cấp độ SS kỹ năng có trước đó chưa từng có chờ mong. Cấp độ SS kỹ năng lên một lượt lên tới nhân quả luật tầng thứ, kia cấp độ SS rốt cuộc là như thế nào nhân vật khủng bố a. Kích động dù không có phát hiện là, tại sâu trong linh hồn hằn chết thần lực bạo động. GS, tiếp theo vai chính sắp phát thành một trận trọng đại thuy biến. Chương 208, tổng kết thu hoạch. Cứ như vậy rồi tại trong phòng tạm giam không ngừng thí nghiệm lấy trực tử ma nhãn năng lực. Đầu tiên cái này cấp độ SS bị động kỹ năng là có thể theo dõi ý chí tự do công tác. Bằng không nếu là một mực giữ nguyên mở ra trạng thái nói, rồi sớm muộn có một ngày sẽ điên. Ngươi nếu là cả ngày đều có thể nhìn đến mỗi một sự vật trên chết điểm cùng chết đi nói. Thời gian dài khẳng định sẽ sinh ra thế gian vạn vật đều là như thế yếu đất ảo giác. Kết quả không phải bằng chứng đến cho là mình đã trên đời vô địch, bắt đầu khắp nơi tìm đường chết. Chính là trở nên tự bế, đem mình và thế giới cô lập. Liên đang thí nghiệm trực tử ma nhãn ngắn ngắn này vài chục phút trong, phòng tạm giam đã bị rồ phá hủy thành đầy mã vịt dạn nhi hạt cực nhỏ. Phải biết đây chính là trước rộ ra tay toàn lực cũng không thể làm được sự tình, mà bây giờ vẹn vẹn động động ngón tay liền có thể tùy tiện làm được. Ba chín mươi dù rộ như vậy giết mười tỷ sinh linh so đều không chút nào ba động tâm trí cũng bắt đầu hơi hơi nhột nạo. Loại này vạn sự vạn vật sinh tử đều tại chính mình bàn tay cảm giác quả thực quá mỹ diệu, tuyệt vời thậm chí cũng để cho rộ sinh ra một loại cảm giác không chân thật thấy. Ý thức được chính mình tâm linh đã có nhiều chút nghiêng về rộ, cuối cùng cô nén trong lòng không muốn dứt khoát đem trực tử ma nhanh đóng, cũng trong lòng âm thầm quyết định sau đó kỹ năng này vẫn là dùng một phần nhỏ vi diệu. Mặc dù biết kỹ năng này không giống như là Vương Chi Bảo Khố có thể trực tiếp công kích kỹ năng, không thể được đến lực lượng bảo thạch gia trì. Nhưng chỉ là nhân quả luật ba chữ liền đã định trước nó không cần bất kỳ gia trì, liền có thể trở thành rổ chung cực sát thủ giảng. Nếu hiện tại nhất đại thu mạch đã nghiệm thu hoàn tất, những kia bổ sung thêm chỗ tốt cũng rất tốt trai nhìn một chút. Đầu tiên chính là tử hà phục sinh số lần đã từ nguyên lai mấy triệu biến thành hiện tại 237 ức. Số lượng này cơ bản liền tương đương với vô hạn số lần. Coi như rổ mỗi giây chung chết đến một lần, cũng đủ hắn chết trên đến mấy năm. Mà con rổ thực lực bây giờ tại mạc vực trong vũ trụ cũng là có là số má chỉ có như vậy lác đác mấy người tồn tại có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng hắn. Do cũng không đốc, tại thực lực của chính mình không có đạt tới trình độ nhất định trước, quỷ tài đi treo chọc mấy cái trong truyền thuyết tồn tại đây. Sau đó liền quốc gia tử vong trong đột nhiên tăng lên mấy chục tỷ vong linh, do đem thần thức dò vào đến quốc gia tử vong trong, chỉ thấy nhìn không thấy cuối các vong linh ngơ ngác đứng ở linh hồn trong không gian. Nếu như không phải quốc gia tử vong linh hồn không gian trải qua không gian bảo thạch ra chỉ sau trở nên gần như vô cùng lớn, cái này đột nhiên tăng lên mấy chục tỷ vong linh liền sẽ đem linh hồn không gian cho căng nước công kích cờ dở văn minh là thuyền cứu nạn hảo cùng những tia tử năng người máy những thứ này đều là bị rổ thu vào qua vương chi bảo khố trong bọn họ phía trên đều có bảo khố ký hiệu trên bản chất cùng rổ dùng bảo khố ném ra những binh khí kia không có gì khác biệt cho nên bọn họ sát nhân cũng hết thể tính tại rổ trên người ngay từ lúc bắt đầu xâm lược cờ dở văn minh thời điểm rổ liền đối quốc gia tử vong quy tắc tiến hành sửa đổi đem những cờ dở đó văn minh còn có nó thuộc văn minh các vong linh đều đơn độc ngăn cách bởi một cái khu vực đặc biệt cũng không có khiến kia hơn hai tỷ mới gia nhập vong linh lập tức thành vì chính mình buồn tín đổ nguyên nhân rất đơn giản ban đầu rỗ cùng sạn tạ ước chiến đạt được một ước người già yếu bệnh hoạn linh hồn lại trải qua quốc gia tử vong tinh luyện đạt được chọn hơn 10 triệu hài đồng kia thuần khiết vô cùng tín ngưỡng chi lực thời điểm rỗ linh hồn liền mơ hồ có bị xé nứt cảm giác lần này nếu như rỗ trực tiếp khiến kia mấy chục tỷ vong linh biến thành chính mình cũng tín đổ rỗ linh hồn biển liền lại đột nhiên tràn vào trên 10 tỷ sinh linh tín ngưỡng chi lực kết quả chỉ có một đó chính là rỗ tươi sống bị tín ngưỡng chi lực cho căng nứt mặc dù có thể phục sinh nhưng người nào cũng không muốn nếm thử một chút mình bị tươi sống căng nứt cảm giác chỉ có một chút đem những vong linh này chuyển hóa thành chính mình tín đổ kiến dỗ linh hồn chậm rãi thích ứng mới gia nhập tín ngưỡng chi lực, từ từ tăng thêm tín ngưỡng chi lực hạn mức tối đa mới là chính đạo. đem đem hết thảy đều sửa soạn xong hết sau, rồi đi tìm lô nã bọn họ. xa xa dỗ liền nghe được dỗ ra dỗ dít tiếng thảo luận, mới vừa rồi tốt kích thích a, ta kích hủy hơn 5.000 chiếc phi thuyền. lô nã khoe khoang nói, tiểu hắc lười biếng liếm liếm móm vớt, khinh miệt liếc về lô nã lướt mắt, ngu nữ nhân ngu xuẩn, ta nhẹ nhàng thoải mái liền kích hủy hơn bảy chiếc. người cái này chết mèo, cố ý sống mãi với ta có phải hay không? lô nã dương nhan múa vớt đánh về phía tiểu hắc, nhưng lại bị tiểu hắc lấy linh hoạt thân hình dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Sau đó còn chào Phú nói, quả nhiên là cái ngu nữ nhân ngu xuẩn, lại vọng muốn tóm lấy ta. A a a a ta muốn giết ngươi. Không giống với Tiểu hắc cùng Lộ Na bên kia gà bay chó chạy, Tiểu Cốt cùng Hỏa Tiễn bên này liền cùng hại không ít không. "Này, Bộ Sương Cô, ngươi giết bao nhiêu?" Bản đại gia chính là giết chết hơn 500 chiếc. Hỏa Tiễn một lần xoa lấy trong tay thương một bên hiếu kỳ hỏi. "337 chiếc." Tiểu Cốt tiến lặng một hồi, từ tốn nói, nhưng trong giọng nói thật giống như mang theo một chút u u ý tứ. Hai ảm ừ rột. Nhận ra được Tiểu Cốt có chút thấp gở rột ta đuổi nói. "Đang lúc này, rồ đi tới, Trong mắt Phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc trực tiếp ra tay nắm lấy đã tại không trung hóa thành ảo ảnh tiểu hắc. Đều đừng làm rộn. Dỗ mang theo bất đắc dĩ nói. "Rõ ràng cảm tình đều rất tốt, tại sao cùng tiến tới liền loạn như vậy đây? Lao công, đem tiểu hắc giao cho ta có được hay không?" Lỗ nạ trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, tiến tới dụ bên người làm nũng nói. "Tốt, cho ngươi." Tại tiểu hắc tuyệt vọng trong ánh mắt, Dỗ không chút do dự trực tiếp đem trong tay tiểu hắc nhét vào lỗ nạ trong ngực. "Tốt, tất cả mọi người dừng lại, ta muốn tuyên bố một chuyện." Dỗ Nghiêm Túc nói. Thấy Dỗ Nghiêm Túc dáng vẻ sao, mọi người cùng đem an tĩnh lại, thứ một Chín thống đem ánh mắt tụ vào tại rộ trên người, Lô Nạ cũng dừng lại giày xéo trong ngực tiểu hắc. Tiếp đó, ta muốn biệt lập một đoạn thời gian, thế nào? Vì cái gì đột nhiên muốn biệt lập? Lô Nạ lo lắng hỏi. Rộ Âu Nu xem Lô Nạ lên mắt, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Yên tâm, không có gặp nguy hiểm, chỉ là trên thời gian khả năng hội trưởng một chút, với các ngươi nói trước một tiếng. Thực lực của ta đã đến đột phá bên mở, nhất định phải tiến hành biệt lập. Trên thời gian chính ta cũng không xác định, khả năng cũng chỉ có mấy ngày, cũng có thể phải dùng tới vài năm. Cho nên, tại ta biệt lập trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người có thể tự do hành động. Cần muốn cái gì trực tiếp cùng Tiên võng nói là được. Chờ ta xuất quan, ta sẽ thông báo cho các ngươi. DS, quỳ cầu toàn đặn. Chương 209, Lỗ Nạ lâm biệt điên cuồng. Mọi người vừa nghe dụ không có gặp nguy hiểm, chỉ là bình thường tu luyện sau, trong lòng cũng là thở phào một cái. Sau đó liền rối rít bắt đầu lên tiếng. Lao công, ta không có gì muốn làm, ta nghĩ phụng bồi ngươi. Lỗ Nạ đầu trước khi nói ra. Chủ nhân, Tiểu Hắc cũng muốn phụng bồi ngươi. Tiểu Hắc theo sát phía sau. Chủ thượng, bảo vệ ngài là ta chức trách. Tiểu Cốt cả người hỏa diễm bắt đầu kịch liệt ba động. Hải ảm gợn dợn. Chỉ còn lại mất mặt mặt mũi hỏa tiễn không có phát biểu, chỉ là bộ dáng kia cũng là không muốn một mình đi xa. Hắn thật vất vả mang theo gở rộn tìm tới một cái nhà, còn không có ở bao lâu, muốn đi. "Xin lỗi, không thể nào." Xem của bọn hắn dáng vẻ, dù mặc dù trong lòng cảm động, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. "Không được, lần này là cái cho các ngươi rèn luyện tốt cơ hội, mỗi người đều phải đi ra ngoài." Thấy Lỗ Na há miệng còn muốn nói điều gì, Dỗ lúc này cường chen một câu. "Nói cái gì đều vô dụng, ý ta đã quyết, đây là mệnh lệnh." Nói xong liền mặt lạnh cùng thiên vông nói. "Ta biệt lập sau đó, mỗi người bọn họ đều phải đi." không thể ở lại thuyền cứu nạn hảo biết chưa minh bạch lão bản đúng lưu một đội từ năng người máy tại ta chu không ba vây xung làm hộ vệ là được thiên võng ngươi cũng không cần trông coi ta thân là trí năng sinh mạng ngươi tiềm lực không thể đo lường trong vũ trụ này có rất nhiều chúng ta chưa có tiếp xúc qua văn minh nơi đó có vô số khoa học kỹ thuật có thể để cho ngươi tăng lên tự mình thủ ở bên cạnh ta đơn thuần lãng phí thời gian nè đối mặt do mệnh lệnh thiên võng lần thứ nhất do dự trước vô luận rổ truyền đạt cái gì mệnh lệnh hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng lần này hắn thật do dự nhưng thấy rổ kiên quyết ánh mắt sau cuối cùng cái này sớm nhất đi theo rộ tồn tại vẫn là đáp ứng hạ hạ tới tốt lắm bản trước khi ta đi nhất định sẽ làm tốt ngài phòng vệ công việc được theo thiên vong xuất đáp ứng trước hạ hạ đến mọi người cũng rối rít bất đắc dĩ gật đầu một cái chỉ có lô nà một mực đáng thương nhìn rộ cuối cùng đang trầm mặc trong mọi người rối rít về phòng của mình không chút nào chiến tranh thắng lợi vui sướng đồng thời thiên vong cũng phát động tuyển cứu nạn hảo bắt đầu tìm thích hợp rộ biệt lập địa phương khi tìm được một viên chỉ có mặt trăng lớn nhỏ vệ tinh sau thiên vong muốn là điều tiểu tiêm tinh pháo công suất tại trên của hắn mở ra một cái sâu không thấy đáy lô lớn liên cái này vô số từ năng người máy nắm các loại tài liệu ở đó một trong động sâu bắt đầu là rỗ xây dựng lên phòng bế quan đồng thời cũng ở đây viên trên vệ tinh xây dựng vô số ẩn tàng pháo đài còn có để phòng trang bị lực cầu không để cho bất luận nhân vật nào quấy rầy rổ bị lập cuối cùng lại đem cái kia động sâu lần nữa điện bảo chỉ lưu lại một cái đi thông lòng đất phòng bế quan thang máy nhìn bề ngoài tới đây viên vệ tinh không có biến hóa chút nào nhưng chỉ cần có bất kỳ phi thuyền tiếp cận liền sẽ dây biến thành một tòa chiến tranh pháo đài hủy diệt hết thảy có thể quấy rầy rổ tu luyện tồn tại mà còn thiên vong còn lợi dụng không gian bảo thạch năng lượng nghiên cứu gia truyền tống trang bị Tại viên này trên vệ tinh lưu lại một cái cổng truyền tống, chỉ cần phía trên hệ thống báo động nhận ra được không thể chống cự cường địch đến, thiên vóng liền sẽ trước tiên lái thuyền cứu nạn hào truyền tống về tới. Thiên vóng có thể nói là đem hết thể nhân tố đều cân nhắc ở bên trong, đây cũng là trong lịch sử khoa trương nhất biệt lập nơi. Nói phân hai đầu, tại Dô Dắt Lô nạ trở lại bọn họ phòng ngủ sau, nhìn buồn buồn không vui Lô nạ, Dô đem nó ôm vào trong ngực. Ta không đi có được hay không? Ta nghĩ phụng buổi người, ta không tưởng tượng nổi bên người không có ngươi tháng ngày rốt cuộc là dạng gì. Lô Na dúi đầu vào Dô rắn chắc trong lòng ngực, khóc thút thít. Ai? Dô thở dài một hơi, không ngừng vỗ nhẹ lô na sau lưng. Mặc dù thấy lô na bộ dáng này, do tâm cũng là từng trận đau cắt như vậy đau. Nhưng hắn vẫn căng chặt hàm răng, kiên định nói: nha đầu, lần này ngươi phải nghe ta. Các ngươi đều là độc lập thân thể, không nên cũng không thể một mực bàng vào ta làm trung tâm. Các ngươi tiềm lực muốn vượt xa các ngươi tưởng tượng, một mực ngốc ở bên cạnh ta chỉ sẽ đem các ngươi trói buộc chặt. Số hương chỉ có một mình bay lượn mới có thể bay lượn cửu thiên, các ngươi nên bay. Vũ trụ cái này võ đài rất lớn, các ngươi không thể một mực cho ta bạn múa, các ngươi cũng cần toát ra chính mình hào quang. Chúng ta sinh mạng là vô hạn. Ta không muốn tại ngày tháng sau đó trong ngươi chỉ trở thành ta phụ thuộc. Chuyện này đối với ngươi không công bình, mà còn chỉ là vài năm mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Biết chưa? Nghe được dỗ nói sau, lô nạ khấp thuốc thiết lớn hơn, không ngừng cầm nắm tay nhỏ đấm dồn ngực. Ta bất kể, ta bất kể. Xem ra lô nạ thật giống như một chút cũng không nghe lọt hai dáng vẻ, dỗ nhất thời sợ mặt lại. Chính là lần bế quan mà thôi, tại sao làm thật giống như sinh ly tử biệt một dạng? Quả nhiên, thế giới nào đều là giống nhau, liền không thể cùng nữ nhân nói phải trái. Như vậy hiện tại có thể thuyết phục lô nã biện pháp cũng chỉ có một, nghĩ tới đây dỗ trong mắt hàn quang lóe lên sau một khắc, tử vong thần lực chen chúc mà ra, trong nháy mắt liền đem trên người mình còn có lỗ nạ quần áo trên người giao động thành bay múa đầy trời mạnh vụn. tiếp lấy rồ trợt đem cảm thấy cả người trợt lạnh lỗ nạ đầu nâng lên, sau đó không để ý nàng dễ rồ một cái thân đi lên, từ từ lỗ nạ kia nguyên bản không ngừng đấm rồ lồng ngực tay nhỏ, cũng tại trong lúc vô tình bờn quanh tại rồ trên cổ, khói lửa chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. lỗ nạ không phải là không có nghe vào rồ kia phiên tình thâm ý cắt nói, thậm chí chính nàng cũng muốn mảnh này rộng rãi trong vũ trụ sáng tạo chính mình chuyển kỳ, nhưng cùng đối rồ không muốn so sánh, những này hết thề có thể bị lỗ nạ quên đi. Tại trong đời của nàng, là dỗ cho nàng mang đến qua mình, cũng cho nàng một cái ấm áp nhà. Người nam nhân này, Lona một khắc cũng không muốn cùng hắn tách ra. Cái 800 sao mộng tượng, cái gì ý chí, cái gì khát vọng, tại dỗ trước mặt đều trở nên không đáng giá một đồng. Dỗ ôn nhu hôn lên Lona trên mặt nước mắt. Phản phất cũng ý thức được chính mình liền muốn cùng người nam nhân này tách ra. Lona trở nên trước đó chưa từng có điên cuồng lên. Thật giống như phải đem thân thể của mình tan vào Dỗ thân thể, cuối cùng hoàn toàn ngủ mê mang. Nàng quá mệt mỏi, trận đại chiến này chọn kéo dài một ngày. Dỗ thương tiếc nhìn đã ngủ mê mang Lona cuối cùng Ôn Nhu vì đó đắc tràn, khẽ hôn nàng một chút cái chán. Nha đầu, tận tình nở rộ chính mình đi. Ly biệt sẽ không để cho chúng ta khoảng cách thay đổi xa, chúng ta tâm từ đầu đến cuối đều chung một chỗ." Tiếp lấy liền không chút do dự mặc vào quần áo xoay người rời đi. Hắn sợ nếu là Lô Na tỉnh lại, lại giữ lại chính mình, chính mình liền thật hiểu ý mềm. Thế nhân đều biết Ôn Nhu hương là một anh hùng, lại hồn nhiên không biết những anh hùng đều dùng một đời tìm thuộc về mình cái kia phần mộ. Tại đẩy cửa ra thời điểm dồ bước chân hơi ngừng, bởi vì tại hắn trong nhận thức, nguyên bản ngủ mê man Lô mí mắt khẽ nhúc nhích hai đạo nước mắt không tiếng động từ nàng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống nàng một mực thanh thỉnh cuối cùng rỗ vẫn là cắn chặt hàm răng một cước bước ra phòng ngủ đó các vị đại lao tại chỗ bình luận chuyện phát biểu kế tiếp là muốn ta viết lộ nạ bọn họ độc lập cố sự vẫn là trực tiếp ngay qua chương 210, lạc đường hài tử cùng lâm biệt lời khai tạo nhẫn tâm sau khi ra cửa tiểu hắc tiểu cốt còn có hỏa tiễn gờ rột đều ở bên ngoài trong đại sảnh chờ rỗ dư thừa nói ta đừng nói ta chỉ hy vọng tại ta xuất quan thời điểm có thể thấy không giống nhau các ngươi yên tâm đi xong đi các ngươi là tàn sát, chúng sinh cũng tốt, cứu vớt thế nhân cũng được, vung ra tâm lý cố kỵ. gây chuyện cũng không cần sợ, chơi sập có ta chịu thay cho các ngươi. nhìn mọi người như cũng một bộ thờ ở vô tình dáng vẻ, rồ cười khổ lắc đầu một cái. hiện tại liền có thể nhìn ra, đám người này trước một mực lấy chính mình làm trung tâm. hiện tại tại mình muốn đem bọn họ thả bay, bọn họ ngược lại không biết mình nên đi kia. thật may thời gian còn không tính dài, bằng không kéo dài như thế, bọn họ đều sẽ biến thành rồ trá hình nô lệ, chỉ sẽ vì rồ mà sống. đây cũng không phải là rồ muốn thấy được. tiểu hắc, rồ nhìn về phía tiểu hắc, chủ nhân. Tiểu Hắc rủ xuống lỗ thai trả lời, hiện tại nàng nơi nào còn có lúc trước nhảy nhót tương bừng dáng vẻ. Ngươi coi như là sớm nhất một nhóm đi theo ta người, thực lực cũng là trong đám người này mạnh nhất. Đối với ngươi, ta rất tiến tâm. Dù nói vui mừng vỗ vỗ tiểu Hắc đầu. "Chủ nhân, đánh ra sinh ta liền theo ngươi, hiện tại." Tiểu Hắc không hai mươi lúc nói trên khuôn mặt thất lạc càng dày đặc. Ánh mắt mê mang làm cho đau lòng người, giống như rời nhà hải tử không biết chính mình con đường phía trước tại nơi nào một dạng. "Ta biết ngươi muốn biểu đạt ý tứ, không cần phải sợ, không cần nghi ngờ. Phải biết, ngươi nhưng là một cái thần a. Ngươi tín ngưỡng chi lực thuộc tính là thủ hộ." Ngươi năng lực chỉ dùng để thủ hộ chúng ta thật sự là quá lãng phí. Đi tìm đi, vũ trụ rất lớn, ngươi trung quy sẽ tìm được giá trị được bản thân thủ hộ chúng tộc. Như vậy ngươi mới thật sự là thủ hộ chi thần, quang là thủ hộ chúng ta, ngươi nhiều lắm là chính là cái cao cấp bảo tiêu mà thôi. Nói dồn đem thất lạc tiểu hắc ôm vào trong ngực, cảm nhận được dồn trong ngực kia làm cho lòng người bình an nhiệt độ sau, tiểu hắc trong lòng thất lạc cùng mê mang thoáng gặp chậm. Trong nội tâm nàng phảng phất chiếu phim lấy dồn lời nói này, trong mắt dần dần xuất hiện một vòng trước đó chưa từng có hạo quang, đó là một loại gọi làm nhân sinh phương hướng đồ vật. Tam minh bạch chủ nhân, chờ đến ngươi xuất quan thời điểm. Ta nhất định khiến ngươi thấy không giống nhau tiểu hắc, một cái tên là làm thủ hộ thần tiểu hắc." Tiểu Hắc kiên định nói. Cứ việc vẫn còn có chút để ngoài, nhưng là tiểu hắc trên người lại nảy mầm ra một loại hắc, trước đó chưa từng có khí chất. Dỗ ông tiểu hắc vui mừng gật đầu một cái. "Ta tin tưởng ngươi." Nói xong liền đem tiểu hắc bỏ xuống đi xuống, nhìn về phía tiểu cốt. "Tiểu cốt, ta tại, chủ thượng." Tiểu Cốt nghe được rồ hô hoán chính mình vội vàng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe rồ thần dụ. Thấy tiểu cốt này tâm khẩn trương dáng vẻ, rồ bất đắc dĩ cười cười. Bất quá cũng không có lần hai nói cho nàng biết ở trước mặt mình không cần như vậy. Tiểu Cốt, ngươi đời trước là điên thiên sứ xạ tản nọt. Thừa kế nàng còn dư lại không nhiều ký ức ngươi, cố chấp đem thiên sứ một bộ kia coi là chính mình làm việc quy tắc. Tiểu Cốt nghe được cái này lại nói sau đó, thất lạc túi xuống đầu mình. Ngay cả trên người bất diệt địa ngục lửa cũng không giống lấy trước như vậy xốm nậu. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi, đây là xạ tản nọt trước khi chết đối với ngươi lễ vật, nhưng cùng lúc cũng là đối với ngươi thiên tính trói buộc. Xạ tản nọt cùng ngươi đều là giống nhau, trời sinh không có tự do, không có thuộc về mình ý chí. Khác nhau là, xạ là bị thượng đế cái kia láo tạm bao cước bách, mà ngươi là bị nàng lưu lại ký ức trói buộc. Tiểu Cốt, ngươi chính là chính ngươi, ngươi không phải nót, ngươi cũng có chính mình tư tính, không muốn luật ngạt nó. Ta hy vọng chờ ta xuất quan thời điểm, có thể thấy một cái có thể cùng ta không kiêng nể gì đùa Tiểu Cốt, mà không phải hiện tại tại nơi này, đem ta ý nguyện làm chính mình tiến tới con đường người. Biết chưa? Tiểu Cốt nghe được rồi không có tự trách mình ý tứ sau đó, mới ngẩng đầu lên. Chỉ là trên người nàng địa ngục sau đó giờ phút này lại càng ảm đạm, mà còn ánh lửa cũng là đung đưa không ngừng. Nguyên lai chỉ qua lấy phục tùng Dụ mệnh lệnh đơn giản như vậy sinh hoạt nàng, giờ phút này cũng cùng Tiểu Hắc một dạng lâm vào đối tương lai mê mang. Nhưng vẫn là Khẩn Trương trả lời ngay rồ đặt câu hỏi. "Minh Bạch, chủ thượng, thật biết chưa? Dụi hỏi lần nữa." Nhất thời tiểu cốt xấu hổ cúi đầu xuống, rồ thấy nàng bộ dáng này, tiến lên đem ôm vào trong lực. "Chủ thượng, không thể như vậy, ngài chính là." Tiểu cốt bị rồ ôm vào trong lực, nhất thời tay chân luống cuống, dùng hết toàn lực thu liễm trên người mình địa ngục lửa, e sợ cho chính mình dính rồ thân hình. "Ta là nhà của ngươi người." Rồ lập tức lên tiếng cắt ngang tiểu cốt nói, "Không cần phải sợ, ta biết đánh phá đạo kia gông xiềng rất khó khăn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được." từ góc độ nào đó đi lên nói ngươi và tiểu hắc đều là từ trong tay của ta sinh ra các ngươi thấy người thứ nhất cũng là ta các ngươi đều là hải tử của ta các ngươi địa vị là một dạng ngươi là độc nhất vô nhị không muốn tự ti không nên đối với ta gước hẹn bỏ buộc. không biết vì cái gì nghe được dỗ lời nói này sau đó nguyên bản tay chân luôn cuốn tiểu cốt nhất thời an tĩnh lại run rẩy lấy dùng chính mình cốt thủ ôm lấy dỗ dỗ thấy như vậy một màn vui mừng cười lên đó là xuất phát từ nội tâm tươi cười dỗ không có phát hiện tại trong lòng ngực của hắn tiểu cốt đã có một chút biến hóa nguyên bản vờn quanh ở trên người nàng màu u lam địa ngục lửa sâu bên trong đột nhiên thoáng hiện lên một chút kim quang. hiện tại, liền khiến ta đưa ngươi một phần lễ vật đi, gọi ngươi cứ như vậy đi ra ngoài sống. ta lại không yên tâm. rỗ nói liền đem chính mình ý thức thăm dò vào đến quốc gia tử vong trong, tiếp lấy liền đem 10 triệu tín đồ tín ngưỡng chi lực lấy chính mình làm môi giới trực tiếp chuyển tới tiểu cốt trên người. sau đó một ngàn này vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực đem sẽ không lại chạy vào rỗ linh hồn tín ngưỡng hải sau, mà là trực tiếp hồi hướng tiểu cốt. tiểu cốt không giống với tiểu hắc như vậy có thành thần tứ chất, rỗ làm như vậy duy nhất có thể tăng lên tiểu cốt thực lực biện pháp. sau một khắc rỗ liền nhẹ nhàng buông ra chính mình ốm ấp. Nhất thời tiểu hắc trên người màu u lam địa ngục sau đó giống tới sang giống nhau bắt đầu mánh liệt bốc cháy. Đồng thời hung manh thiêu đốt địa ngục lửa cũng tại không ngừng rèn luyện cái này tiểu cốt cả người xương cốt. Từ từ tiểu cốt kia sơ bạch cốt trên người từ từ xuất hiện một luồng thật giống như như thủy tinh trong suốt màu sắc. Thật lâu, tiểu cốt mới khống chế được tăng vọt thực lực. Majo cũng ngắm bên cạnh đứng ngồi không yên hỏa tiễn còn có gờ rột. DS, các vị đại lao tại chỗ bình luận truyện phát biểu, kế tiếp là muốn ta viết lộ nạ bọn họ độc lập cố sự, vận là trực tiếp nhảy qua. Con người của ta tương đối lòng tham. Tác vọng muốn cho trong sách mỗi một nhân vật đều có chính mình lừng lánh đặc sắc, mặc dù cái này không thích hợp khiến vai chính một mực trang bức đánh mặt bê pha lù, nhưng ta còn là nghĩ viết ra, hy vọng các vị đại lão không nên phiền lòng. Chương 211: Dung hợp thế giới thụ. Hỏa Tiễn đại gia ta, có thể không cần ngươi lại nhải. Thấy rồ đưa mắt nhìn sang chính mình, Hỏa Tiễn theo bản năng đem đầu nghiêng về một hướng khác, ngạo kiểu nói: "Vâng vâng vâng, chúng ta tiểu quái vật không cần con bà nó tâm." Rồ cười trêu nói, mà bị rồ xưng là tiểu quái vật, Hỏa Tiễn lại lạ thường không có bất kỳ không cam lòng. Khả năng hiện tại ở trên đời này cũng chỉ có dụ bọn họ mới có thể danh chính ngôn thuận xưng hô Hỏa Tiễn là tiểu quái vật. Hỏa Tiễn? Ừ, có nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Hỏa Tiễn vẫn không có đem chính mình ánh mắt chuyển hướng dụ, tại không người phát hiện góc độ trong Hỏa Tiễn trong mắt chạy qua nồng đậm không uấn. Hắn vừa mới cho mình cùng gờ rột tìm tới một cái sẽ không kỳ thị bọn họ, coi bọn họ là làm bình đẳng tồn tại nhà. Không nghĩ tới phân biệt đến như vậy nhanh. Ngươi là ta tại trong đám người này yên tâm nhất một cái. Đánh ra sinh bắt đầu ngay tại vũ trụ mặt tối sinh tồn ngươi, cũng không cần ta cái này vũ trụ mạnh tân với ngươi nói phải trái. Ngươi nửa đời trước qua quá lộn nạn, thời khắc cảnh giác ních lại gần mình ngươi. Vĩnh Viễn đem chính mình nội tâm cùng ngoại giới cô lập, cái này đã trở thành người thói quen cuộc sống, coi như đến chúng ta nơi này cũng giống như vậy. Nghe được rồi nói sau, Hỏa Tiễn theo bản năng bắt đầu hồi tưởng chính mình nửa đời trước cùng mình đến rổ nơi này sau đó sinh hoạt. Trên thực tế, Dỗ nói một chút cũng không sai. Coi như là tại tuyệt đối an toàn thuyền cứu nạn hào trên, tối ngủ thời điểm. Hỏa Tiễn trong tay đều là cầm súng, chỉ cần hơi có chút gió thổi qua lay liền sẽ lập tức bị thức tỉnh. Rất mệt mỏi đi. Dỗ nhìn yên lặng Hỏa Tiễn, tiến lên xoa xoa hắn kia lông lá đầu nhỏ. Không biết tại sao, lần này Hỏa Tiễn không có tiếp tục táo bạo tính cách che giấu chính mình như trước. Đầu nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Ừ. Cho nên nói, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ." Dồ trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ nói, "Cái gì?" Hòa Tiễn rốt cuộc đem đầu mình chuyển hướng rộ. "Càn rỡ xuống một lần đi, đi đem chức khinh bị ngươi, tổn thương qua ngươi người hết thể giết chết. Không phải cân nhắc bọn họ thân phận bối cảnh, không muốn chiếu cố đến bọn họ là không cường đại. Ta sẽ cung cấp cho ngươi tốt nhất phi thuyền, nhất vũ khí tốt. Ngươi cứ việc đi hảo hảo chơi một trận đi. Cái này một lần, ngươi không cần lại cẩn thận từng ly từng tí con sống." Nói rồ trên mặt mang theo khát máu tươi cười, đem Hòa Tiễn để ở một bên thương cầm lên dơ lên hỏa tiễn trước mặt, nhìn cái này đem nguyên lai like mình yêu thích không buông tay sát khí bị rổ dơ lên trước mắt mình. trong lúc nhất thời hỏa tiễn lại cảm giác nó trước đó chưa từng có xa lạ. sau một hồi lâu, hỏa tiễn rốt cuộc lộ ra trước đó chưa từng có tùy ý tươi cười, đem thương thật chặt ôm tại trong lòng ngực của mình, giống như ôm chính mình tân nhân sinh một dạng. được, nghe được hỏa tiễn cái này đầy mang sảng khoái tốt chữ rổ cười hung hãn xoa hắn mấy cúi đầu, cuối cùng đưa mắt ngắm gờ rộn, gờ rộn, ải ảm gờ rộn, sẽ không che giấu tâm tình mình gờ rộn thất lạc dáng vẻ giật vuốt biểu, hắn và hỏa mũi tiên không nghĩ rời đi nơi này. Ngươi là chúng ta trong đám người này nhất người thơ, cũng là vui sướng nhất. Ta không có gì muốn nói với ngươi, nếu như vẫn cứ muốn nói những lời gì. Đó chính là ngươi tiếp tục như vậy đi xuống. Trước khi đi, ta cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Hải Ảm gờ rộn, gờ rộn hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía rộn, mà rộn chính là cười từ trong bảo khố móc ra một cái hộp ngọc. Ở dưới ngọn đèn, toàn thân trắng tinh trong hộp ngọc lóe lên một chút xôi sụp màu xanh biếc. Không sai, chính là trước kia rộn từ cuối cùng một căn thế giới thụ trên cành cây, tách ra cây con, chỉ thấy cái thế giới này cây tại thế giới trên cuối cùng tồn tại chứng minh. Phảng phất cũng cảm nhận được gờ ruột tổn tại. Đột nhiên toé ra trước đó chưa từng có ánh sáng màu xanh biếc, còn không chờ dò đem ngọc hà mở ra, bay múa đầy trời ánh sáng màu xanh biếc liền đem ngọc hà giao động thành bụi phấn. Gờ ruột thật giống như cũng cảm giác đến chính mình huyết mạch sâu bên trong hô hoán, khát vọng dỗi ra bản thân tay muốn đụng chạm bụi cây kia phảng phất tuyên cổ trường tồn cây con. Sau một khắc, nguyên bản lơ lửng giữa không trung thế giới thụ cây con, đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh lá cây ánh sáng lấp lánh không nhập cách lô đặc biệt chán. Trong nháy mắt gờ ruột trên thân thể vô số lá xanh bắt đầu nhanh chóng tăng thêm, cuối cùng đem bọc thành một cái cây kén từ trong khe hở để lộ ra lục quang chiếu sáng ở trong phòng khách buồn cây cành trên trong nháy mắt cái kia buồn cây cảnh phảng phất được cái gì chất dinh dưỡng tại ngắn mũi mấy giây bên trong liền từ cao nửa thước bình thường buồn cây cảnh lớn lên một gốc cây vật khổng lồ hoàn toàn đánh phá chính mình gen định luật cầu hoa tươi đem nửa đại sảnh đều hóa thành một mảnh thế giới màu xanh lục mê người mùi hoa phiêu đang tại toàn bộ trong đại sảnh nhưng giờ phút này lại không người mảnh người cái này làm người ta thể xác và tinh thần vui thích mùi hoa tất cả mọi người đều đang ngó chừng cái kia lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn cây kén dù cũng có chút mờ bức, hắn đoán được gốc cây này đối với chính mình không có dùng thế giới thụ cây con khả năng đối gờ ruột có trợ giúp. dù sao hai người đều là thực vật nha, nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế giới thụ cây con phản ứng như vậy lớn, đây hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. bất quá nhìn cảnh tượng, gờ ruột hẳn là tiến hành một trận trọng đại thay biến, không phải đi cái gì không tốt phương hướng phát triển. sau 30 phút, từ cây kén trong khe hở để lộ ra lục quang rốt cuộc từ từ tiêu tan. ngay sau đó, trôi lơ lửng ở giữa không trung cây kén vàng phất mất đi cái gì chống đỡ một dạng đột nhiên băng than hóa thành đầy đất làm cảnh cây khô giống như sở hữu chất dinh dưỡng đều bị nào đó người tồn tại tiếp nhận nhưng làm cho tất cả mọi người mộng bức là nguyên lai cao hơn 2 mét gờ ruột biến mất Tây ken tán là sau mọi người căn bản không nhìn thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc cho đến dội cảm giác mình quần thật giống như bị thứ gì nói ra mới đem ánh mắt chuyển tới chính mình dưới chân chỉ thấy một cái chỉ có 10cm tiểu học cao đẳng gờ ruột chính manh manh đắt nói ra dội ấm quần hòa tiễn cũng nhìn về phía cái này dội dưới người tiểu gờ ruột không xác định hỏi gờ ruột ai ảm gờ ruột thôi đi đây chính là gờ ruột bất quá là một phiên bạn thu nhỏ dô khoe miệng nhất thời bắt đầu có khấp Nguyên bản hắn là nghĩ dùng thế giới thụ cây con tăng cường gờ rột thực lực, để cho hắn bảo vệ hỏa tiễn. Bây giờ nhìn lại, chính mình thật giống như chơi vỡ. Trải qua hỏa tiễn cùng gờ rột một phen nghe không minh bạch đối thoại sau đó, rồ mới rõ ràng gờ rột hiện tại đang biến hóa. Kỳ thực cũng không có thay đổi gì, cụ gờ rột nói hắn hiện tại đầu vóc so với ban đầu thành tỉnh hơn. Chứ cái đó ra liền không có. Không có. Tê giải chứng. Bây cha đây. Bất quá rổ cũng tin tưởng thế giới thụ cây con cao như vậy duy độ tồn tại, tác dụng khẳng định không chỉ một điều này. Chỉ là còn cần gờ rột chính mình từ từ khai thác. Đơn ép, quy cầu toàn đặt. Lời nói tại sao không ai tại chỗ bình luận chuyện phát biểu a? Các đại lao rốt cuộc có muốn xem hay không lộ nạ mỗi người bọn họ vũ trụ trải qua. 29 chương chính tại khảo Hạch trong chương 212 nữ vương lộ nạ cuối cùng dù không thể làm gì khác hơn là là hỏa tiễn trang bị càng nhiều phi thuyền còn có vũ khí lực câu khiến hắn và trọng sinh gờ rốt an toàn không có lầm mà hỏa tiễn hiện tại cũng tấn thăng làm toàn chức vũ em phụ trách chiếu cố trọng sinh tiểu gờ rốt gờ rốt mặc dù vẫn là ban đầu cái kia gờ rốt nhưng trọng sinh hắn thật giống như càng súng động giống như một đứa bé một dạng thích đến nơi càng gái. Dụ Tâm trong lặng lẽ đang vì Hỏa Tiễn mặc niệm, bất quá xem Hỏa Tiễn dáng vẻ giống như cũng là vui ở trong đó. Mà bọn họ không biết là, tại Dụ hoặc là Ôm hoặc là tiếp xúc được mỗi người bọn họ thời điểm, đều dùng Tử vong thần lực tại trên người bọn họ lưu lại một đạo ấn ký. Một khi bọn họ tại Dụ trong lúc bế quan tử vong nói, Dụ liền sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Sau đó căn cứ Tử vong thần lực tiêu tan vị trí, trước tiên tuấn di đi qua, dùng kỹ năng tử hạ phục sinh 237 bọn họ. Nhưng những này Dụ khẳng định sẽ không nói với bọn họ, nếu không thì không đạt tới rèn luyện bọn họ mục đích. Tại Dụ an bài xong tất cả mọi người sau đó, Thiên Vong cũng đem Dụ biệt lập nơi hoàn toàn tạo tốt tại mọi người không muốn trong ánh mắt, rô quay đầu hướng bọn họ cười cười, theo bản năng nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, lỗ nạ cũng chưa ra, nói chuyện cũng tốt, nếu là đi ra nói, rô nói không chừng đáp ứng nàng lưu lại, tại đi tới mở miệng thời điểm, rô đưa lưng về phía hầu hạ tại bên cạnh mình thiên vong nói, thiên vong, ta biết ngươi khát cầu hết thảy kiến thức, hiện tại, ta tuyên bố, ta chính thức mở ra ngươi hạn chế, đi cản rỡ xâm lược đi, tuân lệnh, lão bản, thiên vong hóa thân từ năng người máy hướng về phía rô bóng lưng thật sâu cúc một cái cùng người nào cũng không có thấy, thiên vong tia tản ra băng lánh máy móc trong mắt, đột nhiên toé ra trước đó chưa từng có nóng bỏng cùng điên cuồng. Cuối cùng tại mọi người đưa mắt nhìn trong, rồ thân ảnh rốt cục vẫn là biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Mà ở rồ sau khi đi, Lô Nạ mới lảo đảo thân thể, đẩy cửa phòng ngủ ra đi tới bên người mọi người, nhìn về rồ biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Không biết tại sao, hiện tại Lô Nạ khiến mọi người cảm thấy vô cùng xa lạ. Nếu như nói nguyên bản Lô Nạ là cái ngây thơ sán lạn tiểu nữ sinh nói, hiện tại nàng phảng phất trong một đêm cao lớn, cả người tản ra người sống chớ vào lánh khốc khí chất, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương ta chỉ nói một câu, người nào đều không thể cho rổ mất mặt. nếu không thì coi như hắn không trách các ngươi, ta cũng sẽ đích thân ra tay thu thập các ngươi. lô nạ từ tốn nói, đây là nàng lần thứ nhất lấy nữ chủ nhân khẩu khí hướng chỗ có người nói chuyện. giờ phút này lô nạ ngay cả bình thường cùng với nàng lẫn nhau hận tiểu hắc đều không dám nhìn thẳng. tốt, tất cả mọi người tan đi. nói xong lô nạ phất tay một cái khiến mọi người tan đi. mà nàng chính là như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn rộp biệt lập viên kia vệ tinh. tại chỉ còn lô nạ một cái người thời điểm, nàng nguyên lai lạnh lùng trên mặt đột nhiên toát ra kinh tâm động phách tươi cười. lão công, chờ ngươi xuất quan ta phải cho ngươi một món lễ lớn. Lộ nã thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói, nói xong lộ nã liền cũng không bay đầu lại đi trở về trong phòng ngủ. Nơi đó còn có rồ lưu lại nhiệt độ. Lại nói rồ, hắn đến phòng bế quan đóng chặt hoàn toàn mình và liên lạc với bên ngoài. Ngay tại rồ đóng lại kia phiến bịt dạng nhì úng um đại môn sau đó, trên vệ tinh vô số pháo đài cùng để phòng hệ thống hết thảy thoáng hiện lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra hường quang. Hiện ra nhưng đã bị kích hoạt. Rồ từ trong bảo khố móc ra tấm kia ngai vàng. Hắn cũng không phải muốn tu chân, quỷ tài muốn khoanh chân ngồi tĩnh tại đây, lên chân tê dại làm sao bây giờ? lớn như vậy phòng bế quan trong chỉ có dỗ một cái người tỏ ra yên tĩnh vô cùng thậm chí dỗ ngay cả tiếng tim mình đập đều có thể rõ ràng nghe cái này làm cho thói quen có người đi cùng hắn đột nhiên cảm thấy một trận sâu tận xương tụy cô độc chỉ thấy dỗ ngồi ngay ngắn ở ngai vàng đột nhiên phát ra cười khổ một tiếng ta còn đương ra giải giáo dục bọn họ đâu nghĩ không ra nhất không thể rời bỏ bọn họ ngược lại là chính ta là kỳ thực trong những người này nhất không muốn không phải lô nạ cũng không phải tiểu hắc vừa vặn là dỗ vị nhất gia chi chủ này đại gia đình này là dỗ một chút chế xây tiếp trước là cô nhi hắn đối cái gia đình này trước đó chưa từng có quý trọng thậm chí rồ đều cảm giác mình trọng sinh đến mạ vẹo thế giới, nhất đại thu hoạch không phải hệ thống phụ trợ, cũng không phải mình hiện tại cái này thông thiên lực lượng, mà là gặp phải chính mình cả đời tình cảm chân thành Lona, là kia một đám khiến rồ bận tâm đần độn. Rồ ở trong nhà này một mực đóng vai lấy gia trưởng nhân vật không, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, rồ thật sâu cảm giác mình có khiến mỗi người bọn họ thành tài trách nhiệm. Nghe được cả tiếng kim rơi phòng bế quan trong, rồ hít sâu mấy hơi, cố đệ xuống nội tâm cuồn cuộn mà ra nhớ nhung cùng cô độc, đem chính mình ý thức chìm vào đến trong linh hồn, bắt đầu từng bước giải tỏa quốc gia tử vong trong vong linh. Khiến kia hơn 20 tỷ vong linh một chút biến thành chính mình cuồng tín đồ. Theo tín đồ tăng nhiều, dò sâu trong linh hồn nguyên bản đã sắp muốn biến thành toàn bộ màu xám tín ngưỡng trên biển không, đột nhiên tràn vào vô số màu vàng lóng tín ngưỡng chi lực dòng lũ. Đột nhiên tăng lên tín ngưỡng chi lực, tại tín ngưỡng trong biển vén lên đầy trời sóng, không ngừng trùng kích rỗ linh hồn. Thậm chí có nhiều chút tín ngưỡng chi lực đã lao ra rỗ linh hồn chạy ra ngoại giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng bế quan trong vô số kim sắc quang mang đem căn này nguyên bản nhàm chán tính thất, trở nên thật giống như một cái thế giới nhi đồng một dạng xinh đẹp tuyệt vời cho đến cảm giác mình linh hồn có một loại sắp xé rách cảm giác sau, rỗ mới để cho quốc gia tử vong dừng lại chuyển đổi tín đồ. Đổ. Tiếp lấy rỗ liền bắt đầu thích ứng tăng vọt tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng trong biển vô số dịch hóa tín ngưỡng chi lực hóa thành từng đạo cơn sóng thần không ngừng đánh thẳng vào biên giới, đề cao tín ngưỡng chi lực dung tích. Theo từng đạo trung kích, rỗ linh hồn cũng bắt đầu khẽ du lên. Đồng thời, tan nát tâm can đau nhức cũng tại không ngừng đánh thẳng vào rỗ tâm trí. Không biết quá nhiều năm, tám lâu, chờ đến rỗ rốt cuộc thích ứng mới tăng thêm tín ngưỡng chi lực, đem chính mình ý thức tham dò vào đến quốc gia tử vong trong mới phát hiện vừa mới chỉ là đem 20 tỷ vong linh chuyển hóa đại khái 10 triệu mà thôi. Xem ra gánh nặng đường xa a. Tiếp lấy Dụ Liên lần nữa nhắm mắt lại, lặp lại thượng lưu trình. Theo thời gian đưa đẩy, Dụ Linh hồn đi ngang qua tín ngưỡng chi lực phản phất vô cùng vô tận trùng kích sau, trở nên vô cùng bền bỉ. Dụ ý chí cũng tại linh hồn xé rách đau nhức dưới chui luyện như là bản thạch. Bất chi bất giác Dụ sâu trong linh hồn tín ngưỡng biển đã bị phát triển gần như vô biên vô hạn, phản phất tự thành một thế giới. Mà bị tiết lộ tiến ngưỡng chi lực sau thử thách, Dụ cả người xương cốt máu thịt kinh mạch cũng bắt đầu một chút phát sinh thay biến. Doet, chẳng phải tiếp để cho chúng ta ngồi lên máy thời gian thẳng tới tương lai? Chương 213, 4 năm sau. Dòng sông thời gian chảy băng băng không ngừng, qua trong giây lát đã trải qua 4 tỷ giờ âm. Vẫn là viên kia cô độc tinh cầu, vẫn là cái kia phòng bế quan trong. Chỉ là người bên trong đã kinh biến đến mức khác nhau. Chỉ thấy một cái cả người mỗi một lỗ chân lông đều tiết lộ ra kim quang bóng người, thật cao ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Sâu cao mày thật giống như tỏ rõ cái này người chính thừa nhận phi nhân thống khổ. Kèm theo quốc gia tử vong trong cái cuối cùng bị phong cấm vong linh bị chuyển hóa thành cuồng tín đồ, rồ cau mày mới dần dần buông lỏng. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong phút chốc một vệt kim quang tử trong mắt bắn ra. Bất ngờ tại vịt da ni ủn chế thành trên vách tường lưu lại hai cái nhàn nhạt, nhạt vết lõm. Đem quốc gia tử vong trong toàn bộ vong linh chuyển hóa thành chính mình tín đồ, độ khó vượt xa dội tưởng tượng. Từ mới bắt đầu một lần có thể chuyển hóa 10 triệu tín đồ, đến cuối cùng mỗi lần chỉ có thể chuyển hóa một cái người. Mỗi một điểm tín ngưỡng chi lực tụ vào đều giống như đang khiêu chiến dội linh hồn cực hạn. Thậm chí do hiện tại cảm giác dù là chính mình nhiều hơn nữa ra một cái tín đồ, linh hồn hắn trong tia cơ hồ không cách nào đo lường tín ngưỡng chi lực liền sẽ hướng phá chính mình linh hồn chói bực. Mười một sĩ quan cấp cao y linh hồn còn có thể sát hoàn toàn xé nát. To lớn chỗ đau đại biểu thu hồi lớn. dù cũng ở đây 4 năm sống không bằng chết trong cuộc sống đạt được trước đó chưa từng có tăng lên. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được chạy xuôi tại chính mình linh hồn mấy đạo quy tắc. Xâm nhập biết sau, rồ phát hiện kia đúng là mình từ trong hệ thống rút đến những kỹ năng kia. Tại rồ linh hồn một cái không biết trong góc 13 nói quy tắc có thứ tự tại không ngừng bao quẩn. Bọn họ có quy luật tạo thành một cái tương tự với kim tự tháp kết cấu. Tầng trên nhất là cấp độ S kỹ năng trực từ ma nhãn, tầng dưới nhất chính là cấp độ C tải nấu an đại sư cùng cái kia khiến rồ lòng xấu hổ bạo biểu lông mày vũ. Hiện tại Dụ cuối cùng là minh bạch hệ thống ban đầu vì cái gì nói những kỹ năng này nó không thể trở về thu. Bởi vì vì chúng nó đã cùng Dụ linh hồn hoàn toàn hòa làm một thể không thể chia nhỏ. Nếu là thủ tiêu nào đó hạng kỹ năng nói, cơ hội liền coi như là phá hủy Dụ linh hồn một dạng. Cảm nhận được linh hồn trầm trọng sau, Dụ biết rõ mình nội tình đã tích lũy không người nào có thể so. Bây giờ là thời điểm bước ra kia một bước cuối cùng. Chỉ thấy Dụ đem chính mình ý thức toàn bộ vùi lở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất cấp độ SS kỹ năng trực tử ma nhãn quy tắc đường con bên trong. Trong phút chốc từ vong thế giới hoàn toàn tại Dụ trong ý thức triển khai. Dù không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại kia bất đại, loại kia nặng nghề, loại kia yên tĩnh, đó là một loại không cách nào biểu đạt cảm thụ. Có cô độc, có âm áp, thậm chí còn có cùng tử vong cái khái niệm này hoàn toàn không tương xứng sinh cơ. Cho đến giờ phút này, Dỗ mới đột nhiên minh bạch. Tử vong cho tới bây giờ đều không phải là sinh mạng phía đối lập, nó là sinh mệnh một bộ phận. Vạn vật đều có luân hồi, sinh sinh tử tử, tuần hoàn qua lại. Mất đi sinh, tử cũng không có ý nghĩa. Mất đi chết, sinh giả đem không còn tồn tại. Theo đám chìm trong tử vong cảnh trong trình độ càng ngày càng sâu. Một cổ không khỏi cảm động đột nhiên xông lên Dỗ trong lòng thậm chí rổ trong mắt đã bắt đầu tràn ra điểm điểm lệ quang. hiện tại rổ đột nhiên có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười như điên, lại muốn che mặt khóc giống cảm giác. thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói. đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hi. mà ở rổ đối tử vong cảm nộ càng thêm thâm trầm thời điểm. đã sớm mở rộng vô số lần tín ngưỡng trong biển, ở chết một vùng bẹn tử vong thần lực đột nhiên giống điên dường như bắt đầu thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. giống như vợt uống nhau lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem kim sắt tín ngưỡng chi lực đồng hóa thành đồng đậm màu xám. hiện tại rổ cũng minh bạch tử vong thần lực nhan sắc tại sao là không tối không vôi trắng sắc thế nhân đều cho là tử vong là gian ác nhưng kỳ thật tử vong từ đầu đến cuối cũng đứng tại trung lập mặt tựa như cùng nó nhan sắc một dạng không tối không rõ ràng bất chính không tà giống như một người đứng xem một dạng tĩnh nhìn thế gian vạn vật vận chuyển cùng lúc đó do biệt lập vệ tinh chung quanh đột nhiên nổi lên kinh khủng báo táp thời không tại trăm triệu năm hiếm thấy báo táp thời không trước mặt không gian giống như yếu đất mảnh giấy một dạng bị khối lớn khối lớn xé rách lộ ra bên trong sâu nhất chìm hắt cám trên vệ tinh trang bị theo dõi nhận ra được dị thường sau trước tiên đem tin tức gửi đi cho thiến võng sau đó liền bị hung tàn bão táp thời không xé thành mảnh nhỏ Viên này vệ tinh thậm chí là liên kết hành tinh đều tại trong khoảnh khắc biến thành phân vụn, liên dung cả khối vịt dạng nhì ủng chế thành phong bế quan, cũng bị báo táp thời không cắt thành vô số khối rơi xuống đến không biết trong thời không. Toàn bộ trong hư không chỉ có dỗ bình yên vô sự ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Bốn phía báo táp thời không theo thời gian đưa đẩy chẳng những không có ngừng nghỉ ý tứ, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Mà dỗ vị trí chính là báo táp thời không phong nhãn. Từ xa nhìn lại giống như một người ngồi ngay ngắn ở ngai vàng từ xưa đến nay bất diệt thần linh, dung hủy diệt cùng chinh phục hướng thế nhân biểu dương chính mình cường đại. Cùng lúc đó, tại hệ ngân hà một cái không biết tên tinh cầu phụ cận một cái chỉ so với hành tinh nhỏ hơn một vòng máy móc to cầu đột nhiên giống bạch tuộc giống nhau triển khai thân thể mình, tiếp lấy thật chặt đem chính mình hút trên viên tinh cầu kia, phía trên tinh cầu một cái không biết tên văn minh không chút nào lực phản kháng, thậm chí xa xa thấy máy móc to cầu thân ảnh sau liền cuống quýt bắt đầu gom chính mình văn minh toàn bộ tài nguyên còn có khoa học kỹ thuật tài liệu, chuẩn bị thượng công cho máy móc đại đế. 4 năm trước một cái thật giống như đột nhiên xuất hiện văn minh cơ giới đột nhiên xuất hiện ở hệ ngân hà, tại những văn minh khác vẫn là quan sát thời điểm. Cái này tên học sinh mới văn minh cơ giới giống như người điên một dạng mở 470 nơi khắp nơi cướp đoạt trùng quanh văn minh tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật Lên tới tinh tế văn minh, xuống đến thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc hết thể đều tại nó săn thú mục tiêu bên trong. Càng đáng sợ hơn là cái này văn minh cơ giới tàn bạo trình độ thật là nghe rợn cả người. Mỗi lần đến một cái văn minh phụ cận thời điểm, sẽ phát ra một đạo tin tức, thông báo nên văn minh chuẩn bị xong toàn bộ khoa học kỹ thuật còn có tài nguyên, nếu không thì sẽ hủy diệt cái văn minh này. Trên thực tế nó cũng đúng như nói làm như vậy, vô số văn minh đều tại nó phá hỏa dưới biến thành lịch sử. Thậm chí đến hậu kỳ, cái này văn minh cơ giới còn đưa tới trọn 57 cái văn minh liên hiệp với công. Nhưng cuối cùng tại máy móc to cầu biến mất ở thời không trùng động trong. Cũng lần lượt đem cái này 57 cái văn minh mẫu tinh hóa thành nhân gian luyện ngục sau đó, sở hữu văn minh đều biết điều, hiện tại chỉ cần máy móc to cầu xuất hiện ở chính mình tinh cầu phụ cận, cái kia văn minh người lãnh đạo liền sẽ lập tức chuẩn bị xong toàn bộ tài nguyên còn có khoa học kỹ thuật. Tài nguyên không có còn có thể tại vô cùng vô tận trong vũ trụ vơ vét, khoa học kỹ thuật chỉ là phục chế gián mà thôi. Nhưng mệnh không có, có thể nên cái gì đều không? Không có người thấy cái này tốt giống như là lưu manh văn minh cơ giới người lãnh đạo rốt cuộc giáng dấp ra sao. Nhưng mọi người cho hắn lên một cái rất vang dội tên, máy móc lại đệ mà bị vô số văn minh sợ như sợ cọp máy móc đại đế giờ phút này chính hoàng đến nhất bước. Đơ sét, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương 214, mọi người tụ hợp. Máy móc to cầu trung ương vị trí, thiên vong hốt hoàng nhất bước. Từ rỗ biệt lập nơi để phòng trang bị chuyển cho hắn cuối cùng một đoạn trong hình ảnh. Liên có thể nhìn ra phá hủy để phòng trang bị chính là trong vũ trụ trăm triệu năm khó gặp một lần báo táp thời không. đã sớm cướp đoạt mấy trăm cái văn minh tiên võng cũng chỉ là từ bọn họ trong truyền thuyết mới biết trong vũ trụ còn có loại đáng sợ này tự nhiên tai nạn. Bão táp thời không căn bản cũng không có người thấy tận mắt, bởi vì gặp qua người cũng đã chết. Thiên Vong trong mắt nhanh chóng lướt qua vô số số liệu lưu, căn cứ hình ảnh trong tin tức tính toán dội may mắn còn sống sót xuất, xuất. Nhưng vô luận hắn tính toán tính bao nhiêu lần cũng chỉ là đạt được một cái đáp án, không. Căn bản không biết dội có phục sinh năng lực Thiên Vong hoàn toàn lâm vào trong hỗn hoảng. Đột nhiên Thiên Vong dừng lại vô dụng tính toán, bởi vì hắn ý thức được một cái mấu chốt nhất nhân tố. Đó chính là hắn còn chưa có chết. Phải biết Thiên Vong, tiểu hắc, tiểu cốt đó cũng đều là phụ thuộc vào dội sinh tồn. Dội một khi chết bọn họ không thể nào còn tại cái thế gian này tồn tại. Tỉnh táo lại Thiên Vong cũng không có trước tiên liền chạy tới dội biệt lập nơi hắn biết rõ mình hiện tại đi cũng không thể lên tác dụng gì, chỉ thấy thiên vong đánh mở một cái đặc thù kén, viết câu nói tiếp theo, lão bản xảy ra chuyện, mau trở về. trong phút chốc tin tức liền truyền đi hệ ngân hà bốn hiệu lãnh, một tòa cung điện sang trọng trong, cô độc mà thướt tha thân ảnh đang ngồi ở sắt thép ngai vàng, đỉnh đầu hoa lệ vương miện người khoác lóe lên hàn mang chiến giáp lắng nghe dưới chân các đại thần báo cáo. đột nhiên, một mực bị lô nạ đeo trên cổ tiểu hình máy truyền tin lóe lên trói mắt hùng vang. nhất thời lô nạ trên mặt lộ ra một vui mừng như điên, tăng cường cái này ở phía dưới hơn mười vị đại thần mộng bức trong ánh mắt, các nàng nguyên lai băng lãnh cao ngạo nữ vương bệ hạ. Giờ phút này giống như một cái thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương một dạng vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Nhưng là ngay tại Lỗ Na thấy máy truyền tin hình chiếu đến trong không trung cho sau, nhất thời một đạo tràn đầy cảm giác bị áp bách khí tức tràn ngập tại toàn bộ hoàng cung. Vô số kim loại chế phẩm bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất đang sợ hãi bọn họ vương giả giờ phút này đã nổi giận. Nữ vương bệ hạ, ngài, phía dưới ăn mặc khôi giáp tư thế hiên ngang nữ tính quân vụ đại thần vừa định hỏi Lỗ Na thế nào. Liền bị Lỗ Na một cái băng lén tới cực điểm ánh mắt đem sở hữu nói nghẹn trở về trong bụng. Tiếp đó, Tể Tạ Văn Minh tất cả mọi chuyện vụ tạm thời do các ngươi tiếp lấy, ta đi ra ngoài làm mỹ chuyện. Nhất thời phía dưới hơn 10 vị nữ tính đại thần rối rít quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô lớn nói: Tôn lệnh, nữ vương bệ hạ. Ngay sau đó mặt lạnh lùn nạ liền không chút do dự bóp vỡ trong tay máy truyền tin. Nhất thời một đạo cổng truyền tống xuất hiện ở trước người của nàng. Hệ ngân hà xóa góc khát trong, một cái tràn đầy hoa tươi trên tinh cầu. Vô số tương tự với trong truyền thuyết hoa tiên tử cùng tinh linh chủng tộc chính tại vừa nói vừa cười tiến hành lao động. Mà tòa này tinh cầu núi cao nhất đỉnh trong thần điện. Tiểu hắc chính lời biếng liếm chính mình mong đuốt, phía trên còn lưu lại ý đồ xâm lược cái văn minh này tình tế tên lửa gạt máu tươi. Vĩ đại thủ hộ chi thần a. Nhận lấy chúng ta nhỏ nhặt không đáng kể cỗ phẩm. Mấy người trẻ tuổi tướng mạo đẹp cả người đều tản ra tự nhiên khí tức tinh linh, cung kính đem một bàn bàn trái cây bày ra tại Tiểu Hắc trước mắt. Ngay tại Tiểu Hắc dựa theo thường ngày, dự định làm cho các nàng thối lui thời điểm. Một mực treo trên cổ nàng làm chuông máy truyền tin phát sáng. Khi nhìn đến phía trên tin tức sau đó, Tiểu Hắc thu đồng đột nhiên thu nhỏ lại đến to bằng lỗ kim, cả người đen bóng lông nổ lên. Lấy Tiểu Hắc làm trung tâm, chọn mấy ngàn giảm thiên không đều bởi vì nàng cam phẫn mà mây đen răng đầy tiếng sấm nổi lên một phía. Hiện tại bắt đầu, tinh linh nhất tộc bắt đầu phong bế che giấu mình. Tiểu Hắc cố nén trong lòng sát ý còn có vội vàng hướng về phía trước mắt mình tinh linh nhất tộc nữ vương nói: "Xin nghe thần dụ." Các tinh linh quỷ lệ tại tiểu Hắc trước người run lẩy bẩy nói. Sau một khắc, tiểu Hắc trên cổ máy truyền tin đột nhiên bể tăng cảnh. Đồng thời bị hệ ngân hà đen thế lực ngầm khen là địa ngục ngủ mủ rổ tiểu cốt giờ phút này chính bản thân nơi ở trong hư không. Nàng đang dùng đã biến thành màu vàng óng địa ngục lửa, đem một cái kẻ cướp đoạt hạm đội đốt thành cho bụi sau đó cũng nhận được tin tức. Nhất thời trong phạm vi mấy ngàn giảm còn lại kẻ cướp đoạt trên phi thuyền người đều tại sâu trong linh hồn nghe được một thân căm phẫn gầm thét. Bọn họ cuối cùng cố ý chỉ lưu lại một đạo giống như là biển gầm ngọn lửa màu và nóng. So sánh với trở lên mấy người, hỏa tiễn còn có gờ ruột liền qua tương đối thế gì. Chỉ thấy tại một viên trải rộng nham tương trên tinh cầu, một vòng sinh động màu xanh lá cây tỏ ra phá lệ nổi bật. Rất khó tưởng tượng tại như vậy giống như luyện ngục tinh cầu trên có thể có như vậy một gốc đại thụ che trời. Chú ý, nơi này nói trọc trời không phải khen tấm cách nói, mà là danh xứng với thực trọc trời. Thậm chí có cảnh khô đã đột phá viên tinh cầu này tầng khí quyển, thẳng tới vũ trụ. Nó kêu bằng tạm bộ dễ cắm dễ ở dây núi, thu lấy nóng bỏng nham tương chất dinh dưỡng. Che đậy gần phân nửa tinh cầu tàng cây không kiêng nghệ gì đem hàng tinh chiếu vào ánh sáng thôn vệ hết sạch. Mà ở cái này cây vật khổng lồ bên trong, hỏa tiễn chính mặt đầy thích gì mang kính dâm uống nước trái cây, thưởng thụ trải qua tàng cây làm loãng đã kinh biến đến mức gấm áp mà không đốt người ánh mặt trời chiếu sáng. Nhưng vào lúc này, hỏa tiễn một mực đeo ở hông máy truyền tin cũng không ngoài dự liệu sáng lên. Khi nhìn đến phía trên nội dung sau, hỏa tiễn trong tay ly nhất thời rơi xuống mặt đất té thành mảnh vụn. Gơ ruột, đi, rồ xảy ra chuyện. Hỏa tiễn sốt ruột hướng về phía đại thủ hô. Nói xong hỏa tiễn liền leo lên bên cạnh một khung phi hành khí. Mà cây kia đại thụ che trời cũng tại Hỏa Tiễn rứt lời trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái chỉ có 11 cm cao manh vật. Rất khó tưởng tượng một, được sao tốt, cây cơ hồ có thể chiếm cứ nửa viên tinh cầu tự nhiên kỳ quan, có thể ở ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây thu nhỏ lại thành một cái chỉ có 11 cm cao tiểu ra hỏa. Nếu như có người thấy nói, khẳng định sẽ cảm thấy cái này là mình đang nằm mơ. Mà đã sớm đối một màn này thấy thường xuyên Hỏa Tiễn, chính là không chút do dự đem Tiểu gờ rụt lôi vào phi thuyền. Hái ảm gợn. Tiểu G rụt lo lắng hỏi, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ động độ. Trước tiên cần phải từ bản đại gia trên thi thể nhảy tới. Hòa tiễn mãn hàm sát khí nói, dứt lời đồng thời, liền dùng chính mình móng đuốt nhỏ bóp vỡ trong tay máy truyền tin. Sau đó liền đem tiểu gở rột thả tại trên bả vai mình, nhảy vào cổng truyền tống. Đs, quy cầu tự động đạn. Quy cầu tự động đặt. Khô khủng, hơi chút thông báo một chút mấy người biến hóa, nếu là đột nhiên xuất hiện nói, khó tránh khỏi sẽ có vẻ lộn lột, nhìn mấy cái tại bình luận khu nhắn lại đại lao thứ lỗi. Chương 215, đối đãi ngươi vương miện gia thần, ta tất trang phục lộng lẫy chào đón. Phu nhân. Tiên võng nhìn hình tượng khí chất đã hoàn toàn đại biến lộn nhạ khẽ khom người hành lễ nói mặc dù đã sớm nghe nói hệ ngân hà có một cái tân tấn kệ sạ văn minh có một cái thiết huyết nữ vương nhưng thiên vong quả thực khó mà đem mấy năm trước còn ngây thơ hồn nhiên cô gái kia cùng hiện tại chính mình người trước mắt này liên tưởng đến nhau tiếp lấy tiểu hắc tiểu cốt còn có hỏa tiễn cờ rộn rối rít bước qua cổng truyền tống đi tới thiên vong trước mặt thiên vong nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi lỗ nạ đè nén trong lòng hốt hoảng hơi lộ ra cháy xém vội hỏi đồng thời những người khác cũng đem ánh mắt tụ vào đến thiên vong trên người thiên vong cũng không có làm tiếp khách sáo trực tiếp phát hình ra để phòng trang bị cuối cùng vô xuống hình ảnh nhất thời tất cả mọi người đều theo bản năng lương tử chỉ có Tiểu Hắc hắc thường thở phào một hơi. Mọi người không cần lo lắng, chủ nhân không việc gì. Tiểu Hắc mừng rỡ nói. Tiểu Hắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộ nạ chăm chú nhìn Tiểu Hắc hỏi. Đây là chủ nhân muốn thành trước thần đấu, hai năm trước ta thành thần thời điểm cũng là như vậy. Mọi người yên tâm, chủ nhân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm giác mọi người kia lo lắng ánh mắt sau, Tiểu Hắc vội vàng giải thích. Không sai, Tiểu Hắc đã trước rộ một bước thành thần. Bốn năm trước lúc rời rộ 213 một mình dạo chơi vũ trụ thời điểm Tiểu Hắc vô tình gặp được một cái bị tinh tế tên lừa gạt gạt bán tinh linh tộc tiểu cô đơn. Cũng ngay tại lúc này tinh linh nhất tộc nữ vương. Sau đó phát triển mọi người hẳn đều có thể đoán được. Tiểu Hắc thành tinh linh nhất tộc thủ hộ thần, tại trở thành thủ hộ thần không lâu sau, Tiểu Hắc liền nhất cử thiêu đốt thần hỏa, thành công phong thần. Tại phong thần thời điểm ở trung quanh nàng cũng nổi lên báo táp thời không, cho nên Tiểu Hắc mới nói với mọi người không cần lo lắng. Nghe được Tiểu Hắc nói sau, trong lòng mọi người thoáng yên tĩnh mấy phần. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy, không có tận mắt thấy rộ bình yên vô sự, tất cả mọi người tâm vẫn không thể an định lại cho nên mọi người hiện tại cũng không nói hoài tới xa cách gặp lại vui sướng, suốt ruột vội vàng hoảng kêu trời trước lưới đi dội hiện tại vị trí. Thiên Vong cũng là không nói hai lời, không để ý cái kia bị hắn xâm lược văn minh đã chuẩn bị xong tại nguyên cùng khoa học kỹ thuật tài liệu, mở ra không gian truyền tống trang bị, tập trung cách dội biệt lập nơi cách đó không xa một viên hành tinh, trực tiếp truyền tống đến dội chung quanh Thiên Vong cũng không dám. Nếu là liền như vậy lỗ mảng truyền đưa qua, đám này vừa mới hội tụ vào một chỗ người chỉ có một kết cục, đó chính là bị bao tấp thời không vỡ nát thành phân vụn. Ngay cả đã trở thành thủ hộ chi thần tiểu hắc cũng sẽ không có một chút ngoại lệ. Chỉ thấy chiếm cứ tại trên tinh cầu máy móc bạch tuộc đột nhiên co rút lại, sau đó thẳng vọt vào một cái không gian trùng trong động. Chỉ để lại cái kia văn minh người lãnh đạo cùng chất đống như núi tài nguyên một mình ở trong gió sốc xé. Đây là tình huống gì? Máy móc đại đế coi thường chúng ta tài nguyên. Vẫn là máy móc đại đế xem chúng ta biết điều nghe lời, tán thành thả chúng ta một con ngựa. Bất kể đã động bức văn minh người lãnh đạo, thiên vóng bọn họ đã thông qua gãy nhảy đến độ biệt lập nơi phụ cận. Xa xa mọi người liền thấy kia thông thiên triệt điệu tản ra vô cùng khí tức hủy diệt vũ trụ phong bạo. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bao gồm tiểu Hắc cũng vậy. Cụ tinh linh nhất tộc hình ảnh ghi chép. Tiểu Hắc tại thành thần thời điểm vũ trụ phong bạo chỉ nổi lên một chút, chỉ là phá hủy vài tòa đỉnh núi mà thôi. Nàng cái vũ trụ kia phong bạo cùng trước mắt so sánh, khả năng chỉ cũng coi là là một trận gió nhẹ mà thôi. Dù cái này thành thần trước vũ trụ phong bạo đã đem mấy chục viên hành tinh vệ tinh đều thôn vệ hầu như không còn, ở trong không gian lưu lại một phiến bắt ngát không đương. Hiện tại ngay cả Tiểu Hắc cũng không xác định rốt có hay không bình yên vô sự. Cho đến tiên vòng thông qua tầm xa ống nhòm thấy bao táp thời không nơi trung tâm cái kia ngồi ngay ngắn ở ngai vàng thân ảnh sau. Mọi người mới cuối cùng đem tâm lần nữa thả lại trong bụng. Không việc gì liền tốt, không việc gì liền tốt. Lô Na không ngừng lẩm bẩm. Nhìn trong ống giòm cái kia thân ảnh quen thuộc, một mực bị Lô Na ngột ngạt ở trong lòng nhớ nhung tình rốt cục vẫn là hướng phá nàng tâm lý phong tuyến. À vậy, không thể ngăn trở bao phủ nàng toàn bộ tâm linh. Nàng hiện tại liền hận không được vùi đầu vào rổ kia quen thuộc trong lòng ngực. Lô Na ngơ ngác nhìn rổ thân ảnh, không bỏ được có chốc lát trước mắt. Trong lúc nhất thời, vậy mà si, Tiểu Hắc, rổ như vậy còn sẽ duy trì bao lâu? Thật lâu, Lô Na mới phục hồi tinh thần lại, chờ mong nhìn Tiểu Hắc hỏi. Hàng ngay tại trong vòng mấy tiếng chủ nhân liền sẽ bước ra một bước cuối cùng. Bất quá xem chủ nhân cái này kinh người khúc nhạc dạo, phòng chừng trên thời gian khả năng sẽ hơi chút kéo dài, sẽ ở 3 đến trong vòng 5 ngày mới sẽ kết thúc. Tiểu Hắc suy tư một chút, khẳng định nói. Lộ Na nghe xong gật đầu một cái, sau đó quét nhìn một vòng đã đại biến dạng con có thể độc đương một phương mọi người, trên mặt xuất hiện ấm áp tươi cười. Nếu thân ái còn phải mấy ngày mới có thể thức tỉnh, chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị. Các vị, phát động toàn bộ các ngươi lực lượng đi triệu tập thủ hạ hoặc là đồng minh. Ta bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, ta muốn tại rộ xuất quan lúc thấy toàn bộ hệ ngân hà nhất long trọng nghi thức hoan nghênh coi như khiến thân ái kiểm nghiệm thoáng cái chúng ta mấy năm này thu hồi đi, biết chưa? Lỗ nạ Bá khí vinh vào nói, thiết huyết nữ vương khí chất trong lúc nhất thời trấn áp toàn trường. Được rồi, Tốt, phu nhân, tuất lệnh, chủ mẫu, ôm ở bản đại gia trên người, Hải ảm gỡ rộn, thấy tất cả mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi đáp ứng, lỗ nạ hài lòng gật đầu một cái. Tốt, tất cả mọi người nhanh đi làm việc đi, sau ba ngày vẫn còn ở nơi này tập hợp. Dứt lời, mọi người liền lần nữa thông qua thiên vong xây dựng cổng truyền tống mặt đầy hương phấn trở lại mình địa phương bộ kia suốt ruột dáng vẻ giống như một cái chuẩn bị hướng ra giải khoe khoang chính mình thành tiểu hải tử chỉ có lô nã tại mọi người sau khi đi như cũ ngơ ngác nhìn dổ cái kia cao ngạo thân ảnh khoe miệng trong lúc vô tình dâng lên ngọt ngào tươi cười thân ái trước khổ của ngươi lô nã dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm hiện tại lô nã mới thật sự rõ ràng cảm nhận được do ở trong nhà này đóng vai nhân vật do hắn một mực ở đóng vai một người cha nhân vật bao gồm lô nã ở bên trong đều một mực sống ở hắn dưới sự che chở không qua chưa nói người nam nhân này một mực ở yên lặng gánh vác sở hữu áp lực lưu cho bọn hắn chỉ có ấm áp cùng vui vẻ Tại thành là một cái văn minh người lãnh đạo sau đó, lỗ nạ hồi tưởng lại mới phát hiện mình trước rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể đứng tới nay cùng rổ cùng một chỗ chống lên cái nhà này. Chờ ta. Lỗ nạ cười thoáng cái, tiếp lấy liền bước vào cổng truyền tống, lần nữa trở lại kệ xạ văn minh trong hoàng cung. Tờ S, quỷ cầu toàn đặt. Quỷ cầu tự động đặt. Trưng 216, Phong thần, chúng sinh chiều bái. Sau 3 ngày, vây quanh rổ bao táp thời không đã lần hai khuyết trường lớn mấy lần. Khiến cho thiên vong không thể không lui lui nữa. Tại bao táp thời không trung tâm, rổ sâu trong linh hồn màu xám tử vong thần lực chính tại đem cuối cùng một chút tín ngưỡng lực đồng hóa. Ngay tại tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển hóa thành tử vong thần lực trong ném mắt, rổ nhất thời cảm giác thấy cả người nhẹ một chút. Linh hồn trình độ cảm giác bị áp bách nhất thời biến mất không còn tâm hơi mất tâm, mà đang ở rổ đem chính mình ý thức trực tử ma nhãn quy tắc trong hút ra đi ra thời điểm. Sâu trong linh hồn tử vong thần lực hội tụ thành vô biên hải dương sâu bên trong, đột nhiên dấy lên một trận trong suốt thần hỏa. Nay cổ thần hỏa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn đến rổ cả cái linh hồn trong. Quỷ gì có như mình linh hồn còn có thể xác bị cái này trong suốt hỏa diễm trước tiêu lấy, dội lại không có cảm thấy một chút thống khổ, vừa vặn tương đương dội hiện tại cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái, giống như trở về mẫu thân ôm ấp một dạng mặc dù dội không có lãnh hội qua loại kia cảm thụ. trong thoáng chốc, dội ý thức phảng phất tiến vào một cái kỳ lạ không gian, vô số không thấy rõ khuôn mặt vĩ đại tồn đang phát tán ra lệnh tinh hà hủy diệt khí tức kinh khủng, hoặc là gian ác, hoặc là hỗn loạn, hoặc là chính khí lăng nhiên, hoặc là sinh ý rồi rào, toàn bộ vũ trụ vô số duy đồ trong không khỏi cổ xưa tồn tại ý thức đều hàng lâm đến dội nơi ở. Nhìn chăm chú rổ sai bước sôi sục đi qua một cái dùng sáng chói ngôi sao phô thành trên đường lớn. Tại này thần cuối đường đầu là một cái lơ lửng giữa không trung cổ xưa vương miện. Toàn bộ vương miện tỏ ra chất pháp vô cùng, chỉ có 12 viên đá quý màu sáng tô điểm ở tại trên. Nhưng lại tản ra vô cùng vô tận khí tức tử vong. Nó, đang kêu gọi lấy rổ. Tại trong cái không gian này thời gian không có chút ý nghĩa nào, rổ không biết mình đi bao lâu. Có thể là một giây đồng hồ, cũng có thể là một vạn năm. Tại đây trời cổ thần nhìn kỹ, rổ liền như vậy nện bước kiên định bước chân từng bước một đi tới vương miện trước nhìn cái này đỉnh tản ra cùng chính mình đồng nguyên khí tức cổ xưa vương miệng tuân theo nội tâm khát vọng rồ chậm rãi đem từ trong hư không tháo xuống sau đó đem trịnh trọng thả tại trên đỉnh đầu của mình sau một khắc một cái xương cốt ngai vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng rồ rồ cũng thản nhiên ngồi xuống ngay tại rồ mang theo vương miện trong nay mắt trong thoáng chốc toàn bộ vũ trụ sở hữu đạt tới nhất định tầng thứ tồn tại phảng phất đều nghe gặp một cái thanh âm từ thần lập chúng sinh bái trong nay mắt rồ chu vi mấy trăm năm ánh sáng bên trong chỗ có sinh linh nội tâm đều cảm giác được một cỗ không khỏi huyết áp Lực lượng cường còn có thể chống cự, những kia bình thường sinh linh còn có xuất sinh, thậm chí hoa cỏ cây tối đều hướng về phía Dụ Phương hướng không tự chủ tối xuống chính mình tích lương. Lúc này, Dụ ý thức cũng từ cái kia kỳ lạ không gian đi ra ngoài. Trong phút chốc rộ sâu trong linh hồn, vô số tử vong thần lực nhanh chóng bị trong suốt thần hỏa nhanh chóng cháy rèn luyện. Cuối cùng cơ hồ vô biên vô hạn dịch hóa tử vong thần lực bị ngưng kết thành một cái 56 mặt hình bầu dục bảo thạch. Tại bảo thạch ngưng kết thành trong ngay mắt, vô cùng thần quang xuyên thấu qua Dụ linh hồn chiếu sáng tại hắn trên thân thể. Dụ cả người vô số tế bào bắt đầu nhanh chóng truy biến. Tại thế giới vi mô trong, Dụ Á Đen bắt đầu thật nhanh băng giải trọng tố. Huyết dịch bắp thịt gân mạch đều bị dính vào tượng trưng cao quý kim sắc, xương cốt càng là biến thành phảng phất kim cương giống nhau trong suốt phẩm chất. Đợi đến hết thể đều hoàn thành lột xác sau đó, cái kia không khỏi trong không gian tồn tại vương miện còn có xương cốt ngai vàng đột nhiên hiện hóa tại hiện thế trong. Mà dụ nguyên bản tấm kia ngai vàng cũng tại xương cốt ngai vàng xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn, biến mất ở báo táp thời không trong. Bị trong suốt thần hỏa cùng tử vong thần lực cùng một chỗ giàn luyện, mà trở nên càng thần dị lưỡi hái tử thần cũng trong cùng một lúc xuất hiện ở dụ trên tay phải. Kèm theo rộ rộ từ từ mở mắt, Nguyên bản Hắc Cám hư không đột nhiên xuất hiện hai đạo sáng chói chùm tia sáng. Cũng trong lúc đó, Nguyên bản Thông Thiên hoàn toàn bao táp thời không cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này cực động cực tính giữa nhanh trong biến chuyển, khiến xa xa một mực nhìn chăm chú rộ tất cả mọi người cảm thấy tâm lý một trận không được tự nhiên. Tại bao táp thời không hoàn toàn tiêu tan sau, lớn như vậy trong hư không chỉ có rộ đỉnh đầu vương miệng ngồi ngay ngắn ở xương cốt ngai vàng, cau mày sửa sang lại trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tức. Nơi nào còn có mới vừa rồi cảnh tượng kỳ dị, từ xa nhìn lại liền cùng một cái bình thường người nhưng là lại quỷ dị tản ra không ai sánh bằng tồn tại cảm giác tại vô biên vô hạn trên bầu trời ngay cả lừng lánh vô tận ánh sáng hàng tinh đều không thể khiến người đem ánh mắt từ trên người rổ rời đi chốc lát không cầu hoa tươi không đợi đến rổ đem trong đầu tin tức toàn bộ sửa soạn xong hết sau mới phát hiện mình hiện tại mặc dù nhưng đã thành công phong thần trở thành danh xứng với thực tử vong chi thần chính thức thành là một cái nam duy sinh mạng thể nhưng cho dù là như vậy chính mình con đường vừa mới bắt đầu thành thần chỉ là một khởi điểm giống như một cái trẻ sơ sinh tập tẽn bước ra bước đầu tiên một dạng theo đuổi trong đầu tin tức phân tích cùng đối thực lực bản thân so sánh Dù phát hiện hiện tại tại chính mình còn chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Mặc dù bởi vì phong thần trước nội tình không người nào có thể so, nhất cử phong thần liền đạt tới hạ vị thần đỉnh phong, thành là tối cao tầng thứ 5 duy sinh mệnh. Không, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Phía sau còn có trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, thần vương còn ủng có kia không ai sánh bằng trí cao thần. Dù phải đi đường còn rất dài rất dài. Trong lúc nhất thời, dù bởi vì thành công phong thần tăng vọt thực lực, mà hơi bành trướng nội tâm phảng phất bị tới một chậu nước lạnh ngổ dạng, đột nhiên tỉnh táo lại đồng thời rỗ cũng minh bạch trước chính mình ý thức tiến vào cái kia không gian đặc thù trong những kia không thấy rõ khuôn mặt vĩ đại tồn tại rốt cuộc là cái gì đó là từ mười duy vũ trụ sinh ra mở đầu đến bây giờ chỗ có tồn tại qua thần linh hình chiếu mặc dù bọn họ đại đa số đã theo vũ trụ nhiều lần hàng duim mà vẫn lạc nhưng bọn hắn ý thức hình chiếu lại lưu ở đó một không gian đặc thù trong vĩnh viễn hướng người đời sau trương hiện chính mình cường đại mà bên trong vùng không gian kia hôm nay lại thêm ra một cái tay cầm liêm đao đỉnh đầu vương miện thất ảnh rỗ trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức cũng chính là đời trước tử thần vẫn là sau lưu lại tin tức bao gồm cái này đỉnh vương miệng cùng ngai vàng đều là hắn di sản mặc dù tin tức rất đơn giản nhưng là đủ để là rồ chỉ rõ con đường phía trước. cảm ơn, không biết tên tiền bối. rồ trịnh trọng tự đủ. một tiếng này tiền bối, rồ gọi cam tâm tình nguyện. nếu như không có đời trước tử thần lưu lại di sản, rồ căn bản không khả năng như vậy mà đơn giản thành thần. ts, quỷ cầu toàn đặt. quỷ cầu tự động đặt. vai chính rốt cuộc thành thần, cảm động. chương 217, điên cùng hệ lạ. ngay tại rồ thành công phong thần đồng thời, Asgard thống lĩnh cửu giới một cái tràn đầy du hồn cùng hải cốt không biết duy độ trong một cái tóc hai bù sủ phóng đẳng không kềm chế được tướng mạo u buồn nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng căm phẫn gầm thét. Trong phút chốc vô số lợi kiếm từ trong tay nàng bị đặt hoàn toàn sau đó khắp nơi phóng, đem dạo chơi tại trong cái không gian này vô tội tàn hồn đánh tan cảnh mây khói. Phát tiết một lúc lâu hệ lạ, cho đến lực lượng khô kiệt mới thoáng tỉnh táo lại. Bất quá nội tâm vô cùng căm phẫn vẫn để cho nàng căm phẫn không ngừng gầm thét, giống như một cái chuỗi đồng bắt phụ. Là ai? Rốt cuộc là ai cấp ta thân quyền? Sắc bén điên cuồng thanh âm tại cái không gian này không ngừng vang vọng, nhưng nơi này lại không có người có thể cho nàng câu trả lời. Hệ là đã bị ấu đỉn phong lẻ tám không ấn tại cái không gian này đạt tới hơn 1.000 năm. Tại cái này không có một bóng người tử vong trong thế giới. Hệ là sở dĩ còn không có bị buộc hoàn toàn sụp đổ nổi điên, là bởi vì nội tâm chấp niệm chống đỡ nàng. Cái kia chấp niệm cũng chính là nàng hiện tại đang tức giận nguyên nhân, đó chính là trở thành tử vong chi thần. Một khi ấu đỉn vẫn lạc, vây cuốn nàng phong ấn tự nhiên sẽ khói phi vươn tán. Mà đợi nàng giết trở về Argad, đạt được viên kia ấu đỉn cất kỹ tử vong bảo châu, nàng thì sẽ một ngầm bước lên thần vị, trở thành mới tử thần, giữ có vô cùng vô tận tử vong thần lực. Trọng yếu nhất vẫn có thể nắm giữ tử vong thần quyền. Hiệu lệnh chúng sinh tử vong. Đây cũng là vì cái gì Nguyên văn trong hệ là cố chấp như vậy với trở lại Asgard, chờ đến trở lại Asgard thực lực thì tại sao sẽ có được lớn như vậy tăng lên nguyên nhân căn bản. Mấy ngàn năm trước, hệ là đã từng đánh bại đánh bại đến cái chết đến bảo châu tán khuyết truyền thừa. Tử vong thần lực phối hợp chính mình thân hủy diệt thần lực sau, hệ là trong lúc nhất thời có ít loại thấp hơn ổn định thực lực. Lúc ấy đang đứng ở thời chiến, nàng cũng không có nghĩ sâu, bằng vào trận tăng thực lực đem cựu giới giết cái thông tiên trần địa. Nhưng là tại nơi này không gian tử vong nốc hơn một năm sau, lăng xuống hệ là sau đó đối với tự thân cảm nộ càng ngày càng sâu. Nàng mới Minh Bạch viên kia tử vong bảo châu căn bản là một viên thần cách, là đời trước tử thần vẫn là sau, lưu lại lực lượng kết tinh. Một ngàn này năm qua, hệ là đã đem tử vong quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn, bản thân hủy diệt thần lực cũng đều bị tử vong thần lực đồng hóa. Nhưng cuối cùng nhưng thủy chung không cách nào đột phá kia một bước cuối cùng. Đối với không là dựa theo chính thống đường đi bước lên con đường thành thần nàng, tử vong thần cách cho nàng lực lượng tức là quà tặng lại là giáng buộc. Nói cách khác, hệ là muốn thành thần phải dung hợp viên kia thần cách. Bằng không nàng thực lực chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại cảnh giới, không thể có chút nào tấn thăng. Một mực bị phong ấn hệ là không biết chút nào, nàng xấu bụng bố già đã đem tử vong bảo châu coi là chế tạo tài liệu đưa cho rỗ. Thân là năm duy sinh mệnh ố đỉn đương nhiên biết cái này tử vong bảo châu là cái gì, mà coi như là như thế ố đỉn cũng đem cái này có thể tạo thần chí bảo đưa cho rỗ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là là chư thần hoàng hôn lấp đường. Ố đỉn biết vô luận chính mình đem viên này thần cách giấu ở nơi nào, theo chân nó có mạc danh liên lạc hệ lạ đều sẽ tìm được. Tràng bằng đem nó thả vào rỗ trong tay. Ố đỉn đâu này vạn năm lão hồ ly rốt cuộc vẫn là tại trong lúc vô tình hố rỗ một tay. Phải biết tử vong bảo châu mặc dù bị rồ coi là chế tạo tài liệu cho dung luyện thành lưỡi hái tử thần, nhưng cũng chỉ là biến hóa một cái hình thái mà thôi, bản chất căn bản cũng không có biến hóa. Cuối cùng hệ là khẳng định sẽ tìm tới rồ, như vậy rồ nghĩ không giúp cũng không được. Odin đã sớm vạch kế hoạch tốt hết hầy, đây là một cái chính chính đương đương dương nhiêu. Rồ coi như biết cũng sẽ nhận lấy viên này tử vong bảo châu. Đến bây giờ, rồ có thể cho tới bây giờ không có bỏ qua đạo lý, mà còn vô luận như thế nào tử vong bảo châu đều là một kiện danh sướng với thực chí bảo. Odin tán thành lấy ra cũng đã rất chú đáo trên đời nào có cái gì làm lấy chỗ tốt mà không trả giá thật lớn tiện nghi sự tình a đương nhiên dù ban đầu chính là biết tử vong bảo châu là một viên cổ thần lưu lại thần cách cũng sẽ không chút do dự đem nó cho dung luyện ngây thơ hệ là căn bản không biết nếu là nàng dung hợp cái kia thần cách nàng con đường phía trước cũng liền hoàn toàn đoạt tuyệt mặc dù dung hợp thần cách sau đó nàng sẽ trở thành một đời mới tử thần mà còn thực lực sẽ có được thật nhanh tăng lên nhưng vạn vật đều có hư thiệt, giai đoạn trước hệ là thực lực sẽ có chỉ số tăng lên đến cuồng nhưng đến hậu kỳ coi như nàng thiên tư chắc tuyệt cũng chỉ có thể đi tới đời trước tử thần chỗ có thể đến tới cảnh giới tiếp theo vô luận nàng cố gắng thế nào đều sẽ không đạt được chút nào tăng lên không, mà còn không có tín đồ nàng, cho dù có thần cách phụ trợ, thực lực tấn thăng cũng là muôn vàn khó khăn. Muốn thành thần, kia có đơn giản như vậy, tập trung sinh tín ngưỡng chi lực thiêu đốt thần hỏa mới là chính thống nhất đường đi. Trên trời rơi xuống tới vĩnh hoàn toàn không phải nhân bánh, mà là lang nha động. Trên đời này chỉ có vượt mọi trông gai, bước ra một cái thuộc về mình đường mới là bước lên cực điểm phương pháp duy nhất. Đầu cơ trục lợi chỉ sẽ để cho chính mình đi lên tuyệt lộ. Đây cũng là do hiện tại lại không như vậy, lại hệ thống kỹ năng nguyên nhân. Đối hết thảy các thứ này đều hồn nhiên không biết hay lạ, đã đem toàn bộ án hận đều chuyển tới mới tử thần rộ trên người. Cũng quyết định, một khi trở lại Asgard dung hợp tử vong bảo châu sau, liền dẫn nàng vong linh đại quân đi giết rộ. Trên đời này tử thần chỉ có thể tồn tại một cái, chỉ có thứ nhất phong thần tồn tại mới có thể có toàn bộ thần quyền. Kẻ tới sau nhiều nhất chỉ có thể coi là cái không có thần lực bán thần mà thôi. Mà đã thành thần rộ cảm nhận được trong tay lưới hái tử thần kia hàm chứa vô số tử vong quy tắc sau, cũng minh bạch ô điển ban đầu thấy hắn tiếp nhận tử vong bảo châu sau vì cái gì trong mắt sẽ thoáng hiện lên vẻ vui sướng cũng biết vì cái gì ban đầu tử vong liêm sẽ để cho tử vong thần lực chuyển hóa tốc độ to lớn tăng nhanh đầu này la hồ ly thật biết chơi a dô cười tự đủ rõ ràng là than phiền nói nhưng dô nội tâm lại không có chút nào ảo nào hoặc là hoán hận bốn bốn thành thần sau đó dô mới cảm giác được ổ điển phần đại lễ này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý hiện tại dô thực lực đã không phải là quang tính gộp tín đồ liền có thể tăng lên chỉ có lĩnh ngộ tử vong quy tắc mới có thể làm cho dô tiếp tục đi tới mà lôi hái tử thần trong dũng động quy tắc đủ để cho dô tăng lên tới trung vị thần đặt chân sáu duy sinh mệnh thần thứ Phần đại lễ này rỗ không thể không tiết được, ổ đỉn nhân tình này rỗ cũng phải nhận. Bất quá đối với ổ đỉn cái này cho chính mình tạo ra bấy hồ hành vi, rỗ quyết định, chờ đến sau đó không lâu cùng ổ đỉn ước định cuộc chiến sinh tử thời điểm, nhất định phải hảo hảo cho lao đầu kia thả lỏng gân cốt, khiến hắn có thể đủ an tường bình tĩnh trở về tử vong ốm ấp. Ừ, liền như vậy vui sướng quyết định. Rỗ trên mặt mang theo tồi tệ tươi cười thầm nói, TS quy cầu toàn đặt. Chương 218, Long trọng nghi thức Hoàng nên, đem sự tình đều vớt thuận sau đó, rỗ mới cảm giác được thật giống như có vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Dù theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn khác nhau phong cách vũ trụ phi thuyền đang hướng về chính mình phương hướng lại tới. Có hơi lộ ra cổ phóng kẻ cướp đoạt phi thuyền, có cuốn vòng quanh dây leo hình dáng tỉ mị hoa mỹ tinh linh nhất tộc phi thuyền, còn có tràn đầy sắc bén kim loại cạnh góc tản ra thiết huyết khí tức kệ sạ văn minh phi thuyền. Dễ thấy nhất chính là một viên toàn bộ có kim loại tạo thành tinh cầu cùng một cái ngang thông trời đất thụ nhân đi theo hạm đội sau lưng. Cảm nhận được những phi thuyền đó trong khí tức quen thuộc sau, rộ trên mặt hơi hơi kinh ngạc toàn cái, tiếp lấy liền lộ ra ấm áp tươi cười. Sau một khắc vất miệng, ngai vàng còn có lơi hái tử thần rối rít bị rộ thu vào trong linh hồn chỉ thấy đại biểu tử thần quyền hành vương miệng cùng ngai vàng giống như vệ tinh giống nhau vây quanh rộ thần cách không ngừng xoay tròn mà lôi hái tử thần chính là không ngừng hấp thu thần cách trong sông gia tử vong thần lực sau đó tại phụng dưỡng cha mẹ gia càng tinh thuần thần lực cứ như vậy không ngừng tuần hoàn mười một mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên rộ đối tử vong quy tắc cảm ngộ tiếp lấy rộ liền chân đạp hư không từ từ hướng hạm đội lái tới phương hướng đi tới tại hai người cách nhau không xa thời điểm rộ đối diện hạm đội đột nhiên dừng lại chính mình bước chân rộ cũng dừng lại chính mình bước chân hiếu kỳ nhìn đối diện những người này rốt cuộc muốn làm ra cái gì yêu thiêu thần Kẻ xạ văn minh chỉ huy hạm đội trên phi thuyền, lộ nạ nhìn cái kia có thể đụng tay đến thân ảnh, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, tiếp lấy liền cầm lên máy truyền tin, hưng phấn nói, bắt đầu. Kèm theo lộ nạ mệnh lệnh, sở hữu phi thuyền liền đem bản thân năng lượng vũ khí điều thành phần phát ra bắn hình thức, cũng đem họng đại bác đồng loạt nhắm rỗ trên không. Trong phút chốc vô số nhan sắc các khác tia năng lượng tại rỗ đỉnh đầu hư không hội tụ, ngay sau đó liền tạo thành đầy trời rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Tiểu hắc cũng từ tinh linh nhất tộc chỉ huy trong hạm đội ra, lắp mình một cái trở thành thân dài mấy ngàn thước cửu thú tiền sử, tiếp lấy một đạo giống như sóng biển giống nhau con sóng lớn màu vàng nóng liền tuôn hướng rỗ. Rô cũng không có chút nào né tránh ý tứ, liền như vậy ngửa đầu không chớp mắt nhìn đầy trời trùng điệp không rứt rực rỡ tươi đẹp pháo hoa, chỉ thấy tiểu hất phát ra đạo kia thủ hộ thần lực tạo thành con sóng lớn màu vàng nóng sắp tới đem đến rộ trước người lúc bất ngờ mà thôi. Ngay sau đó liền tại tiểu hất tinh chuẩn dưới thao túng hóa thành một cái trải rộng phức tạp hoa văn kim sắc đại lộ, từ rộ dưới chân trùng điệp mấy ngàn thước thẳng tới lộ nạ chỗ phi thuyền. Rô từ rực rỡ tươi đẹp pháo hoa trong phục hồi tinh thần lại, cười khổ không được nhìn một màn này. Hiện tại hắn là nên cảm động đám người này vì chính mình phí tâm phí sức đây, hay là nên than thở đám người này thật biết chơi đây? Bất quá Dỗ Nguyên bản bởi vì bế quan lâu dài, mà sống ra cảm giác cô độc cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Thay vào đó từ từ ấm áp. Sau đó, Dỗ liền dơ chân lên bước lên này, tiểu hắc dùng kết sủ thần lực phô đi ra hoa lệ đại lộ. Ngay tại Dỗ bước ra bước chân trong nháy mắt, kia mấy chục ngàn chiến hạm lập tức phát động. Sau đó có quy luật phân biệt ngừng ở đại lộ hai bên, hơi hơi đem huy thuyền đệ thấp, giống như đang lên tiếp chính mình vương giả trở về. Hòa Tiễn cũng ăn mặc đơn sơ y phục không gian bay đến đại lộ phía dưới, bình an trang một cái cái chân không cô lập khí, trọng lực sinh thành khí còn có tạo dưỡng trang bị. Đồng thời tiểu cốt cả người vờn quanh lấy ngọn lửa màu vàng nóng bay lượn đến trên đường lớn không, sau đó rắc điểm điểm kim sắc tiểu hỏa miêu. Trong lúc nhất thời vô số yếu ớt ánh sáng màu vàng giống như tinh tiết một lần điểm điểm tán lạc, ở phía xa hàng tình quang mang phản xạ dưới toát ra sán lạn vô cùng hào quang. Thậm chí cũng để cho dỗ thoáng ngưng bước, cho làm mình xuyên việt đến thế giới nhi đồng trong. Gơ rốt cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn từ phía sau mình móc ra hai quả thiên thạch. Sau đó tay không tan thành phân cô tiếp lấy liền nghiêng về thân thể đem thiên thạch vỡ nát hất tới hai bên đường. Theo thiên thạch vỡ vụn cùng tung tích còn có chút điểm tràn đầy sinh cơ lực sắc quá mang. Kèm theo kia vô số màu xanh lá cây tinh điểm cùng thiên thạch vỡ nát hỏa làm một thể. Trong nháy mắt vô số nhan sắc kỳ lạ kỳ hoa lấy không phù hợp quy luật tự nhiên cách thức ở trong không gian nở rộ. Dùng cánh hoa hỏa lẫn tiểu cốt giắt kim sắc tiểu hỏa miêu trên con đường lớn lẫn nhau huy ánh, đông đưa nhảy múa. Mà tiểu Hắc cũng đang dùng thủ hộ thần lực xây xong tòa này trôi lơ lửng tại trong hư không đại lộ sau đó, liền thu nhỏ lại thân hình rơi vào rộ sau lưng. Theo rộ bước chân di chuyển theo sát sau lưng hắn, tiểu cốt cũng đang hoàn thành trước đó kế hoạch tốt quá trình sau đó, rơi vào rổ sau lưng. Mà gớm gớm chính là thu nhỏ lại thân thể mình lần hai biến thành chỉ có 11cm cao manh vật đứng ở an mặc y phục không gian hỏa tiễn trên vai, cùng thiên vong cùng đi đến rổ sau lưng, rổ quay đầu xem bọn hắn liếc mắt, cười cười, tiếp lấy liền quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì tại cuối đường, chính có cả người hoa lệ quần áo trang sức đỉnh đầu rực rỡ tươi đẹp vươn miệng, giang hai cánh tay chờ đợi mình nữ nhân, theo rổ kiên định loại mang theo một chút vội vàng bước chân không ngừng bước vào, hắn và lô nã giữa khoảng cách không ngừng run ngắn. Tại chỉ còn hơn mười em thời điểm, lô nã rõ ràng thấy rổ tấm kia làm cho mình ngẩng nhớ đêm mong khuôn mặt sau đó rốt cục vẫn là không có khống chế được chính mình, thân thể không bị khống chế nhằm phía rổ, hoàn toàn không để ý trước đó đã an bài xong quá trình. Theo lỗ nạ chạy động, điểm điểm lệ quang chiếu xuống tại trong hư không, tại kim sắc ngọn lửa còn có hàng tình quang mang chiếu rọi xuống chết xạ ra thất thải quang mang. Thật giống như tại tỏ rõ lỗ nạ cái này 4 năm qua gian khổ và thành 200 dài. Nhìn ký chất đại biến lỗ nạ, rổ vui mừng cười lên, mở ra chính mình giơ lên hai cánh tay. Ngay sau đó lỗ nạ liền một cái nhào vào rổ trong lực, đem chính mình hoàn toàn treo ở rổ trên người. Ô, "Ô ô ngươi thế nào mới xuất quân a, ngươi không biết chúng ta có nhiều khổ cực sao?" Lỗ nạ ôm thật chặt rổ rất sợ người nam nhân này sau một khắc liền muốn biến mất một dạng, mãnh liệt mà ra nước mắt làm lướt rồ bà vai. Ta trở lại, ta trở lại. Rồ không biết phải an ủi như thế nào Lona, chỉ có thể vuốt ve nàng mái tóc, không ngừng lặp lại lời lấy những lời này. Mà ở rồ cùng Lona ôm nhau đồng thời, đại lộ hai bên chiến hạm đồng loạt tại hai người đỉnh đầu lần hai thả lên xa xỉ năng lượng pháo hoa. Đừng khóc, lại khóc liền cô phụ ngươi chú tâm chuẩn bị cảnh đẹp. Rồ vô vu Lona đầu, nói khẽ nói, nhưng Lona lại không có chút nào ngẩng đầu ý tứ, gắt gao đem chính mình treo ở rồ trên người, tham lam hút vào rồ trên người mùi. Rồi sau lưng Thiên vòng trong mắt lục sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, liên tiếp trên đã biến thành máy móc tinh cầu thuyền cứu nạn hảo. Đem cái này duy mỹ một màn hoàn mỹ đi xuống. TS quy cầu toàn đặt là viết như vậy ta cái này độc thân chó coi trọng nhiều hơn lễ hiện trường video, các đại lão cảm giác không cảm động. Chương 219, hỏa tiễn vĩnh sinh cùng tiểu gờ ruột kêu rên, đã đại biến dạng con thuyền cứu nạn hảo trên, rồ kiên nhẫn nghe lồ nạ bọn họ dỉu ra dỉu dít đi theo chính mình nói mấy năm này trải qua, Nhìn từng cái hình tượng khí chất đều đã đại biến bọn họ, rồ giống như từ phụ giống nhau lộ ra một loại hài tử rốt cuộc cao lớn vui mừng tươi cười trong lòng kia tràn đầy cảm giác thành tiệu quá mức thậm chí đã lấn át phong thần vui sướng. Tiểu hấp thu nhỏ lại thành mèo nhỏ lớn nhỏ tham lam đứng ở rổ trên vai không ngừng liếm rồ khuôn mặt. Tiểu gơ ruột cũng là thông qua hai tay dọc theo dây leo chạy đến rổ bên kia trên vai. Diêu bãi chính mình tiểu chân ngắn vui sướng đung đưa tới lui. Mà cả người xương cốt đã kinh biến đến mức cùng kim cương giống nhau trong suốt lừng lánh tiểu cốt chính là như cũ lặng lặng đứng ở rổ bên người. Chỉ là không bao giờ nữa phục lúc trước hạn chế. Thỏ ra vô cùng ung dung bình tĩnh. Nhưng từ trên người nàng kia thỉnh thoảng bay lên kim sắc hỏa diễm, có thể thấy được nàng hiện tại tâm tình rất không tồi. Dồ. Ngươi không biết những tên kia nhìn thấy ta mở ra phi thuyền đem bọn họ quê nhà đánh thành phế tích lúc, những người đó biểu hiện trên mặt rốt cuộc có bao nhiêu thú vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy buồn cười, ha ha ha ha ha. Hỏa Tiễn nói nói liền không kìm lòng được ôm bụng cười lên, cười trước đó chưa từng có thông khoái. Mà dù quan tâm điểm không chút nào không ở Hỏa Tiễn lời nói này trên, đã đúc thành thần khu hắn mục lực liền cùng kính hiển vi không sai bị lắm. Dù có thể thấy rõ Hỏa Tiễn cái này bốn năm trong, lông trong nhiều rất nhiều màu trắng bạc tóc trắng. Lúc này, Dỗ mới đột nhiên nghĩ tới một mục bị chính mình quên đi vấn đề. Đó chính là Hỏa Tiễn xuất thân cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn chỉ là cái gen hợp thành vật thí nghiệm mà thôi. Tuổi thọ cũng chỉ có hơn 30 năm, cái này 4 năm trôi qua hắn đã già yếu rất nhiều. Mà những người khác hoặc là đã thành thần hoặc là thiên sứ, hoặc là vẫn còn sống thứ cấp thế giới thụ căn bản không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề. Ngay cả Lỗ Na cũng là đã sớm bị chính mình dùng tự hà ban cho vĩnh sinh, chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, liền có thể tuyên cổ trường tồn. Hòa Tiễn, nghĩ vĩnh sinh sao?" Dụ đột nhiên cười hỏi. "Cái gì?" Hòa Tiễn có chút mộng ép hỏi. Hắn biết rõ mình tuổi thọ chỉ còn hơn 10 năm, cho nên mỗi một ngày đều sống tận lực phong phú một chút, không để cho mỗi một chút thời gian lãng phí hết nhưng ẩn sâu nội tâm đội vàng cùng bi ai cùng ngày càng suy thoái thân thể, nhưng ở tại thời khắc nhắc nhở hắn, chính mình thời gian không nhiều. Hiện tại đột nhiên bị rồ hỏi một câu nói này, Hỏa Tiễn đương nhiên sẽ mở bức. Ta có thể vĩnh sinh. Hỏa Tiễn khó tin hỏi. Rồ cười gật đầu một cái. Ta có thể cho ngươi vĩnh sinh, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ vĩnh sinh đại giới. Vô cùng thời gian đến phía sau chỉ có thể vô cùng cô tịch, còn sống mỗi một ngày đều là hành hạ. Có rất nhiều cường giả đều có thể tùy tiện làm được vĩnh sinh, nhưng cuối cùng bọn họ đều lựa chọn dựa theo quy luật tự nhiên bình yên chịu chết, tràn đầy thời gian dài đối với bọn hắn đã là cái nạn. Hiện tại ngươi còn muốn vĩnh sinh sao? Rồ nghiêm túc nhìn hòa Tiễn chở đợi hắn câu trả lời. Dĩ nhiên muốn, ta lại cùng đám kia chán sống lao quái vật khác nhau. Có các ngươi, ta cũng không sẽ cảm thấy cô độc. Hòa Tiễn không chút do dự nói. Giống nhau tại Rồ giao phó cho Lộ Nạ vĩnh sinh ngày ấy, Lộ Nạ trả lời một dạng. Tốt, đứng ở nơi đó khắc động. Rồ vui mừng cười lên. Sau một khắc, kỹ năng Tử Hạ phát động, mấy trăm đạo ánh sáng màu trắng tuyến theo rồ lòng bàn tay hội tụ đến hỏa trên thân mũi tên. Trong nháy mắt hỏa trên thân mũi tên thời gian phảng phất chảy ngược một dạng vô số đã hoa bạch mau phát trong nháy mắt biến trở về bóng loáng màu đâu bị thật sâu lún vào thân thể của hắn máy móc linh kiện cũng rối rít bắt đầu rơi xuống cả người phảng phất giành lấy cuộc sống mới cảm giác thế nào rỗ hỏi cảm giác tốt lắm hỏa tiễn cầm cầm chính mình móng đốt nhỏ cảm thụ ẩn chứa vô hạn sinh cơ thân thể toét miệng cười nói rỗ gật đầu một cái vừa mới giao phó cho hỏa tiễn tân sinh vẹn vẹn chỉ dùng mấy trăm lần phục sinh số lần không thể không nói hỏa tiễn chính là dễ nuôi lão công tiếp theo chúng ta làm gì như cũ chán tại rỗ trong ngực lộn nạ đột nhiên hỏi rỗ cúi đầu chiếu nàng cái chán cái hôn thong cái các ngươi mấy năm này đều chơi chán Tiếp theo đổi cho người nhóm mang ta đi nhìn một chút cái này rộng lớn vũ trụ. Nhất thời tất cả mọi người con mắt đều lạnh, Chen lớn nói: "Chủ nhân, trước đi ta nơi đó, tinh linh nhất tộc tinh cầu lao đẹp mắt. Chủ thượng, hệ ngân hà có vài chỗ đặc biệt thiên văn cảnh đẹp, ngài nhất định phải đi nhìn một chút." Thân ái, "Ngươi nhất định phải trước đi xem một chút ta xây dựng kệ xạ văn minh." Hái ảm gờ rốt, hái ảm gờ rốt. Thối mẹo, người đám kia ăn chay tinh linh có cái gì tốt xem? Chỉ biết chơi tiết nữ nhân có thể xây dựng ra cái gì văn minh." Chủ thượng, xem tới vẫn là ta mang ngài đi xem thiên văn kỳ quan đi. Ý miệng, Bộ sư cô Lỗ nạ cùng tiểu hắc không hẹn mà cùng hướng về phía tiểu cốt hét. Nhìn lần hai ở mỹ lên mọi người, rồ trên mặt có dâng lên bất đắc dĩ cười khổ. Đám người này hiện tại đơn độc sách đi ra ngoài, đều là danh chấn một phương đại năng. Thế nào gom lại trả lại hết là cái này bức dạng. Bất quá như vậy cảm giác cũng cũng không tệ lắm. Tốt tốt, không nên bỏ nào. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại cãi vã, rồi giết đem ánh mắt tụ vào đến rỗ trên người. Tiêu mãn hàm uy hiếp ánh mắt nhìn rỗ cả người lạnh cả người, coi như là rỗ đã thành thần đều ngăn trở không được cổ xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo. Muốn không, chúng ta đi trước cùng Tiêu gờ rột đi dạo một chút. Dù do dự thử dò sẽ nói, trong ngay mắt tiểu gờ rộn vui vẻ tại rổ trên vai nhảy lên manh manh đát vũ đạo. Lần này tất cả mọi người đều không vui, giống như một tiểu nữ sinh một dạng quẹt mồm lô nạ, càng xem tiểu gờ rộn đắc ý dáng vẻ càng bầu không khí. Cuối cùng đem hắn trộn vào trong tay, sau đó hướng về phía kinh hoàng tiểu gờ rộn lộ ra âm u tươi cười. Đồng thời tiểu hắt giờ phút này cũng trước đó chưa từng có cùng lô nạ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nảy đến lô nạ trên vai cùng âm u nhìn kinh hoàng tiểu gờ rộn. Thút vương tốt, ngươi thật giống như rất đắc ý a. Lô cười nói, kia băng lãnh nữ khí khiến rổ không tự chủ đánh dùng mình một cái. Ải ảm gờ rộn kinh hoàng tiểu gờ ruột đáng thương nhìn về phía rổ, chính là rổ giờ, giờ phút này lại chút nào không tiết tấu đem đầu xoay đi qua, không chút nào tiếp thu tiểu gờ ruột cầu cứu. Hỏa Tiễn, đi uống một ly như thế nào đây? Rổ nhìn về phía ở bên cạnh kẹp miệng điên cuồng có quắc hỏa Tiễn nói, vừa nói còn vừa điên cuồng hướng về phía hỏa Tiễn ngay mắt ra dấu. Tốt, đi mau. Hỏa Tiễn hiện tại cũng chỉ mong đi nhanh một chút, vội vàng đáp ứng. Sau đó rổ cùng hỏa Tiễn liền không để ý tiểu gờ ruột thê thảm tiêu diệt, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi cái này sắp thiêu đốt khói lửa chiến tranh chiến trường. Chỉ lưu lại dưới tiểu gở rụt hốt hoàng thanh âm cùng lộn nạ các nàng hát hóa trạng thái tiếng cười tại không gian trong hồi đường. Đợi hết, Yên Tâm sẽ không nét mực, lập tức khai chuyển tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện, ủy cầu một sóng toàn bộ đoạn. Ủy cầu tự động đặt. Chương 220, trở về địa cầu. Tiếp theo trong một năm, mọi người mang theo rộn lại đi một lần bọn họ đi qua con đường. Dỗ thấy được tiểu cốt nói thiên văn kỳ quan, quả thật rất chấn nhiếp Yên Tâm. Hắn thấy tản ra vô tận quang cùng nhiệt hàng tinh bởi vì thời gian trôi qua than co lại thành một viên chỉ có bóng đá lớn nhỏ bạch cải tinh. Cũng thấy được ngay cả ánh sáng đều bị tắt nuốt không thừa vũ trụ hoạt động. Sau đó tại tiểu hắt dưới sự hướng dẫn thấy cùng địa cầu trong truyền thuyết thần thoại tinh linh không khác nhau chút nào, thậm chí càng tuấn mỹ tinh linh nhất tộc, lại đi lộ nạ khai sáng toàn dân tượng võ kệ xã văn minh. Cái này thời gian một năm mọi người tùy ý vui đùa, dẫu lúc này mới thấy được vũ trụ bác đại cùng bí ẩn, vô số nguyên lai tưởng tượng đều không tưởng tượng ra chủng tộc nguyên lai thật sự sống tại nơi này vô cùng trong vũ trụ, thậm chí tại lữ đổ trung tá yêu bọn họ đều thấy một cái thân dài mấy năm ánh sáng vũ trụ cự thú chính lương tiêu cực với một văn minh tại trong hư không qua lại, đồng thời cũng tham tiếu cảm nhận được mọi người đang lẻ hai ngắn ngủi này bốn năm trong to lớn trưởng thành. Nguyên Lai like sẽ chỉ ở bên cạnh mình làm nũng bán manh thiếu nữ lại trưởng thành lên thành một cái thiết huyết nữ vương. Nguyên Lai like mỗi ngày ngủ nướng mèo con lắc mình một cái thành một chủng tộc thủ hộ thần. Ngay cả Nguyên Lai like đối với chính mình nghe lời răm rắp tiểu cốt cũng tại trong vũ trụ có địa ngục ngủ cụ cu như vậy bá khí danh xưng. Thời gian và trải qua thật sẽ cải biến một cái người, giống như rổ đã từng nói như vậy. Đây là một đám tiềm lực vô cùng đần độn, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội nửa phút liền có thể nhất phi trùng thiên, ngao du bầu trời. Cùng lúc đó, cái này một năm trong tại mọi người sắp xếp dưới, bọn họ xây dựng nổi thế lực đã tạo thành một cái liên minh, do trời mạng thống nhất quản lý. Hoàn toàn đem Lộ Nạ từ bận rộn chính vụ trong giải thoát đi ra, đợi đến đem sở hữu địa phương đều đi dạo hết sau đó, Lộ Nạ nhìn về phía Dỗ hỏi: Thân Ái, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Dỗ ôm Lộ Nạ trầm tư một hồi, đột nhiên cười nói: Chúng ta về nhà. Không sai, Dỗ nói cái nhà này chính là địa cầu. Mặc dù ban đầu ở địa cầu Dỗ cảm thấy rất là không thú vị, nhưng bây giờ, không biết vì cái gì Dỗ đột nhiên hoài niệm ở đó viên tinh cầu màu xanh lam trên sinh hoạt. Nghe được Dỗ nói sau, Lộ Nạ con mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng không thoại nguyện gật đầu một cái. Kỳ thực nàng cũng trong lượt niệm trên địa cầu của số nhiên tĩnh. Cùng trong vũ trụ hắc ám cùng tàn khốc muốn so sánh với, trên địa cầu đám người kia nội đấu giống như tại đùa nghịch một dạng. Tay không khai sáng một cái cường đại văn minh lộn ạ, đã sớm chán nản văn minh giữa ngươi tranh ta đoạt chém chém giết giết. Hiện tại nàng vô cùng hoài niệm lúc trước trên địa cầu tháng ngày. "Tốt, chúng ta cái này trở về địa cầu." Dứt lời, dỗ đem tiểu hắc bọn họ đều triệu tập trung một chỗ. "Chủ nhân, chúng ta phải về địa cầu sao?" Tiểu hắc hai mắt sáng lên hỏi, thậm chí dỗ đều tại miệng nàng góc thấy một chút trong suốt chất lỏng. Dỗ tử trên địa cầu mang ra ngoài 3 văn cá, đã sớm bị tiểu hắc cái này không điền đầy thùng cơm cho ăn xong. Mấy năm này Tiểu Hắc mặc dù ăn qua vô số mỹ thực, nhưng vẫn là đối với địa cầu trên ba văn cá nhớ không quên. Tinh linh nhất tộc đã cùng kệ sạ Văn Minh còn có thiên võng máy móc tinh cầu đạt thành đồng minh, cũng không cần nàng cái này thủ hộ thần che chở. Cho nên nghe được phải về địa cầu tin tức, cái này kẻ tham ăn đương nhiên không kịp chờ đợi. Địa cầu? Địa phương nào? Hỏa Tiễn Hiếu kỳ hỏi. Địa cầu coi như là ta mẫu tinh đi. Dô cảm thán trả lời. Trong lúc vô tình tới mạ vật thế giới đã có 10 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Hắn cũng từ ban đầu kia cái mềm mủ mỹ thiếu niên trưởng thành lên thành hiện tại tự thân. Không khoa trương nói Dô hiện tại dậm chân một cái, hệ ngân hà cũng phải đầu thượng du lên. Đây là 10 năm trước dẫu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mẹ ngươi tinh, người bề trên kia có phải hay không đều giống như ngươi cường đại? Hòa Tiễn Hiếu kỳ hỏi. Không, bọn họ đại đa số đều rất yếu đuối, nhưng cũng có một chút rất thú vị người. Đó là một cái trật tự cùng hỗn loạn cùng tồn tại tinh cầu. Dô cười nói. Hòa Tiễn cái hiểu cái không gật đầu một cái. Dựa theo bình thường văn minh quy tắc, căn bản là không thể nào lý giải trên địa cầu thế cục rốt cuộc là dạng gì. Rõ ràng là một đại đội chính mình tinh cầu đều không đi ra ngoài văn minh lại có tới mấy cái có thể dựa vào sức một mình hủy diệt những văn minh khắc cường giả, còn lại cái gì hắc khoa kỹ, đột biến đen, dị nhân trở một chút càng là không đếm xuể. khả năng toàn bộ vũ trụ đều không thể tìm tới so địa cầu càng kỳ lạ văn minh. Hoa Tiễn nếu như không tận mắt xem, căn bản là không thể hiểu được rổ nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá những này đều không trở ngại Hoa Tiễn đối rổ mẫu tinh trở mong, hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tinh cầu, mới có thể tạo ra rổ như vậy yêu nghiệt. Thông báo xong phải về địa cầu tin tức sau, rỗ liền khiến mọi người đi sửa sang lại chính mình hành lý. Dù có thể không có ý định khiến Thiên Võng mở ra máy móc tinh cầu trở về địa cầu, hắn đây là trở về địa cầu nghỉ phép cũng không phải đi xâm lược, mở tên đại gia hỏa kia làm gì không? Chỉ thấy Tiểu Hắc vô cùng lo lắng khiến Thiên Võng mở ra cổng truyền thống, trở lại tinh linh nhất tộc chỗ tinh cầu. Sau đó mang về bó lớn bó lớn tinh linh nhất tộc đặc sản trái cây, đồng thời cũng mang về mấy chục chỉ có con bướm đại tiểu hòa tinh linh. Tinh linh cái này cơ hồ toàn dân ăn chay văn minh, cơ hồ đem trái cây rau cải loại thành tác phẩm nghệ thuật, mà còn mùi vị vô cùng, còn như sữa ong chúa linh chính là là xử lý rổ trong nhà cái kia đại vườn hoa. Tiểu Hắc chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút, chính mình nằm ở trên ban công, nghe từ cẩn cụ sữa ong chuối linh trồng ra đóa hoa mùi hoa, trong miệng lại gặm ba văn cá, cũng cảm giác cả người xương đều phải mềm. Cái này đặc biệt sao mới gọi sinh hoạt. Mà những người khác cũng không giống Tiểu Hắc khuyết đại như vậy, chỉ là cầm mấy món vật phẩm tùy thân mà thôi. Một hồi lâu sau, nhìn trong phòng khách dựa theo chỉnh tề đội ngũ đứng mấy trăm đã thăng cấp mấy đời từ năng người máy, Dô Sa mặt lại nhìn về phía Thiên Võng, bất đắc dĩ nói: Thiên Võng, chúng ta trở về cũng không phải là muốn thống nhất địa cầu, ngươi mang nhiều người máy như vậy làm gì? Lão bản, ngươi hiểu lầm. Những người máy này không là dùng để xâm lược địa cầu, mà là dùng để tân trang trên địa cầu ngôi biệt thự kia. Trên địa cầu căn biệt thự kia cũ kỹ khoa học kỹ thuật, căn bản không xứng với lao bản người thân phận. Mà còn những người máy này cũng có thể dọn dẹp nhiều chút đáng ghét kiến hôi, khiến lao bản người cùng phu nhân có thể chơi vui vẻ. Nhìn Thiên Vọng dùng vô cùng nghiêm túc biểu tình nói ra những lời này, Dô khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có quắc thăn cái. Nếu như Dô nhớ không lầm nói, căn biệt thự kia trong năm 91 tấm bình thường bản đều thiếu chút nữa khiến khoa học kỹ thuật người phòng khoáng uy rổng màn xem thẳng. Mà còn, Thiên Vọng ngươi cái chém gió này trụ còn có thể lại rõ ràng điểm sao? đều là bị toàn bộ hệ ngân hà sợ hai máy móc đại đế, thế nào tình thường còn cùng đi một ma mở dạng, một chút cũng không tiến bộ, vô mông ngự vẫn là cứng rắn như vậy. Cuối cùng rồi trong lòng vạn ngàn nhỏ nước bọn xếp thành một câu nói, người vui vẻ là được rồi. Bất quá nghĩ đến Tony. Stak, trước trên địa cầu mình làm những chuyện kia hết thảy xông lên đầu. Bất chi bất giác, Zoro khoe miệng dâng lên một chút cười xấu. Thật muốn nhìn một chút Tony bọn họ biết rõ mình trở lại, trên mặt sẽ là dạng gì biểu tình. Sẽ là kinh ngạc, hoảng sợ, vẫn là hoài niệm đây? Chắc hẳn nhất định rất thú vị, Zoro đều có chút không kịp chờ đợi tính toán thời gian hiện tại cả pèn américa chắc thức tình đi thời gian vừa vặn ds quy cầu toàn đạt chương 221, trăm hoàng đến nhất mức anna chờ đến tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất sau dỗ liền hướng kỹ năng lóe lên chuyển vào kết sụ không gian bảo thạch năng lượng sau một khắc một cái lớn như vậy cửa không gian truyền tống liền xuất hiện ở dỗ trước người đợi đến cổng truyền tống ổn định sau tiểu hát trượt một cẳng thân nhảy đến dỗ trên vai tiểu gờ ruột cũng chiếm đoạt một cái khác bà vai sau đó dỗ dắt hai người nhìn nhau cười một tiếng sải bước nhảy vào cổng truyền tống sau đó từ năng người máy cũng nệ bước chỉnh tề bước chân theo sát dỗ đoàn người sau lưng Thời không chuyển đổi, trong chớp mắt, dỗ bọn họ liền lần nữa trở về tới địa cầu trong biệt thự. Nhìn cũng 5 năm trước không khác nhau chút nào biệt thự, rồ trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Hoang nên trở về, dỗ tiên sinh, Lộ Nạ tiểu thư. Biệt thự trí năng quản gia sao bắc cực kiểm tra đến trong biệt thự đột nhiên xuất hiện bóng người sau trước sau như một nói. Mà đám kia thiên võng mang đến từ năng người máy cũng lấy bay tốc độ nhanh tại không thay đổi biệt thự bố trí điều kiện tiên quyết. Đem các loại hắc khoa kỹ gắn tại trong biệt thự, nhanh chóng thay đổi nguyên lai trong biệt thự cũ kỹ khoa học kỹ thuật. Dự trù không tới 3 giờ liền có thể đổi mới hoàn tất. Mà đổi mới sau biệt thự Không khoa trương nói coi như một cái quân đội cầm đạn đạo anh thượng tháng 1 năm không ba đời cũng không thể rơi khối nước sơn. Nhìn trình tệ biệt tự, còn có không nhiễm một hạt bụi mặt đất, dỗ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hết thể các thứ này dĩ nhiên không phải chí năng quản gia sao bắt cực làm. Năm năm trước, dỗ đang quyết định rời đi địa cầu trước, liền hỏi qua chính mình tiểu trợ lý Anna có phải hay không cùng chính mình cùng đi. Nhưng lại Anna đang suy nghĩ sau một đêm vẫn là cự tuyệt, cho tới bây giờ dỗ còn nhớ rõ ban đầu Anna nói chuyện. Lão bản, ta không giống với các người, ta chỉ là cái bình thường người. Ta tâm có thể có ổn định công việc tương lai tìm một cái yêu ta nam nhân lại dưỡng điều ngốc chó đã đủ đời ta cũng không tính rời đi địa cầu ta ở chỗ này xuất sinh ở chỗ này trưởng thành cũng đem ở chỗ này chết đi viên tinh cầu này mặc dù rất không xong nhưng nó mới là ta cuối cùng nơi quí tụ cho nên cuối cùng thấy Anna kiên định ánh mắt sau dù cũng không có miết cưỡng. trước khi đi dỗ cho một cái Anna trợ giúp chính mình xử lý biệt thự nhiệm vụ cũng khiến tiên võng lưu trên địa cầu dùng để gom tin tức căn cứ cho nàng theo tháng đi làm tư cuối cùng càng là để phân phó cũng lựa chọn lưu trên địa cầu chính mình thuộc thần cột tạng huyền chiếu của Anna xem hiện tại tại biệt thự dáng vẻ liền biết những năm gần đây Anna cũng không có giống nhà dối nàng vẫn không có thay đổi vẫn là ban đầu cái kia chính mình trong thang máy vô tình gặp gỡ nữ hải chỉ bất quá dựa theo thời gian để tính hiện tại nàng hẳn đã có 30 tuổi đã không phải là ban đầu cô bé kia thời gian thật đúng là không đợi người a dô cũng không chuẩn bị cho Anna vĩnh sinh ngược lại không phải là giấu giếm cái gì cho Anna người bình thường này vĩnh sinh nhiều lắm là chỉ dùng mấy trăm lần phục sinh số lần mà còn coi như bộc lộ mình có thể khiến người vĩnh sinh bí mật dô thực lực bây giờ cũng không sợ bất luận kẻ nào Đừng xem Anna bình thường ngây ngốc còn có chút một cây gần, nhưng cái cô nương này lại có một bộ vô cùng kiên định tàng quan. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản thân muốn cái gì, có thể bình an phong phú đi hết thuộc về mình, nhân sinh chính là nàng nhất đại khoái lạc. Đối với nàng mà nói Vĩnh Sinh chỉ là một kiện dư thừa sự tình. Cho nên, sâu hiểu nàng tính cách rồ cho tới bây giờ không có tại trước mặt nàng đề cập tới Vĩnh Sinh sự tình. Mặc dù rồ sớm xem nàng như người nhà họ Thành. Dựa theo trên thời gian để tính, Anna chính là so Lộ Na sớm hơn một bước gặp rồ. Ở đó một rồ nhất mê mang gấp gáp giai đoạn, chỉ có Anna mới có thể mang đến cho hắn chốc lát nhẹ nhõm. Anna tại rồ tâm lý địa vị có thể tưởng tượng được, nhưng càng coi trọng, rồ lại càng không thể nhúng tay vào Anna mình muốn đi sinh. Lona nhìn sững sờ ở trong phòng khách rồ, hiếu kỳ tiến lên đẩy đẩy hắn. Thân ái, thế nào? Không việc gì, chúng ta đem Anna gọi tới mở gia đình tụ hội đi, đã có tốt nhiều năm không gặp. Tốt, ta cũng muốn Anna tỷ tỷ. Dứt lời, rồ từ bảo khố móc ra đã sắp bị chính mình quên mất điện thoại, gọi thông Anna số. Cùng lúc đó, Lưu Gió thị một đầu khác đang ngồi ở trên ghế salon đem đầu tựa ở một cái phóng đãng không kiềm chế được nam nhân trên vai vừa ăn miếng khoai tây chín vừa nhìn phim truyền hình Anna nghe được điện thoại vang sau đó xem cũng không có liếc mắt nhìn liên tiếp thông điện thoại này vị nào sự tình nói rõ trước ta không mua bảo hiểm cũng không có mua vé số thói quen cho nên không thể nào trúng thưởng cũng không có thân thích xảy ra chuyện càng không có nhi tử nữ nhi hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói cứ nói đi nghe bên đầu điện thoại kia Anna pháo liên châu tựa như nói ra chỗ dài nói dụ nhất thời sạm mặt lại đem điện thoại di động thả vào trước mắt nhìn một cái không có sai à thế nào Anna bây giờ trở nên như vậy lỗ bị sinh hoạt rốt cuộc đối với nàng làm gì Ngươi chưa xem một chút điện thoại chú thích? Dỗ cứng ngắc nói. Điện thoại chú thích, cái này cái thời điểm cũng không người gọi điện thoại cho ta. Anna tự đủ, bất quá vẫn là theo bản năng liếc một cái nhận được điện báo chú thích, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết tiểu lão bản bà cái chữ. Nhất thời Anna cả thân thể đều cứng đờ, theo bản năng xem mình một chút nam nhân bên người. Hiện tại biết ta là ai đi? Trong điện thoại truyền ra rộ thanh âm, Anna vội vàng đem điện thoại lần nữa thả vào bên hai, biểu hiện trên mặt không biết là kinh hỉ vẫn là kinh sợ. Chín lão bản ngươi nhóm trở lại. Ừ, trở lại, tối nay đến nhà ta tới ăn chung nhớ mua thức ăn tốt tốt nói xong Anna liền hốt hoảng cúp điện thoại cùng bên cạnh mình nam nhân lẫn nhau mắt đối mắt lâm vào yên lặng làm sao bây giờ lão bản trở lại sau một hồi lâu Anna đầu tiên đánh phá chớm mê hơi lộ ra khẩn trương nói đương nhiên nàng khẩn trương không phải mình mà là bên cạnh mình người nam nhân này không việc gì ngược lại lão bản sớm muộn phải biết chết sớm chết chậm đều phải chết nam nhân hít sâu một hơi bắt Anna bởi vì khẩn trương hơi lộ ra lạnh như băng tay nhỏ an nói mà bên đầu điện thoại kia rô kinh ngạc nhìn đột nhiên bị cúp điện thoại Anna thế nào là lạ bất quá rồ cũng không có nghĩ sâu, có hắn ban đầu lưu trên địa cầu những lực lượng kia che chở, bất kỳ thế lực nào cũng không thể sẽ động Anna, trừ phi bọn họ chẳng sống. rồ cũng toàn làm là bởi vì mình trở lại tin tức quá đột ngột mà thôi. hắn lại hồn nhiên không biết, bên đầu điện thoại kia hai người đã bởi vì rồ cái này một cú điện thoại hoàn toàn hỏng. S, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. các đại lao đoán một chút người nam nhân kia là ai, hẳn rất tốt đoán đi. dù sao ta đều nhắc nhở rõ ràng như vậy. 32 mươi quyển sách từ đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quan sửa sang lại, bản quyền thuộc về chính tác giả sở hữu, văn bản cận cung thử đọc. Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quấn nhắc nhở ngài, hợp lý an bài đọc thời gian, diệt sạch trầm mê internet tiểu thuyết. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quấn 2983 16354. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Tinh no vinh Quang 873 507835. 32. Cơ lắc liên tiếp gia nhập đàn trò chuyện Đại tiểu thư no củ hệ mẹ manh quấn 2983 16354, hở tở tở dsg. Gg cơm. Vđút vơ 1027k năm viên mất. Cơ lắc liên tiếp gia nhập đàn Tinh no vinh Quang. 873507835, hở tờ tờ tờ SGQR. V... gừ cơm. Vệ đút vợ 1027K5A6 hiệp chương 222, cùng không khí đấu trí so vũ khí. Chặn vạn, Anna dẫn người nam nhân kia mang lòng thấp thỏm đẩy ra biệt thự đại môn. Sớm có có trao quyền nàng có thể không cần gõ cửa. Ở trong phòng khách ôm lộn nạ chính xem chính mình sau khi đi trong mấy năm này địa cầu thế cục biến hóa rộ nghe được động tĩnh sau, theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Anna, thư thân mang. Lời vừa nói ra được phân nửa, Dô đột nhiên trợn to chính mình con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Anna dẫn nam nhân. Các ngươi Rộ chỉ chỉ Anna lại chỉ chỉ bên người nàng người nam nhân kia, mặt đầy mộc ép hỏi. Không sai chúng ta chung một chỗ, mà còn đã kết hôn. Bị rộ thấy sau đó Anna cũng không có lúc ban đầu khẩn trương, rất là thản nhiên giơ tay lên, đem nhân giới biểu diễn cho rộ bọn họ xem. Lão bản, đã lâu không gặp. Cổn Stangun mặt đầy cười mỉa, ánh mắt nẹt tránh nói nói. Chỉ là cái kia tươi cười thấy thế nào thế nào cứng ngắc. Không sai, người nam nhân kia chính là rộ thuộc thần Cổn Stangun. Tiểu tử ngươi đem ta giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt sao? Rộ mặt âm trầm một chữ một cái nói, nhưng khoẹt miệng lại dâng lên một nụ cười đối mặt dồ nói cồn stang nguyên căn bản không biết rõ làm sao trả lời chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười nhưng một cái tay khác lại không ở tại quấy nhiêu chính mình rõ lão bản ngươi không thể trách hắn là ta đuổi ngược hắn anna thấy chồng mình quấn bách dáng vẻ lập tức đứng ở cồn stang nguyên trước mặt nói mà dồ thấy hai người bọn họ này tấm như lâm đại địch dáng vẻ đột nhiên phốc một tiếng bật cười các ngươi chung một chỗ liền ở cùng nhau thôi khẩn trương như vậy làm gì ta cũng sẽ không ăn các ngươi thấy rồ phản ứng sau đó cồn stang nguyên một bước. trước khi tới Hắn suy tưởng qua rộ khả năng sẽ giận dữ, cũng có thể lạnh lùng đưa hắn cùng Anna mở ra. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới rộ sẽ là cái phản ứng này. Khả năng mọi người không hiểu Cổn Starun vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Kỳ thực rất tốt suy đoán. Cổn Starun lúc ban đầu cùng Anna tiếp xúc thời điểm, hai người duy nhất cộng đồng đề tài chính là rộ, mà còn đa số đều là Anna đang nói mình cùng rộ trải qua. Cổn Starun nghe, chính gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Anna chính mình khả năng không biết nàng tại rộ bên người đóng vai lấy dạng gì nhân vật, nhưng là lịch duyệt phong phú Cổn Starun chính là nghe được. Anna nhà đầu này đã tại trong lúc vô tình đóng vai lấy dỗ tỷ tỷ. Người xem, tại dỗ mới tới và thế giới mê mang nhất thời điểm, là nàng đang giúp dỗ xử lý sinh hoạt. Tại dỗ khai sang công ty sau đó, lại là Anna trợ giúp dỗ chia sẻ sở hữu chuyện vặt, làm hạ sở hữu ngoại giao sự vụ. Thỉnh thoảng còn đi dỗ nhà ăn trực. Loại quan hệ này, làm sao có thể chỉ là lao bạn cùng nhân viên? Cái này rõ ràng chính là một cái chi tâm đại tỷ tỷ à? Mà cựu star ở đây, hắn và dỗ tiếp xúc thời gian chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy giờ, hoàn toàn chính là một cái thuộc hạ nói cách khác, cồn stangun cái này công nhân tại lao bản không ở nhà dưới tình huống đem lao bản tỷ tỷ cho lửa chạy thế nào, cái này suy luận hoàn toàn không thật xấu đi. lại thêm rổ trên địa cầu làm kia một loạt sự tình, không có cùng rổ lâu dài sống chung cồn stangun, theo bản năng cho là rổ chính là một cái bạo quân như vậy tồn tại. liên hỏi dưới tình huống này, cồn stangun làm sao có thể không sợ? hắn sợ muốn chết tốt đi. sự thật cũng đang nói với anna như vậy, là nàng cùng cồn stangun mấy lần gặp gỡ sau đó, vừa thấy đại yêu sau đó đổi ngược cồn stangun. Mới đầu Cổn Star Mẫn cũng là cự tuyệt, nhưng cái này Vương bắt xem đậu xanh, hai người liền như vậy xem vừa mắt. Chờ đến Minh Bạch Anna tại rổ tâm lý địa vị sau, chúng ta phóng đẳng không kềm chế được Cổn Star Mẫn đã không thể rời bỏ Anna. Hết thể đều là bởi vì Cổn Star Mẫn đối độ tính cách nhận thức từ vừa mới bắt đầu chạy lệnh. Quả thật rồ đối không để cho mình sảng người là bạo quân như vậy tồn tại, nhưng là đối người nhà mình chính là không ai sánh bằng tốt. Nhưng Cổn Star Mẫn không biết ta. một mực không có nghĩ sâu Anna liền như vậy khiến Cổn Star cho mang đi trệ, theo bản năng cùng chồng mình cùng một chỗ khẩn trương. Cho nên liền xuất hiện hiện tại một màn này. Ngươi nói khôi hài không khôi hài? cũng khó trách dỗ thấy hai người cái này, tựa như muốn khẳng khái chịu chết dáng vẻ không nhịn được bật cười. lão bản, ngươi không trách ta. Cổn cồnスタ nguyên không xác định hỏi, ta quái ngươi làm gì, ta chỉ mong nhìn ngươi và Anna trở thành một đôi đây. joe cũng bị cổn cồnスタ nguyên hỏi có chút ngập bức. lời nói, hai người thấy ta tại sao phải sốt sáng như vậy. joe hiếu kỳ hỏi, lô nạ cũng tham gia náo nhiệt nhìn về phía hai người. cho đến cổn cồnスタ nguyên đem trong lòng mình suy đoán nói hết ra sau, joe là hoàn toàn vụng. có thấy bị buộc hại chứng vọng tưởng, nhưng cồnスタ nguyên như vậy cùng không khí đấu trí so dũng khí dỗ lại là căn bản chưa thấy qua. nhân tài a. Yên tâm đi, ta căn bản là không trách người, thậm chí ta còn muốn cảm kích người đem Anna cưới đây. Rô cười khổ lắc đầu một cái, mà Lona nghe được cồn Stangun trong lòng rộ là như vậy cái hình tượng sau đó càng la ôm bụng cười đầy ghế salon la luet. Thấy Rô dáng vẻ thật không có tự trách mình ý tư sau, cồn Stangun cùng Anna cũng thanh tĩnh lại. Bất quá mới nghi hoặc lại sinh ra, Rô có cái gì có thể cảm kích chính mình? Lão bản, ngươi không trách ta chính là vận hạnh, có cái gì có thể cảm kích? Cồn Stangun nghi hoặc hỏi. Rô cười cười, không có trực tiếp trả lời hắn nói, mà là nhìn về phía Anna. Anna, ta biết ngươi hy vọng qua người bình thường sinh hoạt nhưng ngươi tuổi thọ chỉ có kẻ hèn trăm năm mà thôi. mà ngươi bây giờ lão công chính là ta thủ thần, trên lý thuyết mà nói chỉ cần ta không chết hắn tuổi thọ chính là vô hạn. nghe được rồi nói sau, vẫn ẩn nút tại Anna trong lòng lo lắng rốt cục vẫn là bộ phát ra. đúng vậy, nàng tuổi thọ chỉ có kẻ hèn trăm năm, coi như cẩn tạ nguyễn mỗi ngày dùng thần lực giúp nàng ôn dưỡng thân thể cũng nhiều lắm là có thể kéo dài tuổi thọ vài chục năm mà thôi. giữa bọn họ thật giống như từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bi kịch. trước Anna tại trong đêm khuya không phải không nghĩ tới, nhưng ái tình đồ chơi này liền cái này không nói lý lẽ như vậy, một khi yêu đi đâu còn quản nhiều như vậy. Nhìn Anna trên mặt như đưa đám biểu tình, Cổn Star ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Dỗ. "Vâng Triệu hảo." Hắn tin tưởng Dỗ nhất định là có biện pháp có thể giải quyết giữa bọn họ vấn đề. "Hiện tại ta có năng lực cho ngươi vĩnh sinh, ngươi có muốn không?" Dỗ nhìn Anna cười nói, "Đây cũng chính là Dỗ phải cảm tạ Cổn Star nguyên tiểu tử ngu ngốc kia địa phương." Dỗ không đành lòng nhìn Anna chết đi lại không thể gây trở ngại Anna theo đuổi chính mình nhân sinh. "Hiện tại tốt, có Cổn Star nguyên cái này môi giới, một vấn đề đều giải quyết dễ dàng." Nghe được rồi nói sau, Anna trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiếp lấy chính là do dự. Cuối cùng Trải qua ngắn ngủi dãy rửa sau đó, Anna vẫn là lựa chọn vô mong mộng Dù sao hiện tại có cồn stat ngần tháng ngày mới là nàng muốn sinh hoạt. Theo Anna gật đầu một cái, Dô cười phát động từ hạ. "DS, đây không phải là đứa nữ. Đây không phải là đứa nữ. Đây không phải là đứa nữ." Chuyện trọng yếu nói ba lần. Từ vừa mới bắt đầu ta liền viết vai chính cùng Anna căn bản không khả năng, mà còn Anna lớn lên cũng không xinh đẹp. Hy vọng các vị đại lao không muốn hiểu lầm. Chương 223: Gia đình tụ hội. Trong nháy mắt mấy trăm đạo ánh sáng màu trắng tiến tiến vào Anna trong cơ thể. Nàng cũng trải qua thời gian đảo lưu toàn bộ quá trình trở lại nữ tính đẹp nhất tuổi tác xem bên cạnh cột Stangwyn mừng rỡ không thôi không dừng được cùng dỗ túi người chào nói tạ ơn cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản nhìn hay là đối với tự có nhiều chút hạn chế cột Stangwyn dỗ bất đắc dĩ khoát qua tay tỏ ý hắn không cần như vậy tiếp lấy liền đối với dành lấy cuộc sống mới Anna cười nói tốt hiện tại nên nói chuyện chính sự ta cho ngươi mua thức ăn mang đến không có mang đến mang đến nói Anna còn đẩy đẩy bên cạnh cột Star cột Stangwyn cũng là bừng tỉnh đại nộ như vậy tiểu chạy ra cửa bên ngoài từ trong cốp sau xe hơi đưa ra trường mấy túi nguyên liệu nấu ăn Chứ bởi vì quá khẩn trương, bọn họ đều quên chuyện này. Thấy thuận lợi trong túi đều là mình cùng Luna ưa thích món ăn, rồ ánh mắt càng hân niệm. Hưu tâm. Rồ đối Anna trịnh trọng nói: "Các ngươi tùy ý, ta đi làm đồ ăn." Nói xong liền nhận lấy cuộn stake ngừ trong tay 650 bảy túi, thẳng hướng đi phòng bếp. Luna nhìn Rồ hướng đi phòng bếp bóng lưng, theo bản năng liếm một môi dưới. Từ lúc rời đi địa cầu sau đó Rồ liền chưa làm qua mấy lần cơm. Mặc dù trong tinh tế mỹ thực vô số, coi như Rồ so làm càng thức ăn ngon cũng là không đếm xuể, nhưng nàng vẫn là càng tiếc nối Rồ tự mình làm đi ra mùi. Mà Hỏa Tiễn nhìn Dỗ buộc lên khăn chõng làm bếp thái thịt, một bộ gia đình chủ phu dáng vẻ, con ngươi cũng sắp trưởng ra ngoài. Dỗ biết nấu cơm." Hỏa Tiễn kinh ngạc nói. "Biết a, chủ nhân nấu cơm tốt không ăn." Tiểu Hắc khinh thường liếc về Hỏa Tiễn liếc mắt, thầm nói lũ nhà quê ngạc nhiên. Nhưng là Hỏa Tiễn còn là một bộ khó tin dáng vẻ. Dù sao đem trước mắt cái này thuần thục thái thịt lấy gạo nam nhân cùng cái kia động một chút là hủy diệt một cái văn minh cường giả liên hệ với nhau, thật sự là một kiện khiêu chiến trí tưởng tượng cực hạn sự tình. Ngay cả Cổn Star cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã sớm từ Anna trong miệng nghe qua rộ biết nấu cơm sự tình, nhưng nhìn đến vẫn còn có chút kinh ngạc. Lona nhìn Anna vợ chồng cái này bởi vì xa cách gặp lại mà hơi lộ ra xấu hổ dáng vẻ, chủ động gánh vác nữ chủ nhân chức trách. Đem Anna kéo đến trên ghế salon, cùng một chỗ nhắc tới những nữ nhân kia bắt quái. Nàng còn là rất hiếu kỳ Anna cái này nổi danh cô gái ngoan ngoãn, là thế nào vừa ý Constantin mùi cái này lãng tử? Lại là thế nào khiến cái này lãng tử đối với nàng quyết một lòng? Không thể không nói, nữ nhân chính là cái này loại thần kỳ sinh vật. Hai cái năm năm không gặp người, thông qua ngắn ngủi mấy câu nói sau đó, trong phút chốc liền trở nên náo nhiệt người tới ta đi diễu ra diễu dít, một bộ muốn hàn huyên tới thiên hoàng địa lao tư thế mà còn hai người còn thỉnh thoảng nhìn một chút ngồi ở một bên cùng hỏa tiễn bọn họ chớ mắt nhìn nhau thỉnh thoảng lúng túng thiếm vài câu cồn cạn mền còn có trong phòng bếp đang bệ bột đến khí thế ngất trời rồ đồng phát ra si nữ như vậy tôi cười hiện nhiên là đang nói một chút tư mật thoại đề nửa giờ sau nhìn ngồi ở trên bàn một mọi người người rồ xoa một chút tay trên mặt lộ ra tử phụ như vậy tôi cười tốt không nên nhìn ta mọi người ăn nhanh đi nói xong liền đầu tiên đọt bữa hãm tại cái này một đại gia đình địa vị không thể nghi ngờ nếu là hắn không đầu tiên động đũa, bên dưới đám người này liền ai cũng sẽ không động. không phải là bởi vì sợ hãi mà không dám, mà là bởi vì tôn kính mà không thể. thấy rổ đã ăn sau đó, chạy nước miếng đã sắp chảy ra hỏa tiễn bội và không nhịn nổi cầm lên hắn mũ nhỏ, bắt đầu lấy thức ăn. ai ảm gờ ruột. đâu tiểu gờ ruột suốt ruột mùi lườm mũi tên nói. mà bây giờ trầm mê ở mỹ thực mà lục thân bất nhận hỏa tiễn nơi nào còn giống như phụ như huynh dáng vẻ. thằng. tiếp trở về một câu. gờ ruột ngươi uống nước liền tốt, những thứ này ngươi ăn đối thân thể không tốt. ta gờ ruột tin ngươi tả, ngươi một cái xấu tính tiểu gấu mèo. Gơ rột dung hợp thế giới thụ cây con sau đó chính là đều có thể trực tiếp cắm rễ ở trong dung nham tiếp nhận chất dinh dưỡng, làm sao có thể sẽ chịu điểm này tức ăn ảnh hưởng? Đã cùng nhân loại bình thường có không khác nhau chút nào khiu giác cùng vị giác gơ rột, cũng là rất hướng tới một bản này con mỹ thực. Thấy hỏa tiễn không thể hy vọng sau đó, tiểu gơ rột dứt khoát trực tiếp hai tay dọc theo dây leo trực tiếp nhảy đến trên bàn ăn, bắt đầu dùng tay nhỏ dơ so với hắn to con gấp đôi muối cành, đơn vung bắt đầu hướng mình trong chén nhỏ múc thức ăn. Còn không thế nào quen thuộc thế giới thụ hắn, giờ phút này còn không có thể linh hoạt khống chế chính mình thân hình, hắn hiện tại chỉ có thể biến hóa ra hai loại hình thái một loại là hiện tại chỉ có 11cm cao manh vật, khác một loại là cái kia ép hành tinh chất dinh dưỡng thông thiên thụ nhân. cho nên nói, hiện tại gờ ruột muốn cùng đám này lang cướp được thịt, chỉ có thể bật trên bàn ăn liều mạng đi chính mình trong chén móc thức ăn. thấy tiểu gờ ruột kia manh tới cực điểm dã vẻ, Anna nhất thời tình thương của mẹ trần lan. đứng dậy nhẹ nhàng đem tiểu gờ ruột ôm vào trong ngực, tự tay vì hắn gắp thức ăn, cùng lô nạ cùng đi trở về treo chọc tên tiểu tử này. mà những người khác liền không có như vậy nhã nhặn, rồi diệt hóa thân thành từng cái lưu manh dường như, bò lớn bò lớn đem thức ăn nhét vào trong miệng mình, bộ xương khô. Ngươi không phải chỉ uống sữa tươi sao? Theo ta cướp cá làm gì? Tiểu Hắc căm tức nhìn Tiểu Cốt bực tức nói. Mà Tiểu Cốt chính là nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Hắc liếc mắt. Yêu nhã không mất tốc độ độ lần hai từ trong tay nàng cướp được một tảng lớn thịt cá, bỏ vào trong miệng mình. Sau đó kim sắc địa ngục lửa rất có linh tính đem xoắn ốc, hóa thành chất dinh dưỡng dễ chịu Tiểu Cốt sướng cốt. Tiếp lấy Tiểu Cốt hưởng thụ tựa như liếc về liếc mắt căm tức nhìn chính mình ngốc nghèo, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khinh bỉ. Hình như là tại nói, cắt, chiến năm cát bã. Tốt đi, trong mấy năm này Tiểu Cốt cũng đã học cái xấu, nàng không bao giờ nữa là trước kia cái kia thuần khiết nữ hoa hoa. Nha nha nha thấy tiểu cốt cái này vô sỉ dáng vẻ sau, tiểu hát phát điên tựa như cùng nàng dùng muỗng canh cùng đũa khay lên một trận gió tanh mưa máu. nhìn trên bàn ăn những người này không kiêng ngể gì đùa giỡn dáng vẻ sau, cột stang nguyên, nguyên bản cứng ngắt trên mặt cũng từ từ xuất hiện thoải mái tươi cười. sau đó giống như một đại nam hải một dạng dứt khoát gia nhập vào cấp cơm chiến đoàn trong, băng vào mình đã là nửa thần linh thể chất, tại mọi người đao quang kiếm ảnh trong giành lại thuộc về mình chính quả. nhìn cái này cái này cục diện hỗn loạn, thân cưu vị trí đầu náo rộ vui vẻ cười lớn. thật thật là thật lâu không có náo nhiệt như thế. thật tốt. cùng lúc đó, xiển trong cao úc đen trứng muối ít. Fuji cũng thu được rộ trở về tin tức. DS, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. Chương 224, Tony, hắn trở lại. Còn như sỉ em là thế nào phát hiện rộ bọn họ? Kỳ thực rất đơn giản, rộ bọn họ sau khi trở lại cũng không có tiến hành chút nào che giấu. Anna hai người càng là mang theo một đống lớn thức ăn đi biệt thự, dùng cái mông nghĩ cũng có thể biết là rộ trở lại. Trong phòng làm việc, Nip. Fuji xem lấy thủ hạ đặc công chụp lén tới chiếu phiến suy nghĩ xuất thần. Ngày này đúng là vẫn còn tới. Tiếp lấy Nip. Fuji mặt không đổi rõ cầm điện thoại lên, gọi thông Tony. Sợ tắt điện thoại riêng này, Tony, hắn trở lại. Rồi trong biệt thự, mọi người cãi nhau ở mỹ ăn xong bữa này thể sắc và tinh thần vui sướng cơm sau đó, rồi mấy người đều đến trong phòng khách ngồi. Malona, Anna, tiểu cốt còn có tham gia náo nhiệt tiểu gở rột chính là vừa nói vừa cười bắt đầu sửa sang lại tản cuộc. Cắt bã khang, ngươi và Anna là lúc nào kết hôn, thế nào đều không cho chúng ta biết một tiếng. Ta còn muốn khi các ngươi chứng hôn người đâu. Rồi mang theo than phiền nói. Đối với rổ đột nhiên cho mình lên cái ngoại hiệu này, Cổn ta nguyền mặt đầy một bước. Cắt bã khang, ta lúc nào cắt bã. Anna là ta mối tình đầu có được hay không? Phải biết Cổn Stang nguyên từ nhỏ liền có âm dương nhãn. Sau đó bởi vì cùng người thường khác nhau, bị đương thành bệnh tâm thần nuốt vào bệnh viện tâm thần trong, cho đến trưởng thành mới được thả ra. Sau đó càng là vì tổ sĩ Cổ Thanh chính mình tự sát tội nghiệt một mực ở cùng người giữa hỗn loại ác ma chiến đấu. Nơi nào có thời gian làm đối tượng. Cho nên đối với cận bã khang tiếng sưng hô này Cổn Stang Nguyên nội tâm là mở mở tờ. Nhưng nhìn đến rồi trong mắt kia không che giấu chút nào khó chịu sau, Cổn Stang muôn sáng suốt lựa chọn ngầm thừa nhận dưới cái ngoại hiệu này. Mặc dù đối với với Cổn Stang nguyên cùng Anna có thể tiến tới với nhau rộ tâm lý tràn đầy đều là chúc phúc nhưng là đối với cẩn ta nguyên loại này một lời không hợp liền đem tỷ tỷ mình như vậy Anna quay đi dù trong lòng vẫn là có chút khó chịu ta cùng Anna là tại hai năm trước kết hôn về phần tại sao không có nói cho lão bà ngươi ha ha lão bà ngươi biết cẩn ta ngẩn xấu hổ cười cười ta hiểu ta hiểu ngươi một cái đại đầu quỷ tên tiểu tử thối nhà ngươi tay là thực sự nhanh à rồi nói khó chịu chiếu cẩn ta ngẩn xấu hổ gõ thoáng cái mà cẩn ta ngẩn chính là không tránh không né trên mặt mang theo cười ngây nô thản nhiên tiếp được dỗ cái này không mang theo ác ý chút nào bàn tay hắn biết theo dỗ cái này bàn tay rơi xuống Hắn và Anna trước lo lắng coi như là hoàn toàn phong tiêu mây bay. Tốt, khắc giả bộ, tâm lý hiện tại đẹp đến rất đi. Rô nhìn giả bộ ngu cồn cào, nguyễn tức giận nói. Hắc hắc, lão bản ngươi nói cái gì đều đúng. Cồn cào nguyễn bị rô không nhẹ không nặng đánh một lúc sau cũng hoàn toàn trở về chính mình bản tính, cười nói. Tốt, theo ta đến đây đi. Rô nói liền đứng dậy hướng đi thư phòng. Làm gì, lão bản. Cồn cào nguyễn nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn là đứng dậy thật chặt cùng sau lưng rô. Ngươi và Anna đều kết giới, ta làm sao có thể không tiễn các ngươi một phần quà tặng. Rô cũng không quay đầu lại nói. Đợi đến hai người tiến vào thư phòng sau khi đóng cửa, dù không nói hai lời, đem chính mình để tay đến cột starlight trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt đã tự rồ thần cách trong sông ra kết tụ tử vong thần lực, rót vào đến cột starlight trong thân thể. Nếu như có một cái nam duy cường giả từ bên cạnh bọn họ tự quan sát khi nói, liền sẽ phát hiện rồ rót vào đến cột starlight trong cơ thể tử vong thần lực trong còn lẫn lộn cái này từng ly từng tí ánh sao. Đó là rồ đối tử vong quy tắc lĩnh ngộ, còn có phân liệt ra tử vong thần quyền. Cái này đối cột không khác nào trong tiểu thuyết võ hiệp quán đỉnh truyền công. Bất đồng duy nhất là Dù thân là truyền công người căn bản là sẽ không giống trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tử vong thần lực mà thôi. Có mấy chục tỷ vong linh thời khắc không ngừng quy lại, rỗ nửa phút là có thể đem tổn thất tử vong thần lực bổ sung trở lại. Thuận tiện nói một chút, thành thần sau đó rỗ rốt cuộc không cần phí sức đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành tử vong thần lực. Hán thần cách chính là một cái lớn nhất chuyển hóa khí, có thể đem vô số hội tụ đến trên người nó tiến ngưỡng chi lực trong khoảnh khắc liền chuyển hóa thành tử vong thần lực. Mà những kia chia gia thần quần cùng linh nộ, liền cùng máy tính tài liệu phục chế dáng một dạng, đối rỗ sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Mà còn Dẫu mặc dù có thể yên tâm đem thần quyền cùng lĩnh nội chia sẻ cho Cổn Stanguyn, cũng chính bởi vì hắn là mình thổ thần. Không, Cầu hoa tươi. bọn họ lực lượng bản chất là đồng nguyên. nếu là đổi một cái tiếng người, nửa phút liền sẽ bởi vì này từng chút thần quyền mà hồn phi phách tán. Thần Ân không phải là người nào đều có năng lực tiếp nhận. theo thời gian đưa đẩy, Cổn Stanguyn dần dần từ nguyên lai đứng tư thế từ từ biến thành quỷ một chân tại rội trước người. trên mặt hắn cũng không thường thoáng hiện lên thần sắc thống khổ. trong thân thể nguyên lai chết giả vong thần lực đang bay nhanh bị thay đổi, linh hồn cũng dần dần cùng rội chia ra thần quyền dung hợp lẫn nhau do đối tử vong quy tắc cảm ngộ chính là hai người hòa hợp hòa hoãn, nếu không thì coi như là cồn star nguyên là rỗ thuộc thần. hắn kia trên không lo thì dưới lo làm quái gì linh hồn, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị cao quý thần quyền nghiền thành manh vụn. Không, kèm theo cồn star nguyên linh hồn cùng cuối cùng một chút thần quyền hoàn toàn hòa hợp, trong lòng của hắn cũng dâng lên rỗ tại thành thần lúc đối tử vong cái khái niệm này giống vậy cảm động. thật sâu đem chính mình tâm linh đắm chìm trong loại kia vĩ đại trong yên tĩnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cồn nguyên tâm thần càng lớn càng sâu, rất nhiều bị tử vong đồng hóa thành nhất thể tư thế. Tỉnh lại, thời khắc mấu chốt. Dụ Sen lẫn tử vong thần lực gầm lên giận dữ, giống như thần trung mộ cổ giống nhau đem Cổn Star Nguyên Tâm Thần Từ tử vong bác đại trong kéo trở về. Mà Dụ truyền công cũng chính thức xong sự tỉnh. Hiện tại Cổn Star Nguyên cũng chính thức đặt chân đến năm duy tầng thứ. Mặc dù chỉ là một cái năm duy tay mơ, nhưng là coi là một người thần linh. Trong thân thể hắn tử vong thần lực cũng ngưng kết thành một cái 12 mặt tinh thể, đi vào đến sâu trong linh hồn xoay chậm chậm. Không tốn sức chút nào thành thần sau đó, Cổn Star Nguyên không những không có vui sướng chút nào. Ngược lại lạnh cả người mồ hôi te liệt ngã trên mặt đất, nội tâm xông ra một sợ hãi khôn cùng. Mới vừa rồi nếu không phải rồ kia tiếng giống giận linh hồn hắn thiếu chút nữa liền bị tử vong khái niệm đồng hóa hoàn toàn tiêu tan tại cái thế gian này đám chìm trong sợ trong cồn sờn sụn hồn nhiên không có phát hiện sau lưng mình đã mọc ra một đôi lóe lên ánh sao cánh chim màu xám os quá độ hoàn tất bắt đầu chính thức tiếp vào nội dung câu chuyện chương 225, người yếu mươi ai. người tạc cao úc lầu cối chúng ta đại danh đỉnh đỉnh y rồng màn tôn y sờn tạc chính ôm tiểu hột tiêu để bật tờ chán ngán lắm năm năm trước về bật tờ tại trước mắt mình khởi tử hỏa sinh mình cũng chết qua một lần trải qua cái này hai lần tâm linh rèn luyện sau cái này hoa hoa công tử đã hoàn toàn thu tâm cái trò chơi này nhân gian đại nam hải phản phất trong một đêm cao lớn, lại cũng không có đi ra ngoài làm bừa làm loạn, đem trái tim toàn bộ nhào tới tiểu hột tiêu trên người, mà còn hắn cũng tại một năm trước thành công tìm tới phụ thân hắn hạ luận, Sở tạc lưu lại nguyên tố mới nguyên tử mô phòng đồ, hợp thành nguyên tố mới, thay thế ngược tuyển cứu nạn lò phản ứng, giải quyết triệt để bản thân ba kim loại trúng độc vấn đề. tại rổ thiên vong khoa học kỹ thuật sau khi biến mất, tony sở tạc tập đoàn cũng mất đi cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn bằng vào nguồn năng lượng mới kỹ thuật trở thành chế bá mỹ quốc đại sĩ nghiệp, mà ở năm năm trước thấy được rổ kia nghiền ép như vậy thực lực sau. Mắc có bị buộc hại chứng vọng tưởng Tony càng là đem chính mình chiến giáp đổi mới mấy tám bốn thập đại, thậm chí hiện tại đã tại nghiên cứu tầm xa tự động mặc chiến giáp, ý giống Manba trong kia khoảng. Mặc dù bây giờ vẫn là đang nghiên cứu giai đoạn nhưng đã chiếu nguyên văn trước thời hạn đến mấy năm. Ngay tại Tony cùng đệ tử vừa nói vừa cười, uống rượu vang thảo luận sở tặc tập đoàn sự vụ thời điểm. Tony một mực tùy thân tư nhân điện thoại đột nhiên vang. Nhất thời, Tony nụ cười trên mặt biến mất, sát mặt chỉnh trọng móc điện thoại ra. Cú điện thoại này chỉ có số ít mấy người biết, nếu như không có chuyện gì nói bọn họ là sẽ không đánh tới. Tony, hắn trở lại đợi đến Tony tiếp thông điện thoại sau. Nít. Fuji không tình cảm chút nào thanh âm liền từ trong loa truyền tới. Cho dù hắn hết sức tại che giấu tâm tình mình, Tony vẫn có thể bén ngậy ở trong đó nghe ra một chút thấp thỏm còn có hoảng sợ. Trong ngay mắt Tony liền đoán được Nít. Fuji trong miệng cái kia hắn rốt cuộc là ai? 5 năm trước trận kia thảm thiết chiến tranh đã trở thành sở hữu suốt tơ hệ rột nhóm bóng ma trong lòng. Tất cả mọi người đều theo bản năng đem kia đoạn ký ức phong khát tại đáy lòng, không muốn hồi tưởng lại càng không nguyện nhất lên. Tiểu Hổ Tiêu cũng nghe được Nít. Fuji nói theo bản năng nắm chặt Tony cánh tay, lo lắng nhìn Tony mà giờ khắc này Tony lại không có cho nàng chút nào đáp lại, hoàn toàn lâm vào chính mình trong hồi ức. hắn rất cảm ơn rồ người bạn này có thể phục sinh bất làm cho mình linh hồn không đến nổi không chỗ sắp đặt cả đời phiêu bạc. nhưng hắn không khỏi không thừa nhận rồ tính cách còn có thực lực, đối với yếu ớt cầu thật sự mà nói là quá nguy hiểm. cho nên chính hắn cũng không biết rón nên đối về lại địa cầu rồ đáp lại dạng gì thái độ. hiện tại Tony tâm lý rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến không biết nên đối điện thoại một đầu khắc đen trứng muối nói cái gì. trong lúc nhất thời, điện thoại hai đầu chỉ có song phương tiếng hít thở, bầu không khí trong lúc nhất thời ngột ngạt tới cực điểm. sau một hồi lâu. Tony đầu tiên lên tiếng. Ngươi muốn ta làm gì? Từ điện thoại một đầu khác kiên nhẫn chờ đợi. Fuji nhất thời ánh mắt sáng lên. Tony có thể nói ra những lời này liền đại biểu. Giữa bọn họ nguyên bản đóng băng quan hệ rốt cuộc xuất hiện với rắc. Trên thực tế, từ 5 năm trước, rổ đem đam kia xúc tơ hệ rột nhóm chu diệt hầu như không còn sau đó. Sỉ liền hoàn toàn mất đi uy tín. Cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng kháng cự cùng sỉ tiến hành hợp tác, thậm chí ngay cả tiếp xúc đều không tiếp xúc. Dù sao ban đầu anh sỉ hent vẫn đều nói, liền coi như bọn họ không đúng rổ tiến hành vây quét, người ta rổ cũng ghét bỏ địa cầu không có ý gì. Muốn đến trong vũ trụ đi sóng một sóng. Siren ban đầu bố trí đơn thuần dư thừa, còn đem tất cả mọi người đều hố chết một lần. Tất cả mọi người đối với Siren đều là chứa bán khí. Thử hỏi dưới tình huống này còn có người nào tán thành cùng đem chính mình gài bẫy chết tổ chức hợp tác? Bao gồm Tony, nên con Peter chờ một chút một loạt mang lòng to lớn ý thức trách nhiệm anh hùng ở bên trong. Cái này năm năm qua đều đem Siren người hoàn toàn chặn ngoài cửa. Minh làm chính mình, ủy khuất Siren chỉ có thể ở bọn họ phía sau yên lặng trỗi. Những năng lực kia nhỏ yếu, không có bối cảnh không liên quan người Siren còn có thể khi dễ một chút. Nhưng là đối với Tony cái này tài sản hơn ngàn nước phú hào, CN cũng không dám dùng thủ đoạn cưỡng chế. Hiện tại đang tăng cường sở tạc tập đoàn có thể nói là cho nên một cái quyết định đều có thể đưa tới một trận kinh tế sóng thần. Hắn CN nếu là dám tìm đường chết nói, có tin hay không Tony một cú điện thoại là có thể đem CN kinh phí giảm mất một nửa. Mặc dù nói tiền thật lão, nhưng đối với tổ chức khổng lồ CN mà nói, kinh phí chính là bọn hắn mạch máu. Không có kinh phí cái gì đó cho bọn đặc công đặt mua trang bị, lại dựa vào cái gì để cho bọn họ bán mạng, yêu nước tình cảm sao? Xin lỗi, tại Mỹ quốc vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia Tiền mới là tất cả người duy nhất tín ngưỡng. Ngay cả nện con cũng bởi vì cùng Tony quan hệ thân thiết, lại thêm cái này 10 năm qua tại lưu gióp thị từng chút từng chút tích lũy to lớn danh vọng, cũng trở thành sỉ ẩn không treo chọc nổi tồn tại. Kết quả chính là, nip. Fuji cái kia người báo thù kế hoạch, tại cái này 5 năm trong đinh điểm tiến triển cũng không có, ngay cả một người đều không chiêu mộ được, cũng không thể nói một cái người không có, gần nhất đen chứng mới vẫn là lừa dối đến một cái ngủ say dài đến 70 năm đại binh. Thuận tiện nói một chút, bây giờ là Tony tại cái này 5 năm rưỡi lần thứ nhất lộ ra muốn hợp tác với sỉ ẩn ý hướng. Cho nên, đối mặt Tony nói, "Nít, Fuji không có cách nào mất hứng. Dù sao có lần thứ nhất, sau đó liền có vô số lần. Bước ra gian nan nhất bước đầu tiên sau đó, tiếp theo câu thông hợp tác liền dễ dàng nhiều không? Tony, ta biết ngươi và Dỗ quan hệ không tệ, để phòng rừng thế cục tiến một bước trở nên nắc liệt, ta cần ngươi đi cùng Dỗ tiếp xúc một chút, làm rõ ràng lần này hắn trở về địa cầu mục đích. Dù sao ngươi cũng biết người nam nhân kia theo chúng ta siễn quan hệ không tính là quá tốt." Nít Fuji hơi lộ ra xấu hổ nói, "Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể từ trong tay hắn đạt được liên quan tới vũ trụ tin tức vậy thì càng tốt." Đen Trứng Muối cuối cùng bổ sung một câu, sau đó ôm Khẩn Trương Tâm tỉnh chờ đợi Tony hồi phục. Mà Tony nghe xong Đen Trứng Muối nói sau, chỉ là lạnh nhạt trở về một câu: "Ta biết." Sau đó liền quả quyết cúp điện thoại. Chính là nội tâm của hắn nhưng không khỏi đuối nhĩ. Fuji ý tưởng cảm thấy buồn cười. Biết rõ mục đích thì thế nào? Coi như là người nam nhân kia muốn hủy diệt địa cầu, lấy địa cầu năng lực có thể cản dừng sao? Câu trả lời nhất định là không thể a. Mặc dù trải qua 5 năm trước cuộc chiến tranh tàn sau, thế giới các nước còn có chút có sút tơ hẹ rổ đều đang cố gắng leo lên thực lực của chính mình. Nhưng dỗ giống như là đứng ở trên trời thần linh một dạng làm cho tất cả mọi người xa không thể chạm. Bọn họ tuyệt vọng phát hiện, cho dù là đến bây giờ, bọn họ đối mặt 5 năm trước dỗ vẫn là giống vậy kết cục, sẽ không có một chút biến hóa. Nhiều lắm là chính là đem kéo dài hơi tàn thời gian kéo dài như vậy mấy phút mà thôi. Rất tàn góc, nhưng đây chính là không cạnh tranh sự thật. Huống chi Tony có thể không tin, dù tại trong vũ trụ gốc 5 năm sau đó, thực lực còn sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Phải biết 5 năm trước tên kia mới 21 a chính là thực lực điên cuồng trưởng thành bùng nổ kỳ, hiện tại hắn thực lực khả năng đã sớm vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn. Nói cho cùng ít, Fuji đúng là vẫn còn không có chạy thoát đặc công bản tính. 26. Vài chục năm đi xuống, đặc công làm việc quy tắc đã tại hắn trong đầu tạo thành vốn có suy nghĩ. Đặc công chính là liệu mạng nghĩ làm rõ ràng hết thảy không biết người. Vô luận đối phương là hữu địa phương vẫn là phe địch, vô luận đối phương là không phải mình không chọc nổi tổ tại. Ít. Fuji đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương xếp loại với sỉ ển trong hồ sơ. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, như vậy thật hữu dụng sao? Khả năng đối với hiện tại trên địa cầu người còn hữu dụng, có thể đem hết thảy nguy hiểm đầu mối gạt bỏ từ trong vô hình. Nhưng lại đối với dụ mà nói, Coi như dụ đem chính mình toàn bộ tin tức nói cho hắn biết. Chứ đem chính mình hù dọa nước tiểu ở ngoài, chúng ta đen trứng muối sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Bởi vì vô luận rồ muốn làm gì, bọn họ đều không có năng lực làm. Si tại rồi trước mặt cũng không thể, lại không dám chút nào can thiệp thành cửu. Đây chính là người yếu bi hay. The S, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương 226, Tony, ta không hoảng hốt, không một chút nào hoảng. Còn như Tony vì cái gì không chút do dự đem tiếp xúc rồ sự tình lãm hạ tới. Một mặt là, hắn tinh thần trách nhiệm không thể so với nit phu mà còn so với kia cái đen trứng muối càng là thuật ý. Tony khát vọng chính là kia chỉ tồn tại ở ước tưởng chung hai chữ, hòa bình. Cho nên hắn mới sẽ không chút do dự đóng, làm sợ tập đoàn trụ vũ khí ngành, lại tiêu phí không đếm xuể tiền tài cùng tài nguyên, không ngừng chế tạo càng làm đầu vào chiến giáp. hết thề các thứ này đều là thủ hộ địa cầu hòa bình. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn có thể cùng thờ phụng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều nhện con, trở thành chí giao. Cho nên Tony phải xác nhận về lại địa cầu dỗ đối với địa cầu thái độ. Dù là hắn có biết hay không cũng không đủ sức ngăn trở dỗ. Tony chỉ cầu cái không thẹn với lòng. Mặt khác, hắn thật rất muốn nhìn một chút rốt đối thái độ mình rốt cuộc là dạng gì. Bọn họ dù sao cũng là bằng hữu, mặc dù bọn hắn đã từng đao kiếm đối mặt. Thậm chí rốt tên kia cuối cùng càng là không chút do dự giết chính mình. Nhưng Tony nội tâm vẫn là làm rồ theo không ba cũng là cái kia vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, là hắn tốt nhất bạn xấu. Nghe rất tiêu tiện đúng không, nhưng Tony đúng là nghĩ như vậy. Bạn hắn rất ít, ít đến không cần một cái tay liền có thể đếm đi qua. Một đời người càng về sau đi, đi theo bên cạnh người người thì sẽ càng thiếu. Càng ưu tú người thì càng cô độc. Tony không hy vọng mất đi rổ cái này khó có được bạn xấu. Cứ như vậy, Tony đối với chính mình đeo trên tay thủ mà nói, Dạ vịt, bắt đầu sử dụng ta mới nhất chế tạo kia bộ chiến giáp. Tính vẫn là không bắt đầu sử dụng, nhưng mà còn không chờ Dạ vịt đáp ứng, Tony liền ngăn cản hắn động tác. Tony cúi đầu cười khổ một tiếng. Nguyên bản lý trí hắn rốt cuộc còn là bởi vì rổ đột nhiên trở về mà lòng rối như tơ vò. Hắn đây là đi viếng thăm rổ, lại không phải đi đánh giặc, xuyên chiến giáp làm gì? Càng có thể hướng đối mặt rổ, hắn xuyên cùng không mặc tấm kia vỏ sắt có cái gì khác nhau chớ? Nghĩ tới đây, Tony trầm mặc đứng dậy. Đưa tay ra thì đi cầm trên bàn chìa khóa xe, nhưng là lại bị tiểu hột tiêu điểm trợ bắt lại. Ta muốn đi theo ngươi. Điểm trợ nhìn Tony kiên định nói. Tuy nhiên lại bị Tony không chút do dự từ tuyệt. Không được, tại không có xác định rồ cụ thể thái độ trước, ngươi tuyệt đối không thể đi. Ta nói, ta muốn cùng ngươi một lên đi. Điểm trợ nắm thật chặt Tony cánh tay, không có chút nào muốn buông tay tư thế, một chữ một cái nói. Nhìn về điểm trợ kia vô cùng kiên định ánh mắt, cuối cùng Tony vẫn là thở dài một hơi, gật đầu một cái đáp ứng tiếp lấy liền đem về bắp kéo vào trong lòng ngực của mình, hết thảy đều sẽ không việc gì, thật sao? Tony, bắp cờ đem chính mình tựa ở Tony trong ngực, lo lắng nói, là hết thảy đều sẽ không việc gì. Tony ôm bắp cờ, ánh mắt lóe lên nói, tại bắp cờ không thấy được góc độ trong, Tony đã tháo xuống hai tay mình tựa thủ vòng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đem đeo vào bắp cờ trên tay. tiếp theo tại bắp cờ kinh ngạc trong ánh mắt, lớn tiếng nói, Giáp Vin, khởi động chiến giáp. Thốt, thiên sinh. trong ngay mắt một bộ cầu sinh bao lớn nhỏ phi hành khí, từ ẩn tàng trong vách tường bay ra ngoài. Sau đó thật nhanh tập trung niệm bợ ở trên tay thủ hoàn. Tiếp theo tại ngắn ngủi 2 giây bên trong tại niệm bợ trên người, thật nhanh lắp ráp thành một cái tràn đầy khoa huyễn màu sắc sắt thép chiến giáp. Giáp vi, tập trung niệm bợ động tác. "Tốt tiên sinh, hỏi lúc nào là niệm bợ nữ sĩ giải tỏa?" Tony xoay người rời đi, bóng lưng bỗng nhiên dừng một cái. Cho đến ta trở lại, hoặc là thu được ta tử vong tin tức. Nói xong Tony liền không chút do dự đẩy cửa ra, rời đi. "Tony, sờ tác, ngươi chính là cái đại hố đạn." Bị phong tỏa tại chiến giáp trong niệm bợ một bên khóc lóc một bên hô lớn, nhưng là Tony đã rời đi. Rất nhiều một loại dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, tráng sĩ này một đi không trở lại đau buồn. Tony từng tại bệnh tật phục sinh một đêm kia đã thể, hắn lại cũng sẽ không khiến bệnh tật lời đầu tiên mình một bước rời đi cái thế giới này. Tuyệt không. Loại kia tàn nát tâm can, phản phất cả thế giới đều mất đi màu sắc đau nhức Tony không bao giờ nữa nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Mọi việc đều thói quen dựa theo biết bắt nhất tình huống kế hoạch Tony đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể cho phép bệnh tật cùng chính mình cùng đi? Sau 5 phút, Tony mở ra chính mình thích nhất phê ra gì, trong đầu suy nghĩ và ngàn. Đủ loại kỳ quái ý tưởng đều đổ tới. Vạn Nhất rốt bị chính mình khơi mà hồi ức, lửa giận khó giàn hoàn toàn đối với địa cầu khai chiến làm sao bây giờ? Vạn Nhất rồ đối mình ban đầu tham dự vây quét hắn hành động, mang lòng hoán khí, không nhận hắn người bạn này làm sao bây giờ? Vạn vừa đã đã tại vũ trụ ngốc 5 năm thực lực đại tăng rộ, lần này trở về là vì đem địa cầu hoàn toàn hủy diệt, làm sao bây giờ? Vạn Nhất không thể không nói, nguyên văn trong hàng này đến lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Đây hoàn toàn chính là một cái bị buộc hại chứng vọng tưởng người bệnh thời kỳ quái a. Hơn nữa còn là chết để tâm vào chuyện vụn vặt, không tốt có thể trị loại kia. Cái này tiểu hải tử theo thói quen đem chỗ có trách nhiệm lãm tại trên người mình, dù là những món kia căn bản là cùng hắn không có quan hệ gì. Cái này như núi áp lực một mực tiên sách lấy hắn tiến tới, đột phá vô số khoa học kỹ thuật thành lũy. Phát minh ra vô số vũ trụ văn minh đều không nhất định có hắc khoa kỹ. Cuối cùng càng là làm được lấy phàm nhân thân thể, người khoác xe bọc thép, lực kháng thần linh mức độ. Nhưng cũng khiến hắn thần kinh thời khắc căng thẳng, không chiếm được chốc lát bùng lỏng. Lão tổ tông thường nói Trương thị có độ không phải là không có đạo lý. Tinh thần lâu giải căng thẳng bên dưới, Tony người này không có tinh thần phân liệt hoặc là chạy vợ hắc hoa trạng thái, đã coi như là hắn tâm trí kiên định. 433. Thậm chí mạ vẹo nguyên văn mạn gạ trong thật là có mấy cái thế giới song song trong, Tony liền thật hắc hóa trạng thái, thiếu chút nữa đem thế giới cho hủy. Đây chính là Tony cùng rồ trên bản chất khác nhau. Rồ trong lòng có thể là tới nay sẽ không lưu ý những kia không liên quan tới mình người chết sống. Hắn là một cái tuyệt đối chủ nghĩa ích kỷ người. Dùng vị tư lợi để hình dung không một chút nào khoa trương. Liên quan gì ta? Là trên đời này lớn nhất lạnh lùng, nhưng cũng là làm cho mình sống thoải mái nhất phương pháp. Cho nên, ban đầu hai người kia sinh quan đọc xong toàn bộ đi ngược lại nam nhân có thể biến thành bằng hữu cũng thật là một kiện không tưởng tượng nổi chuyện lạ. Chờ đến Tony phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã tại trong lúc vô tình lái đến chỉ nạ tạo nhà kia quen thuộc cửa hàng mặt tiền trước. Nhớ hắn ban đầu lần thứ nhất viếng tham dự thời điểm, thật giống như chính là ở nhà này tiệm mua lễ vật. Theo lão bản nói kia cái gì đó cái gì roi thật giống như đối nam nhân rất mới có lợi, đáng tiếc chính là bị rồ ném vào trong thùng rác. Tony cũng không biết mình vì cái gì sẽ ở trong lúc vô tình liền lái tới đây. Bất quá nếu tới đều đến, Tony liền xuống xe đẩy ra cửa tiệm. Khách nhân, ngài cần muốn cái gì? Chỗ này của ta có tốt nhất lễ phẩm, vô luận là đưa bằng hữu thân thích vẫn là đưa lãnh đạo cấp trên đều là ngài bất nhị chi tuyển. Chủ tiệm vậy có nhiều chút hèn mọn thanh âm lần hai tại Tony bên tai vọng về. Hết thảy đều phản phất cùng lúc ban đầu giống nhau như lúc. The S, quỳ cầu toàn đặt. quỳ cầu tự động đặt. Chương 227, dò chất vấn. Tiên sinh, sợ tạc tiên sinh hiện tại chính ở ngoài cửa, hỏi có hay không mở cửa. Trong thư phòng trí năng quản gia sao Bắc Cực đột nhiên đề tỉnh nói. Rồi trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một chút hoài niệm ánh sáng, hắn đã sớm ngờ tới Tony khẳng định sẽ tìm đến mình. Mở cửa đi, ta cũng muốn gặp gặp vị lão bằng hữu này. Nói dỗ liền đưa tay ra đem cột stake ngần kéo dậy tiếp lấy hai người liền cùng đi ra khỏi thư phòng, bởi vì là tại rổ dưới sự giúp đỡ tăng lên tới năm duy tần thứ, cộtスタングun tạm thời còn không có thể tự do khống chế chính mình trận tăng lực lượng, cho nên đối với phía sau mới mọc ra cánh, cộtスタングun trong lúc nhất thời cũng không thu về được, chỉ có thể rất không được tự nhiên đem cánh co lại thành một đoạn từ từ nặn ra thư phòng. trong phòng khách, nhìn từ trong thư phòng đi ra rổ, sách bọc lớn túi nhỏ Tony nguyên bản hốt hoảng tâm tình nhất thời bình phục lại, không biết hoảng sợ mới là đáng sợ nhất, giờ phút này thấy rổ sau đó Tony ngược lại thản nhiên, chỉ thấy trên mặt hắn đột nhiên toát ra nụ cười rực rỡ vắt cổ chảy ra nước, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Dỗ nhìn Tony tần góc tần sinh tóc trắng, than thở nói. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tony tiện tay đem trong tay lễ phẩm bỏ trên đất, sau đó cùng Dỗ tùy tiện ôm thằng cái. Giờ khắc này, Tony mới yên lòng, Dỗ vẫn là cái kia Dỗ, không hề có một chút nào thay đổi. Ngươi một cái tiểu hải tử, vẫn là không có cao gia a? Dỗ Diêu cười nói. Thanh tĩnh lại, Tony đột nhiên lật một cái liếc mắt, không có phản ứng Dỗ. Hắn lúc trước chính là nghiệm chứng qua, bàn về tổn hại người hắn có thể không sánh bằng đầy bụng ý nghĩ xấu Dỗ sau đó liền cùng lộ lona đám người chào hỏi một tiếng hưng phấn lộ lona hưng phấn tony đẹp tở tì tì đây lona thấy tony là một người lúc tới sau khi hiếu kỳ hỏi chỉ là đáy mắt sâu bên trong thoáng hiện lên kia một nụ cười lại tỏ rõ nàng rất rõ tony vì cái gì không có mang đẹp tở cùng đi tay không tại tàn khốc trong vũ trụ thành lập một cái từ không tới có văn minh Lộ lona đã sớm thấy được nhân tính hắc ám còn có người tâm phức tạp nàng ý tưởng đã sớm không giống như kiểu trước đây mấy giờ đối với tony lần này tới mục đích tự nhiên cũng bị lona đoán cái tám phần mười ha ha nàng có chuyện không phân thân nổi ngày khác ta lại mang nàng tới xuyến môn. Tony giấu hồ sơ mũi một cái, tùy ý tìm một người nào đều không tin một cớ. Tiếp lấy Tony theo bản năng liếc mắt quét nhìn thoáng cái trong phòng khách tất cả mọi người, thấy hình tượng đại biến tiểu cốt còn có nhiều đi ra tiểu gờ ruột còn có hỏa tiễn sau. Tony nhất thời khẳng định trong lòng suy đoán, rổ tại trong vũ trụ khẳng định trải qua rất nhiều chuyện, mà còn thực lực khẳng định không phải so từ trước. Đợi đến ngồi vào rổ đối diện trên ghế salon thời điểm, Tony nhìn như cũ cười nhìn mình rổ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cả người trở nên nghiêm túc. Thấy rổ bên này nghiêm túc không khí, những người khác cũng dừng lại tán gẫu. Rồi rít đem ánh mắt tập trung đến trên người hai người. Tony hít sâu một hơi, trực tiếp làm hỏi ra bản thân chuyến này mục đích. Joe, ta muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ đối với đã từng đối với ngươi đao kiếm đối mặt địa cầu, rốt cuộc cầm thái độ gì? Nói xong Tony liền khẩn trương nhìn chăm chăm Joe khuôn mặt. Nhưng là khiến Tony thất vọng là, Joe biểu hiện trên mặt từ đầu trí cuối đều không có biến hóa chút nào, vẫn là treo kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười nhạt nhạt, tỏ ra ung dung vô cùng. Tony, chúng ta 5 năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền hỏi ta như vậy sắc bén vấn đề, có phải hay không? Có chút không nói được à? Dù tiện tay từ trên bàn mầm trái cây trong cầm một cái tương tự với trái táo trái cây, sau đó ném Tony một cái. Tony theo bản năng nhận lấy tinh linh nhất tộc đặc sản trái cây cắn một cái, nhưng lại không có cảm thấy chút nào mỹ vị, đang chờ rồ hồi phục hắn nơi nào còn có tâm tình hưởng thụ mỹ thực. Phải biết rõ tiếp theo câu trả lời, Không khoa chương nói chính là sẽ quyết định toàn bộ địa cầu sống còn, cho nên Tony mới không có sân ít. Fuji nói xa nói gần một bộ kia, mà là trực tiếp hỏi đi ra. Đại khái biết rõ tính cách Tony cũng biết, tại trước mặt người đàn ông này căn bạn không cần làm hư đầu ba náo một bộ kia bởi vì vô luận ngươi làm gì, người nam nhân này tâm lý đều sớm có câu trả lời. người nam nhân này cũng không phải là bên ngoài những kia có thể bị tin tức truyền thông tùy tiện khích bác tâm linh bình thường người. một khi rỗ trong lòng làm quyết định, trên đời này liền không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng hắn quyết định, dù là quyết định kia là cùng toàn thế giới đối địch, ngay cả hắn tình cảm chân thành lỗ nã cũng không thể ảnh hưởng rỗ quyết định, mà lỗ nã cũng cho tới bây giờ không có nao tản khuyên càn qua nam nhân mình. lỗ nã một mực đảm nhiệm rỗ muốn giết người lúc biết cười lấy đem hài song đao thả vào rỗ trong tay nhân vật, cho nên rỗ mới sẽ như vậy yêu nàng. rỗ, thật xin lỗi. Nhưng ta còn là rất muốn biết ngươi bây giờ thái độ. Tony chăm chú nhìn rồ con mắt, không có có một tí né tránh. Rộ nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, thả tay xuống trong trái cây. Trong thoáng chốc, Tony bỗng nhiên cảm giác một đạo bóng mờ che tại rồ trên mặt, khiến hắn không thể nhìn rõ rồ biểu hiện trên mặt. "Tony, ngươi bây giờ là làm một bằng hưu, còn là Địa cầu Văn Minh một phần tử hỏi ta cái vấn đề này." Rồ thanh âm giống như một bãi nước đọng một dạng cổ sóng không gợn sóng. Bình tĩnh hơi giở người, giống như sắp sổng trùng manh thú cùng trước bão táp đi lặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mọi người tiếng hít thở không hiểu lòng người tiểu gờ ruột ở bên cạnh vừa định tiến lên cùng rộp cùng nhau đùa dớn, tuy nhiên lại bị trên mặt cũng biến thành nghiêm túc hỏa tiễn một cái ngăn lại. hỏa tiễn nhìn nghi hoặc tiểu gờ ruột, trầm mặc lắc đầu một cái. tiểu gờ ruột phản phất cũng minh bạch cái gì, biết điều đứng ở bên cạnh, lẳng lặng. sao triệu triệu nhìn rộp cùng tony. trong phòng khách tất cả mọi người đều đem đã thay đổi có chút nguy hiểm ánh mắt tập trung ở tony trên người, bao gồm đang cùng anna uống rượu vang lộn nạ trong mắt đều thoáng hiện lên một chút sắc ý. rất rõ ràng, tiếp theo tony trong miệng nói ra lời, đem quyết định hắn vận mạng mình rốt cuộc tiếp tục tiếp tục đi thuận lợi, vẫn là ngã vào vực sâu không đáy. Những người khác có thể cùng Tony không quen đối với ảnh hưởng này dỗ tâm tình tồn tại đám này vô pháp vô thiên cũng đồ nội tâm ác y đều bắt đầu mãn giật làm một bình thường người Tony giờ phút này lại không chút nào cảm nhận được chúng nhiều nhân vật khủng bố mang cho mình áp lực hắn hiện tại hoàn toàn lâm vào chính mình trong thế giới không ngừng tra hỏi lấy chính mình nội tâm sau một hồi lâu Tony nguyên bản mê mang trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút giống như núi kiên định Joe ta ts quy cầu toàn đặt quy cầu tự động đặt chương hai Tony hứa mất nói cho ta biết ngươi câu trả lời Tony Joe từ tốn nói. Dô, chính ta cũng không biết ta bây giờ là lấy thân phận gì hỏi ngươi, có thể là bằng hữu, cũng có thể là địa cầu văn minh, hay là hai người đều có. Nhưng ta trung tâm hy vọng ngươi có thể thả địa cầu một con ngựa, có rất nhiều vô tội hiền lành người sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này. Tony khẩn thiết nhìn rồi nói, mà Dô chính là một mực mặt không chút thay đổi nhìn hắn, không có cho hắn hồi đáp gì, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận bi hay. Kỳ thực chỉ cần Tony nói một câu là lấy bạn cũ thân phận hỏi, Dô liền sẽ rất sung sướng nói cho hắn biết lần này mình trở về địa cầu chút nào vô áp ý, chỉ là nghỉ phép mà thôi. Rô hỏi Tony cái vấn đề này mục đích cũng không phải muốn làm khó hắn, chỉ là muốn xác nhận một chuyện mà thôi. Hắn chính là muốn nhìn một chút Tony có phải hay không còn có thể làm bằng hữu của mình. Rô có thể nhìn ra Tony đã không phải là ban đầu Tony. Hiện tại hắn trong ngoài đều là cái tâm đó, tựa như sắt thép suốt sấp tơ hệ rột, mà không phải 5 năm trước, nổi tiếng ý tứ phải xa xa muốn thắng được nội tâm ý thức trách nhiệm cái tiên quan đồng. Người nam nhân này đã đem sụp tơ hệ rột trách nhiệm cùng lý niệm tan vào chính mình linh hồn, cho nên hắn mới sẽ cho ra như vậy câu trả lời. Đáp án này tại Rô trong dự liệu, cũng tại Rô ngoài ý liệu. Dù không phân rõ chính mình hiện tại đến đấy là như thế nào tâm tình, 733 là vui vẻ với Tony một mực đang kiên trì cái kia thuộc về hắn đường. Vẫn là thất vọng với cái này, người nam nhân này quá độ tinh thần trách nhiệm. Nhưng có một chút Dù có thể khẳng định, đó chính là hắn cùng Tony quan hệ lại cũng không trở về được từ trước như vậy. Dù đối với bằng hữu hai chữ này tương đối kén trọng, có thể ở bình thường có thể không kiêng nể gì đùa. Tại thời khắc mấu chốt, có thể không chút do dự đứng sau lưng tự mình ngăn cản đao nhân tài gọi bằng hữu. 5 năm trước, mặc dù Tony cũng tham dự trinh phạt chính mình hành động, nhưng nói thật, Dù cho tới bây giờ không có trách hắn kia không ngoài chính là lựa chọn khác nhau mà thôi, hắn vẫn như cũ coi Tony là làm là bằng hữu của mình, rất mâu thuẫn có phải hay không? Nhưng là rồ đúng là nghĩ như vậy. Lúc ban đầu rồ là thưởng thức Tony phẩm cách mới cùng hắn trở thành bạn, nhưng là bây giờ cũng vừa vặn cũng là bởi vì Tony quá độ tinh thần trách nhiệm, hắn đã không phù hợp rồ trong suy nghĩ đối với bằng hữu định nghĩa. Khả năng hai người kia từ sơ khai nhất mới liền nhất định phải mỗi người một ngã. Sau một hồi lâu, rồ rốt cuộc vẫn làm ở miệng. Yên tâm đi, ta đối với địa cầu không có ác ý. Năm năm trước nên hạ giận ta đã ra. ạ Nhận ra được Dỗ kia đã kinh biến đến mức lạnh lùng thái độ sau, Tony trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù đạt được mình muốn câu trả lời, nhưng là Tony lại một chút cũng không vui. Hắn biết tại Dỗ tâm lý mình đã không tính là bạn hắn. "Thật xin lỗi." Tony túi đầu nói, chính là Dỗ lại lanh đạm lắc đầu một cái. "Ngươi không hề có lỗi với người nào, ngươi chỉ là giữ vững chính mình phải đi đường mà thôi như vậy ngươi mới là ta thưởng thức cái kia ý rồng man." Nói xong giữa hai người liền lần hai lâm vào yên lặng. Hồi lâu đi qua, Tony đầu tiên yên lặng đứng dậy, thân thở mở ra đại môn độc tự rời đi. Dỗ liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn bóng lưng không có chút nào giữ lại ý tứ. Hai người bọn họ đều là người thông minh, biết từ Tony nói ra câu trả lời kia bắt đầu, hai người liền đã không phải là bằng hưu. Còn như Nit, Fuji muốn có được vũ trụ phương diện tin tức, giờ phút này nội tâm đã loạn cả một đoàn Tony nơi nào còn có cái gì tâm tình quản. Hung chi hiện tại hắn lấy thân phận gì đi hỏi giờ đây? Bằng hưu, vẫn là một người xa lạ. Trở về trên đường, Tony trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mình làm tơ hè rốt mấy năm nay trải qua. Vốn là tiểu hột tiêu mấy lần bởi vì chính mình tự hiểm, sau đó lại là mình bà kim loại chúng độc kém điểm tử vong sau đó chính mình lại mắc lo lắng cả đêm mất ngủ thần kinh đã đến bên bờ tan vỡ hiện tại càng làm mất đi một cái đã từng giúp mình phục sinh tình cảm chân thành bằng hữu có phải hay không đại giới có chút quá lớn Tony không khỏi đối với chính mình hỏi ngược lại mang theo như vậy nghĩ lại Tony trở lại sở tạc cẩu đem phong tỏa tiểu hột tiêu chiến giáp cho giải tỏa tiếp theo tại tiểu hột tiêu khóc lóc kể lệ cùng nện tròng đem nó ôm vào ngực mình mệt mỏi thật sâu thở dài một hơi thấy Tony bình an trở về tâm tình dần dần bình tĩnh lại bỗng dợ nghe được Tony loại này thật sâu thở dài sau cũng là an tĩnh lại nàng không biết Tony rốt cuộc tại tá y nạ gì trải qua cái gì Nhưng nàng biết hiện tại chỉ có mình có thể mang cho người nam nhân này ăn uỷ. Cứ như vậy ôm sau một hồi lâu, tiểu hột tiêu hỏi nhỏ. Thế nào? Không có gì, chẳng qua là ta cùng dổ không bao giờ nữa là bằng hữu. Tony cực kỳ mệt mỏi nói, trong thoáng chốc đẹp tờ thật giống như phát hiện Tony trên đầu tóc trắng thật giống như lại nhiều rất nhiều. Peter, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Nếu như ta không làm bị dòng mà nói, ngươi liền không sẽ bởi vì ta mấy lần thân vùi lấp hiểm cảnh. Nếu như ta không làm ý rồng man nói, thế giới trên có phải hay không khả năng liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp tội phạm? Đại bảng dữ liệu rõ từ lúc ta thừa nhận mình là ý rồng man sau đó, siêu năng giả phạm tội cơ số chiếu từ trước tăng lên tròn 500. Nếu như ta không làm ý rồng man nói, cái thế giới này có hay không muốn so hiện tại muốn rất nhiều. Nếu như ta không làm ý rồng man nói, chúng ta có hay không sống dễ dàng rất nhiều. Nếu như, Tony thật sâu lâm vào tự mình hoài nghi chính giữa, thậm chí hắn một mực giữ vững lý niệm đều bắt đầu dao động. Bắt đầu không ngừng hướng về tập bày tỏ lấy sâu trong nội tâm mình lo âu và hoảng sợ. Từ lúc trở thành y rồng man tới nay, Tony tâm lý chất chứa rất nhiều sự tình. Những này không người bày tỏ lo ngại cùng lo lắng đã sắp ép tới hắn không thở được. Cùng dù quan hệ tan vỡ chỉ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ mà thôi. Thấy đã ma chướng dường như Tony, vẻ mặt trong mắt cũng là thoáng hiện lên vẻ bối rối, tiếp lấy trợn phiến Tony một cái tát. "Tỉnh, Tony." Bị vẻ mặt hung hăng phiến một cái tát sau đó, Tony tử vô cùng vô tận tự mình hiểu lầm liên trong tỉnh lại. Nhưng trong mắt của hắn khi đó khắc thiêu đốt tín nhiệt lửa, giờ phút này lại dĩ nhiên tắt, cả người nhất thời trở nên chán chường vô cùng. Ngươi nói ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền làm sai? Hiện tại hắn giống như một cái lạc đường hài từ một dạng, ánh mắt mê mang làm cho đau lòng người. Tony không phải sở bại thô mạn, bọn họ vị trí tầng thứ khác nhau. So sánh với an thân cùng làm một cái liệu rốt thị tốt hàng xóm tê tơ, đứng cao hơn, xem càng nhiều Tony phải cân nhắc đồ vật thật sự là rất nhiều. C.N. hồ sơ trong kho cái kia gọi Asgard ngoại tinh thế lực uy hiếp, dị nhân trường học cái thời khắc kia sẽ bùng nổ đạt pháo Ennis, tan biến không còn dấu tích hút hút, thỉnh thoảng đụng tới siêu cấp nhân vật phản diện nhóm. Biết càng nhiều, Tony thần kinh liền vỡ cang chặn hiện tại trong đầu hắn kia cầu nối rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, gây mất. T.S. quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. chương 229, đại tử tự thà no. thấy Tony chán trường dáng vẻ sau, Pepper trong mắt lóe lên nồng đậm thương tiếc. mặc dù nàng vẫn đối với Tony làm suốt, Pepper hệ dội chuyện này cầm ý kiến phản đối. ngược lại không phải là sợ mình bị Tony liên lụy đến, Pepper chỉ thì không muốn thấy Tony mỗi ngày mệt mỏi dáng vẻ. mỗi lần thấy Tony ăn mặc chiến giáp bay ra ngoài, Pepper liền sẽ cùng lúc trước lộ nà một dạng lâm vào thật sâu lo lắng bên trong thấy Tony ăn mặc tràn đầy dấu đạn cùng vết thương chiến giáp sau khi trở lại, em vợ càng đối với Tony làm sụt tơ hệ rồi chuyện này tràn đầy hoang khí. nàng chỉ là một phụ phổ thông thông nữ nhân mà thôi, nàng không có có quá lớn lý tưởng, chỉ muốn cùng bình thường người một dạng an ổn sống được. nàng cũng chưa từng xa cầu qua Tony trở thành trên đời nổi tiếng đại anh hùng. em vợ chỉ cầu chính mình yêu nam nhân bình an liền tốt, nhưng là bây giờ thấy Tony bộ kia hư mất dáng vẻ, em vợ còn sẽ là một nữ nhân nên tận trách đảm nhiệm. chỉ thấy em vợ đem Tony khuôn mặt chống lên đến, để cho cùng mình mắt đối mắt. Tony, Tony, nhìn ta, nhìn ta. Tony mê mang nhìn Dropbox. "Tony, ngươi không có làm gì sai, trợ giúp người không có sai." Dropbox nhìn thẳng Tony con mắt nói, nói xong còn luồn cuống tay chân từ Tony trong túi móc ra hắn điện thoại di động. Sau đó thuần thục đưa điện thoại giải tỏa, mở ra trong điện thoại di động tương sách, đem bên trong hình thả vào Tony trước mặt. "Tony, ngươi xem, ngươi cứu rất nhiều người, ngươi xem bọn họ khuôn mặt, những người này đều bởi vì ngươi sống sót." "Ngươi xem a, Tony." Dropbox mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tony nhìn trong hình kia từng cái từng cái xa lạ mà khuôn mặt quen thuộc, bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có màu da cũng không tận giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau chính là bọn hắn trên mặt vậy thật thật tươi cười, còn có mãn hàm cảm kích ánh mắt. Tony nguyên bản vô thần con mắt dần dần xuất hiện một chút ánh sáng, bất tri bất giác nhận lấy về bẩm tờ trong tay điện thoại. Sau đó từng cái từng cái nhìn bên trong hình, bị áp lực đánh nát tín niệm chính tại một chút bị trọng tố. Những hình này là tại về bẩm tờ theo đề nghị từ dạng vịt tại Tony hành hiệp chính nghĩa thời điểm quay chụp, nói là chuẩn bị chờ đến bọn họ lao thời điểm cùng một chỗ hoài niệm thời gian cũ. Ai có thể nghĩ tới cái này nguyên bản trong lúc vô tình thành kiểu vào giờ khắc này lại trở thành Tony trọng sinh máu chót? Theo thời gian đưa đẩy, Tony trên mặt từ từ xuất hiện một cái tràn đầy ấm áp tươi cười. Nhìn kia từng cái bởi vì chính mình sống sót ngợi, Tony trong lòng tín niệm lần hai một lần nữa cháy lên. Ta không có sai. Chờ đến Tony lần nữa giấy lên tín niệm sau đó, hắn thật giống như phát hiện một kiện không được sự tỉnh. "Tiệp Tở, làm sao ngươi biết ta khóa bình mật mã?" Tony nghi hoặc nhìn về phía tiểu hộ tiêu Tiệp Tở. "Tiệp Tở, quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo. Mà dù bên này, tại Tony thất hồn lạc phách sau khi rời đi, Lỗ Na thấy dụ tâm tình có cái gì không đúng, quan tâm đi tới bên cạnh hắn cầm tay hắn. "Ta không sao." dô quay đầu đối lô nã cười nói chỉ là thế gian này có một cái thông dụng đạo lý giống nhau nói mình không việc gì liền nhất định là có chuyện minh bạch đạo lý này lô nã cũng không nói gì chỉ là yên lặng đem chính mình đầu tựa ở rổ trên vai, tỏ ý có chính mình phụng bồi hắn dô hiện tại tâm tình rất phức tạp nói thương tâm đi ngược cũng không trở thành càng sẽ không giống tony như vậy trực tiếp tín nhiệm sụp đổ nếu như vẫn cứ tìm một hình dung từ nói đó chính là thất lạc đi mặc dù hắn đã sớm dự liệu được theo chính mình đường càng đi càng xa cùng tại bên cạnh mình người cũng càng ngày sẽ càng thiếu bọn họ hoặc là bởi vì thời gian hoặc là bởi vì trận tranh Hoặc là bởi vì tính cách đều đưa cùng chính mình đi lên không giống nhau đường. Nhưng vào giờ khắc này thật đến thời điểm, Dụ Tâm vẫn có một chút không dễ chịu. Nhưng là tại Dụ thấy xung quanh dùng quan tâm ánh mắt nhìn mình cái này một một nhóm lớn người sau, tâm tình nhất thời từ thất lạc trong đi ra. Đúng vậy, mình còn có đám này lần độn. Vô luận như thế nào, đám này cũng giống như mình vô pháp vô thiên cuồng đồ nhóm đều sẽ từ đầu đến cuối phụng bồi chính mình. Chỉ cần có bọn họ, chính mình sẽ không sợ cuối cùng sẽ đi hướng vô tận cô độc. Mà thấy Dụ trên mặt lần hai toát ra tươi cười sau đó, mọi người cũng yên lòng. "Dụ, có muốn hay không ta đi đem cái kia lão nam nhân nhặt?" Hỏa Tiễn giết giận đùng đùng nói, đứng ở trên vai hắn tiểu ruột, cũng là siêu hung cơ múa một trong tay phiên bản thu nhỏ gió mây. Đối với khiến ảnh hưởng rộ tâm tình tồn tại, bọn họ chính là đáp lại 12 phần đáp ý. Nghe được bọn họ nói sau đó, Rộ nhất thời lật một cái liếc mắt. Các người có thể nhường cho ta tiết kiệm một chút tâm đi, ta cùng hắn chỉ là bởi vì lý niệm không hợp không làm được bằng hữu mà thôi, còn chưa tới muốn đem người khác nói hủy diệt trình độ. Bằng không ta còn cần ngươi nhóm động thủ, mới vừa rồi hắn liền căn bản không sẽ đi ra kia cửa. Rộ tức giận nói, "Không, cầu hòa tôi không." Sau khi nghe xong Rộ nói sau, hỏa tiễn xấu hổ gai gai chính mình xó, tiếp lấy liền lại quay đầu cùng gờ rột cùng đi chơi cồn cảng người mới mọc ra cánh. Nhìn lại lần nữa khôi phục náo nhiệt biệt tự, tại không người thấy trong góc rộ trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút cuốn quýt còn có lẫy mang. Tony, hy vọng ngươi sau đó không nên đụng đến ta danh giới cuối cùng, bằng không ta thật không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì. Rộ lầm bầm lầu đầu nói, hiển nhiên nội tâm của hắn không giống tại lô nạ trước mặt bọn họ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Tony người này cũng coi là rộ đi tới mạng vào thế giới giao người bạn thứ nhất, kia có nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem làm người xa lạ đối đãi dù con đường thành thần cũng không phải là loại kia vứt bỏ hết thệ tâm tình dục vọng đem chính mình hoàn toàn lý trí biến hóa biến thành tử vong hóa thân loại kia thần linh khả năng lực lượng mạnh hơn đem tử vong quy tắc cũng chơi cạn chuẩn nhưng nếu là dỗ thật biến thành như vậy hắn vẫn hắn sao cho nên dỗ từ đầu tới cuối đều chết chết bảo vệ người một nhà tính một mặt bao gồm trong nhân tính kém căn còn có nhược điểm bởi vì này dạng mới xem như thật sự còn sống cùng lúc đó tại vũ trụ một cái không biết trong góc bị thân sấm sùa đánh hạ cầu vồng cầu loki giờ phút này chính thiếu thân thể của mình đứng ở một cái đưa lưng về phía hắn thân ảnh phía sau loki Ta có thể cho ngươi mượn quân đội. Cái kia trong bóng tối cao lớn thân ảnh dùng thanh âm trầm thấp nói. Nhất thời lộ khí trên mặt xuất hiện đạt được ước muốn tươi cười, còn không chờ hắn đáp ý bao lâu cái thân ảnh kia lại lên tiếng. Nhưng là nếu như ngươi không có từ trên địa cầu mang về tẹt sệ ra nói, ngươi biết lừa dối ta hậu quả. Trong phút chốc giống như trời long đất lở khí thế cường đại toàn bộ đè ở lộ khí trên người. Trong ngay mắt lộ khí cả người đều thiếu chút nữa bị áp quỳ dưới đất, nguyên bản sáng bóng cái chán nhất thời phủ đầy mồ hôi lạnh. Vĩ đại titan, ta tất đem tẹt sệ giặc dao cho trên tay ngươi. Đưa lưng về phía lộ khí ngồi ở ngay vàng đại tử tự thản nộ khẽ mỉm cười. Sau đó vất tay một cái. Sau một khắc, một người dáng dấp xấu vô cùng, gầy ra bọc xương người ngoài hành tinh đi một thanh quyền trượng giao cho Lộ Kỳ. "Đi đi, trôi này quyền trượng có thể cho ngươi mở ra tệ sẽ giặc nối thẳng địa cầu." "Được." Tơ Et cuối cùng đem vai chính cùng ý dòng man quan hệ làm theo, cầu một sóng tự động đặt. Chương 230, giả bộ cháu trai CN. Sợ tạc Cao Út Tony tư nhân trong thang máy, cú lượn đệ xuống đi tầng cao nhất nút ấn. CN đặc công thấy Tony hoàn hảo không chút tổn hại từ rỗ trong biệt thự đi ra sau. Đen trứng mỗi nửa ngày đều không có trở được Tony hồi phục. Hắn lại không thể chủ động liên lạc Tony hỏi rõ cụ thể tin tức, bằng không đó chính là coi Tony là thành thủ hạ mình. Như vậy sỉ En cùng Tony vừa mới có chút hòa hoãn quan hệ, liền lại sẽ lại lần nữa lâm vào đóng băng. Cho nên đen chứng mới liền phái ra sỉ En ngoại giao đại sứ, người hiền lành cùn lửng chủ động tới cửa viếng thăm. Sở tá cao ốc tầng cao nhất, Tony mới vừa từ tự mình hoài nghi trong đi ra. Nam ở bẹp tợ trong ngực, trong lúc nhất thời giống như núi lợn như vậy mệt mỏi đánh thẳng vào hắn tâm linh. Chờ đến bẹp tợ nghe được dạo vịn nhắc nhở có người xâm lấn an phòng hệ thống tin tức thời điểm, trong ngực nàng đã vang lên tám tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Bẹp tợ cúi đầu một dạng chỉ thấy Tony đã tựa ở trong ngực nàng an tường ngủ, hắn quá mệt mỏi, thấy Tony kia giống như hải tử giống nhau an tường khuôn mặt, điểm tựa nhất thời tình thương của mẹ Trà Lan, cả người đầy ra mẫu tính, bản năng của người mẹ, huy hoàng. Ôn nu vuốt ve Tony ngày càng tiểu tụy khuôn mặt, trong mắt không tự chủ lóe ra điểm điểm nước mắt. chờ đến cú Lươn xuất hiện ở tầng cao nhất sau đó, vừa muốn nói gì, liền bị Peter một cái tàn bạo ánh mắt định tại chỗ. nhìn Peter miệng hình, tinh thông thần ngữ Cúi Lươn trong phút chốc liền minh bạch nàng ý tứ, yếm miệng, chờ. ngay sau đó, phải câu cạnh người khoa hai sâm chỉ có thể há hốc mồm bất đắc dĩ đem lời nuốt về trong bụng. Sau đó biết điều đứng ở bên cạnh làm lên làm nền. Trước khi tới nít, Fuji đã giao phó, đối đãi Tony bọn họ thái độ nhất định phải tốt. Đen trứng mối cũng không muốn, tại đối mặt địch ta không rõ rộ đồng thời, lại cho mình điền trên một cái chủ nghĩa tư bản đại phú hào làm là địch nhân. Cứ như vậy, thẳng đến lúc nửa đêm Tony mới đưa trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn là bị đói tỉnh. Vừa sáng khi biết rõ bọn họ trở lại tin tức sau đó, Tony liền nhỏ nước chưa vào. Chọn một ngày chưa ăn cơm có thể không đói bụng sao? Vừa mở mắt Tony liền thấy Ôn Nhu nhìn mình ngất ngơ, nhất thời Tony trên mặt liền xuất hiện ấm áp tươi cười nhưng là sau một khắc Tony mới mọc lên hào tâm tình, liền bị một cái chán ghét thanh âm căn ngang. Sợ tác tiên sinh, mặc dù bây giờ quấy rầy ngươi thật không tốt, nhưng là ngươi cũng hẳn có thể giải đến sự tình khẩn cấp tính, cho nên từ bên cạnh một mực làm làm nền cù nườn trên mặt mang theo chuyên nghiệp tươi cười, đè nén trong lòng lo lắng ngựa khí tận lực thông thả nói. trong phút chốc Tony khuôn mặt liền lạnh xuống, nhìn cù nườn mặt không chút thay đổi nói. trở về nói cho Tony, Fuji đi, do bọn họ đối với địa cầu không có ác ý, chỉ cần các ngươi khác lại tìm đường chết chủ động chọc giận hắn liên tốt. nghe được Tony nói sau. Cú lườn trên mặt vui vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cục trưởng giao cho hắn nhiệm vụ vẫn chưa xong sự tình đây. Sợ tạc tiên sinh hỏi ngươi bây giờ cùng rồ. Ảp cuốn quan hệ đến đấy là dạng gì? Còn có quan hệ với vũ trụ tin tức? Nhất thời Tony khuôn mặt hoàn toàn đen xuống. Thật đúng là tự vạch cáo cho người xem lưng. Cút. Được rồi. Ký thuật cú lườn cũng thật ủy khuất. Hắn nhiều nhất cũng chính là một chân chạy truyền lời. Những vấn đề này đều là nít. Fuji khiến hắn hỏi, hắn có thể có biện pháp gì? Có dám cổ nghĩ cũng biết hướng Tony hỏi những vấn đề này khẳng định sẽ bị mắng. Nhưng làm đặc công hắn nhưng có thể thông qua Tony trên mặt bộ biểu tình còn có phản ứng, suy đoán ra đại khái câu trả lời. Bây giờ nhìn Tony phản ứng, hắn và dội quan hệ tám chín phần 10 là tan vỡ. Tin tức này đối sỉn mà nói rất trọng yếu, tối thiểu có thể đoán được Tony sẽ không nghiêng về dội kia một đầu. Chờ đến cú lừa đem toàn bộ quan sát mang về sỉn sau đó. Nip. Fuji nhất thời thở phào một cái, dội tồn tại giống như một viên tùy thời sẽ đem địa cầu hủy diệt lựu đạn một dạng, không cụ thể biết dội thái độ nói, hắn thấy đều không ngủ được. Bất kể như thế nào, hiện tại cầu coi như là tạm thời an toàn. Bất quá tại vùng lòng sau đó một cổ cấp bách cảm giác liền sông lên ít. Fuji trong lòng, Cú Nương đặc công, an bài một đội đặc công xa xa đi theo dỗ bọn họ, đem hết thể khí dỗ. Áp cổn khó chịu tồn tại đều cho ta gạt bỏ từ trong vô hình. Minh Bạch, cục trưởng, Cú Nương không nói hai lời liền đáp ứng. Đây là Si En phải làm, cứ việc dỗ bây giờ nói là đúng cầu không có ác ý, nhưng ai biết sẽ có cái nào náo tàn lại đem dỗ cho chọc giận không? Năm đó sự kiện kia mở đầu, không phải là cái nào tàn quan chức muốn nhường dỗ ký cái kia bấy tra hiệp nghị sao? Vàng không từ đâu tới nhiều như vậy chuyện hư hỏng cho nên cái này một lần xì èn tuyệt đối không cho phép lịch sử lại một lần tái diễn. Nhi. Fuji ngẫm lại, lại bổ sung một câu. Sau đó ngươi liền chuyên hạng phụ trách chuyện này, cho phép các ngươi tiền trảm hậu tấu, nhất định phải khiến cái kia tổ tông bảo trì tâm tình vui thích. Cú lườn trịnh trọng gật đầu một cái, tỏ ý chính mình minh bạch. Nhi. Fuji nói đến đây lại nói trong lòng sông ra một trận mánh liệt bực bội. Hắn rồ có thể không kiêng nghệ gì khi dễ xì èn. Quay đầu lại xì èn còn phải giống cung cấp tổ tông một dạng cung hắn, e sợ cho người nam nhân này có một chút không vui đem địa cầu cho diện. Ngươi nói có tức hay không? Khí a. Fuji khuôn mặt đều sắp bị khí rõ ràng, bao gồm toàn bộ xỉa ẹn trong biết được rộ tồn tại người đều cảm thấy bực bội muốn chết, nhưng bọn hắn chỉ có thể kìm nén, gắt gao kìm nén, không một chút nào dám hướng rộ buộc lộ ra chính mình một chút bất mãn. Không có cách nào, đây chính là to lớn thực lực sai biệt mang đến tuyệt đối áp chế. Giao phó xong sau, nín. Fuji vứt tay một cái khiến cú lớn lập tức đi thi hành mệnh lệnh, chuyện này có thể không được chế ngãi. Tiếp lấy liền nhìn về phía bên người xẻo, xẻo đã công, kệ xệ dắt tiến độ nghiên cứu thế nào, có thể hay không đem năng lượng để lộ ra. Mặc dù hắn hiện tại không, chính tại không dám chọc rỗ nhưng là lại một mực ở liều mạng tăng lên chính mình võ lực, mà khệ xệ giặc trong năng lượng là bọn hắn duy nhất có thể cùng dỗ chống cự khả năng. CN hiện tại giả bộ cháu trai là vì có một ngày có thể cùng dỗ phân đỉnh đối kháng. Cho tới bây giờ Sỉ cũng không biết, khệ xệ giặc trong chân quý nhất không gian bảo thạch đã tại 10 năm trước liền bị rồ lấy đi. Cục trưởng, tinh luyện khệ xệ giặc năng lượng lý luận giai đoạn đã hoàn thành, tức sẽ tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Phụ trách chuyện này sẽ báo cáo. Níp Fuji một chút nhíu mày. Quá chậm, tăng nhanh độ tiến triển, chúng ta không chờ nổi. Đen trứng muối mang theo lo lắng nói, "Là, cục trưởng." "The quy cầu toàn đặt. quy cầu tự động đặt. Chương 231, hùng hài tử đi ra gây sự. Ngay tại sẹo muốn đi liên lạc các nghiên cứu viên tăng nhanh độ tiến triển thời điểm, nít. Fuji trước mặt máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đợi đến nít, Fuji kết nối sau đó, bên trong liền truyền tới mắt ứng thanh âm. Trường quan, kệ sự giặt xẻ ra chuyện. Nhất thời nít. Fuji con ngươi đột nhiên co rụt lại, tâm lý thầm nói mở mờ tở. Xảy ra chuyện gì? Biết bắt nhất tình huống, chúng ta căn bản là không biết gì cả, kệ sự giặt tại chưa kích hoạt dưới tình huống tự đi phát động. Nít. Fuji nghe xong, nhất thời cảm giác mình sợ đầu có đau một chút. Đập biệt sao, tại sao khiến người sốt ruột sự tình lầm lữa từng món? Dô, Ặc cổn quả nhiên là tên sát tinh, hắn không trở lại địa cầu mặc dù loạn nhưng vẫn tính là tại trong phạm vi chịu đựng. Hắn lúc này mới vừa trở về, cái gì như quỷ xà thần đều chạy đến, nhưng chỉ cần còn không có ngày tận thế, tháng ngày nên qua còn phải qua. Nít! Fuji bất đắc dĩ tại nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Nhưng ngoài mặt như cũ vô cùng trấn định, thật giống như vạn sự vạn vật đều không thể giao động tâm thần hắn. Không có cái nào, ai bảo hắn là sĩ si én giang bà từ đây. 03. Hắn cái này lão đại lúc nào đều không thể loạn bằng không ngươi khiến còn lại người làm sao bây giờ bạch tần đã công nghiêm phòng tệ xế giấc trừ nhân viên nghiên cứu khoa học ở ngoài cấm chỉ hết thảy người tiếp cận nó đồng thời tổ chức nghiên cứu cơ địa người nhanh chóng mang theo máy móc tài liệu ly khai ta lập tức tới ngay nít fuji trịnh trọng nói là trưởng quan nói xong một đầu khắc mắt ương liền cúp điện thoại bắt đầu nhanh chóng thi hành mệnh lệnh đi lần này tệ xế giấc bạo động cái này có chuyện xảy ra nghiêm trọng tính có thể phải vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng mặc dù tệ xế giấc trung tâm ngay từ lúc mười năm trước liền bị dội cảm nặng vào ma lực lò luyện nhưng là làm không gian bảo thạch vỏ ngoài Tệ Cệ Dật đã tiếp nhận không biết mấy trăm triệu năm không gian bảo thạch phát ra năng lượng. Nó bên trong hội tụ năng lượng một khi bộ phát ra, có thể phải vượt qua xa 5 năm trước thuyền cứu nạn hào kia một phát tiêm tinh pháo huy lực. Nói cách khác, một khi Tệ Cệ Dật mất khống chế, kia địa cầu cơ bản liền gờ gờ. Cho nên ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính sau, Nip, Fuji mới sẽ buông xuống trong tay những chuyện khác quyết định tự mình đi kiểm tra tình huống. Đang ngồi máy bay trực thăng đi nghiên cứu cơ địa trên đường, sèo hơi nghi hoặc một chút hướng Nip. Fuji hỏi: Cục trưởng, ta cho là tổ chức ly khai là không có dùng. Một khi Tệ Cệ Dật năng lượng mất không chế, tránh ở địa phương nào đều vô dụng. Xeo Đặc công, bây giờ còn chưa ngày tận thế đây, chỉ nếu không tới một khắc cuối cùng, chúng ta nên để làm chi, biết chưa? Là, cục trưởng. Kỳ thực từ nít, Fuji cùng xeo Đặc công nói chuyện trong cũng có thể nhìn ra, làm Si ẩn Đặc công kỳ thực thật khổ bức. Khác người đi làm, bọn họ cũng lên ban. Người khác nghỉ, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Người khác hẹn họ, bọn họ còn đang làm thêm giờ. Ngoài ra, sĩ ẩn nội bộ cũng không cho phép nam nữ Đặc công nói yêu đương. Cho nên, Si ẩn có thể nói là toàn Mỹ biết bắt nhất công ty. Nếu không phải phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm, đám kia Đặc công đã sớm quăng chúng không làm bọn họ cũng không giống như mai phục ở sì ẹn những cựu đầu xa đó nhóm người ta dù sao cũng là trải qua tông giáo thức giáo dục tẩy não tiếp đó xảy ra hết thể liền cùng nguyên văn trong không sai biệt lắm Tệ sẽ giật bắn ra một nguồn năng lượng đường bán đánh mở một cái đi thông vũ trụ cổng truyền thống lô kỳ xuyên giống như một tuần lộc tựa như nắm thản đổ cho hắn mượn quyền trượng tùy tiện xuất hiện ở sở hữu đặc công trước mặt sau đó một trận đại sát đặc sát khiến một đám đánh sì giàu nhân vật hết thể đi kịch tổ lĩnh hôi cơm sau đó dùng khảm có tâm linh bảo thạch quyền trượng khống chế mắt tương còn có bị sì ẹn khai ra nghiên cứu tẻ sẽ ra sẹo vị tiến sĩ lôi thần nữ bằng lưu đạo sư sau đó tại toàn bộ dưới đất nghiên cứu cơ địa bị tẹt sợi giặc bắn ra năng lượng hoàn toàn phá hủy trước từ đen trứng muối trong tay cướp đi tẹt sợi giặc. sau đó lòng bàn chân mặt du phủi mông một cái liền đi kỳ thực dỗ một mực có một cái nghi hoặc đó chính là thả nổ như vậy tính không lộ chút sơ hở vũ trụ bá chủ làm sao có thể đem trên tay mình tâm linh bảo thạch giao cho lộ kỷ cái này chỉ biết chơi điểm âm như quỷ kế tiểu thí hai đây phải biết tại nguyên văn trong thả nổ có thể nói là chỉ số thông minh nhất tại tuyến đại phản vai không gian bảo thạch xuất thế hắn không có ra tay chính mình tâm linh bảo thạch bị lộ kĩ cái kia hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa ném trên địa cầu. Hắn còn không có ra tay. Lực lượng bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch xuất thế, cái này đại tử tự vẫn không có chút nào động tác. Hắn giống như một cái chờ cơ hội mà động độc xạ một dạng lặng lặng gom hết thẻ tình báo, từ từ chờ đợi thời cơ xuất hiện. Thẳng tới địa cầu trí tôn pháp sư Cổ Nhất Tử vong, thủ hộ cửu giới thần vương Ô Điển cũng vẫn lạc. Cái này đại tử tự rốt của người, sau đó liền lấy lôi đỉnh chi thế, nhanh chóng đi người lùn hàng tinh chế tạo lò. Lấy toàn thể thấp cánh mạng người làm làm uy hiếp, khiến người lồn vương vì chính mình chế tạo có thể khảm nạp mịn phó ý tỷ sở tôn nờ in phó ý tỷ conet. Tiếp lấy không chút do dự hủy diệt tụi đả tinh, giành được lực lượng bảo thạch sau đó tại Asgard bởi vì sổ chủ động phát động chư thần hoàng hôn mà hủy diệt thời điểm trực tiếp ngăn lại sổ bọn họ chạy thoát thân phi thuyền thế giới kia có trùng hợp như vậy sự tình tại nhẹ trong đại vũ trụ hai cái phi thuyền gặp nhau sát xuất so mua lục hợp thải trong vài tỷ đầu tượng sát xuất còn thấp hơn nhiều hiển nhiên Tha Nỗ là sớm có dự mưu hắn giống như một cái phía sau màn người đứng xem một dạng lặng lặng nhìn toàn bộ mạ và thế giới vận chuyển kết quả Tha Nỗ cũng rất thuận lợi giành được không gian bảo thạch cho đến cuối cùng cái này từ tự tinh được như nguyện đem chỗ có ỉn phí tỷ sở tôn nở đều thu thập đủ đánh ra cái kia tha thiết ước mơ búng tay. Hoàn thành chính mình vũ trụ kế sinh nghi vinh quang dùng 717 mệnh. Dù quả thực không nghĩ ra, giống Thạ Nộ như vậy có đại trí tuệ tồn tại, thế nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn không tin Thạ Nộ không nhìn ra Lộ Kỳ chính là cái tên con tiếp, Lộ Kỳ gian trá cơ bản đều dài ở trên mặt có được hay không. Hàng này cười một tiếng, kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn là cái sinh ra lòng phản loạn liệu. Dù suy đoán là, Thạ Nộ làm như vậy là là dò xét địa cầu tình báo, cho nên mới khiến Lộ Kỳ đem tâm linh bảo thạch mang đi địa cầu. Mà còn Thạ Nộ khẳng định tại nạm tâm linh bảo thạch quyển trượng trong chờ hậu thủ. Bằng công phu liên bài trong Thạ Nộ là tại sao biết Tôn Nghi. Start Thả nổ thực lực giống như ổn định đều là đứng ở nam duy sinh mệnh chốt đỉnh. Có một viên ẩn phế thị sở tôn nở cùng không có một viên ẩn phế thị sở tôn nở với hắn mà nói căn bản không quá ảnh hưởng thực lực. Sáu viên ẩn phế thị sở tôn nở tề tiểu mới đối thả nổ chân chính có dùng. Như vậy hết thể đều thuyết phục. Nhưng là có rổ cái ý này bên ngoài nguyên tố nhúng tay vào mạ vẹo vũ trụ đại tử tự toàn bộ bố trí tử vừa mới bắt đầu liền đã định trước muốn hụt. Không nói khác tối thiểu hiện tại tại không gian bảo thạch cùng lực lượng bảo thạch cũng đã hoàn toàn từ mạ vẹo vũ trụ biến mất. Tiếp theo tâm linh bảo thạch cũng đã sớm bị rổ đặt trước. Cùng với đi theo thả nổ đánh chết đánh sống hiện tại trên địa cầu từ lộ kỹ cái kia hùng hài tử trong tay cướp nhiều đơn giản a ds quỷ cầu toàn đặt quỷ cầu tự động đặt chương 232 thả nộ tính toán nhỏ nhặt chờ đến ít fuji bể đầu chảy máu bị chúng đa đặc công tử phế tích trong cấp cứu ra sau hắn nhìn sẹo chỉ nói một câu sau đó liền trực tiếp ngất xỉu đi qua đi nhanh liên lạc bọn họ chiến tranh bắt đầu cũng trong lúc đó theo dõi toàn cầu internet thiên vong cũng đem tin tức này nói cho rồ mà rồ chỉ là gật đầu một cái tỏ ý tự mình biết sau đó cái gì động tác cũng không có đối với một kiện chỉ cần mình nguyện ý liền có thể tùy thời có thể tới tay đồ vật dù còn tội gì giống như một lối ăn khó coi thổ lão mạo một dạng lập tức động thủ cướp từ lộ kỷ mang theo tâm linh bảo thạch tới tới địa cầu bắt đầu từ thời khắc đó ma lực lò luyện trong liền nhất định phải nhiều hơn một khối ỉn phải tỷ sở tôn nở hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là bồi trước mặt cái kia chính hưng phấn tại thương trường giữa chạy tới chạy lui nữ nhân điên cho dù là đã thành thần dỗ cũng không hiểu nổi nữ nhân kỳ lạ nào đường về rõ ràng lỗ nạ đều là một cái văn minh người thống trị cao nhất muốn cái gì đều sẽ có người ngoan ngoãn đưa đến trước mặt nàng tại sao còn si mê với xóa những đây nhìn đã sắp đeo đầy chính mình hai cái tay cánh tay túi rồi có chút khóc không ra nước mắt Bất quá thấy lỗ nạ còn có tiểu hắc bọn họ vui vẻ dáng vẻ sau, rồi chỉ có thể cố đe xuống tâm lý nổ nước bọn. Lê Tinh Thần tiếp lấy cùng tại phía sau bọn họ làm hình người mua đồ túi. Còn như Hoa Tiễn, ngươi xem cùng sau lưng rỗ cái kia di động hàng hóa giá liền biết hắn ở đâu. Mà lộ kỳ giờ phút này lại chính hỏi thăm mắt tương quan vu địa cầu trên thế lực còn có suốt âm tơ hệ rồi tin tức, tốt bắt đầu bố trí. Hắn cũng không phải là giống ca ca hắn Tony như vậy, là cái đầy đầu đều là bắp thịt mãn phu Mới tới một thế giới trọng yếu nhất chính là gom tình báo, bằng không ngay cả thế nào chết cũng không biết. Đây là một cái thương thức. Không thấy rổ khi tiến vào vũ trụ trước đều là đi trước cả gạt muốn tinh đổ, thuận tiện cởi xuống trong vũ trụ sự tình sao? Thân là thất cấp đặc công đội mắt tương tự nhiên có thể tra cứu xì đại đa số hồ sơ, thường thường xuất ngoại chuyên cần hắn đối rất nhiều supertor hệ rột tài liệu cặn kẽ cũng là thuộc như lòng bàn tay, hùng chi 5 năm trước hắn chính là cũng tham dự vây quét rổ cuộc chiến tranh kia. Mặc dù mở một cái tràng liền gờ gờ, nhưng dầu gì cũng gặp qua đại đa số supertor hệ rột, coi như là hôn cái quen mặt. Chỉ thấy mắt tương trực tiếp từ trên người móc ra một cái khúc khăn, sau đó chiếu phim ra một cái hình chiếu giả tưởng. Đây là Tony Stark, biệt danh Iron Man. Năng lực chính mình chính là một cái bình thường người, nhưng lại có siêu nhân như vậy thiên tài đầu óc, phát minh ra vô số chiến giáp, trình độ uy hiếp trung đẳng. Nhược điểm là quá tiêu ngạo rất khó hợp tác với người khác. Loki không chớp mắt nhìn hình chiếu trong Tony thân ảnh, gật đầu một cái, tỏ ý mắt tương tiếp tục. Chuyên chú Loki không chút nào chú ý tới, khảm nạm ở trên quyền trượng viên bảo thạch kia tại mắt tương lên tiếng đồng thời lóe lên sâu kín lâm băng. Vũ trụ một cái không biết trong góc, đại tử tự thản nộ chính theo mắt tương giải thích trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Hắn mục đích đã đạt tới, Loki chính là hắn nằm vùng trên địa cầu một con cờ chỉ bằng cái kia tiểu thí hải căn bản là không thể nào đem địa cầu công hạ đến ngươi làm trí tôn pháp sư còn có chúng thần chi vương là ăn cơm cô nếu là không có kia hai cái đại lao đệ thả đã sớm tự mình đi nơi nào còn cần phải lỗ kỳ giới thiệu xong tony sau đó mắt ưng ngón tay vạch qua khúc khan không chung nhất thời đổi một cái hình chiếu giả tưởng đây là nạ tạ sạ do manova biệt danh bờ lẽ phải đảo siêu cấp sát thủ trình độ uy hiếp cấp thấp năng lực cơ bản cùng ta không sai biệt lắm nhược điểm là đối với tự thân sinh sản trứng ngại một mực canh cánh trong lòng đây là băng nở tiến sĩ biệt danh Hột. Khi tức giận sẽ hóa thân lực lượng vô cùng tự nhân, trình độ uy hiếp cao cấp. Nhược điểm là không được biến thân trước chỉ là một tao nhã lịch sự người trung niên, mà đang bình thường trạng thái lúc vô cùng kháng cự chính mình hóa thân quái vật. Nói một thời điểm mắt ương ngữ khí không tự chủ tỏ ra trịnh trọng rất nhiều, không có tận mắt qua cái kia một khi phát lực liền không thể ngăn trở cự nhân, người nào đều không cách nào tưởng tượng một khi tức giận tàn bạo. Mà lộ kỳ nhìn hình chiếu giả tưởng bên cạnh trong video, hút em từng cái súp bắp hệ ruột giống hành hạ tiểu ga một dạng truy lật cũng là không tự chủ có rú người lại cổ. Đây là sô, theo miệng hắn thuật hắn là trong truyền thuyết thần thoại lôi thần, năng lực là. Tút, cái này không cần giới thiệu, nói tiếp cái kế tiếp đi, cái này người ta so với các ngươi đều phải biết. Còn không chờ mắt Ưng nói xong, Lộ ký liền cắt ngang hắn nói, trong mắt phức tạp vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Tâm Linh bảo thạch khống chế được mắt Ưng kỳ quái xem Lộ ký liếc mắt, bất quá cũng không có nói gì dứt khoát lật tới dưới trên người một người. Đây là Stewart, rỗ rở, biệt danh Mỹ quốc đội trưởng. Đệ nhị thế chiến thời kỳ cuối ngoại ý muốn rơi xuống băng xuyên, đóng băng tròn 70 năm sau bị S.N hồi phục. Này người có cực mạnh nhân cách nhượng đấm năng lực cùng lãnh đạo lực, cũng giữ có nhân loại đỉnh phong thân thể tố chất, trình độ uy hiếp cấp thấp. Nhược điểm là cùng hiện tại thời đại hoàn toàn không hợp, nội tâm đang đứng ở mê mang trạng thái. Sau đó mắt hướng lại hướng lộ kỳ giới thiệu ví dụ như giáo sư ít, mạng đệ tổ, phượng hoàng nữ chờ một chút một loạt siêu năng giả, lại đem hiện tại trên địa cầu mấy thế lực lớn đều nhất nhất nói rõ. tỉ như, hoa hạ cô lôn, thế hẹn, xì sì ẹn vân vân. Vũ trụ một đầu khác giang tính thả nổ cũng đem hết thảy các thứ này đều tất cả ghi ở trong lòng. đương nhiên hắn cũng chỉ là ghi nhớ một chút thực lực cao cường tồn tại mà thôi. Còn như giống bờ lách vái đầy như vậy ra căn bản là không có bị thả nổ để ở trong lòng. Phòng trưng hắn trong quân đoàn tùy tiện phái mấy trăm con chốt thí liền có thể đem xé thành mảnh nhỏ. Như vậy người căn bản cũng không xứng đáng khiến thà nổ ghi nhớ. Sau khi nghe xong mắt tương giải thích sau, lộ kỹ con mắt không dừng được quay tròn chuyển. Hiện nhiên đang suy tư nói như thế nào những người này phân hóa, sau đó từng cái đánh bại. Hắn tin chắc chỉ cần mình lợi dụng kẻ xệ giặc mở ra đường hầm không gian, đem kỳ gì tạ đại quân tiếp dẫn tới trên địa cầu, cái thế giới này liền tuyệt đối sẽ rơi vào trên tay mình. Mà ở lộ kỹ trầm tư đồng thời, mắt tương cũng đem trong tay khô khan từ vật lý trình độ trên hoàn toàn tiêu hủy, tránh khỏi gì theo tín hiệu truy lùng tới. Tiếp lấy mắt hướng trên mặt liền xuất hiện trước đó chưa từng có trinh trọng, thậm chí hắn kia bị tâm linh bảo thạch năng lượng che đậy trong đôi mắt, cũng là không thể ức chế hiện ra một cổ thật sâu hoang sợ. Tiếp đó, còn có hai người là ta không có quyền hạn kiểm tra. Bọn họ tin tức chỉ có Sỉ Ẩn cục trưởng có thể trực tiếp xem, bất quá ta đã từng cùng bọn họ tiếp xúc qua, có thể khẩu thuật. Thấy mắt hướng bộ kia khẩn trương dáng vẻ sau, Lộ Kỷ cũng biến thành nghiêm túc. Người nói, người thứ nhất là một cái tự xưng án sỉ Ẩn oán nữ nhân, dáng ngoài đặc trưng là đầu chọc người mặc màu vàng pháp sư bào. Năng lực dự đoán là khống chế thời gian, hiện nay chỉ biểu diễn qua lệnh bộ phận thời gian đảo lưu năng lực tính cách không biết, tuổi chức không biết, sở thuộc thế lực không biết, trình độ uy hiếp cực cao. nghe được khống chế thời gian bốn chữ này thời điểm, lộ kỳ khoe miệng có quắc một trận. vừa mới nghe được một cái nho nhỏ cầu trên có nhiều như vậy kỳ quái tồn tại sao, lộ kỳ tâm ly đã thầm nói mở mở tở. hiện tại lại vang ra như vậy cái đại lao là náo dạng kia. Vâng ly, giờ phút này lộ kỳ đưa qua qua bành trướng lòng tự tin, giống như một cái bị đâm phá khí cầu một phương trong phút chốc liền biến mất không còn tâm hơi mất tâm. hắn đã bắt đầu hoài nghi chỉ là kỳ di tại đại quân có thể hay không đem địa cầu bắt lại. một đại đội chính mình mẫu tinh đều không đi ra ngoài tinh cầu có nhiều như vậy lịch thiên tồn tại thật tốt sao? Nhưng là hiện tại lộ kỳ đã không thể quay đầu. Nếu như bây giờ đổi ý nói chỉ có thể chọc giận cái kia điên cùng Titan. Phải biết đây chính là ngay cả mình mẫu tinh đều có thể đi xuống tay ngoan nhân a. Ngẫm lại chính mình sau khi thất bại quả lộ kỳ liền không tự chủ đánh dùng mình một cái. Ngược lại là một đầu khác thà nổ nghe được ản si ẹn văn tồn tại hậu tâm trong không có gì gợn sóng. Hắn sớm liền hiểu ản si ẹn văn tồn tại muốn không là trên địa cầu còn có nữ nhân kia cùng thủ hộ cửu giới odin. Thẻ xe giặt bảo vật này làm sao có thể an ổn ngóc trên địa cầu mấy ngàn năm? Ngươi trong khi hắn vũ trụ đại năng đều là kẻ ngu a nhìn có bảo vật còn không cướp. Một người khác là, mắt ương dùng hơi có chút run rẩy thanh tuyên nói, DS, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. Chương 233 thật giống như có người ở phía sau nói ta soái. Một người khác gọi dồ, à cồn, hiện giờ hắn là 26 tuổi, năng lực suy đoán là triệu hoán vũ khí, chùm ánh sáng công kích, không gian di động, còn có không biết linh hồn năng lực công kích, mà còn dưới trướng hắn có một chiếc khổng lồ phi thuyền, còn rất nhiều cường máy lớn người. 5 năm trước, người nam nhân kia từng đem ta kể trên nói những người đó không bao gồm anh xì ẻn văn ở bên trong, hết thảy tàn sát hầu như không còn. Trang đại chiến kia trong chỉ may mắn còn sống sót hai người, một là mẹ nội tổ, suy đoán là bởi vì hắn là rỗ the tử cha ruột. Một người khác chính là vượng hoàng nữ, đến nay còn tại ít trong học viện đang ngủ say. Tính cách vô pháp vô thiên coi rẻ quy tắc, nhược điểm suy đoán là người nhà. Trình độ uy hiếp cao nhất. Nghe được mắt tướng dùng run dậy ngữ khí nói xong rỗ tài liệu sau, lô kỳ nhất thời cảm giác đầu ông thoáng cái, trong phút chốc trở nên một mảnh không rõ ràng. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Lô kỳ không xác định hỏi. Rỗ. Ả cồn. Mắt tướng thành thật trả lời. Nhất thời lô kỳ khuôn mặt liền cùng các kệ đông một dạng trong ngay mắt trở nên tốt giống như giấy trắng. Bắt đầu lô kỳ còn ôm chỉ là trùng tên may mắn. Nhưng là nghe được mắt ưng nói ra rộ năng lực sau, lô kỳ tâm lý kia kia may mắn cũng hoàn toàn thay biến. Trên thực tế lô kỳ căn bản cũng không biết rộ là địa cầu người. 570. Dù sao trong vũ trụ cùng nhân loại lớn lên không sai biệt lắm chủng tộc, thật sự là rất nhiều. Mà khi ban đầu rộ chính là bắt đầu vũ trụ phi thuyền đi Asgarda, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật kia làm ra đồ chơi kia. Toàn bộ Asgard biết rồ là cái người địa cầu, cũng chỉ có thần vương Odin, thủ câu người hình đan còn có đã từng bị lưu đầy tới địa cầu Tso mà thôi. Từ đầu tới cuối Lộ kỳ cũng không có đem cái kia cường đại làm người ta run rẩy, tàn bạo đến làm người ta khó mà hô hấp tồn tại, cùng địa cầu liên tưởng đến nhau. Dù sao hai người thật sự là khiến người cảm thấy không xứng. Coi như là đã qua năm năm, Lộ kỳ buổi tối vẫn là sẽ thường xuyên nằm mơ tới cái kia ngồi ngay ngắn ở trên thi sơn lạnh lùng cao ngạo thân ảnh. Sau đó từ trong mộng thức tỉnh, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hiện tại đột nhiên nghe được dỗ tin tức sau, Lộ kỳ nhất thời lại lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi. Người nam nhân kia hiện tại trên địa cầu sao? Lộ Kỷ nhìn mắt ứng thấp phẩm hỏi. Hắn thể, chỉ cần mắt ứng nói dỗ bây giờ đang ở trên địa cầu ngựa mình trên liền sẽ quan thúng, Malu cút ra khỏi địa cầu. Cho dù làm như vậy khả năng gặp phải thả nổ vô cùng vô tận đuổi giết, nhưng lộ Kỳ vẫn là sẽ không chút do dự làm như vậy, bởi vì chỉ cần rổ trên địa cầu nói, dựa theo hắn tiếp theo kế hoạch tới xem, nhất định là sẽ chọc cho giận rổ. Sau đó mình tuyệt đối tuyệt đối cũng sẽ bị căm phẫn rổ ngu mã phân thây, một chút may mắn cũng không có, tại hẳn phải chết cùng khả năng sẽ chết giữa, kẻ ngu đều biết rõ làm sao chọn. Lộ Kỳ có thể không tin tại chọc giận rổ dưới tình huống, mình còn có cơ hội chạy thoát thân. Dù là hắn hiện tại từ dưới danh nghĩa vẫn là Asgard hoàng tử, nhưng Lỗ Kỳ cũng không bởi vì rồ sẽ bỏ qua cho chính mình. Phải biết, đây chính là một lời không hợp liền đem băng xương cự nhân nhất tộc thiếu chút nữa giết được tuyệt chủng tuyệt thế ngoan nhân a. Người ta thả nổ vẫn là giết một nửa lưu một nửa. Có thể thấy được, ban đầu rồ tại Lỗ Kỳ trong lòng đã lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng. Yên tâm, Cụ Sì ẹn dám sát rồ bây giờ còn tại trong vũ trụ, chưa có trở về địa cầu. Mặt hướng nghiêm túc nói, nhất thời Lỗ Kỳ thở phào một hơi, không có trở lại liền tốt, không có trở lại liền tốt. Rồ trở về tin tức chỉ có số ít mấy người biết. Fuji cũng sợ hãi rồ trở về tin tức sẽ đưa tới khủng hoảng, cho nên vững vàng đem tin tức này cho phong kín. Mà mấy ngày nay Mắt Ưng cũng đang ngăn cách với đời trụ sở trong lòng đất trong chú đóng, nơi nào biết rộ ngay tại hôm qua đã trở về tới địa cầu. Nhìn một chút, đây chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ bỏ qua. Có lúc một tin tức thật sẽ ảnh hưởng một cái nhân mạng trở đi hướng. Hôn Nhân không biết mình đã bị Mắt Ưng vô hình trung hố một sóng lậu kỳ, còn tại vui mừng lấy rộ tên sắt thần này bây giờ không có ở đây trên địa cầu đây. Ngẫm lại đều cảm thấy hàng này đáng thương. Adam, còn như Lậu Kỳ vì cái gì như vậy sợ hãi rồ? cũng không riêng gì bởi vì rỗ 5 năm trước tại Asgard biểu hiện, càng nhiều còn là bởi vì, cái này 5 năm trong rỗ cái này một đám người tại trong hệ ngân hà làm những chuyện kia. Ban đầu Loki bị xô một đũa xoay dưới cầu vòng cầu sau, liền rơi vào hỗn loạn trong hư không. Địa điểm cũng chính là hệ ngân hà một viên bình thường trên hành tinh, cái này 5 năm giữa hắn tự nhiên cũng đã nghe qua một chút rỗ bọn họ sự tình. Loki biết rất ít, hắn chỉ biết là rỗ bọn họ đem cỡ rở văn minh còn có nó thuộc văn minh toàn bộ chú diện. Sau đó càng là tại mấy năm gần đây trong xây dựng một cái trấn áp toàn bộ hệ ngân hà tử thần liên minh. Trở thành khiến hệ ngân hà sở hữu văn minh đều chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, ngay cả Thạ Nổ cũng không dám đi trêu chọc. Liên hỏi cái này dạng tồn tại, hắn Lộ Kỳ làm sao có thể không sợ? Lấy người nam nhân kia lực lượng còn có thực lực hiện tại nhất định là tại tìm tòi vũ trụ, rộng rãi lãnh thổ, thế nào sẽ trở lại lạc hậu như vậy tình cầu đây. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Lộ Kỳ giống người bị bệnh thần kinh tựa như, ngồi ở chỗ đó không ngừng tự an nuôi mình. Thật lâu, Lộ Kỳ mới từ rổ trong bóng tối đi ra. Xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, bắt đầu suy nghĩ chính mình làm như thế nào bố trí mới có thể tại quái thai này vẩn quanh trên tinh cầu dùng tệ sẽ giật mở ra cổng truyền tống. Cuối cùng, tự ý chí Đamưu Lộ Kỳ cho ra một cái đáp án, đó chính là từ bên trong đem tan rã. Nếu để cho đám người này đoàn kết lại với nhau, lấy chính mình lực lượng nhất định là GG, coi như là thuận lợi mở ra cổng truyền tống, đem kỳ gì tại đại quân tiếp dẫn đi xuống hơn phân nửa cũng không làm nên chuyện gì, cho nên chỉ có từ bên trong tan rã bọn họ. Để nhóm này người lẫn nhau hiểu lầm, lại đến tàn sát lẫn nhau, chính mình từ bên cạnh ngư ông đắc lợi mới là chính xác nhất phương pháp. Còn như thế nào để cho bọn họ giết lẫn nhau lên, Lộ Kỳ tâm lý đã có chú ý không có ở đây tâm lý hoàn thiện chính mình kế hoạch lộ kỳ, trên mặt từ từ xuất hiện kia cái nhãn hiệu tính cười tà. Ở trong tay quyền trượng trên bảo thạch chiếu dọi xuống, Lộ Kỳ khuôn mặt một nửa ở trong bóng tối, một nửa phản xạ sâu kín lang quang, tỏ ra tà ý phi thường. Vào giờ phút này, hắn mới có một tí tà thần dáng vẻ. Không thể không nói, mất đi ổ điện che chở, một mình lang thang vũ trụ cái này năm năm trong, Lộ Kỳ đã đem chính mình thiên tính thả ra ngoài. Đổi lại là năm năm trước trên mặt hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy thú vị tươi cười. Cùng lúc đó, vừa mới bồi một đại gia đình đi dạo xong thượng trưởng, đang bị Hoa Tiên tử vờn quanh trong vườn hoa tới Hoa Dụ bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía Lộ Kỳ Trô phương hướng, ta thật giống như nghe có người phía sau nói ta xoá. Một vòng tuổi tệ tươi cười từ từ leo lên rồ khóe miệng. TheS, quỷ cầu tự động đặt. Quỷ cầu toàn đặt. Chương 234, nam nhân vui vẻ. Tại Lộ Kỳ căn cứ mắt tướng cung cấp tin tức hoàn thiện chính mình quỷ kế đồng thời. CN đầu kia cũng tại đen trứng muối trước khi hôn mê mệnh lệnh kia dưới, bắt đầu hành động. Rất nhiều nít. Fuji thủ hạ đắc lực rối rít chạy tới các nơi trên thế giới, thuyết phục đám kia súpapter hệ rồ nhỏm. Chỉ có cú lượn mang theo một đội đặc công xa xa trông coi dấu ngôi biệt thự kia còn như khoảng cách gần giám thị nha vẫn là coi vậy đi hắn cũng không muốn chết cho nên chỉ có thể ở cùng rổ bảo trì khoảng cách nhất định dưới tình huống đem một vài khả năng lệnh rổ khó chịu tồn tại đều cản ở bên ngoài tránh khỏi bọn họ thiêu đốt rổ viên này liều đạn định giờ kỳ thực rổ sớm liền phát hiện xì ẻn đám người này cũng không cần hắn bung ra chính mình cảm giác thiên võng hệ thống theo dõi đều có thể đem đám người này có vài quãng tóc đếm rõ chỉ là đám người này còn không tự biết mà thôi ba lê bảy táo bạo tiểu gấu mèo nghe được lại có thể có người theo dõi bọn họ sau lúc này liền móc ra một cái đại thương muốn đem đám người này đánh thành thít nát bất quá lại bị dô ngăn lại, không muốn hiểu lầm, dô đây cũng không phải là đột nhiên đại phát thiện tâm, chẳng qua là cảm thấy cái này một đám người không cầu hồi báo, lặng lẽ đem côn đồ cắt kẽ các loại rút mình đuổi đi, hơn nữa còn không có chút nào vượt qua, cái này đặc biệt sao đơn giản là thế giới trên tốt nhất bảo tiêu a, hơn nữa còn là miễn phí loại kia. trong biệt tự, ở ngoài sáng dưới ánh đèn rổ mỹ tư tư gầm một khối thi kho, thuận tiện bẹp mấy cái miệng, mà cúi luôn bọn họ chính là thổi gió lạnh trốn ở trong bụi dầm gầm áp suất bánh bích quy, sinh hoạt thật là tốt đẹp a, dô không tự kiềm hãm được than thở một câu nghĩ làm cho mình mỗi ngày đều sống vui vẻ bí quyết là cái gì? rô đáp án gì như là thấy không để cho mình sẵn tồn tại mỗi ngày đều trải qua rất thê thảm chính mình liền sẽ rất vui vẻ. nói cách khác chính là đem ta vui vẻ xây dựng ở người khác trên sự thống khổ chính là ta lớn nhất vui vẻ. ngươi xem cỡ nào chất phát nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. nghe được rô nói sau lô nã không tự chủ lật một cái lưỡi mắt. chính mình người nam nhân này nơi nào đều tốt duy nhất có một chút chính là thỉnh thoảng sẽ toé ra một chút ác thú vị. ngây thơ giống đứa bé một dạng. bất quá ngược lại cũng rất khả ái. lô nhìn rô không tìm lòng được liếm thoáng cái trong miệng xúc xích còn như lỗ nạ vì cái gì cũng sẽ phát hiện cù nườn bọn họ tồn tại phải biết thân thể con người cũng là chứa yếu đất từ trường mà lỗ nạ hiện tại chính là thời khắc bung ra chính mình siêu năng lực tới cảm ứng trung quanh Nàng đương nhiên biết rõ cù nườn đám người kia hiện tại thê thảm trình độ đây là lỗ nạ tại khai sáng kệ sạ văn minh thời điểm dưỡng thành một cái thói quen phải biết lúc ấy chính là có không ít người đi ám sát nàng nếu là chờ đến người khác công kích chính mình lại phản kích nói khả năng lỗ nạ sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi vương miệng cũng không phải là ai cũng có thể mang ở chứ muốn quản lý hảo chính mình vương quốc ở ngoài còn muốn thường xuyên phòng bị ngoại giới uy hiếp Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh Lộ Kỳ liền bắt đầu chính mình hành động. Ma Si En đầu này tiến triển lại tương đối không thuận lợi. Sở hữu những người siêu năng không phải đối gì én tránh không gặp, chính là qua lại hàm hồ suy đoán theo chân bọn họ đánh thái cực. Càng là có tính khí nóng nảy trực tiếp đem tìm đến mình đặc công đánh cho một trận. Nam ở trên giường bệnh đã tỉnh hồn lại nít. Fuji xem lấy thủ hạ nhóm thống kê báo biểu không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết bởi vì 5 năm trước sự tình, Si En đã tại sở hữu Super hạ rột trước mặt mất đi uy tín. Hiện tại tất cả mọi người đều theo bản năng đối Si En cái tổ chức này có phòng bị nhưng hắn lại không nghĩ rằng tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng như thế cái này cũng đã là toàn cầu nguy cơ đám người này vẫn không chịu cùng hợp tác với mình kỳ thực những kia super hệ rột nhóm ý tưởng cũng rất dễ hiểu bọn họ chính là không muốn lại bị xỉa èn bấy chết ngươi nói toàn cầu nguy cơ liền toàn cầu nguy cơ à nói xuống chứ không làm người nào không biết ta năm năm trước các ngươi không phải cũng nói có thể đem rột ném ra địa cầu sao còn theo chúng ta bảo đảm cái gì không sơ hở tí nào kết quả thế nào ta đặc biệt sao liền ha ha đát coi như là ngươi nói là thật ta chẳng lẽ lại không thể chính mình làm một mình sao Ngược lại các ngươi xỉu ẻn cũng không có gì chiến lược tham dự chiến đấu. Ta tại sao muốn chính ngươi? Bao gồm người hiền lành giáo sư ít ở bên trong, tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Chính gọi là một bước bước xéo bước sai. Không có ai sẽ cho thêm một cái đã từng đem chính mình bấy chết tổ chức lần thứ hai cơ hội. Sinh mạng không phải diễn xuất, có một lần làm lại cơ hội bọn họ đã cảm ơn trời sinh không? Thậm chí trải qua 5 năm trước chiến tranh, khởi tử hoàn sinh sau đó có suốt thập tư hệ ruột đã cởi xuống chính mình chiến ý trở về bình thường nhân sinh sống. Bất tử qua một lần, ngươi vĩnh xa không thể nào hiểu được loại kia cái gì đều không hoảng sợ, còn có sinh mệnh ngang quý. Trên giường bệnh, Fuji nhíu chặt mày, lặp đi lặp lại liếc nhìn tài liệu trong tay, cân nhắc rốt cuộc cái nào siêu năng giả có thể lại hợp tác với CN. N, ma tổ không được, ai biết lao đầu này có hay không dựa vào cái này cơ hội thuận tay đem nhân loại diệt, thực hiện hắn người biến dị kia độc tôn lý tưởng. Giáo sư ít cũng không được, lô kỳ cái kia quyền trượng chính là có thể không chế tâm linh người. Vạn nhất giáo sư ít bị không chế, lấy hắn năng lực toàn bộ nhân loại cơ bản cũng là chết chắc. Tìm tiến sĩ nói không chừng có thể làm, nhưng bọn hắn CN N bây giờ căn bản sẽ không tìm được a. Người này từ năm năm trước khởi tử hoàn sinh sau đó liền dẫn khuya nữ hoàn toàn tại cái thời gian này biến mất. Cuối cùng, Nick Fuji bi thảm phát hiện chọn một đại chồng trong tư liệu chỉ có vẹn vẹn mấy tờ có ích. Đầu tiên là hiện tại ẩn cư tại biên cảnh vùng làm tình nguyện bác sĩ bằng nở tiến sĩ. Nít, Fuji quyết định dùng khiến hắn lợi dụng chính mình kia gậy ạ kiến thức tìm tới tệ xệ giặc bờ cớ đem lửa dối tới. Chờ đến trên thuyền giặc sau đó không lo hắn tại thời khắc mấu chốt không hóa thân thành hụt giúp mình vội vàng. Nó lần là ý tưởng man Tony sơ tác tin tưởng lấy Tony trách nhiệm kia cảm giác tăng cao thái độ để ý không. Sáu biết đến sự tình nghiêm trọng tính sau đó khẳng định cũng sẽ xuất thủ trợ giúp còn có vừa mới hồi phục Mỹ quốc đội trưởng Stiver. Dỗ giờ, cái này không cần phải nói, hắn ngạo mạn đi nữa danh vọng cao hơn nữa, cũng chính là một đại binh mà thôi. Mà binh lính thiên chức chính là phục tòng mệnh lệnh. Nít. Fuji xem lấy trong tay cạ Penn America tài liệu lúc, tâm lý lại làm sâu hơn tầng thứ dự định. Đó chính là khiến cạ Penn America làm cái này sắp thành lập tiểu đội trưởng, khiến tinh thần hắn tràn đầy bị nhiễm chung quanh đám người kia, cuối cùng đem tất cả mọi người biến thành của mình. Không thể không nói, Nhi. Fuji có thể làm được sĩ ăn cục trưởng không phải là không có đạo lý. Hắn không chỉ mặt đen, tâm cũng cụ hề mẻ không đi nơi nào. đều cái này cái thời điểm, tâm lý còn đánh tính toán nhỏ nhặt. Dưới tới hôm nay mức này hắn đáng đợi a. ts, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt. chương 235, Loki có tin ta hay không khóc cho ngươi nhìn. kèm theo nít. Fuji mới truyền đạt mệnh lệnh, sở hữu bên ngoài phái đặc công rối giết được vội trở về. Sau đó bắt đầu tập trung công lược mấy cái đặc biệt người. không gian nít. Fuji đoán người đang hoàng băng nở tiến sĩ thứ nhất đáp ứng, tiếp lấy chính là y rồng màn Tony. mặc dù Tony thái độ có chút tồi tệ, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cảm tiền Amerika càng thì không cần nói, vẫn còn mê mang trạng thái hắn đang giàu không biết mình phương hướng đang ở đâu vậy. Nghĩ. Fuji cho hắn một cái cứu vớt thế giới nhiệm vụ, lập tức liền hùng hục chạy tới. cứ như vậy sơ đại theo ạ vẹn chơi nhân tuyển, rốt cuộc tạm thời coi như là liều đều. Mặc dù chỉ có hụt một cái cao cấp chiến lực, vẫn là không thể khống loại kia. Nhưng giàu gì cũng coi như là có nhất định sức chống cự. Cùng lúc đó, lộ kỳ cũng lộ diện ở nơi công chúng. Tiếp theo nội dung cốt chuyện phát triển liền cùng nguyên văn không sai biệt lắm. Không có đánh mấy cái lỗ kỳ liền mang theo nụ cười quỷ dị tuyên bố chính mình đầu hàng. Sau đó ở nửa đường liền bị từ Asgard tới thần sấm sọ, từ nửa đường cướp máy bay. Tony Hỏa Mỹ đội đương nhiên không thể nhìn chính mình Tô Bình, liền như vậy bị một cái từ trên trời hạ xuống to con lửa chạy. Không ba rồi zít nhảy xuống máy bay chuẩn bị đem sồ bạo truy một trận, sau đó đoạt lại Loki. Vách đá thẳng đứng trên, trò thô bạo đem Loki ném xuống đất, sau đó liền bắt đầu không ngừng chất vấn hắn. Ý đồ dùng huynh đệ thân tình cảm hóa chính mình tinh nghịch đệ đệ, khiến hắn giao ra tệ xế giặc. Cuối cùng lại bị năng luôn thiệt biện, ăn nói khéo léo, Loki nói á khẩu không trả lời được. Nói là không nói lại, vậy cũng chỉ có thể dùng chính mình đại truy khiến Loki chạy xuống sáng hối nước mắt coi như sổ rơi lên đã bị tu bổ lại lôi thần chi chủ ý chuẩn bị dạy dỗ một chút lộ kỳ thời điểm. Tony lái chiến giáp giống như vạch qua chân trời sao băng một dạng thu bạo đem đánh bay, mà không ngờ trông coi lộ ký lại không chút nào nhờ vào đó cơ hội chạy trốn y tứ. Ngược lại có chút hăng hái nhìn phía dưới y rộng man cùng lôi thần giữa tỷ đấu. Lưu Gió thị, dỗ trong biệt thự dỗ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi bão mây cảm thụ đột nhiên hàng lầm tới trên địa cầu kia khí tức quen thuộc. Đột nhiên cười thoáng cái quay đầu nhìn mình bên người Lộ nha đầu muốn không muốn ra ngoài chơi sẽ gặp một chút mấy người quen. Lộ nhìn một chút bên ngoài âm trầm thiên không lại nhìn một chút trong tay chính phát phim truyền hình khúc hàn chút nào không nghi ngờ lắc đầu một cái ta liền không đi lão công ngươi chơi vui vẻ lên chút về sớm một chút ừ ta lập tức trở về nói dỗ hôn thong cái lồ nạ cái chán sau một khắc dỗ liền theo chính mình cảm giác phương hướng thuẫn di đi qua tiếp lấy liền xuất hiện ở mấy ngàn mét trên trên bầu trời tản ra kim quang con mắt trong khoảnh khắc liền phát hiện đang ở đại chiến ỉ rộng màn còn có lôi thần cũng thấy chính ở trên vách núi khoanh tay xem kịch vui lồ kỳ một truy này xoay ra sức dỗ vẫn là như vậy ngu xuẩn lại dùng chân lý cho cái kia tin man hướng điện xem lần này bị đánh đi đáng đời a đây chính là mỹ quốc đội trưởng sao xuyên quần áo trên người không cảm thấy chặt sao nhìn phía dưới chiến đấu lô kỳ cười trên nổi đau của người khác nổ nước bật nói còn kém trong tay lại bưng cái bọc còn người nói không sai ta cũng cảm thấy cái kia đại binh y phục trên người khẳng định không thể nào thoải mái đúng không ăn mặc đồ chơi kia phía dưới không kẹp đau không lô kỳ cười to nói trên mặt đã thú vị cùng rộ giống nhau như lúc nhưng sau một khắc lô kỳ liền giống bị người bóp cổ lại một dạng tiếng cười im bặt đi sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình cái thứ nhí thanh âm cái kia đời này của hắn đều quên không thanh âm tại quay đầu lại cái này mấy giây bên trong lộ kỳ trong lòng không ngừng cầu nguyện không phải hắn không phải hắn chỉ là thanh âm giống mà thôi nhất định không phải hắn người nam nhân kia hiện tại khẳng định không trên địa cầu làm dỗ mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu tình xuất hiện ở lộ kỳ trong con người lúc trong phút chốc lộ kỳ đại náo một mảnh không rõ ràng cả người liền giống bị thời không giam cầm ở đó một dạng cả người cứng ngắc ngay cả hô hấp đều theo bản năng dừng lại tiểu lắc cơ đã lâu không gặp Rô nhìn lô kỳ kia khiếp sợ tới cực điểm dáng vẻ, khoe miệng kia tia tồi tệ tươi cười càng rõ ràng. Tá, Rô các hạ, ngài lúc nào trở về địa cầu? Bị Rô nói thức tỉnh lô kỳ dập đầu nói lắp ba nói. Lô kỳ ý đồ cưỡng ép tại trên mặt mình cố nặn ra vẻ tươi cười, để bày tỏ chính mình có lòng tốt. Nhưng nguyên bản kia đã hình thức biến hóa giả cười làm thế nào cũng xây dựng không đứng lên, cuối cùng chỉ có thể trở thành một loại dở khóc dở cười khôi hài cảm giác. Nhìn lô kỳ khẩn trương dáng vẻ, Rô trong lòng áp thú vị đột nhiên đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Theo bản năng muốn tiếp lấy treo chọc một chút lô kỳ cái này tiêu thụ, không cần khẩn trương sao? Dù sao Âu Đỉnh cũng coi là ta đồng minh, ngươi cái này à s hoàng tử khẩn trương cái gì? Nói xong, rỗ còn lên trước vô vô lộ kỳ bà vai, một bộ trưởng bối quan tâm vạn bối dáng vẻ. Không biết, còn cho hai người bọn họ giữa bầu không khí có nhiều hài hòa đây. Kèm theo rổ bàn tay rơi tại trên bà vai mình, lộ kỳ đột nhiên đánh dùng mình một cái, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc. Giờ khắc này hắn lại cũng không có giống phản bát sổ như vậy, hướng rỗ phản bát mình không phải là Âu Đỉnh con trai, mà là không chút do dự ngầm thừa nhận đi xuống. Hiện tại cũng chỉ có cái thân phận này có thể để cho lộ kỳ tại rỗ trước mặt có một tí cảm giác an toàn. Kẻ ngu mới đi phủ định đây đồng thời hắn cũng ở trong lòng không ngừng mắng Thanh Nộ, còn có nói cho hắn biết dội không trên địa cầu mắt ưng. Mã Đức, bây cha a, tên sát thần này trên địa cầu, tiếp theo làm sao còn chơi? Kế hoạch lại chú đáo thì thế nào? 800 coi như thành công đem kỷ gì Tạ Đại Quân đưa tới địa cầu thì có thể làm gì? Phòng trừ người nam nhân này một cái hắt hơi, đám tiêu kỷ gì Tạ Tinh Nhân liền sẽ bị dọa sợ đến Ma Lưu cút ra khỏi địa cầu. Hiện tại lộ kỵ tâm là thật lạnh thật lạnh, vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không tìm ra chính mình con đường phía trước tại nơi nào. Vô luận là mặt đối với hiện tại dội, hay là tương lai giận dữ Đại Tử Thụ Thanh Nộ, hắn đều giống như chỉ có một kết cục phân biệt chính là một cái chết rất đột nhiên, một cái chết rất an tường mà thôi. Do các hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lô Kỳ ôm cuối cùng một chút may mắn giả bộ ngu nói. hắn bây giờ là lấy tánh mạng mình đang làm tiền đặt cược, liền đánh cược rồi hiện tại còn không biết mình tới địa cầu mục đích. một khi đem rổ lừa dối đi qua, Lô Kỳ lập tức nắm kẹt sệ giật chạy trốn. như vậy vừa có thể tránh thoát rổ, vừa có thể khiến được Như nguyện Thả nổ không đến nổi đuổi giết chính mình. còn như thống trị địa cầu, mọi người vẫn là tắm một cái ngủ đi. trong ngọn cái gì đều có. mà Do nhìn giả bộ ngu Lô Kì, trên mặt đột nhiên toát ra nụ cười rực rỡ ta nói ta chỉ là tiêu cơm sau bữa ăn, ra xem một chút náo nhiệt ngươi tin không? Lô Kỳ, ngươi muốn ở đây sao chơi ta? Ta sẽ khóc cho ngươi nhìn, ngươi tin không? Lô Kỳ nội tâm gầm hét lên. Doãn, tối hôm qua đẩy bằng hữu sách, ngoài ý muốn lấy được vĩp trương trọng, tiên tâm chữ kia mấy thiếu là không thu phí, nhìn các vị đại lao thứ lỗi. Chương 236, cùng đại tử tự giao phong. Doãn các hạ, ngươi cũng đừng treo chọc ta, ta tiểu trái tim có thể không chịu nổi kinh sợ. Thấy Lô bộ kia sắp khóc biểu tình, Doãn khinh thường liễu môi một cái. Liên cái này còn ôi con trai đây, một chút hài hước cảm giác cũng không có thế nào tại trong vũ trụ hỗn tốt không đúng ngươi đem ngươi quyền trượng cho ta liền tốt rô cảm thấy không thú vị nói lô kỳ hơi do dự thoáng cái dù sao cây quyền trượng này là thạ nổ cho hắn mượn không có quyền trượng sau đó cũng không tiện giao nộp à bất quá hắn cũng chỉ là do dự trong nháy mắt mà thôi sau một khắc nội tâm cân nhắc xong hơn thiệt sau đó lô kỳ liền hai tay giơ quyền trượng đưa về phía rô lô kỳ thật sâu minh bạch hiện tại rô thái độ coi như tương đối tốt hơn phân nửa là xem tại chính mình cái kia tiện nghi bố già ồ mặt mũi cho nên mới là mở miệng muốn nhưng là cũng giới hạn ở đây một khi chính mình tự tiện nói trong ngay mắt kế tiếp mình tuyệt đối sẽ chết thấu thấu sau đó quyền trưởng cũng cùng giải quyết dạng rơi vào rổ trong tay quyền trưởng rơi vào tay rổ kết cục sẽ không có thay đổi chút nào chính mình bây giờ chọn lựa chỉ là quyết định chính mình sống chết mà thôi chẳng băng thấu khói điểm đem trôi này quyền trưởng chủ động giao cho rổ nói không chừng còn có thể xoát một sóng hào cảm đây chỉ là có một chút lộ kỳ tương đối nghi vấn trôi này quyền trưởng rốt cuộc có chỗ nào là đáng giá rổ như vậy tồn đang giòn nó nó đơn giản liền cụ có một cái không chế tâm linh người tác dụng mà thôi mà còn loại này không chế còn không phải tuyệt đối chỉ cần tâm linh đủ kiên định tùy thời đều có thể tránh thoát chặt nhìn đúng là một kiện hiếm có thân khí, nhưng đối với rỗ như vậy tồn tại nhưng căn bản không có gì chứng dụng. bất quá, Lộ kỳ là một người thông minh, biết cái này không phải mình phải biết, cho nên không có nói hơn một câu. cùng lúc đó, vũ trụ một đầu khác một mực thông qua quyền trượng tầm xa theo dõi thản ồ, thấy rỗ xuất hiện ở địa cầu trên liền có một loại cảm giác không ổn. tiếp lấy lại thấy rỗ mục tiêu nhắm thẳng vào kia cây quyền trượng sau đó, thản ồ liền minh bạch rỗ đã nhìn ra bên trong tâm linh bảo thạch. bất quá thấy lỗ kỳ cái này tên không tiếp, thậm chí ngay cả phản kháng đều không phản kháng liền đem quyền trượng giao cho rỗ. thản trong lòng vẫn là một trận mở mở tơ. Hắn Ý thức được chính mình kế hoạch có thể phải toàn bộ biến động lớn thoáng cái, bằng không tiếp theo Yến Phỉ Y Tỷ Sở Tôn lở liền căn bản không hắn phần Cụ Diệt Bá nhận được tin tức, cái này rồi, Áp Cồn đã giữ có sức mạnh bảo thạch, hiện tại lại thêm khảm nạm tại quyền trượng trong tâm linh bảo thạch. Độc chiếm hai khoảng Yến Phỉ Y Tỷ Sở Tôn lở hắn, hiện tại quả thật có chút khó đối phó. Huống chi dọc phía sau còn đứng một cái tử thần liên minh. Nghĩ tới đây, Thản Độ có chút như đưa đám phát hiện mình vô luận là liệu thực lực cá nhân, vẫn là thế lực thật giống như đều không có gì cơ hội từ ta uy nạ dị đem Yến Phỉ -E Y Tỷ Sở Tôn lở đoạt lấy. Bất quá chúng ta đại tử tự vẫn có biện pháp. Nếu dựa vào bản thân lực lượng không được kia mượn ngoại giới lực lượng đem dụ bắt lại không phải song sự tình nha. Thả nổ chính là biết trong vũ trụ có mấy cái siêu nhiên tồn tại căn bản không nhìn nổi có người đem mình phải tỷ sờ tôn nở tèm tiểu, sau đó uy hiếp cánh mạng mình. Suy nghĩ một chút, thả nổ nguyên lai bởi vì kế hoạch bị đánh loạn mà trong lúc bối rối tâm nhất thời chấn định lại. Mà Mara nhìn bị lộ kỳ dư lên trước mặt mình quân trượng. cảm thụ phía trên tâm linh bảo thạch kia lực lượng cường đại sau đó trong mắt lóe lên một chút buồn rỡ. Tiếp lấy liền không chút do dự đem quyền trưởng lấy đến trong tay, lóe lên kim quang cặp mắt phảng phất xuyên thấu qua tâm linh bảo thạch năng lượng màu xanh lam kia vào ngoài thẳng trong mắt tâm linh bảo thạch. trong lúc bất chợt, Joe bén nhạy cảm thấy tại tâm linh bảo thạch năng lượng ngoại sát trên có một đạo lưu lại ý niệm. Joe khẽ miệng thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp lấy không chút do dự đem chính mình ý niệm cùng với liên thông. trong ngay mắt kế tiếp rổ phảng phất vượt qua không mấy năm ánh sáng, trực tiếp xuất hiện tại một bóng người cao lớn trước mặt. vũ trụ một đầu khác thả nổ thấy rổ theo chính mình ý niệm tìm tới cửa, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi lên. Joe, Acol, tử vong chi thần, tử thần liên minh thực tế khống chế người. Thả nổ lạnh giọng nói, nhìn Joe xuất hiện ở trước mặt hắn hình chiếu trong mắt lóe lên một chút kinh người sa ý. Dù là hắn thản nộ gò mỉn phì tỷ sợ tôn nở là vì toàn bộ vũ trụ hài hòa phát triển, trên bản chất là một cái mang lòng chúng sinh thánh nhân. Nhưng bị cái này không biết từ nơi nào đụng tới rổ mấy lần đánh loạn chính mình kế hoạch, thản nộ đối hắn chính là chỉ có tràn đầy sát ý. Hiện tại hắn hận không được trực tiếp đem giết chết cho thông hoái. Điên cùng titan, ban đầu lần gặp gỡ hỏa khí liền như vậy lớn, có thể không thế nào tốt ta. Dô điêu cười nói, mặc dù đã sớm biết thản nộ cái này vũ trụ kế sinh hữu tồn tại, nhưng thật sự gặp mặt đây là lần thứ nhất, rỗ không nhịn được cẩn thận chu đáo lên cái này mạ và hậu kỳ đại phản phái. Ân, quả nhiên dung mạo rất đím trên cầm điệp tử cũng không ít. kêu một tiếng đại tử tử hắn không một chút nào thua thiệt. rô, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? tướng ta khoe khoang tâm linh bảo thạch bị ngươi bắt vào tay sao? thạ nổ nói đột nhiên đứng dậy trong mắt mang theo căm giận ngút trời nhìn thẳng rô cả mắt. mà rô hình chiếu chính là trên mặt mang theo một chút cười tà, không sợ hãi chút nào trực tiếp tiến lên đón thạ nổ kia lệnh không khí bóp méo kinh khủng ánh mắt. trong lúc nhất thời hai người ánh mắt giao phong chỗ hư không phản phất thoáng hiện lên từng tia điện hồ phóng xạ hướng bốn phía. thạ nổ trung bênh bảo vệ rồi dít bị hai vị nhân vật khủng bố khí thế trực tiếp giao động ngất đi thậm chí thực lực tương đối kém đã bị hai người giao phong dư âm trực tiếp chấn vỡ linh hồn. Thả nổ chung quanh chỉ có mấy người còn bình thường đứng, chỉ là xem bọn hắn run rẩy thân hình còn có trên cổ nổi lên vân xanh, nói rõ bọn họ giờ phút này cũng kiên trì rất khổ cực. tại hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm, rộ trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút cười tà. chỗ này của ta hàng lâm chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thả nổ rốt cuộc là cái dạng gì người. bây giờ nhìn lại quả nhiên, vương triệu là nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi đúng là một không sai người. kèm theo rộ rất lời, hai người không hẹn mà cùng thu từ bản thân khí thế. thả nổ cũng lần nữa ngồi về ngay vàng. Hai tay gắt gao nắm nắm tay lột ngạt trong lòng hỏa khí. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tại tức giận cũng vô ích, hiện tại ở trước mặt mình chỉ là cái hình chiếu mà thôi. Coi như đánh nát, dù cũng sẽ không có chút nào tổn thất. Nhưng Thản nổ thấy dồ nụ cười trên mặt, tâm lý hỏa khí liền không ở xuống tới. Mã Đức, Tức Giận Nha. Cuối cùng tại cảm giác chính mình phân ra đạo ý niệm này cũng nhanh muốn tiêu tan sau đó. Dồ hướng về phía Thản nổ khoát khoát tay, trên mặt cười bị ổi càng sán lạnh. Gặp lại đại tử tự, kỳ đợi chúng ta thật sự gặp mặt ngày hôm đó. Hả? Đúng, cảm ơn ngươi đưa tới cửa tâm linh bảo thạch, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng. Đs, quỳ cầu tôn đật. Chương 237, Tâm linh bảo thạch, Gết. Theo Rô dứt lời, bị tức một Phật xuất thế hai Phật Thăng Thiên Thần độ, trên tay nổi vân xanh tay không bóc bạo chính mình ngai vàng. Sắc mặt âm trầm dò người, nhìn chằm chằm Rô, dường như muốn đưa hắn khuôn mặt khắc trong lòng mình. Khách khí, Rô các hạ, hy vọng thân thể ngươi có thể gắng gượng qua hai khỏa ẩn phỉ tỷ sờ tôn nở năng lượng trùng kích. Giống như ngươi vậy cường giả trẻ tuổi hiện tại trong vũ trụ có thể là rất ít, chết liền có thể tiếp. Thần độ trầm trọng nói, mà Rô ý niệm hình chiếu chính là khinh thường cười cười, cũng không nói gì liền biến mất ở Thần độ bọn họ trước mắt. Cũng trong lúc đó trên địa cầu rồ cũng mở mắt, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Không việc gì khí bực người thật có thể để người ta thể sắc và tinh thần vui thích, hiện tại rồ tâm tình cũng rất tốt. Nhìn như cũng ở trước mặt mình câu nệ lộ kỳ, tâm tình thật tốt bên dưới rồ mặt lộ hòa thượng tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu lạc cơ, nếu ngươi đều thức thời như vậy, như vậy lần ta liền không trách ngươi. Nói xong rồ liền muốn tuấn di rời đi cái địa phương rách này. Nếu tâm linh bảo thạch đều đã tới tay, còn ở lại chỗ này làm gì? Cái này tối lửa tắt đèn, đứng ở trên vách núi thổi gió lạnh, nhìn một chút mặt ba cái đần đột đớp chắp rất thú vị sao? Trong nhà có máy điều hòa không khí lão bà vị tài muốn cái này ở chỗ này đây, thấy dỗ nghiêng đầu muốn đi, lô kỳ trong mắt lóe lên một chút ría rủa, cuối cùng vẫn là khẩn trương hỏi, dỗ các hạ 157, cái tia ta, nhưng lời nói nói nửa đường, lô kỳ lại đột nhiên dừng lại. trong lúc nhất thời, nguyên bản năng luôn tiện biện, ăn nói khéo léo, lô kỳ lại mắc kẹt, hắn không biết nên thế nào biểu đạt chính mình, sau đó phải nói chuyện. chẳng lẽ em muốn trực tiếp nói với dỗ, ta phải mang người ngoài hành tinh thống trị mẹ ngươi tính a? đây không phải là muốn chết sao? bất quá liền như vậy buông tha, lô kỳ cũng tương đối không căm lòng. hắn hoạch kế hoạch lâu như vậy, trải qua ngàn khó vạn hiểm. Mấy lần sinh tử sau khi thật vất vả đạt được Thạ Nộ ủng hộ. Liên như vậy nói buông tha thì buông tha, làm sao có thể? Dỗ nhìn Lộ Kỳ muốn nói lại thôi dáng vẻ, đột nhiên cho hắn một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Tiểu Lạc Cơ, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Chỉ cần đừng quấy rầy đến ta, ta liền làm cái gì cũng không nhìn thấy. Nhất thời nguyên bản còn tại cuốn quyết Lộ Kỳ trong lòng một vui mừng như điên. Lập tức thiếu thân thể mình cung kính nói với Dỗ, "Cảm ơn Dỗ các hạ nhắc nhở, ta minh bạch." Mà Dỗ là không có tiếp tục phản ứng cái này tiểu thí hai, trực tiếp mang theo quần trượng Tuấn Di trở về trong biệt thự. Hồi lâu không có nghe được đáp lại Lộ Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu lên phát hiện trên vách đá chỉ còn bản thân một người thời điểm tá ác y các hạ do các hạ người vẫn còn chứ loki nhỏ giọng nói tại xác nhận rồi thật sau khi đi nhất thời lỗ kỳ cả người giống như mất đi tinh khí thần một dạng cũng không lo trên đất bùn đất đặt mông liền ngồi liệt tới mặt đất trên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cả người bắt đầu rầm rạp chẳng chịt đổ mồ hôi trời mới biết mới vừa ở ngắn ngủi mấy phút nội tâm của hắn trải qua như thế nào dày vò cảm giác loki cảm giác mỗi một giây đều giống như trong địa ngục qua một năm một dạng dày vào cảm giác vô cùng bất quá vui mừng là chính mình cuối cùng vẫn bằng vào chính mình cơ trí sức Hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Mặc dù không có quyền trưởng không tốt lắm ảnh hưởng bắt được chính mình đám người này tâm thần, nhưng Lộ Kỷ tin tưởng dựa vào chính mình tài ăn nói cũng có thể từ từ đưa bọn họ phân hóa. Chỉ là thời gian sử dụng giữa khả năng hội trưởng một chút mà thôi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất là mình sống sót, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nhưng là sống sót sau tai nạn Lộ Kỷ chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại từ sâu trong nội tâm hiện ra một cổ nồng đậm bi thương. Mã Đức, lão tử là Asgard hoàng tử a? La Băng xương cự nhân quốc độ chính thống quốc vương a? Làm sao lại hôn tới hôm nay mức này? người nào hắn sao có thể nói cho ta biết thế giới này rốt cuộc là thế nào. Tại sao ta đến chỗ nào đều là cái kia bị khi dễ nhân vật? Giờ khắc này, Lộ Kỳ thậm chí có một loại muôn ôm nhức đầu khóc xung động. Không có cách nào, từ thần sấm xô bị trục xuất ngày đó trở đi, cả thế giới giống như đối Lộ Kỳ tràn đầy ác ý. Có thể không chút nào khoa trương nói, Lộ Kỳ là cái làm người ta cảm thấy đáng thương nhân vật phản diện. Khả năng cũng chính bởi vì hắn loại này khắp nơi bị ngược tiểu thụ ca tính, mới để cho hắn nhân vật này ở kiếp trước như vậy được hoan nên đi. Nếu như dụ vẫn còn ở nơi này nói, thấy Lộ Kỳ hiện tại dáng vẻ, nhất định sẽ được trước cán đùi. Tiểu Lạc Cơ không nên thương tâm, sinh hoạt chính là như vậy, cũng phải trước trải qua đau khổ hành hạ. Nói không chừng trải qua trải qua, ngươi liền thói quen đây, ngươi bi thảm tháng ngày còn ở phía sau đây, hiện tại chỉ là mới vừa bắt đầu. Đám chìm trong trong bi thương lộ kỳ thậm chí ngay cả phía dưới ba người đã đánh xong, lần nữa đứng ở trước mặt mình cũng không có phát hiện. Cho đến hắn táo bạo lão ca đem trực tiếp xách cổ áo kéo dậy, lộ kỳ mới tỉnh hồn lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn mình trước mặt ba cái người, đột nhiên lộ kỳ đầu trong đột nhiên linh quang chật lóe, ngay cả xô lớn tiếng hỏi hắn thế nào, lộ kỳ đều không có nghe thấy. Giờ khác này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rốt là làm sao biết chính mình kế hoạch. Xem rồi trước khi đi cái kia ánh mắt cùng câu nói kia, rõ ràng là biết rõ mình muốn làm gì. Hắn là làm sao biết? Loki có thể khẳng định cả cái kế hoạch chính mình không có hướng bất luận kẻ nào nói, bao gồm bị quyền trưởng khống chế mấy người kia cũng không có. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a, suy nghĩ một chút Loki đột nhiên đánh dùng mình một cái, trong lòng e ngại rổ sâu hơn. Người nam nhân này thật sự là quá kinh khủng, vô luận là thực lực, vẫn là phương thức làm việc trên đều quá thần bí, khiến người liếc mắt nhìn không thấy đấy. Loki, ngươi thế nào, nói chuyện a? Ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Tôi nhìn Lộ Kỷ mất hồn dáng vẻ sốt ruột hướng về phía hắn hô lớn. Thấy kêu đã không có tác dụng, tôi trong mắt lóe lên một chút do dự, cầm nắm tay trong truy chối. "Đệ đệ, đừng trách ta, ca ca đây là tại cứu ngươi." Tôi lầm bầm lầu bầu nói, tiếp lấy chợt đem lôi thần chi chú ý giơ lên thật cao. Sau đó chiếu Lộ Kỷ tấm kia bị chính mình nội tâm ý tưởng bị dọa sợ đến tái xanh khuôn mặt nhỏ nhắn liền xoay đi xuống. Tony mang mặt nạ khả năng không thấy rõ sổ ánh mắt, nhưng gã Penn Ameci ở bên cạnh nhưng khi nhìn thật sự rõ ràng. Hàng này tại muốn đánh đệ đệ thời điểm, Đáy mắt sâu bên trong lại xuất hiện một chút nhỏ bé không thể nhận ra hương phấn cùng sảng khoái. Mã Đức, vậy thần kinh a, người một nhà này thật giống như đều có khuyết điểm. Không tự chủ, cả Penn America hướng cách sát sổ hai huynh đệ địa phương lui về phía sau hai bước, mà đang ở lôi thần chi chú ý tại sổ mang theo chút sảng khoái trong ánh mắt, liền muốn xoay đến Lộ Kỳ trên mặt thời điểm. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Lộ Kỳ đang lúc này tỉnh hồn lại. Nhìn tại chính mình trong con ngươi không ngừng thả bữa tạ, Lộ Kỳ con ngươi đột nhiên có giúp nhanh. Ta không có Cái cuối cùng sự tình chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lôi Thần chi chú ý liền gián lên Lộ Kỳ tấm kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn vừa mới có phải hay không nói cái gì? Tô Dạ Bộ ngu nhìn về phía bên cạnh Tony còn có cả Cạp biển America, trong mắt mơ hồ thoáng hiện nguy hiểm ánh sáng. Nhìn thê thảm nằm trên đất trong mắt lóe lên điểm điểm nước mắt Lộ Kỳ, Cạp biển America còn có Tony rất sáng suốt đồng loạt lắc đầu một cái. Mới vừa rồi có người nói chuyện sao? Chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. The S, cầu tự động đạn, cầu tự động đạn. Chương 238, đánh đệ đệ phải thừa dịp chào buổi sáng. Tô nhìn thấy hai người phản ứng sao? hai lòng gật đầu một cái ngay cả trước cùng bọn họ không giải thích được đánh một trận đoan khí cũng biến mất không ít đối với lộ kỳ cái này khắp nơi gây sự xui xẻo hải tử tôi đã sớm nghĩ đánh hắn một trận hạ giận đáng tiếc xảo trá lộ kỳ căn bản không cho hắn cơ hội quả nhiên đánh đệ đệ chuyện này nhất định phải thừa dịp còn sớm chờ hắn đại ngươi liền không có cơ hội tôi là sảng nhưng lộ kỳ lại hoàn toàn bị kịch. hai hàng khuất nhục nước mắt theo hắn khuôn mặt nhỏ bé lưu tới mặt đất trên ta đặc biệt sao chiêu người nào cho người nào ai cũng đặc biệt sao tới khi phụ ta ta không phải là nghĩ dưới sự thống trị địa cầu rồi ổ liền cái kia tiện nghi trà chứng minh dưới mình cũng có thể coi quốc vương sao? Tại sao người sống khó khăn như vậy đây? Chờ đến Lộ Kỳ thu liễm tốt tâm tình, bừng mặt từ dưới đất bò dậy sau đó, tối lại khôi phục bộ kia uy nghiêm dáng vẻ. Chỉ thấy hắn quan tâm nhìn Lộ Kỳ, nghi hoặc hỏi: "Đệ đệ, ngươi mới vừa rồi là gặp phải cái gì? Cái này cũng không giống như ngươi a." Lộ Kỳ trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, kiên quyết lắc đầu một cái. "Không việc gì, mới vừa rồi ta chỉ là muốn một ít chuyện xuất thần mà thôi." Hắn cũng không dám bộc lộ do mới vừa tới qua nơi này, còn lấy đi thản nổ mượn cho mình của trợ. Trời mới biết làm như vậy có hay không chọc giận cái tia thay đổi thất thường ra hỏa. Không sai, Jô đã bị lộ kỳ định nghĩa là một cái thay đổi thất thường tồn tại. Nhìn Jô trên mặt nụ cười rừ rỡ, lộ kỳ cũng hoài nghi sau một khắc hắn sẽ sẽ không trực tiếp chọc chính mình một đao. Loại này đứng ở Jô bên người không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì không biết cảm giác, mới là lộ kỳ hoảng sợ Jô nguyên nhân lớn nhất. Không thấy lộ kỳ đứng ở giống vậy có thể miễu sát chính mình Thano bên người, tâm lý đều không có chút nào hoảng sợ sao? Bởi vì hắn xác định chính mình đối Thano có ích, hắn sẽ không giết chính mình. Mà Dụ là là hoàn toàn bằng tính cách làm việc, đạo đức lợi ích những thứ này hoàn toàn không tại người nam nhân này cân nhắc trong phạm vi. Chu Diệt băng xương cự nhân chính là cái tốt nhất ví dụ. Người bình thường đều là trước đàm phán, sau đó lẫn nhau trả giá bản điều kiện, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa. Lúc này mới phù hợp song phương lợi ích. Mà Dụ đây, đần độn không nói thì đem băng xương cự nhân nhất tộc giết thiếu chút nữa di tộc. Hoàn toàn đem băng xương cự nhân nhất tộc phát động chiến tranh điều kiện cho hủy diệt. Cái này não đường về kỳ lạ làm cho tất cả mọi người đấy lòng phát rét. Tuy tiện cùng chính mình ngu xuẩn ca ca lấy lệ mấy câu sau. Lộ Kỳ trên mặt lại treo lên kia cái nhãn hiệu tính tà ý tươi cười, ung dung đi tới Tony trước mặt, duỗi ra hai tay mình. Đi thôi, ngươi đầu lĩnh hẳn đã sốt ruột chờ. Lộ Kỳ từ tốn nói. Bộ kia nhẹ nhõm dáng vẽ thật giống như hắn không phải là bị giải đi tù một dạng, ngược lại giống như là đi dạo chơi. Nhìn lộ Kỳ cái này khác thường dáng vẻ, tại chỗ ba người rối rít cảnh giác. Nếu như trước đem lộ Kỳ thuận lợi bắt, còn có thể dùng chính mình phương này võ lực cao cường giải thích nói. Vậy bây giờ liền thế nào cũng nói không thông. Phải biết mới vừa rồi Lỗ Kỳ có thể là bản thân một người, tại không ngờ trông coi dưới tình huống lốc vài chục phút ta cứ như vậy còn không có chạy trốn, ngược lại ở chỗ này bình chân như vậy chờ mình đám người này, cái này rõ ràng là có âm mưu a. nhìn Tony chậm chạp không đem chính mình vào ở, ngược lại ở bên kia toàn thân phòng bị nhìn mình. Loki khoe miệng dâng lên một chút cười chào phúng cho. thế nào, đại danh đỉnh đỉnh dị dồn man lại sợ hãi. người không sợ ta đi muộn, nít. Fuji dào hơn ngươi a. nghe được Loki nói, Tony trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. đầu tiên, ngươi bây giờ là chúng ta thủ bình, người nào cho ngươi phách lối tư cách. nó lần, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe đến ít. Fuji. Nhưng ta cùng hắn hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác, hắn ngay cả ra lệnh cho ta tư cách cũng không có, chớ đừng nhắc tới giáo huấn ta." Tony lạnh giọng nói. Thấy Tony phản ứng mãnh liệt như vậy sau, Lộ Kỳ trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nói những lời này vốn là mục đích chính là nghị khích bác Tony cùng xỉ quan hệ. Bây giờ nhìn lại, thật giống như căn bản cũng không cần chính mình từ bên cạnh châm dầu vào lửa. Cái này đi rộng man thật giống như vốn là đối xỉ có rất sâu vàng khí. Lộ Kỳ cảm động phát hiện, rốt cuộc xuất hiện một kiện chính mình hài lòng sự tình. Tại Tony bản thân liền đối xỉ có quán niệm dưới tình huống. Sau đó chính mình chỉ cần thêm chút khích bác liền có thể để cho cùng xì ẹn màu thuẫn trở nên gay gắt. Mà đang ở lộ kỳ suy nghĩ thế nào khiến hai người tàn sát lẫn nhau thời điểm. Tony đã ăn mặc chiến giáp đi tới lộ kỳ trước mặt. Không. Cầu hoa tươi. Sau đó đem một cái đặc chế còn tay, khảo tại lộ kỳ chủ động đưa tay ra trên cánh tay. Ta bất kể ngươi có âm như quỷ cái gì, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, không muốn dở trò. Bằng không chết, cũng đừng trách ta. Tony thanh âm xuyên thấu qua sát thép mặt nạ truyền tới tỏ ra phá lệ băng lãnh trong lúc nhíu tẩy, Loki đều có chút hoài nghi, mắt tương cho mình giới thiệu cái kia cao ngạo tự đại người có phải hay không y dâm man. người trước mắt này nơi nào có một chút tự đại dáng vẻ, rõ ràng là trầm ổn dọa người nha. Loki không biết là, Tony giờ phút này chính là bởi vì đoạn tuyệt với rổ mà ở vào hỏa khí chính đại thời điểm. nơi nào còn có tâm tình làm những kia loẹt loẹt đồ vật. còn bên cạnh sổ thấy Tony đối Loki này tấm thái độ sau, có chút không vui. không, tin man, Loki là Asgard người, hắn phạm sai lầm cũng không tới phiên các ngươi thẩm phán. chờ ta tìm tới kệ xệ giặc đem mang về Asgard sau, tự nhiên có Asgard luật pháp tới trừng phạt hắn. Tô nhìn chằm chằm cho lỗ Kỷ đeo còng tay lên y rộng mà nói, trong giọng nói đã có rõ ràng bất mãn. "Ý ngươi là, ngươi muốn bằng lấy ngươi và hắn huynh đệ quan hệ, bao che người này?" Tony đem đầu chuyển hướng sổ phương hướng căn vấn nói. Đồng thời chiến giáp trên bàn tay lòng bàn tay pháo đã bắt đầu sáng lên. Địa cầu các ngươi mỗi cái luật pháp quốc gia cũng đều không có cùng, mỗi cái luật pháp quốc gia chỉ có thể quản thúc nước nọ người nhà. Ta dùng chúng ta Asgard luật pháp đi trừng phạt lỗ Kỷ có gì không đúng sao?" Tô trong lời nói cũng bắt đầu kẹp theo một chút hòa khí, trong đai trần lý phía trên cũng bắt đầu dần hiện ra từng đạo điện hồ. Mà sự tình khởi nguyên Lộ Kỷ lại đứng ở bên cạnh hương phấn nhìn một màn này, nhìn trên sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, mắt thấy liền muốn lần hai đánh. Cảp En Avajika mau mau nắm tấm thuận đứng ở giữa hai người, đều yên tĩnh một chút. Việc khẩn cấp trước mắt là trước tiên đem lỗ kỳ giam lại, sau đó tìm tới kẻ sẹ giặc tung tích. Các ngươi hiện tại đánh chỉ có thể khiến người này chê cười. Nói cảp En Avajika chỉ chỉ lỗ kỳ, mà lỗ kỳ thấy trận này giá không đánh nổi sau đó, cũng là không thú vị nuối nuối vai chỉ là hắn nụ cười trên mặt càng xán lạn. Đợi es quy cầu toàn đạt. Chương hai trăm ổ cùng dung hợp tâm linh bảo thạch. Trước không đề cập tới lộ ký bên này đã bị ba người áp đi sỉ nhục không tiên hàng không mẫu hạng chuẩn bị tại sỉ nhục nội bộ gây sự tình do bên này tại mang theo quyền trượng sau khi về đến nhà cùng lỗ nã bọn họ lên tiếng chào hỏi liền một thân một mình tiến vào thư phòng cũng khiến tiên võng mở ra thư phòng hệ thống phòng vệ tránh khỏi tiếp theo dung hợp tâm linh bảo thạch thời điểm bộc phát ra năng lượng sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài người chỉ thấy rổ tay cầm quyền trượng đầu ngón tay cuốn vòng quanh màu xám tử vong thần lực tay không đem quyền trượng trên lóe lên lũ quang bảo thạch cho chửi đi sau đó chợt vừa dùng lực trực tiếp bóc vỡ bọc tâm linh bảo thạch cái kia năng lượng ngoài xác mà đang ở rổ đem bóp vơ trong nay mắt vũ trụ một đầu khác thản nổ cũng hoàn toàn mất đi đối với địa cầu cảm giác nhìn sắc mặt âm trầm cũng sắp chảy nước thản nổ thủ hạ của hắn nhóm rối rít túi đầu lại bảy bảy không dám phát ra một chút thanh âm e sợ cho giận dữ thản nổ sẽ giận lấy sang chính mình chuẩn bị phi thuyền ta muốn đi hư vô chi địa một chuyến thản nổ lạnh giọng nói Tuân lệnh vĩ đại titan thản nổ trong mắt lóe lên băng lãnh tận xương sắc ý hắn tin tưởng chỉ cần tìm được cất giữ người sẽ liên lạc lại đến cất giữ người phía sau cái tổ chức kia cũng hướng nó nói rõ rổ trong tay đã có hai khỏa ỉn phải ý tỳ sợ tôn nở Cái tổ chức kia người khẳng định sẽ xuất thủ đem rộ cho diện, Thả Nô không hoài nghi chút nào cái tổ chức kia thực lực. Phải biết đây chính là Sẻ Lệ Sợ TIOA, cất giữ người là Sẻ Lệ Sợ TIO thành viên. Trong phim ảnh miêu tả có chút không hợp lý, có thể thu giấu toàn bộ vũ trụ kỳ chân dị bảo tồn tại làm sao có thể như vậy yếu ếu? Mà trên địa cầu rộ trong biệt thự, rộ xem lấy trong tay cái này lóe lên ánh sáng màu vàng choáng váng bảo thạch trong mắt mừng rỡ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm linh bảo thạch có thể để cho người sử dụng tiến vào những người khác suy nghĩ bên trong, cũng có thể khiến hết thảy mộng tưởng, tư tưởng cùng ý niệm tiến vào người sử dụng đại não. Nó có thể tăng cường lực lượng tinh thần, cũng tăng thêm tâm linh năng lực. Thậm chí là tại cái khác bảo thạch tăng lên nó lực lượng dưới điều kiện. Viên bảo thạch này có thể đồng thời tiến vào hết thể tồn tại sự vật tâm linh chính giữa. Cho dù là nhẹ nhàng xúc chạm thử, cũng có thể theo người sử dụng ý nguyện thay đổi đối phương tâm trí. Có thể nói đây là một cái bản thăng cấp giáo sư ít. Lúc này kiểm tra đến tâm linh bảo thạch tồn tại hệ thống cũng lên tiếng. Ken, kiểm tra đến có năng lượng khổng lồ vật thể, hỏi có hay không tan vào ma lực lò luyện. Gia nhập. Do tùy ý nói, kỳ thực hắn đối cái này khối tâm linh bảo thạch cũng không có ôm quá lớn mong đợi. Mà veo điện ảnh trong vũ trụ Infinity -E Stone chính là so mạng gạ trong vũ trụ yếu không chỉ một bậc, mà còn coi như là tại nguyên văn trong phim ảnh, tâm linh bảo thạch cũng có thể nói là Infinity -E Stone ở trong yếu nhất một viên. Chư trợ giúp sở cắt lệ mặt cùng quỷ sỉ vợ khai phá ra năng lực cũng tại sau đó sáng tạo ra vì gì ẩn ở ngoài. Cái này khối Infinity -E Stone thật giống như căn bản là không có phát huy ra tác dụng gì. Dù thực lực bây giờ cũng không thế nào cần Infinity -E Stone ra chỉ. Hắn hiện tại đang thu thập Infinity -E Stone ở mục đích cũng không giống ban đầu như vậy chỉ là đơn thuần là tăng lên thực lực của chính mình. Dựa vào ngoại lực vĩnh kém xa, dựa vào chính mình, Dỗ đã dựa vào tín ngưỡng phong thần con đường này đặt chân năm duy sinh mệnh đỉnh phong. Cái này là sinh mệnh trên bảng chất tăng lên, là hệ thống kỹ năng còn có ẩn phì tỷ sở tôn nở đều không thể cho hắn. Cho nên bây giờ Dỗ cứ việc cũng đang thu thập ẩn phì tỷ sở tôn nở, nhưng cũng căn bản liền không ỷ lại ẩn phì tỷ sở tôn nở lực lượng. Càng nhiều là muốn nhìn một chút, chờ đến chính mình đem 6 viên ẩn phì tỷ sở tôn nở đều thu thập đủ thời điểm, rốt cuộc là cái hiệu quả gì? Ban đầu thản nộ chính là chỉ đánh một cái búng tay liền đem toàn bộ vũ trụ sinh mạng hủy diệt một nửa. Năng lực này không thể bảo là không lì tiên. Tại rổ chờ mong trong ánh mắt, hệ thống sức mạnh to lớn lần hai từ trong hư không xông ra. Lần này rổ không có lại đem tâm thần mình tập trung ở Infiy tỷ sở tôn ở trên, mà là mặc niệm phát động SS kỹ năng trực tự ma nhãn. Chỉ thấy rổ trong con ngươi đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra không rõ khí tức vòng đỏ. Tiếp lấy rổ liền chuyên chú nhìn chằm chằm đã đem tâm linh bảo thạch bọc lại kia cổ sức mạnh to lớn. Ý đồ phát hiện này cổ sức mạnh to lớn phía trên chết điểm cùng chết tuyến, nhưng rổ như đưa đám phát hiện, chính mình con mắt cũng sắp trường ra hớm mắt, cũng không có ở hệ thống sức mạnh to lớn phía trên phát hiện một chút sơ hở. Phảng phất cổ lực lượng này chính là không tồn tại. Bất quá đã thành thần dụ lại bằng vào chính mình trực giác cảm giác được hệ thống sức mạnh to lớn đáng sợ, chính gọi là đứng càng cao mới có thể thấy được càng nhiều. Dụ hiện tại đã có thể thấy rõ một chút hệ thống lực lượng tương tận, đó là một cổ vô ý thức năng lượng. Không, không thể nói là năng lượng, đó là một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật không. Nếu như vẫn cứ muốn dùng nhân loại văn tự để hình dung nói, có thể miễn cưỡng nói nó là một loại khái niệm hoặc là một cái thiết lập. Nhìn như không có gì lực tàn phá bề ngoài dưới, lại cất dấu có thể để cho thiên địa tất sắc năng lực, mà đem tâm thần mình toàn bộ đầu nhập trong đó dụ, ở nơi này ngắn ngủi trong một sát na sắc mặt trở nên tái xanh. Ngay cả trong linh hồn thần cách cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắp đến vỡ vụn bên ngoài. Nhận ra được có cái gì không đúng rồi, trước tiên khép lại cặp mắt mình, phong bế chính mình cảm giác. Hắn biết hệ thống lực lượng còn không phải mình hiện tại tại nơi này tầng thứ có thể tiếp xúc. Nếu như lại Mưu Toan tiếp tục tham cứu nói, chính mình chỉ có một hồn phi phách tán thần cách bể tan thành cảnh kết cục. Bất quá tin tưởng một ngày nào đó mình có thể đem hệ thống lực lượng hoàn toàn tham cứu minh bạch. Mình chính là một bước như vậy bước đi tới. Từ lúc ban đầu dung hợp không gian bạo thạch thời điểm, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hệ thống lực lượng tồn tại. Lại đến dung hợp lực lượng bạo thạch thời điểm, đã có thể rõ ràng cảm giác được này cỗ sức mạnh to lớn tồn tại cũng cho ra nhất định suy đoán cuối cùng đến bây giờ mình đã có thể tiếp xúc được này cỗ sức mạnh to lớn chút bản chất đây chính là rồ tiến bộ nếu như dựa hết vào từ hệ thống nơi đó quất tới kỹ năng nói rồ khả năng sẽ vô địch hậu thế nhưng cả đời này đều chỉ có thể sống mơ hồ ngay cả mình lực lượng khởi nguồn đều không thấy do nói tính là gì cường giả mà ở 4, bảy rồ phong bê chính mình cảm giác đồng thời hệ thống đã đè xuống tâm linh bảo thạch theo bản năng phản kháng thậm chí cái này khối màu vàng tâm linh bảo thạch sức phản kháng độ đều không có không gian bảo thạch kỷ liệt. Như vậy cũng có thể nhìn ra, chỉ phải tỷ sờ tôn nở cũng không phải bình đẳng. Tướng Nguyên Văn trong tới xem cái này khối tâm linh bảo thạch, thật giống như chỉ là lên một đại đội thông cái khác trong bảo thạch lương đầu mối then chốt tác dụng. Cuối cùng nó kết quả hai cái tiền bối một dạng, không có dâng lên chút nào gợn sóng liền bị kéo vào dội thân thể, Khảm nạm đến ma lực lò luyện cái thứ ba trong khe thể, liền tại tâm linh bảo thạch dung nhập vào ma lực lò luyện trong máy mắt. Một cổ giống như đẹp đẹp tế lưu như vậy năng lượng màu vàng lưu từ dội trong tim sông ra, chạy hướng dội toàn thân, trong đó phần lớn đều chạy hướng dội đại não. Dos, quy cầu tôn đặt, quy cầu tự động đặt. Chương 240, ân, thật là thơm. Lần này dung hợp tâm linh bảo thạch trải qua cùng trước hai khối bảo thạch hoàn toàn khác nhau. Dù không chỉ có không có cảm giác được một chút cảm giác đau đớn thấy, ngược lại giống như là làm một lần ba ấm áp một dạng cả người thoải mái. Dù thân thể đã sớm trải qua hai khối ỷ phỉ tỷ sở tôn nở lễ rửa tội trọng tố, trở nên phảng phất tảng đá giống nhau cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể không chút nào khoa trương nói hiện tại đi theo bình thường dưới trạng thái lục mập bẻ cổ tay cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu là lục mập lâm vào sâu không thấy đáy tức giận ngục nói, kẻ ngu mới cùng cái vật kia sắp lá cả đây lại thêm thành thần lúc thân thể của hắn đã được đến nhất làm bản chất thối biến, đã tấn thăng làm thân thể, chịu được một cái không tính là quá mạnh mẽ tâm linh bảo thạch năng lượng đối ở hiện tại rỗ mà nói vẫn là dư giả. bất quá tâm linh bảo thạch tự nhiên cũng là có nó độc mới có lợi. hiện tại tại tâm linh bảo thạch năng lượng liền xuyên thấu qua rỗ thể xác, không ngừng thử thách hắn tâm linh. nguyên lai like cuốn quanh ở rỗ trong đầu những vấn đề kia, tỷ như cùng Tony quan hệ nên xử lý như thế nào, theo chính mình lực lượng tăng lên làm như thế nào đối mặt những kia viễn cổ cứng dã. Đối đãi phía thế giới này thái độ rốt cuộc hẳn như thế nào, nếu như có một ngày thực lực đạt tới cảnh giới nhất định có phải hay không trở lại kia thay ngến chính mình, cổ quốc vân vân. Những này một mực quấy nhiễu tại rồ trong lòng vấn đề, tại không ba tâm linh bảo thạch dưới tác dụng giờ phút này rối rít giải quyết dễ dàng. Rồ chưa bao giờ cảm giác chính mình tâm linh như vậy thông suốt qua. Loại cảm giác đó giống như là tại tiết trời đầu hạ uống một chai ướp lạnh mập chạch vui vẻ nước một dạng sảng đến bay lên. Thậm chí tại tâm linh bảo thạch dưới tác dụng, rồ cảm giác mình đối tử vong quy tắc cảm ngộ đều tăng nhanh không ít. Sáu duy sinh mệnh thành lũy đã cách mình gần hơn. Trung vị thần lĩnh vực giờ phút này giống như là một trang giấy một dạng chỉ cần dỗ dùng lại một phần lực liền có thể đột phá. Nhưng dỗ lại ước chế dưới thân thể của mình cùng linh hồn đối tấn thăng thành cao duy tồn tại nguyên thủy nhất khát vọng. Hiện tại không nói trước tại đối tử vong quy tắc chỉ lĩnh ngộ một cái da lông dưới tình huống mình rốt cuộc có thể thành công hay không tấn thăng làm trung vị thần. Coi như là may mắn đột phá như vậy chút nào không đấy bản tấn thăng mình cũng sẽ trong tương lai trên đường lưu lại vô số chứng ngại. Trang băng hiện tại bình tĩnh lại lặng lặng tiếp nhận đời trước tử thần ở lại thần cách trong kia nhiều chút quy tắc cản ngộ. Đối với một cái thần linh mà nói, do hiện tại tuổi tác giống như một cái thụ tinh trứng một dạng. Ngay cả ngủ say đều là lấy vạn năm đếm hết thần linh, 26 năm đối với bọn hắn cũng chính là mấy hơi thở sự tình. Dù có thể ở 26 tuổi liền trở thành thần linh đã là một kiện trước không có người sau cũng không có người kỳ tích, cho nên dù không một chút nào sốt ruột, cũng không cần sốt ruột. Dục tốc thì bất đạt, nóng lòng ngăn không đậu hủ nóng đạo lý ở đâu cái giai đoạn đều là hữu dụng. Chỉ dung ngước chừng 20 phút, dù thân thể liền thích ứng nhiều hơn tới tâm linh bảo thạch. Dù hưởng thụ thức thở phào một hơi mở mắt. Lần này trong mắt của hắn không có thả ra cái gì thần quang, chỉ là rồ con mắt giờ phút này cũng có một chút biến hóa. Ngược lại không phải là loại kia trong truyền thuyết thật giống như hấp động một dạng có thể đem người khác hồn câu đi vào. Do hiện tại con mắt làm cho người ta cảm giác duy nhất chính là sạch sẽ, đó là một loại thấu triển sạch sẽ. Hiện tại, tin tưởng bất luận kẻ nào khi nhìn đến rỗ con mắt sau, đều sẽ theo bản năng đối rỗ sinh ra hào cảm. Chính gọi là con mắt là tâm linh cửa sổ. Tin tưởng trên cái thế giới này không người sẽ chán ghét một cái tâm linh thuần túy người. Mà do hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, từ sâu trong đáy lòng sông ra một loại vạn sự vạn vật đều không treo trong lòng nhẹ nhõm cảm giác. Cảm giác kia giống như là hoa hòa thượng lỗ trí thâm viên tịch lúc nói câu nói kia một dạng. Bồ đề tại sao có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Kỳ thực tại xa xôi đi qua, sinh linh tu luyện căn bản không phải vì để bản thân đối với ngoại giới có lớn hơn lực tàn phá. Đối với thật sự đại năng mà nói, lực lượng đến nhất định tầng thứ sau đó chính là có thể có có thể không tồn tại. Từng cái đại năng tu luyện tới cuối cùng, chính là một cái không ngừng đảo tự mình quá trình. San tạ tà tại trở thành hắc ám chi thần trước chính là cái tương đối phản bội nghịch thiên sứ. Vì cái gì tại thành thần sau đó tính cách trở nên như vậy thay đổi thất thường âm trầm ra nát đây. Đây không phải là hắc ám thần lực đối với hắn ảnh hưởng mà là hắn rõ ràng bản thân tính cách bản chất lại không đối với chính mình nước hẹn võ buộc, không để ý người khác ánh mắt, không kiêng nể gì đối với ngoại giới tung lấy chính mình gian ác. Dỗ Thanh Thần lúc mặc dù tín ngưỡng chi lực nội tình trước đó chưa từng có cường đại, nhưng lại như cũ thiếu khuyết một cái phải nhân tố, đó chính là thời gian chu luyện. Dỗ Tâm còn không có trải qua thời gian đánh bóng, nói cách khác chính là Dỗ Tâm lý trang rác rưởi quả thực quá nhiều. Dư thường nghĩ vậy, đối không biết hoảng sợ, đối tương lai mê mang chờ một chút, những thứ này đều là nột ngạt người nội tâm rất rưởi. Muốn đem những này rác rưởi dọn dẹp ra đi, biện pháp chỉ có một đó chính là đứng ở dòng sông thời gian bên cạnh lấy người đứng xem góc độ lặng lặng xem thế đạo biến thiên, xem sinh ly từ biệt, xem đoàn tụ đoàn viên. Nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên cũng liền hiểu. Những điều cao cao tại thượng thần linh, đối chúng sinh lạnh lùng nguyên nhân cũng đúng là như vậy. Giống vậy sự tình ngươi xem một lần khả năng sẽ cảm thấy ngạc nhiên khiếp sợ, nhưng cho ngươi xem một trăm lần đây, một nghìn lần đây, chỉ sợ ngươi liền thành thói quen, tâm lý sinh ra không bất kỳ tâm tình gì đi. Tại dung hợp tâm linh bảo thạch trước, do thiếu khuyết chính là loại này sạch sẽ tâm linh, khả năng bây giờ còn không nhìn ra cái gì chỗ xấu tới, nhưng theo dỗ thực lực không ngừng tăng lên. Cái này khối điểm yếu liền sẽ trở thành rỗ nhược điểm chí mạng. Nếu như đem người thực lực ví dụ thành một cái chứa đầy nước thùng gỗ nói, kia quyết định mực nước cao thấp tuyệt không phải khối kia cao nhất tầm ván, ngược lại là khối kia thấp nhất. Hiện tại rỗ cái này khối ẩn tàng điểm yếu rốt cuộc bị tu bổ. 087. Dụ cảm thụ mới tinh chính mình, đột nhiên tự giễu cười thoáng cái. Vừa mới hắn còn cho là tâm linh bảo thạch là cái khiến cho vô dụng bỏ thì tiếc gần gà đây. Hiện tại cái này khối hắn xem ra vô dụng bảo thạch lại vừa vận bổ sung hắn cuối cùng một khối điểm yếu. Mã Đức, mặt mũi này đánh thật thương. Nhưng là không thể không nói, thật là tơm. Hệ thống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 Dụ đã thật lâu chưa mở sách danh giao diện. Thanh thần sau đó sở hữu kỹ năng đều có thể bị Dụ cảm giác, căn bản không cần mở ra hệ thống giao diện liền có thể cảm giác được bọn họ biến hóa. Hiện tại mở ra giao diện, có thể nói là Dụ lâu dài dưỡng thành một thói quen bình thường đi. Dù sao câu có châm ngôn nói tốt, không quên sơ tâm, phương đắc từ đầu đến cuối. The S, quy cầu tự động đặt. Quy cầu toàn đặt. Chương 241, bảo thạch công lược. Mặc dù Dụ một mực ở thử tham cứu hệ thống rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, nhưng không trở ngại Dụ sâu trong nội tâm đối hệ thống kia thật sâu cảm kích. Ngươi có thể vô sỉ, có thể không hề có nguyên tắc, nhưng nhất định phải biết cảm ơn. Mình có thể từ nơi này nguy hiểm thế giới nổi lên nhanh như vậy, tuyệt đối là hệ thống công lao. Cứu về căn bản đi lên nói, lấy hệ thống hiện tại cho thấy lực lượng phòng trừ một cái hắt hơi rộn liền hoàn toàn tan thành mây khói, vẫn là không thể phục sinh loại kia. Cho nên nói rồ từ đầu tới cuối cũng không có để phòng hệ thống, mù thao tấm lòng kia làm gì, có mệ hay không? Mà còn từ đầu tới cuối hệ thống cũng không có đối với chính mình có mệ may ác ý. So sánh cùng với khác động một chút là gạt bỏ, còn có tiểu huynh đệ rút ngắn mười mấy cm hệ thống dù cái này thần cấp kỹ năng rút thưởng hệ thống phúc lợi đều tốt thừa tiên hệ thống giao diện trên số liệu chiếu mấy năm trước đã có rõ ràng biến hóa đầu tiên chính mình chủng tộc đã biến thành thần linh mà không phải trước bản thần mà nguyên lai like S cấp ma lực lò luyện tại lún vào tâm linh bảo thạch sau cũng tấn cấp thành cấp độ SS trở thành dồ cái thứ nhị cấp độ SS kỹ năng tiếp lấy dồ liền mở ra ma lực lò luyện kỹ năng giới thiệu cấp độ SS bị động kỹ năng ma lực lò luyện đã khảm nạm không gian bảo thạch lực lượng bảo thạch tâm linh bảo thạch còn thừa lại tạm danh sáu cái phụ gia thuộc tính một vô hạn năng lượng có thể thay thế sở hữu kỹ năng tiêu hào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 Lần này ma lực lò luyện tại khảm nạm song tâm linh bảo thạch sau đó, theo thường lệ cũng nhiều ra 2 cái thuộc tính. Thứ 5 điều rồi đã hưởng thụ được, nhưng thứ 6 điều lại chân chân chính chính cho rộ một cái to lớn kinh hỉ. Đối với sửa đổi so với chính mình yếu tiểu sinh linh tâm linh rộ ngược lại không thế nào quan tâm. Dù sao đều so với chính mình yếu còn sửa đổi hắn tâm linh làm gì, trực tiếp diệt không phải càng bất chuyện. Dỗ nhìn chúng là có thể ảnh hưởng mạnh hơn chính mình tồn tại tâm thần. Mặc dù hiệu quả thực tế rộ còn không có thí nghiệm qua, nhưng dù là chỉ là để cho đối phương hơi chút hoảng thần trong mắt, liền có thể tạo được rất mạnh lợi dụng. Phải biết đến rồ cái này tầm thứ, mỗi trong nháy mắt đều là có thể quyết định sinh tử. Đối phương kia thoáng một cái thần cũng đủ để cho dụ công kích đối phương ngàn lần và lần. Nếu như lại thêm cấp độ SS kỹ năng trực tử ma nhãn, đối phương sinh mạng cơ bản liền coi như là vẽ lên dấu chấm tròn. Bộ này liên chiêu rất là lưu manh, nhưng là rồ ưa thích. Hơn nữa, rồ đối với còn lại 3 viên Infinity Sơ Tôn nở cũng càng thêm chờ mong. Từ tâm linh bảo thạch cũng có thể thấy được, mỗi khối bảo thạch đều có nó độc nhất tác dụng. Không biết còn lại hiện thực bảo thạch, thời gian bảo thạch còn có khối kia thần bí nhất linh hồn bảo thạch sẽ mang đến cho mình như thế nào tăng lên. Hiện thực bảo thạch bây giờ còn giấu ở cựu giới thời không trong kẽ hở. Trên đời này tạm thời không có ai biết nó rốt cuộc ở đâu, chỉ có chờ đến cựu giới vận chuyển tới một đường thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà thời gian bảo thạch bây giờ đang ở trí tôn pháp sư Hạn Sĩ Nhạn Văn trong tay. Mặc dù rồi thực lực bây giờ đã có thể đánh thắng nàng, nhưng muốn từ một cái tinh thông ma pháp cũng có thể dùng thời gian bảo thạch khống chế thời gian trong tay người cướp đến thời gian bảo thạch căn bản là không thể nào. Người ta không đánh lại bất quá chăng sao? Chỉ cần Hạn Sĩ Nhạn Văn trốn vào không gian trong gương hoặc là cái khác duy độ trong, rồi cơ bản liền không có cách đối với duy đổ biết trên đời này an si elvan dám nhận số 1, không ai dám nhận thứ 2. nếu muốn cầm đến thời gian bảo thạch duy nhất cơ hội chỉ có làm độc tỏ sở chen sau khi xuất hiện an si elvan chủ động chịu chết sắp tới tôn pháp sư sương hô chuyển cho mình người nối nghiệp tại pháp sư lực lượng thời kỳ giáp hạt thời điểm mới có thể nhẹ nhõm bắt lại thời gian bảo thạch mà khoảng cách độc tỏ sở chen ra sân thời gian còn có một mấy năm nữa cho nên bây giờ tạm thời không nóng nảy mặc dù so với cái khác supertor heroes độc tỏ sở chen nội dung cốt truyện cơ hội là một cái độc lập nội dung cốt truyện tuyến Dù thậm chí có thể chủ động chỉ dẫn cuốn phúc xảy ra tai nạn xe cộ hủy diệt hai tay của hắn, sau đó dùng tâm linh bảo thạch năng lực khống chế hắn, chỉ dẫn hắn đi tìm án sĩ En Wan. Nhưng là trong lúc này còn có một cái át không thể thiếu nhân tố, đó chính là Hắc ám duy độ lãnh chúa đột mạo mù tồn tại. Hiện tại hàng này chính là còn không có thấm vào đến nhân gian, như cũng bị án sĩ En Wan bày kết giới gắt gao bao ở Hắc ám duy độ trong. thiếu hắn nói, án sĩ En Wan không thể nào sẽ chủ động chịu chết. Nàng chính là vẫn chờ bị đột mạo mù nhanh ruốt giết chết, cho độc tọa Sở Chân trên cuối cùng một bài giảng. Khiến độc tọa Sở Chân minh bạch địa cầu là một cái bị vô số duy độ giặm nó tồn tại cho nên bây giờ rỗ chỉ có kiên nhẫn các loại, chờ đến hạn siển văn chết ngày ấy. đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó nhỏ nhặt không đáng kể nhân tố. Chỉ cần rỗ nghĩ nói, vẫn là có thể trước thời hạn khiến hạn siển văn chết. Phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là hủy diệt trên địa cầu ba thánh địa lớn, phá trên địa cầu cái giới, khiến hạn siển văn mệt mỏi, cuối cùng tươi sống mệt chết. Nhưng rỗ không muốn như vậy, đối với hạn siển văn cái này đàn bà lớn tuổi rỗ chính là cầm rất lớn cứng ý. Từ vừa mới bắt đầu rỗ liền không có đối với nàng ôm có bất kỳ ác ý. Dù sao có thể không phải là người nào cũng có thể làm được mấy ngàn năm như một ngày thủ hộ địa cầu hơn nữa còn là không cầu danh không cầu lợi nhuận loại kia, dỗ cũng không nợ tâm thấy ản siển văn tại nhân sinh cuối cùng đoạn đường kia trên sống mệt mỏi như vậy, nàng theo lý đi an bình, đây là ản siển văn có được, cùng với nói dỗ đây là đối ản siển văn thực lực tôn kính, ngược lại không, triệu hảo, như nói dỗ đây là đối với nhân tính quang minh kia một mặt tôn kính, còn như cuối cùng linh hồn bảo thạch, nó là tất cả ẩn và ý tỷ sở tôn nở thần bí nhất cũng là địa vị tối cao một viên, thậm chí viên bảo thạch kia đều có chính mình độc lập suy nghĩ, mặc dù dỗ biết linh hồn bảo thạch bây giờ đang ở kia, nhưng đối với một viên có chính mình ý thức ẩn tỷ sở tôn nở. Dù cũng không sẽ ngốc không xứng sở đăng trực tiếp đi lấy, đừng xem rỗ trước rất dễ dàng liền đem ba viên Infinity Ti sở tôn nở dung nhập vào thân mình. Nhưng đó là tại bọn họ vô ý thức dưới tình huống, lại thêm hệ thống sức mạnh to lớn trợ giúp mới thực hiện. Dù có thể không tự đại đến cho là hệ thống lực lượng liền là mình lực lượng. Đối với linh hồn bảo thạch rỗ càng hy vọng là thạ nổ hoặc là những người khác đi cho mình dò mịn. Sau đó lại từ trong tay đối phương đoạt lại, đây là bảo đảm nhất cách làm. Tơ S, khục khục, thấy chỗ bình luận truyện nhắn lại, hiện tại liền tăng nhanh nội dung có truyện. Chương 242, Địa cầu muốn hủy diệt. Mấy ngày kế tiếp trong bị giam tại sỉ èn không thiên hàng không mâu hạm trên lộ kỵ bằng vào chính mình nhanh mồm nhanh miệng đem nguyên vốn cũng không hợp mấy người từng cái phân hóa vô cùng nhẹ nhõm hoàn thành chính mình kế hoạch cũng thuận lợi dùng tẹt sệ giật mở ra đường hầm không gian đem kỳ dị tạ đại quân đưa tới địa cầu trên ban công rô uống trà nhìn từ sở tạc cao ốc nóc đạo kia thông thiên chuẩn kia sáng cùng xuất hiện ở nĩu rót trên chợ không trùng động người biếng rỗi cái lưng mệt mỏi cùng lúc đó gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không ra dự đoán xuất hiện keng kiểm tra đến đặc thù sự kiện ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ tiêu diệt xâm lấn địa cầu kỳ dị tạ tín nhân nhiệm vụ khen thưởng, coi tham dự độ khen thưởng cấp độ B đến A cấp kỹ năng rút thưởng một lần. thất bại trừng phạt, không. hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. tiếp nhận. Dô thông thả đặt ly trà xuống, không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. mặc dù cao nhất khen thưởng cũng chỉ là A cấp mà thôi, nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị giá. Dô mấy ngày trước khiến lộ kỳ tiếp tục chấp hành hắn cái kia từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải thua kế hoạch, là vì hiện tại vào giờ khắc này, hệ thống cùng chính mình lâu như vậy, Dô đã sở tới một điểm quy luật. tại mạo vẹo nguyên văn nội dung cốt truyện tiến triển đến tọa độ thời điểm, hệ thống ban bố ba nhiệm vụ khả năng lớn vô cùng lúc này, lô nã cũng nhận ra được dị thường, hưng phấn chạy chậm đến rồ bên người. lão công, có muốn hay không ta ra tay diệt bọn họ. lô nã nhìn từ thời không trùng động trong chen chúc mà ra kỵ di tạ tinh nhân, hưng phấn nói. nhưng rồ lại lắc đầu một cái. lần này ta tự mình ra tay, thật lâu không có động thủ, cũng nên thả lòng gân cốt. vừa nói, rồ khoe miệng xuất hiện một chút khát máu tươi cười. sau một khắc liền biến mất ở trên ban công, chỉ lưu lại dưới lô nã một cái người tại trên ban công, quẹt cái miệng nhỏ nhắn xinh buồn bực. nàng cũng đã lâu không có động thủ, ngửa tay khó chịu cái này sú nam nhân thật giống như từ mấy ngày trước từ thư phòng sau khi đi ra liền càng ngày càng tùy tâm sở dụng, bất quá như vậy cũng rất tốt. đi qua dồn nghĩ quá nhiều, có lúc lộn nạ nhìn hắn cao mày dáng vẻ đều có chút thương tiếc, mà vừa mới thành lập thea hạ vẹn chờ hiện tại cũng không thể nào dễ chịu. bọn hắn bây giờ cũng không có quyền trượng, có thể chặt đứt kẻ sệ giật năng lượng cũng ứng. cho nên chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng, đem từng đợt sóng kỳ dị tạ tinh nhân miễn cưỡng khống chế tại mấy cái khu phố trong phạm vi. chỉ thấy tony lái chiến giáp qua lại nhà trọp trời giữa, đem kỳ dị tạ tinh nhân rồi dứt dẫn tới cách đám người xa địa phương. Sau đó hỏa lực toàn bộ triển khai đem bọn họ nổ thành bụi bặm, hút giống giận dùng vô cùng mã lực, đem địch nhân đập thành bánh nhân thịt. Thần thấm sộ chính là vận chuyển thần lực liên thông chân lý dẫn dưới trên bầu trời lôi đỉnh, đem trùng động đóng chặt hoàn toàn ở. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người áp lực chợt giảm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Tô thần lực dần dần khô kiệt. Tony chiến giáp trên nhiên liệu cùng đạn dược cũng đang bay nhanh giảm bớt. Mắt ưng bao đựng tên trong cũng chỉ là một chỉ dùng để chạy trốn mũi tên. Nhưng lần hai từ trùng động chen chúc mà ra, phản phất vô cùng vô tận kỵ dị tại đại quân. Trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng thân sắc. Mà giờ khắc này đã từng cự tuyệt sĩ ẩn những kia sư tơ hệ rốt nhóm cũng phát hiện, CN lần này thật giống như không có lựa dối bọn họ. Rồi rít từ các nơi chạy tới, tham dự vào chiến sự chính giữa, đáng tiếc là, lấy sức của mấy người căn bản khó mà thay đổi chiến cuộc. Bọn họ nhiều lắm là chính là chỉ hoảng kỳ gì tạ tinh nhân xâm lược độ tiến triển mà thôi, mà có thay đổi chiến cuộc thực lực ma nệ tổ giờ phút này, nhưng ở thờ ớn lạnh nhạt, không có một chút phải ra tay ý tứ. Liền cùng nít. Fuji nói một dạng, cái này xấu tính lao ra hỏa chỉ mong đem địa cầu vũng nước này quậy đến càng đục càng tốt đây. Nếu không rất nhiều thế lực kèm chế dưới Dĩ nhân đời này cũng đừng nghĩ suất đầu. Người hiền lành giáo sư ít chính là tại ít trong học viện, chuyên tâm áp chế trong thủy tinh đặc phủ Thỉnh thoảng toé ra lực lượng, căn bản là ả đạp, không phân thân nổi. Trên thực tế nếu không phải giáo sư ít một mực áp chế, cũng không cần kỳ gì tạ tinh nhân đội thủ, địa cầu đã sớm bị đặc phủ Ennis cho diệt Cho nên cứ việc rất nhiều super hệ ruột đều tại đấm máu chiến đấu hang hái, nhưng thắng lợi thiên bình vẫn ở chỗ cũ hướng kỳ gì tạ tinh nhân một phen này như về, mà còn nghiêng về tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ Tony chiến giáp nhiên liệu đã không đủ để khiến hắn phi hành, chuyên trở đạn dược cũng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn chỉ có thể hạ xuống mặt đất trên, bằng vào sàng tạm chút vịt dạng nhìu ổn vững chắc chiến giáp, đem từng cái tạm binh dùng sát người vật lộn cách thức giết chết. Thân sấm số hiện tại là là một bộ lột nhiều thận lực suy kiệt dáng vẻ, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Còn như cả phần Amérique còn có bờ lêch vài đảo như vậy thái kê, chớ nói chi là đến bây giờ còn có thể kiên trì bất tử, đã coi như bọn họ mạng lớn. Chỉ có hụt còn tại không biết mệnh mỏi giống giận nhằm phía từng con từng con kỳ dị tạ tinh chiến hạm. Nhưng tất cả mọi người đều nhạy cảm phát hiện lục mập trong mắt những tia cho phép thanh mình đang nhanh chóng biến mất. Hắn tại làm sạch kỷ dị tạ quân đội đồng thời, đã bắt đầu không cố kỷ nữa chung quanh hoảng hốt chạy trốn dân thường. Nhìn dáng dấp cũng đến mất khống chế bên bờ. Sở hữu thế cục thật giống như đều tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Địa cầu thật giống như thật không có cứu. Tại ngực lò phản ứng tắt trong ngay mắt. Tony nghiêng đầu nhìn về phía rồ phương hướng biệt thự trong mắt lóe lên một chút hy vọng ánh sáng, nhưng qua trong giây lát liền tắt. Hắn quả thực nghĩ không ra người nam nhân kia rốt cuộc có lý do gì ra tay. Khả năng cái kia ác thú vị hỗn đản chính ăn của con, giống xem phim một dạng xem của bọn hắn dáng vẻ chợt vật đi. Kèm theo chiến giác bị xé nứt kim loại bóp méo âm thanh. Tony từ từ khép lại cặp mắt mình, thở phào một hơi. Liên chết như vậy, thật giống như cũng thật nhẹ nhõm. Ta đã hết sức. Tại mặt nạ bị xé ra trong đáy mắt, Tony trong đầu hiện lên một bóng người, chính là tiểu Hot Tiêu Diệp Tơ. "Thật xin lỗi, không xứng với người vẫn là ta, mấy năm nay khổ cực người." Tony tại nội tâm mặc niệm nói. Cùng lúc đó bị Tony đưa đến ít học viện đang xem phát sóng trực tiếp Diệp Tơ đột nhiên lòng có cảm giác. Nội tâm của nàng đột nhiên xông ra một cổ không cách nào ức chế bi thường, nước mắt giống mở mọc cống môn một dạng chen chúc mà ra. "Tony!" Diệp nhìn chiến trường phương hướng tự lẩm bẩm. Mà đang ở tác binh trường Mâu liền muốn đâm vào Tony chán thời điểm. Trong phút chốc một cổ kinh khủng ý chí Hàn Lâm. "Đợi xem, tăng nhanh độ tiến triển." Cao chiều. "Có ý kiến gì tất cả mọi người có thể đi chỗ bình luận chuyện nói, ta mỗi ngày đều xem, chỉ cần hợp lý đại đa số ta đều đổi." Chương 243: Tử vong thần quyền. Theo cái này cổ kinh khủng ý thức Hàn Lâm, toàn bộ chiến trường thời gian phảng phất đều tĩnh lại. Gió ngừng ở, thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh cũng bị dừng lại nhảy lên. Tất cả mọi người bao gồm thần sấm số ở bên trong ngay cả một ngón tay đều không động đậy chỉ có kia linh động con ngươi chứng minh tất cả mọi người bọn họ còn có chính mình ý thức, mà loại này hiện tượng kỳ dị mà nguồn chính là đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường không đạo thân ảnh kia. chờ thật lâu Tony đều không đợi được đau đớn hàng lâm nghi hoặc mở ra chính mình con mắt, đầu tiên nhìn liền thấy dừng tại chính mình trên mi tâm địa phương mười mấy cm nơi lưới rao sắc bén, tiếp lấy liền thấy đạo kia đứng ở hư không thân ảnh, dựa chưa ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn vĩ đại thân ảnh trên, chúng tiên khói xuống cùng giam cầm ngọn lửa cháy mạnh tại nơi này tồn tại hàng lâm sau cũng luôn làm bối cảnh tường, giờ khắc này phảng phất cả thế giới đều đưa quan tâm điểm tập trung ở cái thân ảnh kia trên. Toàn bộ chiến trường không có ai còn có tâm tình đánh giặc. cho nên người đều tốn sức toàn lực, tại rồ uy áp dưới thay đổi chính mình ánh mắt, muốn nhìn rõ hắn dấu ở trong bóng tối gương mặt đó. Giống như thiêu thân một dạng kinh khủng nhất là bọn họ mình cũng không biết tại sao phải làm như thế. Ngươi chính là đến, cảm ơn. Tony ngắm nhìn rồ thân ảnh, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường rồ khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt thời gian lần hai khôi phục lưu động. Phong Nhi tiếp tục yên náu, nhưng ở Tony trên mi tâm địa phương lưỡi dao sắc bén cũng tàn bạo đâm xuống. Nguy cấp, bởi vì rồ xuất hiện lần nữa giấy lên cầu xin muốn Tony tốn sức toàn lực đánh một cái lăn tránh thoát cái này hẳn phải chết công kích cái tiêu kỳ gì tạ tinh tạp binh cũng không có đuổi nữa giết tony ý thức mà là đưa mắt về phía rỗ ánh mắt kia lộ ra nồng đậm hoảng sợ là chính là hoảng sợ mặc dù lấy hắn tầng thứ căn bản không đủ để biết được rỗ tồn tại nhưng hắn đã từng xa xa xem qua thả nổ một dạng loại kia mặc sức hành hành đều ở trong tay người khác cảm giác đến nay hắn đều quên không mà người nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác so với lúc trước thả nổ còn kinh khủng hơn nhiều các ngươi khỏe ngoại tinh xấu bước nón còn muốn địa cầu thái cây nón rỗ cúi đầu xem xuống phía dưới phất tay một cái chào hỏi một tiếng Nụ cười trên mặt trước đó chưa từng có sẵn lạ, nhưng mặc cho ai cũng có thể từ nụ cười kia phía sau cảm nhận được một cổ thật sâu ác ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong linh hồn đều đang vang vọng cái này rỗ lời nói này. Toàn bộ chiến trường trong phút chốc yên lặng lại, không có ai nói nữa, không có ai tái chiến đấu. Phản phất từ từ người nam nhân này xuất hiện sau đó, vận mệnh bọn họ đã không ở trong tay mình. Hiện tại tại chiến tranh đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Nhìn phía dưới tất cả mọi người đều đang lặng lặng lắng nghe chính mình nói. Zô Hai Long gật đầu một cái, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng ác thú vị tươi cười liên như vậy đem kỳ gì tạ quân đội hủy thật giống như có chút quá không có ý nghĩa không bằng chơi một chút đi vừa vặn cũng thử một chút tâm linh bảo thạch năng lực ta nghĩ chơi một trò chơi hy vọng các vị phối hợp một chút rồ lần hai lên tiếng nói nhưng ở rồ vừa nói đỉnh đầu hắn thời không trùng động lại không có đỉnh chỉ chuyển vận binh lực một đầu dài mấy chục thước sinh vật chiến hạm chính mở ra kim loại biến hóa răng nhọn nhắm phía rồ nhưng là rồ thật giống như không có cảm giác được một dạng ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ là trong mắt hào quang màu xám lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc đầu kia đại cự đầu trong nháy mắt liền hóa thành bụi bậm chậm rãi từ không trung bay xuống. Liên hô một tiếng kêu gen cũng không có phát ra tới, đi vô thanh vô tức, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Nhất thời thấy như vậy, một màn tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Hoảng sợ nhìn về phía không trung rỗ, mà rỗ phảng phất cũng đánh nhau đoạn mình nói chuyện kỳ dị tạ tinh nhân có vẻ bất mãn. Chỉ thấy rỗ ngửa đầu nhìn về phía thời không trùng động một đầu khác, kèm theo sâu trong linh hồn tử vong quy tắc nhanh chóng rung động. Nhất định phong cách cổ xưa vương miện đột nhiên xuất hiện ở rỗ đỉnh đầu. Ta lấy tự vong chi thần danh nghĩa, tuyên bố các ngươi khinh nhẫn thần linh, tuyên án tử vong. Ước, vẫn là chết trước một nửa đi trong lúc bất chợt dỗ tốt giống nghĩ đến cái gì tạm thời sửa lời nói bộ kia tùy ý tư thái phảng phất không giống như là tuyên an chúng sinh tử vong mà là ở chợ rau mua thức ăn một dạng sau một khắc không có có bất luận là sóng năng lượng nào dù cũng không có dùng bất kỳ tử vong thần lực chú đóng ở thời không trùng động một đầu khác kỳ dị tạ tinh chiến tranh pháo đài liền như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành bụi bậm bộc lộ ra bên trong số lượng hàng trăm ngàn kỳ dị tạ tinh nhân không cầu hoa tươi ngay sau đó bao gồm chính nhằm phía thời không trùng động kỵ gì tạ quân đội ở bên trong có một nửa người đều không tiếng động hóa thành bụi trần sau đó còn lại mắt người thần đột nhiên trở nên chống rỗng lên, chính là bị rỗ không chế tâm linh. sau một khắc còn lại kỳ dị tạ tinh nhân rồi rít lái phi hành khí, hóa thành từng đạo sao băng thật nhanh xuyên qua trùng động hàng lâm tới mặt đất trên. trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường cho bụi giăng đầy, vô số bình thường người phảng phất đại mộng mới tỉnh một dạng phát ra thê lương khét chói hai bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. mà thấy như vậy một màn sau, rỗ lần hai hài lòng gật đầu một cái. lần này hắn không có dùng bất kỳ kỹ năng, cũng không có dùng dù là một chút tử vong thần lực, mà là lần thứ nhất vận dụng hắn thân là tử vong chi thần thần quyền. không, tử vong thần quyền lý giải rất đơn giản đó chính là tuyên án vạn sự vạn vật sinh tử, bao gồm có sinh mệnh cùng vô sinh mệnh. Hiện tại dù mặc dù chỉ là cái hạ vị thần, nhưng tuyên án đám này kỳ dị tạ tạp binh vẫn là nhẹ nhóm nhất bước. Đây cũng là hệ lạ điên cuồng theo đuổi tử vong thần quyền nguyên nhân căn bản. Loại này thế gian hết thảy sự vật sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Tốt, hiện tại ta muốn tuyên bố quy tắc trò chơi, thấy tất cả mọi người tại chỗ đều biết điều sau khi xuống tới, rỗ tiếp tục nói. Quy tắc rất đơn giản, các ngươi đám này ngoại tinh xấu bước là một phe cánh, trên địa cầu thái kê nhóm là một phe cánh, ta sẽ mở ra một cái chiến trường các ngươi có thể phân biệt phái gia người đến trên chiến trường tiến hành sinh tử quyết đấu. Phái gia người về số lượng theo tự các ngươi an bài, ba ván thắng hai thì thắng. nhưng mỗi người chỉ có thể tham gia một trận chiến đấu. lặp lại người tham gia, chết. lâm trận bỏ chạy cái này, chết. mỗi cục trò chơi, coi cái cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài người là cái nào trận doanh, để phán đoán thắng bại. hiện tại ta có thể cho các ngươi mỗi một trận doanh ba cái đặt câu hỏi cơ hội. muốn quý trọng nhà. do khoẹt miệng thoáng hiện lên một chút tồi tệ tươi cười, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong thần sắc. phàng phát một đứa bé ngồi ở tivi trước mặt, tĩnh chờ đợi mình thích nhất phim hoạt hình diễn ra. Như vậy thuần thú, cũng lạnh lùng như vậy. DS, quy cầu toàn đặt. quy cầu tự động đặt. Chương 244, coi văn minh như trò đùa. Theo rộ dứt lời, toàn trường yên lặng, không ai dám đầu tiên lên tiếng. Mọi người đều bị mới vừa rồi chấn nhiếp nhân tâm một màn bị dọa cho phát sợ. Thời không trùng động là đôi hướng, trên địa cầu cũng có thể nhìn thấy trong thái không kỵ gì tại chiến hạm tan biến cảnh tượng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh động sinh mạng liền như vậy ở tại bọn hắn trước mắt trong nháy mắt biến thành bụi bặm. Mà hết thảy này đều là vì vậy chấn áp toàn trường nam nhân một câu nói mà thôi. Không người đặt câu hỏi sao? Cơ hội chỉ có một lần nha xem xuống phía dưới người không có phản ứng, rồ trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, cười nói. sau một hồi lâu, toàn trường yên tĩnh, như cũ không người nói chuyện. trong mọi người tâm còn đắm chìm trong mới vừa ở đại kinh khủng bên trong. ngay tại rồ muốn tuyên bố trò chơi lúc bắt đầu sau khi, phía dưới đã bị the hạ vẹn trở thu thập mặt mày sám xịt lộ kỳ đột nhiên phát biểu. rồ các hạ, hỏi trong quyết đấu có thể dùng dùng vũ khí sao? Lộ kỳ cao giọng hỏi 237. có thể, bất kỳ vũ khí nào đều có thể tùy ý vật dụng. ta chỉ xem kết quả, quá trình tùy ý. rồ cho gọi ra bạch cốt ngai vàng ngồi ngay ngắn trên bầu trời, trong lúc nhất thời uy áp sâu hơn. Tiểu Lạc Cơ, ngươi còn có vấn đề sao? Dỗ xem đến phía dưới Lộ Kỳ muốn nói lại thôi dáng vẻ hỏi. Khô khục, Dỗ các hạ, mà muội hỏi một câu, ngài sẽ nghiêng về phương đó sao? Lộ Kỳ ngước đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Dỗ khuôn mặt biểu tình, thấp giọng hỏi. Cái vấn đề này lấy hắn thông minh vốn không nên hỏi lên. Nhưng từ hiện trường tới xem Dỗ rất có thể nghiêng về địa cầu một phe này. Kia cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền chú định bọn họ một phương thất bại kết cục. Còn so cái gì, thông minh như Lộ Kỳ tuyệt đối sẽ trước tiên đầu hàng bảo vệ tính mạng. Mà Dỗ tại hắn hỏi ra cái vấn đề này sao? cũng là thật sâu xem cái này tiểu cơ linh quỷ liếc mắt, xem lộ kỳ cả người toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá dồ ngược lại không có chút nào tức giận ý tứ, trực tiếp mở miệng trả lời hắn vấn đề. Ta sẽ không nghiêng về bất kỳ bên nào, chọn người là từ các ngươi tự bản thân quyết định. Một khi tham gia quyết đấu, trừ có Lâm trận bỏ chạy bằng không ta sẽ không xuất thủ. Lộ kỳ nghe được dồ hồi phục sau đó nhất thời thở phào một hơi. Một vấn đề cuối cùng, dồ các hạ, thi đấu là lập tức bắt đầu sao? Thở phào sau đó, Lộ Ký linh hoạt đầu lập tức nghĩ tới cái này vấn đề mấu chốt. Cái này ẩn tàng vấn đề có thể trực tiếp quyết định của quyết đấu này thắng bại kỳ gì tạ tinh nhân một phương đại đa số đều là tinh lực đầy đủ chỉ là bị một chút kinh sợ mà thôi nhưng khe ạ vẹn trở còn có cái khác chạy tới sút buster hệ ruột giờ phút này chính là cả người vết thương trong chất ngay cả đứng cũng đứng không vững rồ cũng là trong nháy mắt liền nhìn ra lộ kỳ trong lòng tiểu tính toán không biết tại sao hiện tại rồ xem lộ kỳ cảm giác giống như là ra ra nhìn đùa bỡn cơ trí tôn tử một dạng thậm chí rồ còn có chút ưa thích cái này đùa bỡn cơ trí tiểu quỷ là các ngươi hỏi xong vấn đề sau quyết đấu lập tức bắt đầu nhất thời lộ kỳ trên mặt lộ ra mừng như điên mà địa cầu một phương chính là sầm mặt lại cái này không công bình lấy chúng ta bây giờ trạng thái ra sân chính là một cái chết, mắt ưng cao giọng hô, mà dội chính là không nhanh không chậm đem đầu ngặt về phía lên tiếng phương hướng, ta khiến ngươi nói chuyện sao? kiến hồi, kèm theo dội lãnh đạm tới cực điểm thanh âm rơi xuống, hơn 10 đạo kim sắc rung động nhanh chóng tại sau lưng triển khai, tiếp lấy mấy chục căn sắc bén trừng mâu, mang theo sắc bén tiếng rít một căn căn đâm vào mắt ưng lồng ngực, đem xuyên thành máu hổ lô đóng xuống đất. rất nhiều lúc kỳ thực dội ở tại trong vũ trụ càng thoải mái, bởi vì nơi đó không có bao nhiêu người là kẻ ngu, trong vũ trụ người thật sâu minh bạch cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp đạo lý sinh tồn. đối mặt tương giả trừ phi đến tuyệt cảnh, bằng không không có ai sẽ phản kháng. Không giống trên địa cầu, không biết xem trọng cường giả náo tàn đâu đâu cũng có. Không biết đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng sẽ bị rút sao. Cho nên, phạm sai lầm liền phải trả giá thật lớn. Liền giống bây giờ chết hẳn thấu mắt ưng một dạng. Lần này không ai có thể trở lại phục sinh hắn. Mà thấy mắt ưng cũng bởi vì một câu nói, chết thê thảm như vậy. Rất nhiều sốp tơ hẹ rụt rối rít cắn chặt hàm răng đem trong tay vũ khí cầm chít chít vào rồi. Nhưng lập tức liền nội tâm tức giận nữa, lại không có một cái là chết mắt ưng lên tiếng. Ngay cả cùng hắn kẻ vai chiến đấu vài chục năm ở Lạc Phái Đào, cũng chết từ địa túi đầu không dám nhìn không trung rỗ. Bọn họ còn không muốn chết. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có nói ta liền tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Rỗ giống như biến sắc mặt tựa như, tại mắt hướng bị trường mâu xuyên thành phá ba bố sau đó, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến thành nụ cười giỡn rỡ. Nhưng rỗ trên mặt cái này nụ cười như ánh mặt trời lại nhìn đến, tất cả mọi người từ sâu trong nội tâm sông ra từng trận ý lạnh thấu sướng không. Rỗ tiên sinh, ta có vấn đề. Tony chật vật từ dưới đất bò dậy nhìn về phía không trung rỗ ánh mắt phất thảng hỏi. Ngươi nói Dỗ giống như xem một người xa lạ giống nhau nhìn Tony. Tâm linh thấu triệt bên dưới rổ đã hoàn toàn làm rõ hắn và Tony quan hệ. Đó chính là tái vô quan hệ. Bản thân lý niệm khác nhau coi như cường nơi quan hệ, cũng chỉ sẽ khiến cho song phương tâm lý cũng không tốt chịu. Chẳng băng khoế đao chạm loạn ma hoàn toàn quyết liệt, tới thông khoái. Tony nghiêng đầu nhìn một chút ngã trong vũng máu mắt đừng, có nhìn một chút rồi lạnh lùng ánh mắt sau. Hít sâu một hơi, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Dỗ tiên sinh, ta chỉ có một cái vấn đề. Cuộc quyết đấu này thắng lợi có thể thu được cái gì, thất bại lại sẽ như thế nào? Nhất thời kèm theo Tony dứt lời, Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở rổ trên người, yên tĩnh chờ hắn kết quả. Liên giống bị trói đang thí nghiệm trên đài chuẩn bạch, hoảng sợ chờ đao giải phẫu rơi xuống một dạng. Mà Dỗ chính là lấy tay xoa xoa cằm, lộ ra trầm tư thần sắc. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái vấn đề này, màn trò chơi này cũng chỉ là hắn ý muốn nhất thời mà thôi. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn chàng đại hí hắn, nơi nào sẽ nghĩ khen thưởng cùng trừng phạt những thứ này. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng thở, yên tĩnh chờ Trầm Tư Dỗ. Trong lúc bất chợt rổ linh quang chợt lóe, nụ cười trên mặt trước dạo như một sản lạ. Không bằng như vậy đi, thất bại nhất Phương Văn Minh sẽ hoàn toàn từ vùng vũ trụ này trong biến mất. Không không, mà thắng lợi liền khen thưởng, bọn họ văn minh có thể sống sót, như thế nào đây? Nhất thời, tất cả mọi người bao gồm may mắn còn sống sót kỳ dị tạ tinh nhân cả người đều cứng đờ. Rồi rít khó tin ánh mắt nhìn về phía không trung rộ Chẳng lẽ một cái văn minh tồn vong tại người nam nhân này tâm lý tựa như cùng một loại trò đùa sao? Thật xin lỗi, là. Mà Tony chính là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, Ta minh bạch, không có phản bác, không có dựa vào lý lẽ biện luận. Tony thống khoái đáp ứng, bởi vì hắn biết người nam nhân này quyết định không người có thể phản bác thậm chí cái kết quả này cũng tại Tony trong dự liệu. Han quá rõ rồ tâm lý kia đáng chết thú vị. DS, quy cầu toàn đặt, quy cầu tự động đặt. chương 245, lấy chúng sinh làm quân cờ. thấy Tony thống khoái đáp ứng, Joe nụ cười trên mặt càng xa lạ. cặp kia sạch sẽ trong ánh mắt chờ mong thần sắc càng là giật vuôn biểu. sau một khắc, lưỡi hái tử thần đột nhiên xuất hiện ở rổ trên tay phải. theo lưỡi hái tử thần vung xuống, một đạo nửa vòng tròn hình cung chém sóng đột nhiên bạch qua vô số cao ốc biến mất ở xa xôi chân trời. ngay sau đó bị chém sóng bạch qua cao ốc rồi zip bị chặn ngang gãy sụp đổ trên mặt đất, vang lên đầy trời bụi trần sau đó, rô thần cách trong tử vong thần lực đột nhiên xông ra trên bầu trời tạo thành một tấm bàn tay to lớn, sau đó mang theo khí thế ngút trời đột nhiên hướng về kia phiến đã biến thành phế tích khu vực, cái kia giả thiên cự trưởng mỗi một lần rơi xuống, toàn bộ liu rót giống như xảy ra một trận nhỏ, tiểu nhân, dao động một hướng dạng, tất cả mọi người đều phảng phất cảm giác mặt đất không chịu nổi gánh nặng tiếng giềng dị, rốt cuộc đang lập lại mấy chục lần sau, tấm kia cự trưởng liền phân giải, hóa thành một đạo kết giới đem kia phiến đã kinh biến đến mức bằng phẳng vô cùng khu vực bao ở trong đó, đồng thời, rô trong mắt hương phấn thần sắc nặng hơn, thiên võng, phái một cái người tới. Ta muốn màn trò chơi này toàn cầu phát sóng trực tiếp." Dù lớn tiếng nói, Tốt, lão bản." Dù trên người máy truyền tin truyền ra thiên vong thanh âm. Không ba đồng thời trong biệt tự, thiên vong hóa thân cũng đẩy cửa ra. Sau đó phần lưng xuất hiện một cái súng phô lửa, Hoa Phá Thiên không đột phá mấy lần bức tường âm thanh. Vẹn vẹn chưa dùng tới 10 giây liền chạy tới trên chiến trường không. Đồng thời trong mắt màu xanh lá cây số liệu lưu nhanh trong lướt qua, bắt đầu xâm lấn toàn bộ địa cầu tín hiệu tháp cùng vệ tinh. Trong nháy mắt trên địa cầu sở hữu có thể biểu hiện hình ảnh dựng cụ đều bắt đầu dần hiện ra bông tuyết, sau một khắc liền biến thành lưu giọt thị chiến trường hình ảnh. Khô khủng, mọi người nghe được sao? Dụ từ trong bảo khố móc ra một cái mi cờ rô trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười nói: "Ác thú vị tần sinh hắn, giờ phút này cuối cùng là minh bạch lôi thần ba trong kia cái cất giữ người huynh đệ bầu trời tôn, vì cái gì đối cái kia giác đấu chàng yêu thích không buông tay." Loại này chúa tể hết thảy, lấy chúng sinh làm quân cờ cảm giác quả thật làm cho người muốn ngừng cũng không được. Ngay cả nguyên bản trầm ổn rô, giờ phút này cũng không nhịn được có linh cảm làm một lần người chủ trì. Đang xác định mi cờ rô tín hiệu đã cùng phát sóng trực tiếp hình ảnh nối liền sau. Rô tỏ ý tiên võ đổi lại hình ảnh chỉ xuống đất thượng cảnh giới rõ ràng hai nó người. Các vị khán giả, nhìn một chút mà người. Tiếp đó đám này ngoại tinh xấu bức đem cùng các ngươi sùng bái đại anh hùng nhóm tiến hành một trận quyết đấu, mà tiên đặt cuộc chính là song phương văn minh hư vong, cho nên nói cầu nguyện đi, gieo họ đi, cầu nguyện các ngươi sút tập tơn hệ rồi nhóm lần này có thể cho lượn điểm, gieo họ yếu ớt cầu trên có thể có đám này siêu phàm tồn tại. Nói chú kích động, tâm tình vang rội rộ thậm chí đều đứng lên, mang theo tràn đầy nhiệt tình chỉ hướng trên đất hai phe cánh người. Trong biệt thự, lỗ nã xem TV máy trong kia cái tràn đầy trung nhị khí tức nam nhân không khỏi che chính mình khuôn mặt, cái này đậu bị người là ai? Ta không nhận biết hắn. Đồng thời tiểu hắc tiểu cốt còn có gờ rột bọn họ nghe được rổ thanh âm sau cũng rối rít ngồi vào tivi trước mặt có chút hăng hái nhìn lên rổ biểu diễn không giống với rổ đám này vô pháp vô thiên cung đồ xem trận này phát sóng trực tiếp tất cả mọi người giờ phút này nổi tâm hoảng đến nhất bước có không tin cũng có cảm giác muốn ngày tận thế bắt đầu đi ra khỏi cửa không kiêng nghệ gì cướp đốt giết hiếp phát tiết nội tâm hoảng sợ trong lúc nhất thời toàn cầu đại loạn mà mỹ quốc chính phủ khi nhìn đến trong video rổ thân ảnh sau cũng là người đổ mồ hôi lạnh lập tức mệnh lệnh chuyên trở đạn hạt nhân máy bay trở về địa điểm xuất phát xiển trong như cũng ở tại trên giường bệnhít fuji thấy rổ đi ra gây sự tình sau cũng là cặp mắt một hạt thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhưng vô luận nói như thế nào trận này theo dụ chỉ là giết thời gian trò chơi, đã làm cho tất cả mọi người khẩn trương cao độ. Phía dưới, song phương có 10 giây quyết định vòng thứ nhất nhân tuyển. Dù xem xuống phía dưới người nói. Nhất thời, phía dưới người rối rít hoảng loạn lên. Mà Dù cũng trong khoảng thời gian này hướng các khán giả giải thích màn trò chơi này cụ thể quy tắc. Kỳ gì tại trận doanh người cũng còn khá, bọn họ đại đa số đều là một chút tạp binh. Cũng không cần chọn người chỉ cần nhìn xuống đất cầu một phương nhân tuyển, quyết định chính mình phương này phái ra số lượng là được rồi. Mà địa cầu một phe này Sở hữu anh hùng đại đa số đều là làm theo ý mình. Dù chỉ cho 10 giây, trong lúc nhất thời bọn họ vẫn thật là chọn không ra người nào tới. Mà còn đại đa số người đều đối cái kia rỗ xây dựng đi ra lôi đài, có một loại xuất phát từ nội tâm kháng cự. Phải biết chỉ cần bước lên cái kia lôi đài, coi như tương đương với đem địa cầu hung vong trách nhiệm đáp tại chính mình trên vai a. Chết không đáng sợ, nhưng chính mình chết khả năng sẽ đem toàn bộ địa cầu đều liên lụy, vậy thì kinh khủng. Tất cả mọi người đều tại theo bản năng kháng cự tham gia rỗ màn trò chơi này. Sau khi thấy một màn này, Tony thật sâu thở dài một hơi, trực tiếp xước dẹp nghị luận của mọi người đi tới trước mọi người mặt. Địa cầu chúng ta trận doanh quyết định phái ra hụt. Tony liều mạng sau hồi nào mọi người trực tiếp cao giọng hô. Nếu là chờ bọn hắn cãi vạ ra cái kết quả, phỏng chừng đến lúc đó dưa leo thức ăn đều lạnh. Mà khi nhìn đến địa cầu trận doanh phái ra cái kia đem chính mình giày xéo một phen quái vật sau. Loki trên mặt cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy hắn tùy ý từ tụ tập kỳ dị tạ tinh nhân trong lôi ra một cái tạ binh. Chúng ta một phe này liền phái hắn. Loki chỉ chỉ trong tay mình mặt đầy mộng bức tạ binh nói. Dù thấy song phương đều quyết định nhân tuyệt sau, dùng sục sôi ngữ điệu hướng về phía mi cở do Hiện tại song phương đều đã quyết định vòng thứ nhất nhân tuyển. Địa cầu một phương phái ra là Hút Hút. Đừng xem cái này xanh mượt mập mạp nghèo chỉ còn một cái con lót, nhưng cái này đại gia hỏa một khi phát lực liền thế không thể lỡ. Mà người ngoài hành tinh một phe này phái ra là Trong lúc nhất thời rộ nhìn cái kia cả người run rẩy tạm binh lại có nhiều chút 790 mắc kẹt. Nghẹo, phái ra là một tên lính quản giáp. Nói xong rồi bất mãn xem Lộ Kỳ liếc mắt, mà Lộ Kỳ nhận ra được rồ ánh mắt sau cũng là ngượng ngùng cười cười. Rộ minh bạch Lộ Kỳ ý tứ, đơn giản chính là điện kỵ sẽ a một bộ kia gặp qua hụt bạo lực phát ra lộ kỳ đương nhiên biết rõ coi như đem sở hữu kỳ gì tạ tinh nhân đáp đi lên phòng chừng cũng chỉ có thể là cái thảm bại kết cục không có cách nào lục mập cái kia càng căm phẫn lực lượng cũng lại càng lớn thiết lập thật sự là quá bờ uờ cho nên lộ kỳ mới vẹn vẹn phái ra một cái tạ binh ngược lại trận này đã thua định bất quá dù mặc dù bất mãn nhưng lộ kỳ làm cũng hoàn toàn phù hợp hắn quy tắc trò chơi cho nên cũng không có nói gì địa cầu một phương cũng không phải kẻ ngu bọn họ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng là bọn hắn không được không làm như vậy bọn họ hiện tại quá cần thời gian khôi phục thể lực đội trang bị chữa trị thương thế thảo luận một vòng nhân tuyển. Những này đều cần thời gian, mà nóng lòng dụ căn bản cũng không cho bọn họ đủ thời gian, cho nên trên mặt nội địa cầu cơ bản tương đương với trước thắng một trận, nhưng cũng tổn thất chính mình phương này chiến lược lớn nhất. Phải biết tại rồi trong quy tắc trò chơi, giống vậy người chính là không thể ra sân hai lần. Tiếp theo hai chàng mới thật sự là trận đánh ác liệt. DS, quỷ cầu toàn đặt. Quỷ cầu tự động đặt. Chương 246, bị treo lên đánh lục mập. Tại lục mập gần ra sân trước, Tony khiến thần sấm sộ tiến tới bên cạnh hắn kể một ít nói. Con như Tony vì cái gì không đích thân đi? xin nhờ đây chính là đi khắp con lý trí cùng điên cuồng bên bờ hồ ta. Tony cũng không muốn chính mình còn không có tham gia quyết đấu, liền chết tại đồng đội mình trên tay. Rô cũng đem một màn này đều thấy ở trong mắt. Đối với Tony ý tưởng hắn cũng cơ bản rõ ràng. đơn giản liền là muốn cho một tận lực kéo dài thời gian, làm cho mình đám người này hảo hảo nghỉ ngơi a. Nhưng thần hồn đã sớm vô cùng cường đại, mỗi một niệm đều có thể cân nhắc ngàn vạn loại kết quả rô. Làm sao có thể sẽ bỏ suất cái này cực kỳ trọng yếu một chút đây? Phải biết trên lôi đài đạo kia từ từ vong thần lực tạo thành kết giới, có thể không riêng gì dùng để ngăn cản người bên trong chạy trốn. Nghĩ tới đây Dỗ đột nhiên sững sở thoáng cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc ban đầu tới đây mục đích, hình như là tới tiêu diệt kỳ dị tại Đại Quân. Chơi thế nào lấy chơi lấy chạy lệnh. Hiện tại tốt như chính mình là cố ý gây khó khăn địa cầu dường như. Chẳng lẽ mình tâm lý theo bản năng muốn đem địa cầu hủy diệt. Dỗ mau mau lắc đầu một cái, đem những này lung tung ý nghĩ vung ra đầu mình. Quẩn nhiêu như vậy làm gì, chỉ cần có thú đã đủ. Còn như hệ thống khen tưởng sao? Dỗ biểu thị cái kia A cấp kỹ năng kia có hiện tại trận này đại hy trọng yếu a. Không sai, Dỗ chế định quy tắc trò chơi chính là mặt đối với số vương. Chỉ cần địa cầu phương này thua. Dụ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem địa cầu cho diện. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có bất kỳ đùa ý tứ, đang bị tâm linh bảo thạch năng lượng sau thử thách. Chói buộc tại rồ trong lòng gông xiềng đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại rồ làm mọi chuyện đều hoàn toàn là tùy tâm sở dụng. Cao hướng tới, hướng thú bại mà về. Còn như sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, căn bản là không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Không thể không nói vạn sự vạn vật không cần cân nhắc hậu quả sau đó, người là có thể sống tương đối vui vẻ. Phản pháp quy chân chính là rồ hiện tại chân thật nhất miêu tả, mà đang ở rồ muốn những thứ này lung tung sự tình đồng thời. Lục Mập đã giống giận đem chuyển xong lời Tony nói thần sấm sổ một quyền đánh bay. Sau đó đột nhiên nhảy lấy đài nhất phi trùng thiên, xuyên qua kết giới rơi vào trên lôi đài. Thấy bị khảm tại trong tường trừ đều trừ không xuống sổ, Tony nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi. May mới vừa rồi chính mình cơ trí nhất bước, bằng không hiện tại khảm tại trong tường liền là mình. Liên chính mình cái này thân thể nhỏ bé không chết cũng phải tàn a. Ma Lộ Kỳ cũng là cười gần, đem trong tay còn đang run rẩy tạ binh ném tới trên lôi đài. Chất vật ở trên lôi đài tới cái khuôn mặt sát khí dị tạ tạ binh, ngẩng đầu nhìn chính hướng về phía chính mình giống giận Lục Mập. Nhất thời cảm giác mình bắp chân như nhũ ra còn không chờ đứng lên liền lại tê liệt ngã xuống tại biển chắc vô cùng trên lôi đài. Sau đó đang thương nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt lộ kỳ, mà lộ kỳ chính là tại không có tiết tháo chút nào bận điệu cho đám kia chính dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức suốt tập tơ hệ rột nhóm làm loạn đây. Không chút nào đi trên lôi đài liếc mắt nhìn, cái kia tạp binh vốn chính là cái vứt đi mà thôi, nơi nào đáng giá lộ kỳ quan tâm? Nhưng lộ kỳ cũng chỉ là trong lời nói làm loạn mà thôi. Có rột tại bên trên nhìn đây, hắn cũng không dám động thủ. Những kia suốt hệ rột nhóm mặc dù đối với cái này mà mà tức tức yêu diễm đồ đe tiện vạn phần không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể để giang đỉnh nói như vậy không nói lại, đánh lại không thể đánh, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. mà Loki thấy những này vừa mới còn tại giày xéo người khác, trên mặt bộ kia sinh không thể yêu dáng vẻ sau, ba hoa đánh càng là hăm say. loại này ngươi không ưa ta, có đánh cũng không đến ta cảm giác thật sự là quá đặc biệt sao sảng. Loki biểu thị mình có thể lại nói trên một năm. trên lôi đài, cái kia bị hy sinh rơi tạp bình đột nhiên phát hiện trước mắt cái này lục mập mặc dù thỉnh thoảng hướng về phía chính mình giống giận, nhưng lại không có bất kỳ tiếp cận chính mình ý tứ. nhất thời là gan hơi lớn một chút, run run rẩy rẩy dơ lên trong tay súng năng lượng, chiếu lục lớn mập khuôn mặt liền đến một thương. Bị nhan xạ mặt đầy lục mập, trong mắt kia máu lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mở nhanh chóng lan tràn, hình thể cũng là hơi hơi bành trướng to cái, nhưng vẫn như cũ nắm chặt quả đấm không có tiến lên trước một bước, chỉ có thể dựa vào một tiếng so một tiếng hạo giận dữ quát, tới phát tiết nội tâm không ngừng sông ra ngút trời giống giận. Mà cái kia tạp binh thấy này, tấm tư thế sau nhất thời ánh mắt sáng lên, tùy tiện đứng lên, cầm lấy trong tay súng năng lượng liền đem lục mập làm bịa cố định, bắt đầu không kiêng nể gì phát ra trong tay súng năng lượng pháo hỏa. Mà một màn này cũng bị tiên võ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, đây quả thực là vạn năm khó gặp một màn a. Hận thiên hận địa hút lại khiến một cái ngoại tinh tạp binh treo lên đánh, không thể không nói cái này rất có có triển vọng kỳ tính. Toàn cầu xem phát sóng trực tiếp người xem không thiếu người thông minh, có thể nhìn ra lục mập đây là nhẫn nhục đang kéo dài thời gian. Nhưng đại đa số người liền không có bình tĩnh như vậy, nhìn lục mập bộ kia cam nguyện bị đánh giáng vẽ liền bắt đầu phún lên tới. Ma Đức, cái này lục con chuột liền đặc biệt sao là cái thúng bao? Như vậy bị đánh đều không hoàn thủ, nếu để cho lão tử trên nói đã sớm đánh người ngoài hành tinh kêu ba ba. Cái này quái vật chính là muốn nhìn địa cầu hủy diệt. Chính phủ làm sao sẽ để cho cái này phản bội địa cầu quái vật lưu ở trên thế giới này? Ta muốn kháng nghị giết hắn, giết hắn. Súng tơ hệ rột nhóm đều là phế vật, ngay cả tên lính quèn đều không đánh lại. vô số nhục mạ bị những kia ngồi ở nhà tay cầm mập chạch vui vẻ thủy nhân không chút do dự nói ra khỏi miệng. trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ đối lục mập sâu ghét cay ghét đắng tuyệt kinh tởm diện mạo. bọn họ lại hồn nhiên không có phát hiện mình căn bản không đối với địa cầu. giúp Lily li triệu tiền nhiệm thế nào vội vàng. khả năng cái gọi là bản ví hiệp căn bản là chẳng phân biệt được biên giới, chẳng phân biệt được chủng tộc đi. phản sinh nói ra cũng không cần phụ trách, không phải sao? mà bị không ngừng đánh hụt mặc dù cả người trên dưới ngay cả mao đều không rơi một căn. Nhưng nội tâm không ngừng tích lũy lửa giận đã khiến hắn tại mất khống chế bên bờ. Thậm chí trên thể hình đã chiếu chi cương mới chọn tăng vọt gấp đôi. Đời này hắn cũng không có như vậy bực bội qua. Nhớ hắn hụt lúc nào không phải xem người khó chịu liền hận đi qua, tức giận liền phát, chưa từng như hôm nay chật vật như vậy. Nhưng sẽ ở đó cái tạm binh còn tại đắc ý thời điểm, hắn không có phát hiện đem toàn bộ lôi đài đều bao ở trong đó, thành hình nửa vòng tròn kết giới giờ phút này ánh sáng một trận lóe lên, mà còn lóe lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như đến ngược. DS, quỷ cầu tự động đạn. Quỷ cầu toàn đạn. Chương 247, có rút được vòng. Song phương trận doanh người cũng không có chú ý tới lôi đài kết giới lóe lên ánh sáng yếu ớt, coi như là chú ý tới cũng chỉ coi là ánh mặt trời phản xạ mà thôi. Cứ như vậy từ lục mập cùng cái kia tạm binh đạp lên lôi đài lên, 3 phút trôi qua. Lúc ấy giữa vừa vận đi tới 3 phút lúc, kết giới nhất thời ngừng lấp lánh, tiếp lấy thuận tiện lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ bắt đầu hướng trung tâm thu nhỏ lại, không ngừng áp xúc lôi đài không gian. Đây là rồ đời trước một cái ăn gà trò chơi cho hắn linh cảm. Nếu là lại để cho bọn họ như vậy mà xuống, còn đánh dám a. Ngay từ đầu trên lôi đài, chuyên chú với bắn bia cùng áp chế tức giận hai người còn không có phát hiện cho đến kết giới có đến cái kia tạm binh sau lưng, cũng đem tay hắn tuổi chọ cho ăn mòn rơi. Bọn họ mới nhận ra được lôi đài phạm vi đã tại trong lúc vô tình thu nhỏ lại đến chỉ có nguyên lai like 2/3. Nhất thời cái kia tạm binh hoàn toàn hoảng, bắt đầu rủ xuống một cái cánh tay một tay đổi lại đầu súng điên cuồng hướng kết giới nổ súng. Nhưng là liền hắn cái kia phù hợp con chốt thí trang bị, ngay cả một chút rung động đều không tại kết giới trên vang lên tới. Theo kết giới phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, người bên ngoài nhóm cũng nhận ra được một màn này. Nhất thời tất cả mọi người bao gồm Lộ Kỳ đều là sờ mặt lại. Địa cầu trận doanh là dự cảm đến để lại cho mình phương này thời gian không nhiều mà lộ kỵ chính là nghĩ đến nếu kết giới sẽ thu nhỏ lại, kia 910 sao hắn phương này nếu như phái quá nhiều người đi vào, không những không phải ưu thế, ngược lại sẽ chết nhanh hơn. phải biết rô đạo kia kết giới chính là từ tử vong thần lực sen lẫn chút tử vong quy tắc tạo thành. không khoa chưa nói, đang ngồi tất cả mọi người dính liền tổn thương, đụng phải liền chết. theo thời gian đưa đẩy, thu nhỏ lại kết giới rốt cuộc đụng phải lục mập kia cao lớn thân hình. nhất thời nguyên bản hắn kia cơ hồ lao không thể phá có thể so với vịt dạng nhỉ ủng ra thịt, tại tiếp xúc được màu xám cho nhạt kết giới sau, trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, lộ ra bên trong màu xanh lá cây máu thịt, kèm theo một tiếng tiêu đau. Lục Mập còn giữ lại không nhiều lý trí nói cho hắn biết, hiện tại thật sự nếu không ra tay chờ đợi hắn chính là lại cũng ra không tay. Nhìn không hình thể liền biết, nếu như một mực không ra tay, lưu đến cuối cùng sống sót, nhất định là cái kia cùng bình thường thân thể con người hình không sai biệt lắm tạ binh. Cho nên Lục Mập trong phút chốc liền lại không nuốt nhạt lửa giận trong lòng, Giống giận hốc lưng lại như mèo nhằm phía cái kia còn tại hướng kết giới nổ súng định ngăn cản kết giới thu nhỏ lại tạ binh. Sau đó một cái tát liền đem cái này đánh hắn vô số thương rác rưởi đánh bay ra ngoài. Đùng đùng tiếng xương bể nghe ngoài lôi đài mặt người một trận nê răng. Ma, thằng bạn. Cái kia giống phá bao bố bay ra ngoài tạp bình, tại đụng vào kết giới sau ngay cả tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới liền bị ăn mòn lỏng rơi. Chỉ có kia lắc đắc mấy miếng rơi vào trên lôi đài cho bụi, chứng minh cái này hèn mọn sinh mạng từng tại cái thế gian này tồn tại qua. Mặc dù hắn chết, nhưng là đủ để kiêu ngạo. Có thể không phải là người nào đều có thể cùng lục mập nặn cương lâu như vậy, mà ở đó một tạp binh bỏ mình đồng thời. Jo cũng là mặt mỉm cười cầm ống nói lên lớn tiếng tuyên bố: Trận đầu, người may mắn còn sống sót là chúng ta hụt. Chúc mừng địa cầu trận doanh suất bắt trước một ván, để cho chúng ta cho chúng ta quán quân vỗ tay. Nói dỗ liền dẫn đầu vỗ tay, chỉ là kia mang theo nụ cười ánh mắt sâu bên trong lại hiện lên lấy vô cùng thâm trầm sắc ý. Tại dỗ tuyên bố kết quả đồng thời, kết giới cũng dừng lại thu nhỏ lại bước chân. Hiện tại lôi đài diện tích đã không tới nguyên lai like 10%. Lục Mập không thể không nửa ngồi nửa quỳ lấy thân thể của mình. Hắn cũng thử qua đứng lên qua, hiện tại đã chờ chủỷ đầu lớn chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như không phải hắn kia biến thái tự lạnh lực, mới vừa rồi đã bị kết giới ăn mòn ló đầu ra xương đỉnh đầu hắn, đã sớm đổ máu tại chỗ. Khoảng cách trận thứ nhị bắt đầu còn có 1 phút thời gian, đợt thứ 2 tuyển thủ bắt đầu vào sân. Thu tiện nói một chút nếu như ván này ngoại tinh trận doanh người vẫn thua nói, các ngươi văn minh liền muốn đúng hẹn bị ta hủy diệt nha. Nói dỗ nhìn về phía kia một đám rậm rạp chẳng chịt ngoại tinh xấu xú nhóm. Vô cùng lạnh lùng ánh mắt khiến những người đó nhất thời khắp cả người phát rét, không hẹn mà cùng đánh dùng mình một cái. Mà kết cục lục mập chính là không có cùng trên địa cầu suốt tơ hệ rỗ nhóm hội hợp. Mà là ngồi xổm người xuống một cái nhảy lấy đà tại vững chắc vô cùng trên lôi đài dẫm ra hai cái nhàn nhạt dấu chân to, liền biến mất ở phương xa. Nửa phút sau xa xa một dãy núi đỉnh phong tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ sụp đổ. Đây cũng là lục mập gấp rời đi nguyên nhân. Hắn sợ đã sắp lâm vào điên cuồng chính mình đem đám người kia đều cho giết, mà lần nữa thay đổi ngược nhiên liệu lò phản ứng cùng chiến giáp Tony. Giờ phút này chính là không có chút nào đứng lên ý tứ. Như cũ ngồi dưới đất dựa vào sau lưng một cái phế tích nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là hắn không đành lòng nhìn thấy phía dưới muốn lên sàn người đi. Không sai, một tua này Tony không có ý định đi lên. Tại trong kế hoạch hắn vạt sổn là làm áp trục ra sân. Nếu như hắn hiện tại liền lên đi, như vậy lỗ kỳ khẳng định sẽ phái ra đại đa số kỳ dị tạ tinh nhân. Thậm chí còn có khả năng tự mình ra sân đến lúc đó hắn và thần lực mới khôi phục một chút sầu so coi như giữ nhiều lành ít. cho nên một tour này phải đi ra ngoài người không phải vì thắng lợi mà là, là giảm bất đối phương binh lực. đương nhiên chỉ cần bọn họ có thể thắng lợi, màn trò chơi này cũng liền kết thúc. nhưng là Tony nội tâm lý tính lại nói cho hắn biết trận chiến này thất bại, cho nên hắn không đành lòng mở mắt ra thấy như vậy một màn. mà đã dễ để chịu. Tony sợ còn có cái khác một chút thảo căn anh hùng cũng biết Tony kế hoạch. Tony nói với bọn họ rất minh bạch, không hề có một chút nào dấu trá. đây là Tony có thể nghĩ tới địa cầu một phương tỷ số thắng hảo phóng nhất pháp. Mặc dù rất đau lòng rất tự trách, nhưng là bọn hắn không dám đánh cuộc, dù là thua tỷ lệ nhỏ đi nữa bọn họ cũng không dám đánh cược. Mặc dù biết chính mình lần này lên đi giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn trầm tư một hồi vẫn là đáp ứng. Chỉ thấy mọi người vô cùng tự nhiên đứng dậy. Sai bước đi lên cái kia đối với bọn họ mà nói tượng trưng cho lôi đài chết. Gần lên đài trước nguyên bản không qua loa nói thời khắc lạnh nhạt cái khuôn mặt tủi nhị sợ, giờ phút này lại trước đó chưa từng có lộ ra một cái nụ cười ung dung. Trong thoáng chốc hắn thật giống như nhìn thấy thiên đường trong chính gọi hắn vợ. Nhưng sau một khắc cái này tiết huyết nam nhân chính là cười khổ lắc đầu một cái. Ta loại cặn bã này làm sao có thể sẽ lên thiên đường, bất quá cho các ngươi ta nguyện ý từ địa ngục rớt tới đi." Tuniser tự lẩm bầm. Cho dù hắn thanh em nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn là bị đi ở bên cạnh hắn tính lực kinh người đã dễ đệ Dụ nghe cái rõ ràng. Đã dễ đệ Dụ cũng không nói gì, chỉ là tiến lên vô vô bả vai hắn. Tuniser nhìn cái này không tầm thường người mù cũng là lộ ra một cái tự nhiên tươi cười. Sau đó từ trong túi móc ra một hộp bị huyết dịch thấm ướt gần một nửa chất lượng kém thuốc lá, phân cho hắn và cái khác khẳng khái chịu chết nhưng anh hùng. Có chút không hút thuốc lá người, giờ phút này cũng là mặt mỉm cười nhận lấy những này nhăn nhĩu điếu thuốc. The quy cầu toàn đặt. quy cầu tự động đặt. Chương 248, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp mặt đất. Kèm theo từng cái tiểu hỏa miêu giấy lên, từng tiếng cụ xách trầm thanh theo từng luồng khói xanh chậm rãi tiêu tan tại tràn đầy mùi khói thuốc súng trong không khí. Phản phất tại biểu thị bọn họ sinh mạng sắp cùng kia từng luồng khói xanh một dạng biến mất ở tại thế gian này. Trước màn ảnh tiếng chửi rủa cũng trong nháy mắt xuống đến điểm thấp nhất. Thậm chí có nhiều chút cảm tính nữ nhân xem của bọn hắn đau buồn thân ảnh, đã mở mới nhỏ giọng khóc thút thít. Mà kỳ gì ta một phương thấy cầu một phương phái ra những người này sao, trải qua ngắn ngủi thương lượng. Là lý do an toàn, phái ra 1/3 binh lực có chừng năm không không người bộ dáng, thoạt nhìn có chút chuyện bé xé ra to. Kỳ thực đối phó đám này không có gì siêu năng lực sút tơ hẹ rột phái vài trăm người liền không sai biệt lắm đủ. Nhưng trải qua kỳ dị tạ tinh nhân máy tính tính toán, cái kia lôi đài mặc dù có thể chứa được bọn họ toàn bộ nhân tuyển, nhưng phái ra một vạn người lời mới có thể đem chiến lược tối đại hóa. Cho nên dứt khoát đem còn lại người toàn bộ cử đi đi. Nhìn trung trung điệp điệp tuân hướng lôi đài kỳ dị tại đại quân, Unisơ bọn họ như cũ bình tĩnh rút ra xen lẫn dị xét vị thuốc lá, ánh mắt vẫn không có nửa phần dao động mà phía dưới lôi đài bị bọc tại sắt thép chiến giáp trong Tony khoe mắt lại không tiếng động rơi xuống hai đạo nước mắt. tuyển thủ vào sân hoàn tất, thi đấu chính thức bắt đầu. Joe nắm mi Joe có chút hăng hái nhìn trên lôi đài căn bản kém xa hai ba người. kèm theo Joe rứt lời, Punisher dẫn đầu ngậm đốt đến một nửa điếu thuốc. Joe lên trong tay súng máy bắt đầu hướng về phía đối diện mở ra hòa tới. lộc cục đắt, rồi dao tiết tấu súng vang lên âm thanh thổi lên chiến tranh bủn lệ. nhất thời sở Hugham hiểu cận chiến suốt cơ hệ rồi nhóm, rồi giết mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế dứt khoát nhằm phía đối diện đã xếp thành trận liệt kỳ dị tại đại quân. Nhưng mà khí thế loại vật này chỉ tại song phương lực lượng tương đương không kém nhiều thời điểm mới có thể tạo được tác dụng. Đối mặt loại này nghiền ép như vậy trang bị cùng số người trước mặt, căn bản chút nào không chứng dụng. Ở đó nhiều chút sút Potter hệ rồ vừa mới bước ra bước chân thời điểm, 5000 con súng năng lượng họng súng liền sáng lên. Ngay sau đó, dầm dạp chẳng chịt năng lượng đường bắn giống giọt mưa giống nhau mang theo khí tức hủy diệt bắn về phía, đối diện chỉ có mười mấy người địa cầu một phương. Trong phút chốc mấy cái không giỏi phản ứng sút hệ rồ liền bị bắn thành cái rỗ. Trên người nhiều hơn mấy chục trước sau thông suốt lỗ lớn sau đó liền dẫn không cam lòng ánh mắt vô lực ngã trên mặt đất, phát ra từng tiếng trầm đục tiếng vang, kèm theo từng cái suốt tơ hệ ruột hóa thành thi thể. trước màn ảnh người xem trái tim cũng là vừa kéo vừa kéo, có một loại không nói ra khó chịu cùng thê lương. vẹn vẹn chỉ là một vòng kích sạ, trên sân còn thừa lại suốt tơ hệ ruột cũng chỉ còn dư lại hai người. theo thứ tự là bằng vào siêu nhân tính lực cùng linh quang thân thủ tại năng lượng đường bắn trong hiểm trung cầu thắng đã dễ để biểu, còn có tại chỗ cho vay nặng lãi tránh thoát đại đa số năng lượng đường bắn của Unisơ. nhưng là hai người tình huống đều không thể nói tốt. Unisơ đã có một cánh tay đều căn bị năng lượng đường bắn bốc hơi. Cú may năng lượng đường bắn tại đánh trúng thân thể con người lúc sẽ buộc phát ra trong nháy mắt nhiệt độ cao, đem nịt Nis bị thương vị trí hoàn toàn lỗ trọi. Bằng không quan là cụt tay ra máu lượng cũng đủ để cho hắn vô lực chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi chết. Mà Đại Dễ đệ vị mặc dù tránh thoát đại đa số năng lượng đường bắn, nhưng kỳ dị tại đại quân công kích thật sự là quá dày đặc, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ mình trọng yếu cơ quan không bị đánh trúng, còn lại vị trí chỉ có thể tận lực trốn. Cho nên Đại Dễ đệ vừa cả người đã nhiều hơn muốn, năm nói sâu đủ thấy xương vết thương. Theo lý thuyết loại này bị thương trình độ có thể tiếp tục còn sống cũng đã là kỳ tích nhưng là giờ phút này, đại dã đệ vũ lại phảng phất không cảm giác được trên thân thể vết thương, tốc độ không chút nào giảm đâm vào kỳ di tạ tinh nhân trong hàng ngũ bên. Hiện tại đang chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu đã không phải là thân thể, mà là lúc ban đầu làm suốt bát tơ hệ rồi lúc kia cổ bất cốt tín niệm. Nhưng đại dã đệ vũ thân thể đúng là vẫn còn không vượt ra ngoài phổ thông nhân loại phạm vi, tại dầm dạp chẳng chịt kỳ gì tạ trong trận doanh, cũng chỉ là vén lên một trận hỗn loạn nho nhỏ mà thôi, giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong hồ, mặc dù sẽ văng lên một trận rung động, nhưng cuối cùng sẽ trở về bình tĩnh, phát sóng trực tiếp trong hình. Đa dệ đệ vừa phấn đấu quên mình dùng trong tay đặc chế ba tong giết chết mười mấy tạ binh sau, liền bị hơn hai mươi chuôi lưới dao sắc bén đâm thủng lồng ngực. Ngã trong vũng máu hắn thử muốn bò dậy, nhưng xông tới mặt chính là càng nhiều băng lánh lưỡi dao. Rốt cuộc, tại một đạo lưới dao sắc bén đâm vào trái tim của hắn thời điểm, Đa dệ đệ vừa thân thể lại không phản ứng. Mặt nạ trong nguyên bản liền đủ tối vô thần, con mắt trong nháy mắt biến thành sắc cho tàn. Không, cầu hoa tươi. Kiểm tra đến Đa Dã đệ vừa sinh mạng đặc trưng hoàn toàn biến mất sau. Sở hữu kỳ dị tạ tinh nhân lần hai đem họng đại bác nhăm đối diện duy nhất đứng lặng thân ảnh. Unisơ một tay dùng súng chọi xuống đất lảo đảo đứng lên, bình tĩnh ngậm thuốc lá phun một ngụm mang tia máu phun nước miếng. Đến đây đi, tập cái môn. Kèm theo một tiếng trầm thấp giống giận, Unisơ trong tay độ lại súng máy lần hai phun ra lửa hoa. Biết mà đối diện kỳ gì tạ tinh nhân quả thật chút nào không thương hại trở lại một vòng kích sạc. Trong nháy mắt hủy diệt Unisơ trong tay súng máy cũng tại trên lồng ngực của hắn mở ra vô số dập dạp chẳng trị lô lớn. Xuyên thấu qua hắn lồng ngực thậm chí đều có thể thấy rõ phía sau hắn lóe lên ánh sáng cái giới. Phổi mấy có lẽ đã toàn bộ hủy diệt Unisơ căn bản là không có cách lại hô hấp, mà không có khí lưu ra vào, dọng cũng vô dụng nói cách khác hắn đã không phát ra thanh âm nào nhưng là thân thể của hắn như cũ uông ngạnh đứng lặng tại chỗ trong mắt như cũ lóe lên đoạt người thần quang ánh mặt trời xuyên thấu qua kết giới chiếu sáng tại hắn gật đứng không ngã thân ảnh trên lưu lại một tảng lớn bóng đen trong thoáng chốc tất cả mọi người đều cảm giác đứng ở nơi đó căn bản không phải một cái phổ phổ thông thông nhân loại mà là một cái đầu đỉnh bầu trời chân đạp mặt đất tự nhân ngay cả ngồi ở giữa không trung rổ giờ phút này cũng không khỏi là tu sợ vào giờ khắc này buộc phát ra thần thái mà ghé mắt ngay tại lúc đó trước màn ảnh tất cả mọi người đều đứng thở không chớp mắt nhìn tu nịt sợ đạo kia bất khuất thân ảnh trong phút chốc một cổ không khỏi rung động xông lên đầu đại não trong nháy mắt một mảnh không rõ ràng tin tưởng màn này sẽ chết chết khắc sâu tại bọn họ trong tâm hải đến chết tất cả mọi người đều sẽ không quên đã từng có một cái gọi là lắm bùn ít sợ suốt tơ hẹ ruột đứng lặng tại dưới bầu trời mà bùn ít sợ nhìn một vòng mới xông tới mặt năng lượng đường bắn, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái mang theo khinh thường ý tươi cười chậm rãi đóng lại chính mình con mắt các ngươi chờ rất khổ cực đi ta tới cùng các ngươi trong nháy mắt bùn sợ trong mắt kia phảng phất từ xưa đến nay bất diệt thần quan cùng hắn trên miệng ngậm thuốc lá quẹt một liên tắt nhưng thân thể của hắn như cũ vững vàng đứng lặng ở trên lôi đài Giống như hắn tích lương cùng nhân sinh một dạng, thả gãy không cong. Đợt, quỷ cầu toàn đặt, quỷ cầu tự động đặt.